chương một cái thứ hai người sống sót hô lâm chân đ ố n g nhiên mở mắt ra theo trong cổ họng phun ra một ngụm trọc khí đây là đâu suy nghĩ mới vừa động hắn liền bị một cỗ hoảng hốt lấp đầy bởi vì hắn phát hiện chính mình không động được ngoại trừ chật vật hô hấp ngay cả động một chút ngón tay đều làm không được phản phất là bộ thi thể đón lấy bên thai truyền đến một đạo không có tâm tình chập t r n âm thanh trở về nhiệm vụ tảng sáng hoàn thành trở về nhiệm vụ liền có thể trở về lâm chân sử sốt trong thanh âm nội dung để hắn không nghĩ ra trở về nhiệm vụ tảng sáng đều là cái quỳ gì đúng lúc này một đạo tiếng bước chân tới gần mau tới cứu ta lâm chân muốn kêu cứu lại phát hiện trong cổ họng không phát ra được bất luận cái gì tiếng vang mà ánh mắt của hắn bị một khối bạch bố bao trùm lấy hoặc là nói n ằ m n g a n g hắn cả người đều bị một khối bạch bố bao trùm lấy hoàn toàn che lại đầu cái c h ù n g loại kia a tiếng bước chân phương hướng chuyển đến một tiếng nhẹ tê u rất nhanh một bóng người xuất hiện ở lâm chân trước mặt một cái mở ra đắp lên lâm chân trên thân bạch bố cho rằng được cứu vớt lâm chân âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn về phía để lộ bạch bố bóng người tư duy lập tức đọc lại cà cà xi màu bạc cây trồi đầu mặt nạo lâm chân sẽ không nhận sai vì hắn để lộ bạch bố không phải người khác chính là hắn quen thuộc một cái a niềm nhân vật hạ tạc c ả ca si lúc này xét lại lâm chân một cái ca ca si hô chữa bệnh ban nơi này còn có một cái người sống sót nơi xa lập tức chuyển đến một trận ồn ào bước chân ngay sau đó mấy người mặc y tế phục nhân viên vây đến lâm chân bên cạnh làm sao có thể ta kiểm tra qua hắn rõ ràng đã không có dấu hiệu sinh tồn có lẽ phía trước là trạng thái chết giả loại tình huống này rất ít gặp a chữa bệnh nhân viên một bên nhỏ giọng giao lưu một bên đem lâm chân đỡ lên vì hắn kiểm tra lên thân thể mà theo thân thể ngồi dậy lâm chân tầm mắt cuối cùng mở rộng một số đập vào hắn tầm mắt là một gian to lớn phòng chứa thi thể trong phòng chỉnh tề trưng bày trên trăm cái linh sàng đều không ngoại lệ mỗi cái linh sàng bên trên đều nằm một bộ tre kín bạch bố thi thể không ít chữa bệnh nhân viên bận rộn trong đó có chút trong tay thậm chí còn có một bình ngâm một đôi mắt lọ thủy tinh bởi vì thân thể vẫn ở vào mất đi cảm giác trạng thái lâm chân đáy lòng mặc dù vạn phần hoang sợ nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ liền ánh mắt đều là vật đủ gặp lâm chân một mặt n ố c trệ một thân ám bộ ăn mặc cả cà xỉ đối ngay tại vì lâm chân kiểm tra thân thể chữa bệnh đi ra hỏi, hắn thế nào? dấu hiệu sinh tồn xu hướng ổn định chỉ là tinh thần tốt giống nói xong chữa bệnh mì dạ lắc đầu thở dài một cái cả ca sĩ t h ầ n sắc phức tạp nhìn xem lâm chân đối bên người chữa bệnh mì dạ phân phó nói các người đem hắn đưa đi bệnh viện điều trị t a hướng đi hổ cả đại nhân báo cáo bệnh viện nằm tại trên giường bệnh lâm chân vẫn một mặt ngốc trệ bất quá hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình ngay tại dần dần khôi phục bên trong có thể nhẹ nhàng rung động ngón tay chính là chứng minh tốt nhất đồng thời trong đầu hắn chính thoáng hiện từng màn sốc x ế hình ảnh Căn cứ không n hề nghi này ngờ như chân h ảnh, chính với trong à ủ chi biết rõ hạ í n xìn di đã chết chết tại ủ chi hạ ít chĩa dưới đao phía trước gâm thanh tia lại là cái gì tại nhà xác tỉnh lại lúc bên thai quỷ dị âm thanh cũng làm hắn đặc biệt chú ý tóm lại hắn hiện tại não một đoạn loạn hấp thu ủ t r ì hạ xỉn dị lưu lại ký ức đưa đến hỗn loạn ngoài ý muốn xuyên qua tạo thành khiếp sợ cùng với đ ố i tương lai mê man đối không biết khủng hoảng các loại những tâm tình này tất cả đều tràn ngập trong đó để hắn căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần trải vớt tất cả tê đột nhiên hắn hít vào ngụm khí lạnh vừa mới hắn hấp thu ủ t r ì hạ xỉn dị khi còn sống sau cùng một đạo ký ức hình ảnh đó là ủ t r ì hạ ít trị vung đao mà đến một cái trước mắt có lẽ là vì hoảng hốt ủ trị hạ xỉn dị trong trí nhớ hình ảnh đã hoàn toàn biến hình hình ảnh bên trong cái khác tất cả đều là mơ hồ và đỏ tươi xạ d ỉ n gẳng vô cùng rõ ràng cảm giác này tựa như thật chịu một đau a lâm chân sau lưng thấm suất mồ hôi lạnh cả người chỉ là dung hợp vụ trì hạ xìn d i bộ phận mảnh vỡ ký ức hắn đều không thể tránh khỏi nhận lấy trên tinh thần to lớn s u n g kích không đợi tỉnh táo lại hắn liền phát hiện tầm mắt của mình đột nhiên thay đổi đến h o à n g hốt màu mực con mắt bị nháy mắt nhiễm cụ ngay mẻ sau đó một cái lại một cái câu ngọc hiện hiện ra hiện ra xạ dìn gẳng cấp ba còn không tính xong tiếp lấy ba viên câu ngọc lượn vòng điểm đen tại đỏ tươi trong con ngươi tan ra biến hóa thành ba đạo có xếp theo hình tam giác quy tắc sen lẫn một vòng hoàn thành tất cả những thứ này về sau. mực vừa ò n g rồi con mắt biến hóa mặc dù ngắn ngủi nhưng hắn biết đây cũng không phải là hư hảo bậc nước thật sự là hắn mở ra hữu chị hạ nhất tộc trong truyền thuyết mạn trệ của s ạ dì g ằ n g xạ dì rằng là do hữu chị hạ xín dị trước khi chết kịch liệt cảm xúc mở ra chỉ là hắn chết đến quá nhanh xạ dì rằng giáp tỉnh đến cấp ba trạng thái phía sau liền theo tính mạng của hắn dập tắt về sau lâm chân xuyên qua mà đến mới linh hồn kích thích xạ d ị rằng hai người tiếp xúc hoàn thành cuối cùng mạn trệ quy mở ra không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là một thiên tài hiểu rõ những n à y về sau lâm chân cảm khái không thôi không cam lòng hận ý yêu thương các loại những n à y kịch liệt cảm xúc có thể kích thích ủ c h í hạ nhất tộc mở ra xạ dị g ẳ n g cái này hắn là biết rõ nhưng ủ c h í hạ x i n gì có thể tại trước khi chết ngắn ngủi một sát hoàn thành cấp ba giác tỉnh thậm chí chạm tới mạn trệ quy bộ phận cái này liền làm hắn thật bất ngờ nếu biết rõ lên một cái có thể làm đến loại trình độ này là cái kêu một tay nhấc lên chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư ủ trí hạ ổ bị tổ mà tại ủ trí hạ ít t r i cố ý kích thích bên giới chúng xù quam mắt thấy song thân tử vong ủ trì hạ xạ x ú kệ đều vẹn vẹn chỉ là mở ra xạ dìn gẳng cấp một sở dĩ ủ trì hạ xìn dị cái này tại vốn là thời không bên trong không có lưu lại bất cứ chuyện gì dấu vết ủ t r ì hạ nhưng thật ra là ủ trì hạ nhất tộc bên trong ít có có đủ mở ra mạn trệ của xạ dìn gẳng tiềm lực tộc nhân ta sau này sẽ là ủ trì hạ xìn dị sao lâm chân có chút buồn vô cớ hắn tiếp nhận ủ trì hạ xìn dị thân thể cùng ký ức sau này chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy ủ trì hạ xìn dị cái này thân phận sống sót vị diện bị xâm lấn đến ngược c h í đột nhiên hắn bên thai vang lên lần nữa đạo lâm chân hoặc là nói ủ trì hạ xin gì, giờ phút này một mặt một bước hắn trên người bây giờ cuốn đầy băng vải t h ầ n s á c v ẻ vải nằm ở trên giường liền xuống giường hành động đều làm không được đột nhiên có âm thanh nói cho hắn vị diện bị xâm lấn còn đưa một cái đến ngược chờ đường này không có đoạn dưới xin gì ở đáy lòng la hét uy xâm lấn là chuyện gì xảy ra ngươi ngược lại là nói rõ r à n g nha vẫn không có đáp lại phảng phất vừa rồi tất cả chỉ là nghe nhầm hắn vô cùng im lặng nhưng lại không thể làm gì trước mắt hắn ngay cả động đậy đều phí sức về sau mấy ngày xin di đều là tại ngơ, ngơ ngác ngác trung độ qua nay chủ yếu là vì hắn thụ thương quá nặng u c h í hạ ít chia tại bộ ngực hắn lưu lại cái k i a m ộ t đạo vết đao sâu đủ thấy xương đã thương nặng phế phủ của hắn cho dù có chữa bệnh nhận thuật điều trị cũng cần thời gian chậm dại khôi phục mà đạo kia thanh â m thần bí mỗi ngày đều sẽ tại hắn bên thai đột một văng lên nhắc nhở đến ngược giảm b ấ t điều này làm hắn ý thức được thanh â m thần bí không phải nghe nhầm là chân thật tồn tại không thể nghi ngờ cho ra kết quả này hắn thật một bực mà theo mấy ngày lên men cô nộ hạ đệ nhất gờ u mọi độ trí hạ nhất tộc bị diện tộc ảnh hưởng dần dần hiện ra xin dị nhất bản thân cảm thụ chính là tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều là một mặt đồng tình trên thực tế làng lá tuyệt đại đa số người cùng ngụ trì hạ nhất tộc không có thâm c ứ u đại hận mọi người càng nhiều chỉ là phản cảm ngụ trì hạ nhất tộc ngang ngược càn rỡ kiên vị ngụ trì hạ nhất tộc cái k i a khiến người sinh ra sợ hãi xạ gì thắng tại ngụ trì hạ bị diệt tộc về sau những ngày này thường mâu thuẫn cũng liền tan theo mây khói thay vào đó là thổn thức cùng đồng tình dù sao ngụ trì hạ vì cổ n ổ hạ chinh chiến mấy lần nhận giới đại chiến cũng trả giá không nhỏ hy sinh xin gì một bên tiếp thu điều trị một bên cố gắng t h í c hứng tất cả những thứ này mới đầu hắn vô cùng sợ hãi lo lắng chính mình người xuyên việt thân phận bại lộ lo lắng có người sẽ chém cỏ trừ b ỏ r u ộ t d i ễ t đi hắn cái này h ủ u trí hạ d ư n g h i ệ t bất quá mấy ngày trôi qua tạm thời gió hêm sóng lặng ít nhất tại bệnh viện tất cả mọi người đối hắn biểu hiện ra đồng tình và thiện ý ba xin dì trùng điệp ngã đến trên mặt đất y di tá liền vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy một mặt quan tâm ngươi quá cúng lên vẫn là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày thử lại lần nữa đi chịu đựng đau xin dì nói ra bác sĩ nói thương thế của ta gần như hoàn toàn khôi phục có thể thử nghiệm hoạt động thân thể y tá còn muốn quên thế nhưng ta có thể được xin dị cự tuyệt y tá dịu đỡ hắn hít sâu một cái lại lần nữa mở ra bước chân cứ việc nuôi phóng ra một bước đều dị thường cố hết sức nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì bất luận là cái k i a quỷ dị đến ngược vẫn là xem như d i ệ t tộc đêm bên trong may mắn sống sót vụ trí hạ dương nhiệt g hắn đều không có hưởng thụ nhàn nhã tư cách ba lại lần nữa ngã sắp xuống lại lần nữa bỏ lên một lần lại một lần liền bên cạnh y tá cũng nhịn không được đem đầu đ ố n é o đến một bỏ lên một u ầ n lại một lần liền bên cạnh y tá không nghĩ tới hắn thật kiên trì được nhịn không được cảm cái quả thực không thể tưởng tượng nổi xin d ì nói ra ta nghĩ đi toilet ý tá cười cười ta dịu người đi không cần xin d ì từ chối một mình đi tới toilet xác nhận bên trong không có người về sau hắn đi đến nơi hẻo lánh bên trong một cái phòng đơn đóng cửa lại ngồi ở trên bồn cầu sau đó cúi đầu lấy tay nâm chắn che kín hai mắt m à n trệ củ xạ dì gẳng mở theo hắn suy nghĩ khé động trong hốc mắt s o n g đồng nháy mắt phát sinh biến hóa đỏ tươi đánh tới mực vòng hiện rõ khoảnh khắc hắn ánh mắt thay đổi đến vô cùng rõ ràng che chắn hai mắt trong tay trái đường vân rõ ràng rành mạch đây chính là mạn trệ củ xạ dìn g ẳ n sao hắn giờ k h ắ c này vừa mừng vừa sợ phía trước mấy ngày vì để tránh cho m ạ n trệ củ xạ dìn gắng bại lộ nằm tại trên giường bệnh hành động bất tiện hắn một mực kềm chế mở ra m ạ n trệ củ xạ dìn gắng xúc động hiện tại cuối cùng tìm cơ hội xác nhận một phen hắn cảm thấy đại định trở về phòng bệnh trên đường hắn nhìn thấy đồng tộc một cái khác người sống sót ủ trị hạ xạ sụ kè chỉ bất quá tên kia bởi vì chúng sủ c ó mỹ nguyên nhân một mực tại trong mê ngủ thoạt nhìn trong thời gian ngắn là rất khó tỉnh lại mấy ngày kế tiếp xin di một mực đang cố gắng hành tàu tại hắn bền bỉ cố gắng bên dưới chậm có thể chạy chậm nhỏ nhảy mà đạo k i a m ỗ i ngày đều sẽ tại hắn bên thai vang lên thanh âm thần bí để hắn vốn là bận rộn nằm viện sinh hoạt lại nhiều một phần không h i ể u gấp gáp mặc dù hắn vẫn không rõ ràng cái gọi là xâm lấn chỉ là cái gì nhưng tận khả năng làm chút chuẩn bị tổng sẽ không sai nhập viện một tuần sau bác sĩ một bên vì xin dị kiểm tra thân thể một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ thân thể ngươi khôi phục tốc độ so với chúng ta dự liệu nhanh hơn nhiều xin dị đáp cảm ơn bác sĩ lắc đầu chúng ta chữa bệnh nhân thuật chỉ có thể điều trị vết thương thân thể ngươi trạng thái khôi phục là ngươi mấy ngày nay cố gắng rèn luyện kết quả. Xin gì nắm lấy quyền. cảm thụ một cái lực lượng hắn khoảng thời gian này cố gắng xem ra không có thu phí phối hợp thêm chữa bệnh nhận thuật điều trị hắn hiện tại thân thể đã cơ bản t h ô i p h ụ dặn dò vài câu về sau bác sĩ rời đi phòng bệnh mà bác sĩ bên này vừa rời đi lại một đạo thân ảnh đi đến cười đối xin gì hỏi hôm nay cảm giác thế nào xin gì biểu lộ đần độn gật đầu tốt nhiều hỏi hắn lời nói là một đầu màu lam n h ạ t tóc mặt m ỉ m cười thanh niên thanh niên là xin gì trường nghị dạ lao sư mị dù kỳ bất quá xin di biết hắn còn có một thân phận khác đó chính là họ rỗ xỉ mặn xếp vào tại cỗ nổ hạ cơ sở ngầm m ị rủ kỳ trên d ư ớ i quan sát xin di một phen sau đó nói ra thương thế của ngươi tốt lắm rồi hôm nay liền có thể ra viện xin di nhẹ gật đầu làm xuất viện thủ tục m ị rủ kỳ dẫn xin di đi tới một chỗ trung cư mở ra tầng ba một gian căn hộ m ị rủ kỳ đem chìa khóa đưa cho xin di về sau nơi này chính là nhà mới của ngươi xin di nhìn xung quanh bốn phía một vòng yên lặng nhận lấy chìa khóa m ị rủ ký lại đem một bản sổ tiết kiệm đưa cho xin di dàn dò vài câu sinh hoạt phương diện sự tỉnh sau đó mỉm cười rời đi cẩn thận đóng cửa lại xin di trên mặt biểu lộ mới thoáng phong p h ú chút m ị dù k ý giao cho hắn sổ tiết kiệm là thôn phát r a cứu trợ có hơn bảy trăm vạn không phải số lượng nhỏ hảo hảo thu về sổ tiết kiệm xin gì nhìn phía ngoài cửa sổ gian này căn hộ mặc dù diện tích không lớn nhưng ở vào thôn giải đất trung tâm cách trường học nghỉ dạ chỉ có mấy con phố bốn phía vô cùng phân hòa rõ ràng ưu chỉ hạ cái k i a m ộ t mảng lớn tộc địa không phải xin gì cùng trong hôn mê xạ s ù kẻ hai cái tiểu hài có thể giữ vững sở dĩ bị thôn thu xếp tại chỗ này hắn không một chút nào ngoại ý muốn đến mức khoản này nhiều đến bảy trăm vạn tiền trợ cấp chỉ sợ cũng chứa tộc địa bị thôn không thu bồi t ư ờ n g chỉ là liên tưởng đến tại nhà xác nhìn thấy một mảng kia ù chỉ hạ nhất tộc gần ngàn năm tích lũy cùng với những cái kia chết đi ù chỉ hạ tộc nhân xạ g ì gẳng bây giờ sợ rằng đều rơi xuống thôn trong tay như thế tính toán bảy trăm vạn cứu trợ liền không đáng giá nhắc tới ban đêm thôn đầu đường sáng lên từng hàng đèn lồng từng đạo nghe hồng ấm áp ánh sáng p h ả n phất tương dạ rét lạnh xua tắn đi trong căn hộ xin gì yên tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ làng lá cảnh đêm tâm tư lại đặt ở bên cạnh bên cạnh t ỉ n h thoảng truyền đến tiếng động để hắn có chút nghi thần nghĩ quỷ lo lắng là có người hay không tại bên cạnh g á m thị nhất cử nhất cử nhất Nếu hắn thử t c qua rất nhiều loại biện pháp kêu gọi đạo kia thanh âm thần bí tính toán tiến hành giao lưu kết quả lại không thu hoạch được gì phản phất cái kia tồn tại ở hắn trong suy tưởng hắn thu lại suy nghĩ bất kể như thế nào ta đều phải trước cố gắng sống sót trước mắt hắn đã có một m ạ n g t r ẻ c ủ a xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng ít nhất tại chiến tranh nhận giới lần thứ tư phía trước đều coi là một tấm vương bài mà theo ủ trí hạ di vong hiện tại đối hắn vẫn ôm lấy ác ý địch nhân kỳ thật không nhiều ngoại trừ chủ đạo diệt tộc sự kiện đ ẳ n g n g ố c nghẽ xạ dìn gẳng ó rổ xi m a d tự tay giết qua hắn một lần ít chia tham dự diệt tộc o b i t o cùng với mặt khác đối ủ trí hạ k ẹ p tẩy gần cảm thấy hưng t h ú thôn cùng tổ chức các loại bên ngoài liền không có cái gì Tốt hắn bây giờ là ủ ữ u trí hạ diện tộc sự kiện người sống sót chỉ cần hồ ca đệ tam còn muốn mặt mũi cô nộ hạ còn nói hỏa chi ý chí liền sẽ không có người tại ngoài sáng bên trên hãm hại hắn bất quá hắn cũng rõ ràng hắn không giống như xạ số kẻ có ít c h ì a che chở nếu là hắn làm ra cái gì quá mức sự t ì n h liền tính đệ tam không tiện độc thủ đ ạ n cũng nhất định sẽ không bỏ qua dẫm chết hắn cái này hữu trí hạ dư nghiệt cơ hội tựa như mấy ngày nay hắn thỉnh thoảng liền có thể cảm giác được bí ẩn ánh mắt đang giám thị chính mình trước cầu lại hắn âm thầm hạ quyết tâm vị diện bị xâm lấn đến ngược hai n g n g nhiên bên hai lại vang lên đạo tia sắc mặt hắn chầm xuống đ ế m ngược chữ số theo một tuần trước chín biến thành hiện tại hai cái này không thể nghi ngờ biểu thị ra một vài chính là một ngày đ ế m ngược hai cũng liền mang ý nghĩa chỉ còn hai ngày chương ba không nên xuất hiện người rời d ư ơ n g rửa mặt về sau xin gì sáng sớm đi tới trường học nghỉ dạ kết quả người vừa mới tiến phòng học liền sửng sốt một chút cả phòng mấy chục cái người hắn nhận biết không nhiều nhưng chính là cái này không nhiều mấy cái gương mặt quen bên trong lại có hai cái không phải xuất hiện ở đây nhân vật g i a n xuống nghĩ hoặc hắn bằng vào nguyên chủ ký ức ngồi xuống trên vị trí của mình lúc này bốn phía quăng tới đồng tình cùng ánh mắt tân cận hiển nhiên các bạn học đều biết rõ phát sinh ở h u trí hạ nhất tộc thảm án xem như cụ nộ hạ đệ nhất gù mòn hữu trí hạ lại bị thiếu tộc trưởng một đêm diệt môn toàn tộc trên d ư ớ i chỉ có hai đứa bé may mắn còn sống sót cái này cho thôn mang đến bao lớn manh động có thể nghĩ đã dần dần quen thuộc loại ánh mắt này xỉn gì duy trì trầm mặc ánh mắt hắn không lưu dấu vết liếc mắt ngồi xuống tại hàng thứ nhất dựa vào bục giảng cái kia hồng đầu phát tiểu nữ hải cùng với hắn hàng trước thiếu niên tóc đen cái quỷ gì a trong lòng của hắn nổi lên mơ hồ nếu như hắn không có nhận sai hàng thứ nhất cái kia nhỏ gậy tóc đỏ tiểu nọc đ hẳn là có ủ dù mạ ký nhất tộc huyết thống ca dìn mà tại hắn hàng t r ư ớ c thiếu niên tóc đen phi thường giống xuất thân từ làng sương mù hạ cụ hai người bọn họ làm sao sẽ tại cổ n ổ hạ trường học n i dạ. xin dĩ lục soát k h ắ p nguyên chủ lưu lại mảnh vỡ ký ức cũng không có tìm tới bất luận cái gì tới tin tức tương quan tựa h ồ nguyên chủ chưa hề để ý qua cả dìn cùng hạ cụ hai cái này đồng học chỉ có thể nói không hổ là ủ c h i hạ sau đó hắn quay đầu nhìn phía phòng học một chỗ khác ngồi cái kia có một đôi màu trắng trong mắt thiếu niên khi gà nghĩ gì đây là nguyên chủ ký ức bên trong duy nhất để ý người cũng là bị nguyên chủ coi là đối thủ cạnh tranh người t h xin g dì cũng là vui vẻ thanh nhàn hắn trước mắt không muốn cùng người tiếp xúc chủ yếu vẫn là sợ lộ thầy không ngại chúng ta cùng một chỗ ăn đi đột nhiên một thanh âm đem xin dì thất thần suy nghĩ kéo về xin dì ngầm đầu nhìn lên phát hiện ngồi tại hắn hàng phía trước cái tia hư hư thực thực hạ cụ thiếu niên đem một cái hộp cơm đưa tới trước mặt hắn gặp xin dì đầy mặt nghĩ hoặc thiếu niên nói ra quên mang hiện l ra đoạn trường nghỉ dạ chương trình học rất đơn giản đều là chút như dã ngoại sinh tồn kỹ xảo truy tung địch nhân g dấu chân phương pháp cùng với phân biệt các loại thảo dược dược hiệu những nghỉ dạ này cần thiết có đủ kiến thức căn bản hơi sâu một số chương trình học cũng vẹn vẹn chỉ là giảng giải cơ thể người tinh luyện trả cờ dạ nguyên lý đến mức thực tế vận dụng trả cờ dạ thi triển nhân thuật huyễn thuật n h ữ n g này hiện nay còn không có liên quan đến thể thuật phương diện chủ yếu là đệ tử ở giữa thể thuật đối luyện cùng với ném n ỉ dạ luyện tập tựa như giờ phút này ăn xong bữa trưa các học viên nhộn nhịp đi tới thao trường có chút truy đánh vui l ù a ở mỹ có chút thì lẫn nhau luận bàn đối luyện nạ dù tổ x i các m ã cô gì kỳ bạ xin gì tại trên thao trường nhìn thấy càng nhiều gương mặt quen bất quá nạ dù tổ so hắn thấp một cái n â n cấp giữa lẫn nhau hoạt động phạm vi cũng không quá đ ô dạng l ẫ nhau n ở giữa không có gì gặp nhau đem ánh mắt rời về phía chính mình n i ê n cấp bên này hắn phát hiện một mặt thâm trầm nế di không có lựa chọn cùng những người khác đối luyện mà là tại nơi hẻo lánh một mình đối với cọc gỗ tu luyện hỉ gà nhất tộc lưu quyền nhìn một hồi sắc mặt hắn dần dần n g h i ê trọng nế di hiện tại cùng hắn không t r ê n h lệch nhiều chỉ có tám tuổi nhưng thể thuật nhìn qua đã vô cùng lăng lệ căn cứ nguyên chủ ký ức tại thể thuật bên trên nguyên chủ không phải là đối thủ của nế di mấy lần luận bản đều bại thật thế thảm hắn người xuyên việt này liền càng đừng nói nữa bởi vì hắn phát hiện nhận giới nơi này tiểu hài cùng hắn sinh hoạt thế giới hoàn toàn không giống nơi này 7, từng cái động tác một nhanh nhẹn tranh c h u y ể n xê dịch ở giữa công thủ chuyển đổi trôi chạy tự nhiên ra chiêu vừa nhanh vừa mạnh tựa như từng cái võ lâm cao thủ cái này tờ mờ là tám tuổi hắn lúc đầu cho rằng chính mình hiện tại có một m ạ n g trễ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng đủ để ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trường nhị dạ đám này tiểu t h í hải có thể một phen quan sát xuống tại không sử dụng xạ dìn gẳng dưới tình huống hắn phát hiện chính mình hình như liền mò d ì nổ những cái kia gọi không ra tên tạp ngư đều không đối phó được chớ nói chi là cùng n ệ di loại này đã xông ra thiên tài chi danh giá hỏa đi đụng đụng một cái không được cơ sở nếu là quá kém lời nói cho dù có m ạ n trệ củ xạ dịn gẳng cũng khó có thể phát huy ra m ạ n trệ của hơn một trăm phần trăm uy lực tại khác biệt nhân viên bên trong các cây g ầ n cài huyết kế giới hạn uy lực cũng khác biệt húng chi m ạ n trệ củ xạ dịn gẳng vẫn là cái tiêu hao chủng loại cũng không phải là có thể không có tiết chế lung tung tiêu xài đồng thời điều này cũng làm cho hắn ý thức được một vấn đề đó chính là không tính m ạ n trệ củ xạ dịn gẳng hắn thực lực cùng nguyên chủ thực lực tồn tại t r ê n lệ không nhỏ nguyên chủ cái này chính thống ngụ trí hạ tại niên cấp bên trong là gần với nề gì mà hắn xem chừng chính mình trước mắt thực lực tại niên cấp bên trong hơn phân nửa hạt chót nếu như không thể mau chóng đền bù cái trên l ệ n à y liền có khả năng gây nên một số người h ư u tâm hoài nghi phiên chết đánh nhau ta không am hiểu a hắn có chút đ ắ n g buồn bực biết vấn đề ở chỗ nào không đại biểu liền có thể lập tức giải quyết đúng lúc này hạ cù hướng hắn đi tới có chút mong đợi hỏi xin di đ ồ n g học ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ luyện tập thể thuật sao sợ hãi rụt rẽ xin di lấy lòng âm thầm tiêu khổ mặt n g o à i lại lấp đầu ngươi quá yếu hạ cù vội vàng xin lỗi thật xin lỗi là ta mạng vội gặp hạ cù rất chân thành hướng chính mình xin lỗi xin gì có chút xấu hổ Cứ việc hắn biết hạ ắ n biết h cụ xuất hiện tại cổ nộ hạ trường học nghị dạ rất không thích hợp trong đó nhất định có cái gì âm mưu nhưng hắn không thể không thừa nhận hạ cụ là một cái rất khéo h i ể u lòng người người ở c h u n g vô cùng nhẹ nhõm tràn vào tối trường nghị dạ tan học xin di một bên tiêu hóa hôm nay tại trường nghị dạ chứng kiến hết thảy một bên hướng nhà chợ của mình đi đến đi đến c u ố i phố hắn phát hiện hạ cụ lại cùng chính mình cùng đường nói chuyện phiếm vài câu về sau hắn có chút ngoài ý m u ố n lại ta bên cạnh chính là ngươi hạ cụ gật gật đầu xin di đông học xin chiếu cố nhiều hơn nhà xin gì gật đầu về đến nhà xin di một đầu ngã xuống giường tùy ý suy nghĩ phát tán hạ cù cùng c ả dìn xuất hiện tại cổ nộ hạ trường học lý d a còn thành hắn bạn học cùng lớp cái này thực sự để hắn có chút không chắc đến cùng là hiệu ứng hồ điệp vẫn là thời không song song lắc đầu hắn đem suy nghĩ từng cái thu hồi thủ hạ ý thức mò tới ngực phía trước đạo kia sâu đủ thấy xương vết đ a u tại chữa bệnh n h ậ n thuật trị liệu xong đã hoàn toàn biến mất nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nguyên chủ mảnh vỡ ký ức bên trong trước khi chết một mặt kia loại này tử vong thể nghiệm thật không dễ chịu vị diện bị xâm lấn đến n ư ợ c một xin chuẩn bị kỹ lưỡng tối nay sau m ư ơ i hai giờ tương n i n đánh x xin d ì bỗng nhiên đứng dậy nhìn phía đồng hồ treo trên tường giờ phút này đồng hồ treo tường bên trên biểu thị thời gian là tám giờ tối lẻ năm phân khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ không đến bốn giờ chương bốn thiên đường đi tới bên cửa sổ nhìn xem trong màn đêm làng lá xin d ì tại chính mình trong đầu lại ôn tập một lần làng lá bố cục liên quan tới xâm lấn những ngày này hắn phân tích qua rất nhiều loại khả năng cũng nghĩ qua một số ứng đối biện pháp ví dụ như hắn đã đem làng lá bố cục ghi vào trong đầu hồ ca đại lâu ám bộ đại lâu bệnh viện các loại những n à y trọng yếu đơn vị ở đâu hắn nhắm hai mắt đều có thể phân biệt một khi thật xuất hiện cái gì xâm lấn thứ nhì thừa ể n dịp sống một mình hai ngày hắn dần dần thích hứng mở ra màn trệ cũ xạ dìn gẳng trạng thái đồng thời tại không quá độ tiêu hao nhãn lực dưới tình huống nghiêm túc lục lọi màn trệ cũ xạ dìn gẳng vận dụng kỹ xảo có cái này m ạ n trệ c ủ xạ dìn gẳng bản thân hắn vẫn có chút phấn khích cuối cùng vì bảo hiểm hắn còn dùng tiền mua không ít nhất cụ hai mươi cái sâu dẹp k ẹ n bốn trôi tinh cương rèn đúc cung l ả i ba mươi tấm kỳ bạ cụ phụ ạ giờ phút này đều chỉnh tê lắp tại bên hông hắn nhẫn cụ trong túi không quản phái không phái phải lên công dụng chuẩn bị tổng không sai thời gian một chút xíu trôi qua một tiếng v a n g nhỏ t r u n g bên trên kim giờ cuối cùng chỉ hướng mười hai giờ xin dĩ đem một thanh cụ nải cầm ở trong tay cảnh giác nhìn phía b ố n phía tìm kiếm lấy khả năng xuất hiện sầm lấn nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh mấy phút trôi qua hắng k h nhữ mày không phải là đùa a ca lời còn chưa dứt siêu một cái hắn biến mất tại trong phòng dầm dầm dầm. làm xin dí lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc phát hiện chính mình thân ở một tòa xa lạ bên trong cung điện bên hai còn thỉnh thoảng truyền đến bạo tạ quanh m ì n h hắn h ó c lưng lại như mèo đi tới bên cửa sổ hướng bên ngoài nhìn quanh chỉ thấy cung điện trong đ ì n h viện trên trăm cái con cung cầm kiếm thị vệ chính vây công một cái toàn thân màu xanh đen thân thể cồng k ề n nửa người trên mọc đầy cánh tay cự hình q u á i v ậ t ngăn cản nó bảo vệ điện hạ không thể để cho nó tới gần chủ điện tại cái này liên tục tiếng hò hét bên trong bọn thị vệ không ngừng hướng quái vật phát động công kích mũi tên như mưa rơi bán ra có chút mũi tên đằng sau thậm chí còn nhưng mà những ngày công kích chưa thể ngăn cản quái vật mảy may quái vật trên thân cắm đầy mũi tên lại không thèm để ý chút nào bị kỳ bạ cụ phủ ạ nổ gian thân thể càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục hiển nhiên bình thường công kích đối với nó không lên nửa điểm tác dụng mà quái vật nửa người trên cái k i a đếm không hết cánh tay mỗi một lần đưa ra đều có thể tinh chuẩn bắt lấy một tên thị vệ đồng thời đem thị vệ lôi kéo đến trước mặt sau đó một cái mất vào cái này đây không phải là tệ ồn n sao trốn ạ i bệnh viện một bên trong thiên điện xin di lập tức liền nhận ra cái này quái vật là cải mẹt bên trong sân thí luyện bên trong cái kia ăn tản giờ mười mấy cái sư h u y n h sư tỷ tệ ô nhi chỉ bất quá trước mắt tệ ô nhi so hắn trong ấn tượng cái kia rõ ràng lớn hơn rất nhiều không những hình thể cồng t ề n còn hiện ra khiến người khó mà chịu được hôi thối trong đình viện rất nhanh bao phủ lên gây mũi mùi máu tươi khắp nơi đều là chân cụt tay đức giống như nhân gian địa ngục không đúng mặc dù hai hùng kết vĩa nhưng nút trong bóng tối xìn gì vẫn là phát giác một vài thứ hắn phát hiện theo tệ ô n i không ngừng thôn vệ thị vệ hình thể thay đổi đến càng lúc càng lớn tần suất công kích lực lượng thậm chí là năng lực khôi phục cũng đều có rõ ràng tăng lên không thể ngh thôn vệ thị vệ có thể để cho nó mạnh lên mà còn loại này mạnh lên vô cùng rõ rệt cái mắt bên trong quỷ s á t thực có thể thông qua ăn người mạnh lên nhưng loại này mạnh lên là cần tích lui tháng này g giống trước mắt tệ ôn h y loại này theo ăn người hình thể rõ ràng bành trướng x i n h di hoài nghi có phải là cùng bị ăn bọn thị vệ trên thân ẩn chứa t r ả cờ dạ có quan hệ có khủng bố năng lực khôi phục quỷ nếu là lại có t r ả cờ dạ chỉ là suy nghĩ một chút x i n h di liền cảm thấy một trận á c h ẳ n ra đầu từng trận tê dại đình viện bên trong tựa hồ cảm nhận được tự thân lực lượng cấp tốc tăng lên tệ ôn y ăn người tần số cũng tăng nhanh hơn rất nhiều nó nguyên lành mất ăn thị vệ trong miệng phát ra khiến người buồn nôn riêng gì thật là mỹ vị à. người nơi này thật sự là quá mỹ vị à a người xâm nhập chính là cái đồ chơi này nhìn xem giữa sân thị vệ cấp tốc giảm bớt s h i n j i ép buộc chính mình tỉnh táo lại nếu như không nhằm vào nhược điểm bình thường công kích đối quỷ tác dụng vô cùng có hạn tựa như những cái tia không sợ chết thị vệ bất luận bọn họ bắn bị thương chém tổn thương nổ tổn thương tệ ôn y bao nhiêu lần đều không thể tiêu diệt tệ ôn y mà tệ ôn y chỉ cần nuốt án bọn họ liền có thể cấp tốc hồi phục tiêu hao may mắn xin di biết cái mẹt bên trong ủy nhược điểm trong đó nhược điểm lớn nhất không thể nghi ngờ là mặt trời chỉ cần bại lộ dưới ánh mặt trời dưới tình huống bình thường lợi hại hơn nữa quỷ cũng sẽ biến thành cho bụi ngoại trừ ánh mặt trời quỷ một cái khác nhược điểm là cái cổ d u n g nhì c h í dìn chém xuống quỷ cái cổ là quỷ sát đội tiêu diệt quỷ nhất thông thường thủ đoạn ngoài ra quỷ còn e ngại một loại tên là hoa tử đằng thực vật nhưng mà xin gì trước mắt đã không có nhì trí dìn cũng không có hoa tử đằng lại nhìn thời gian mới qua không giờ cách mặt trời mọc còn sớm đây làm sao bây giờ xin di nhức đầu không thôi ánh mắt lại nhìn về phía đình viện theo đình viện bên trong bọn thị vệ trang phục cùng với sử dụng kỳ bạ cụ phù ạ đến xem nơi này nên còn tại nhận giới sở dĩ hắn đoán chỗ này rất có thể là cái nào đó đại mỹ cung đ i ệ n điểm này theo bọn thị vệ có thể không sợ chết cùng tệ ô nhi giao chiến cũng có thể nhìn ra một chút mà theo chiến đấu thế cục phân tích tệ ô nhi rất mạnh cũng không phải nói tệ ô nhi không cách nào chống lại trên thực tế bọn thị vệ đã chặt đứt nổ g i a n tệ ô nhi cánh tay vài chục lần có một lần thậm chí đem tệ ô nhi nửa người đều vỡ nát có thể những n à y đối bình thường sinh vật đến nói trí mạng tổn thương đối tệ ô nhi không hiệu q u gì tệ ô nhi lại có thể thông qua không ngừng thôn vệ thị vệ cấp tốc tăng cao thực lực cứ như vậy một lát công phu hình thể của nó liền lại bành trướng một vòng xa xa nhìn lại tựa như một tòa di động núi thịt người nơi này vì sao lại thơm như vậy a ưng ục ưng ụ thật sự là ngọt ngào a tệ ố nhi một bên tàn sát một bên phát ra khiến người sợ hãi ngai âm thanh đáng ghét đây rốt cuộc là quái vật gì tiếp viện đâu vì cái gì còn chưa tới không muốn ăn ta đang gào t h é t cùng t ê u trên bên trong bọn thị vệ chống cự dần dần yếu đớt t nhìn xem tệ ố n i thôn vệ hết một tên sau cùng thị vệ xin gì thần sắc nghiêm trọng dù chỉ là di động tệ ô nhi đều có thể phát ra ầm ầm trầm đục để mặt đất có chút rung động mà trên đường đi ngăn tại trước mặt nó kiến trúc tựa như đậu hũ làm đụng một cái liền nát lúc này nó tựa hồ để mắt tới không xa chủ điện kéo lấy c ổ n g kênh thân thể từng bước một hướng về chủ điện chuyển đi trong thiên điện xin dĩ có chút vui mừng nó còn giống như không có phát hiện ta Bá! buông cánh Liên lỏng lên tại Shinji hơi Tê-ô-ni nhiên kích ra một cánh tay, cùng với hôi thối nạ, cong cùng đột một tay, một xạ đạo su kích có xệ ra bắt lấy xin dì cánh tay cấp tốc lùi về đem xin dì đằng không kéo lên đưa đến tệ ồn ỉ trước mặt a hô hô ta đã sớm ngửi thấy ngươi so với bọn họ đều hương hương rất nhiều thèm ta nhịn không được muốn chảy nước miếng tệ ồn ỉ một mặt si mê trạng thái nhìn c h ầ m c h ầ m xin dì trong miệng lại thật chảy ra nước bọn xin dì buồn nôn muốn nói đột nhiên tệ ồn ỉ tự hồ cảm giác được cái gì vốn là dị dạng trên mặt lại nhiều một điểm điên cuồng n g u y ê n lai、like、ngươi liền cái này một giới quang không muốn đổi đi ta ánh sáng nhìn tệ ồn ỉ phản ứng xin dị ý thức được chính mình thân phận tự hồ vô cùng đặc t h vô số cánh tay tại bốn phía phất phới chập trờn tựa như thiên ma đồng dạng tệ ô nhì càng thêm điên cuồng nó bắt lấy xìn di nâng đến chính mình miệng to như chậu máu phía trên chỉ cần năm người ta liền có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này nơi này là thuộc về ta thiên đường thiên đường khẽ gắt một cái xìn di lạnh nhạt nói ngươi đối nhận rơi có phải là có cái gì hiểu lầm nơi này chính là địa ngục ca l ờ i còn chưa dứt xìn di đôi mắt một mảnh đỏ tươi t r ư ơ n g năm ta không làm nữa v ơ i anh cùng với oanh minh một đạo màu vàng hư ảnh theo xìn di trong cơ thể bắn ra đến n h y mắt kéo đứt tệ ô nhì bắt lại hắn cánh tay sau đó biến thành một tôn từ từng cây xương cốt tạo dựng mà thành to lớn nửa người khô lâu hư ảnh tràn ngập trong bụi mù đứng ở to lớn hư ảnh hạ xỉn di tựa như thần linh trong mắt của hắn đỏ tươi con mắt bên trên chiếu ra từ ba cái đan vào một chỗ mực vòng tạo thành mạn trệ của đồ án quanh thân sát khí lang liệt tệ ổn ỉ khiếp sợ ngươi ngươi đến cùng là cái gì không đợi tệ ổn ỉ nói hết lời x ỉ n d i liền thôi động s ở sàn đủ tu tán ă n g hồ từ trên cao đi xuống hung hăng một quyển đập vào tệ ổn ỉ trên thân phốc phốc tệ ổn ỉ nhìn như kiên cố thân thể tại sở san đủ tu tán ă n g hồ kinh khủng cự lực hạ không chịu nổi một kích theo một trận tiếng nổ đồng đoàn khoảnh khắc vỡ nát một chỗ huyết nhục văng tung tóe trong lúc nhất thời vốn là máu tanh đình viện càng thêm bừa bộn nhưng mà chỉ là mấy hơi thở bị nện tại trong hầm huyết nhục liền núp đ í c h tiếp lấy cấp tốc bành trướng rất nhanh liền khôi phục tệ ổn ỉ nguyên trạng không hổ lạc quan g tệ ổn ỉ dùng tay che miệng lại cởi trộm a hô hố ngươi không giết chết được ta ngươi không giết chết được ta rừng a xin gì không nói nhảm lại lần nữa thôi động sở san đủ tu tán ă n g hồ hung hăng nện xuống mật quy không có nửa điểm ngoại ý m ớ n tệ ô n ý lại lần nữa bị xìn dì đập nát mà lần này xìn dì lại không có chờ tệ ô n ý triệt để khôi phục mà là làm tệ ô n ý h u y ế t nhục vừa mới nhúc ních hắn liền lại vung ra một quyền đập đi lên rầm rầm rầm sờ s a nủ tu tán ă n g hồ không ngừng nặng nề để trên đất hố càng biến càng lớn vết rách dọc theo đi mấy chục mét bốn phía kiến trúc lần lượt chịu ảnh hưởng n ộ n nhịp sụp đổ liền khá xa một số chủ điện cũng sụp đổ ít cả cụ một lát sau xìn dì ngừng thế công so với ban đầu đoàn kiêu huyết nhục khôi phục tốc độ đầy rất nhiều cuối cùng tệ ô nhi vẫn là phục hồi như cũ nhưng hình thể lại so vừa mới thôn phệ xong trên trăm cái thị v ệ lúc rút lại một vòng lớn nhưng đáng ghét cảm giác suy yếu để tệ ô nhi trên mặt không có phía trước điên cuồng thay vào đó là sợ hãi thật sâu nó chưa hề nghĩ qua chính mình sẽ đối mặt loại này quái vật vẹn vẹn nhìn nhau xỉn gì mạn trẻ cũ xạ di g ẳ n g liền không nhịn được sợ hãi nó muốn chạy trốn muốn tiếp tục ăn người bổ sung lực lượng có thể ngăn tại trước mặt nó sở san đủ tu tá năng hồ cắt đứt nó tất cả vọng tưởng tệ ô nhi lạnh mình theo bản năng lui một bước không ngươi liền đao đều không、có. ta làm sao có thể chết tại trong tay của ngươi xin d ì chậm dai hướng đi tệ ôn y xem ra ngươi vẫn không do nơi này là địa phương nào rất nhanh ngươi sẽ hoài niệm ánh mặt trời cùng nhì chỉ dìn hắn biết hắn biết nhược điểm của ta ta phải chết tệ ôn y con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại toàn bộ thể xác tinh thần bị hoảng hốt c h i ế m cứ ý chí nháy mắt tan rã nhìn do đến trong chốc nhóm này xin d ì không do dự cấp tốc xuất kích lại lần nữa thôi động sợ sàn đủ tu tán ă n g hổ một quyền vùng ra đập về phía tệ ôn y và anh tệ ôn y thân thể lại một lần nữa bị nệ nát nhưng lúc này đây trên đất huyết nhục lại không có lại lần nữa nhúc ních tụ tập mà là giống cho bụi bình thường tiêu tán trong không khí xâm lấn được thành công ngăn chặn kẽ nước đóng lại n g h e lấy bên thai âm thanh xin d ì thở phào một cái cả người ngã ngồi đến trên mặt đất bao phủ hắn to lớn s ở san đ ủ tu tán ă n g h ồ cũng nháy mắt tiêu tán vì cái gì thủ hộ nhận giới loại chuyện này muốn ta cái này hủ trí hạ dư nghiệt tới làm à. hắn lúc này đã có chút minh bạch cái gọi là xâm lấn hẳn là như tệ ồn ì như vậy vị diện khác sinh vật xâm lấn nhận giới mà hắn cái này tệ ồn ì trong nhật quang chức trách hơn phân nửa chính là tiêu diệt những này xâm lấn vị diện khác sinh vật bảo vệ nhận giới vị diện an toàn. hiểu rõ thuộc về giải nhưng hắn đấy lòng lại vô cùng chống đối chẳng biết tại sao bị ném tới nơi này còn chẳng biết tại sao cùng quái vật một chàng đại chiến nếu không có mạn trệ cũ xạ g ì n h r n g hắn hiện tại đã tại tệ ổn ỉ trong bụng u i lần này ta nhận không muốn lại có lần tiếp theo ta không làm nữa mặc dù không biết đạo kia thanh âm thần bí có thể nghe được hay không nhưng xin gì vẫn là lớn tiếng hô lên quét hình đến chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm phân tích bên trong chiến lợi phẩm làm cơ sở hô hấp pháp thủy chi hô hấp đông nhiên tệ ổn ỉ hóa thành cho bụi địa phương xuất hiện một đạo mơ hồ trùng sáng a còn có chiến lợi phẩm xin d ì đi tới chùm sáng phía trước hô hấp pháp là cái mệt bên trong thông qua hô hấp đến cường hóa tim phổi công năng từ đó tăng lên trên diện rộng người bình thường tốc độ cùng lực lượng để yếu ớt nhân loại có thể đối kháng quỷ một loại kỹ xảo bởi vì thuần túy là thông qua hô hấp đến đạt tới sở dĩ học tập hô hấp pháp không tồn tại huyết thống bên trên cánh cửa chỉ cần có thiên phú lại đầy đủ cố gắng đều hoặc nhiều hoặc ít có thể theo hô hấp pháp ở bên trong lấy được tăng lên đến mức tăng lên nhiều ít vậy liền tùy từng người mà khác nhau bất quá loại này không liên quan đến phức tạp trạ cỡ dạ tính chất biến hóa kỹ xảo đối hiện nay xin dị đến nói không thể nghi ngờ là cái thứ tốt sở dĩ hắn đưa tay t r ộ m tới cái quan g đ o à n kia k h o ả n khắc một vài bước học tập thủy c h i hô hấp mảnh vỡ ký ức bị hắn hấp thu vào trong đầu đồng thời hắn cũng minh bạch đánh bại tệ ô nỉ chiến lợi phẩm tại sao là thủy c h i hô hấp h i ệ n nhiên đây là bởi vì tệ ô nỉ thôn vệ mười mấy cái học qua thủy c h i hô hấp kiếm sĩ những n à y kiếm sĩ mảnh vỡ ký ức đã dung nhập vào trong máu thịt của nó khen thưởng kết toán bên trong bình xét cấp bậc e thu hoạch được nhận giới quà tặng trà cờ dạ chút ít bốn phía nháy mắt hiện ra rất nhiều điểm sáng đồng thời từng cái chuyển vào đến xình gì trong cơ thể a cảm giác này thật giống như đem một thân thể vải hắn ném vào suối nước nóng thoải mái để hắn nhịn không được kêu thành tiếng nhẫn giới quà tặng dù lên hắn nghĩ ngợi nói vậy mà còn có khen thưởng vừa mới tràn vào trong cơ thể hắn trả cơ dạ lượng gần như giống như là hắn tự thân trả cơ dạ nói cách khác ngắn ngủi một lát hắn trả cơ dạ liền tăng lên gấp đôi bất quá hồi tưởng lại vừa mới thanh âm thần bí bên trong nội dung hắn tỉnh táo lại uy cũng không cần đặc biệt cường điệu chút ít đi khen thưởng chút ít trả cơ dạ liền để hắn trả cơ dạ lượng trực tiếp gấp bội cái này chẳng phải là nói bản thân hắn trả cơ dạ lượng chút ít mà còn hắn còn chú ý tới cho hắn bình xét cấp bậc lại、e, cái này hiển nhiên không phải một cái khen ngợi cấp nhìn xung quanh bốn phía một vòng hắn suy nghĩ nói là vì xâm lấn tệ ôn n h ỉ đối nhận giới tạo thành phá hư quá lớn ảnh hưởng tới bình xét cấp bậc vẫn là xâm lấn thời gian quá dài ảnh hưởng tới bình xét cấp bậc giang giác đột nhiên không xa chuyển đến một trận tiếng động may mắn người còn sống xin di mạnh mẽ quay đầu nhìn phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy chỗ ấy một cái nho nhỏ đầu theo chủ điện phế tích bên trong g ọ xét ra nháy mắt to nhìn về phía đỉnh viện bên trong hắn nguy rồi ý thức được chính mình màn trệ cũ xạ dìn căng bại lộ xin gì trong lòng căng thẳng bí mật này nếu là tiết lộ đi ra bất luận là trong thôn đặn dư vẫn là thôn bên ngoài họ rổ xi mạt cũng sẽ không đông tha hắn thậm chí liền một số tạm thời cùng hắn không liên hệ thôn cùng tổ chức cũng sẽ bởi vì ngấp nghẽ mạn trẻ cũ xạ dìn gẳng má săn giết hắn cái này có thể liền đại đại không ổn thế là vì xác nhận một chút hắn bước nhanh tới đến trước mặt hắn mới phát hiện phế tích cái kia toàn thân bụi b ẩ n thân ảnh nhỏ bé chính mình có chút ấn tượng cẩn thận phân biệt một phen về sau lẩm bẩm cái này con mắt màu tím là sần sân to mò hỏi mắt đỏ đại ca ca người meta nguyên lai、like、nơi này là quỷ quốc xin di ngoài miệng lẩm bẩm trong lòng lại dãy r ù a chương sáu xin di màn trệ cuộc đồng thuận theo sân ngạc nhiên ánh mắt bên trong xin di biết đối phương khẳng định mắt thấy hắn cùng tệ ổn định cực h i ế n nói cách khác hắn sở san đủ tu tán ă n g hồ đã bại lộ màn trệ củ xạ dìn g ẳ n g bí mật rất khó che giấu sân hoàn toàn không có phát giác được xin di đáy lòng xoắn suýt nàng nhìn từ trên xuống dưới xin di trong mắt tràn đầy đều là sùng bái chẳng lẽ muốn di cầu xin di căn bản không hạ nổi quyết tâm hoa tựa hồ là phát giác xin di toát ra một tia sắc ý sân trước ngực treo cái tia tiểu linh đang bên trên bỗng nhiên cách ra hảo quang đây là cảm nhận được uy hiếp xin di lui một bước người khác có lẽ không biết hắn nhưng là biết quỷ quốc vũ nữ nội tình s ầ n trước ngực cái kia tiểu linh đang là cái vô cùng lợi hại pháp khí n ó nhìn như tại bảo vệ s ầ n kỳ thực tác dụng chân chính là phong ấn s ầ n vũ nữ lực lượng tránh cho tuổi nhỏ sần lung tung sử dụng vũ nữ lực lượng tổn thương đến người bên cạnh nói hạ cụ đồ chơi kia chính là cái ngụy trang thành pháp khí hộ thân gò b ó khí cụ nếu muốn giết r ơ i s ầ n liền trước hết phá hủy đi cái kia chồng mà một khi phá hủy chồng liền muốn đối mặt bỏ niềm phong quỷ quốc vũ nữ xin di bỏ đi diệt khẩu suy nghĩ sân hiện tại là cái nữ bị vũ nữ không giả có thể hắn sao lại không phải cái nịu bị nỉ ra đây hắn cũng không xác định chính mình sở sàn đủ tu tá năng hồ có thể ngăn trở hay không sẩn phong ấn thuật nếu biết do quỷ quốc vũ nữ là có đủ phong ấn vi thu cấp quái vật năng lực bất quá cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm hiển nhiên cũng không được thế là hắn nghĩ tới u mỹ thuật hai mắt tiếp cận sẩn phát động mạn g trệ cụ xạ dì gẳng thông qua nhãn lực đem một đoạn tâm lý ám thị cắm vào đến sẩn trong lòng ngươi chưa từng gặp quà ta k h o ả n khắc sân thân sắc ngốc trệ vô ý thức đi theo xin di chậm dại thì thầm chưa từng gặp qua chưa từng gặp qua thành công sao xin di quan sát một cái sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra may mắn sần bây giờ bị phong ấn v h nữ lực lượng cùng tự thân thời gian trung đụng cũng rất ngắn nếu không bằng hắn cái này gà mở mạn g trệ c ủ xạ dìn g ặ n g miễn thuật là rất khó hoàn thành một đoạn này tâm lý ám thị cám b ả o liền tính như vậy hắn cảm giác cũng không làm sao ổ thỏa sau này nếu như hắn cùng sần gặp nhau lần nữa vẫn là không nhỏ tỷ lệ để sần hồi tưởng lại một đoạn này ký ức tốt tại sần thân là quỷ quốc v h nữ sẽ không tùy tiện rời đi q u ỷ quốc sở di trong ngắn hạn bọn họ gặp nhau sát xuất rất thấp lúc này nơi xa trong bóng đêm chiếu ra một táng lửa tựa hồ có đại đội nhân mã chính nâng bó đuốc lòng như lửa đốt hướng cung điện bên này chạy đến hiện nhiên những này là theo địa phương khác chạy đến tiếp viện quỷ quốc thị vệ mà đang lúc xin di buồn rầu làm sao trở về làng lá là lúc sưu một cái thân ảnh của hắn biến mất không còn tầm hơi ngay tại chỗ nhìn xem quen thuộc gian phòng xin di ý thức được chính mình trở về lúc này đồng hồ treo trên tường biểu thị hắn rời đi ước chừng ba mươi phút thời gian này đúng lúc là hắm mắt thấy tệ ồn i tàn sát thị vệ cùng với hắn giết chết tệ ồn i thời gian nói cách khác hắn là thuấn gian truyền tống đến tề ô nỉ xâm lấn khu vực cũng chính là quỷ quốc vũ nữ cung điện kết thúc phía sau lại thuấn gian truyền tống trở về cùng hy sinh n o rút phi lôi thần chi thuật có chút tương tự a hai mắt chuyển đến một trận đột ngột như kim c h â m chịu đựng kịch liệt đau nhức xin d ì vội vàng đóng lại mạn trệ cũ xạ dị g ặ n g đỏ tươi con mắt lặng yên khôi phục thành mỏm mực chậm một hồi lâu phần mắt đâm nhói mới dần dần biến mất hô hắn phun ra một mụm trọc khí sắc mặt có chút khó coi thành công tắc đức xâm lấn được đến nhận giới quà tặng hắn trong cơ thể trả cờ dạ, dạ là trả cờ dạ mạn trệ c ủ xạ dìn gắng nhãn lực là nhãn lực đơn giản lý giải t r ạ c ơ dạ là do thân thể lực lượng cùng lực lượng tinh thần hợp thành tinh luyện mà đến là có thể thông qua nghỉ ngơi phương thức tiến hành khôi phục là có thể tái sinh mạn trệ c ủ xạ dìn gắng nhãn lực thì là một loại cực cao phẩm chất âm độn t r ạ c ơ dạ nó tổng lượng tại thức tỉnh mạn trệ c ủ xạ dìn g á c lúc liền đã cố định dùng bao nhiêu liền thiếu đi bao nhiêu tại có đủ đem bình thường trà cờ dạ chuyển hóa thành phẩm chất cao âm độn trà cờ dạ năng lực phía trước mạn trệ cũ xạ dìn g ắ n nhãn lực tiêu hao là không cách nào bổ sung lần này mở ra sở sàn đủ tu tán năng hồ tiêu ha Ta lần này xâm lấn nhận giới chính là cái mẹt bên trong quỷ cái kia lần tiếp theo vẫn là quỷ sát xuất liền phi thường lớn nhưng đối phó quỷ hắn không chuyên nghiệp a vừa rồi tiêu diệt tệ ôn y hắn dùng chính là ngốc nhất biện pháp dùng sợ san ủ tu tán ăn hồ lần thứ nhất đập nát tệ ôn y về sau hắn liền thông qua mạn g t r ẻ cũ xạ dìn g ặ n g tỉ mỉ nhìn rõ xác nhận khôi phục phía sau tệ ô nhi hình thể so trước đó ít đi một chút thế là hắn xác nhận quỷ mặc dù có thể không ngừng khôi phục nhưng vẫn như cũ cần tiêu hao một loại nào đó huyết nhục lực lượng chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đối quỷ tiến hành nhiều lần hủy diệt tính đ ạ kích quỷ lại được không đến huyết nhục bổ sung như vậy quỷ cũng sẽ bởi vì quá độ tiêu hao mà đánh mất năng lực khôi phục nhưng biện pháp này đối hình thể cổng k í tệ ô n áp dụng đối cái khác quỷ liền chưa hẳn nếu như lần sau gặp phải một cái nhanh nhẹn độ cao chiến thuật năng lực cực quỷ xin dĩ lại nghĩ lặp lại lần này thắng lợi sẽ rất khó. nhất định phải tìm tới chân chính khắc chế quỷ biện pháp dung nhì c h ị dìn chém cái cổ không thể nghi ngờ là phương pháp đơn giản nhất khả xin dị không xác định nhận giới có hay không rèn đúc nhì c h ị dìn đặc thù k h o á n g thạch hoa tử đằng thứ này hắn cũng không có tại cổ nộ hạ nhìn thấy qua đến mức ánh mặt trời quỷ hiển nhiên sẽ không ở hạ cù thiên nhân xâm nhập nhận giới nếu như quỷ sợ hai ánh mặt trời cái t i ê u được xưng là mặt trời ngọn lửa a mạ tezas thiên chiếu có thể hay không đối quỷ hữu hiệu, hiệu đâu xin dị bỗng nhiên nghĩ đến a mạ tezas thiên chiếu cái này mạn trẻ cũ xạ dìn cảng đồng thuận a mạ tezas thiên chiếu hắc viêm có không có gì không đốt sẽ không dập tắt đ sở dĩ liền tính không thể giống như n h ì c h í dìn đối quỷ có đặc thù khắc chế hiệu quả cũng có thể thông qua bám vào tại quỷ trên thân để quỷ tại không có rừng vô tận thiêu đốt bên trong biến thành cho bụi đáng tiếc xin dĩ mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng cũng không có a mã tê gia thiên chiếu cái này đồng thuận vừa nghĩ tới chính mình mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng đồng thuận hắn liền vào đầu không thôi hãn tả hưu mắt là cùng một cái đồng thuận tên là s ở xạ nụ giặc v ủ cố danh n g h ĩ ý đây là cái xây dựng ở sở xạ nụ giặc vụ liền trước hết phát động sở xạ nụ giặc vụ liền trước hết phát động sở xạ nụ mà có khác với phổ biến như a mạ tệ da thiên chiếu chủ quà b ỹ những này nhận thuật loại hình huyễn thuật loại hình đồng thuật sở sản đủ dạng cụ là một loại tương đối ít thấy công năng loại hình đồng thuật làm đồng thời mở ra sở sản đủ tu tán ă n g hồ cùng sở sản đủ dạng cụ về sau xin dị tôn kia sở sản đủ tu tán ă n g hồ h ư ảnh trên mặt sẽ xuất hiện thứ hai v ừ a ý váy mắt một đôi có thể tiếp nhận một cái khác ánh mắt sổ dạ về mắt không sai sở sản đủ dạng cụ năng lực nếu như hắn sở sản đủ tu tán ă n g hồ khống chế thứ hai ánh mắt từ góc độ nào đó mà nói cái này đồng thuật sinh ra có lẽ chính là xạ dịn g ặ n g đối nguyên chủ cùng hắn người xuyên việt này tổng hợp tâm linh khắc h o ạ theo xin gì cái này đồng thuật kỳ thật phi thường mạnh mẽ chỉ là khổ vì trong tay không có thứ hai ánh mắt có thể cung cấp khống chế cho nên dưới mắt hắn m ạ n trệ c ủ a xạ dịn g ặ n g chính là cái bài bản có thể sử dụng đồng thuật chỉ có s ở sa đủ tu tá năng hồ một loại mà đối với mắt đơn có thể phóng ra ạ mạ t giả, thiên chiếu chủ cọ m ỉ những này m ạ n trệ c ủ a đồng thuật s ở sa đủ tu tá năng hồ đối thân thể gánh vác đối nhãn lực tiêu hao đều lớn nếu như b u i diễn đều dùng sợ sa đủ tu tá năng hồ chiến đấu hắn căn bản không chống được mấy trợ xin gì c h ả y vớt mạch suy nghĩ suy nghĩ giải quyết biện pháp biện pháp kỳ thật cũng có đơn giản nhất trực tiếp chính là tìm kiếm một đôi trí thân mạn g trệ cũ xạ dìn gắng đem tự thân mạn g trệ cũ xạ dìn gắng tiến hóa thành mạn g trệ cũ xạ dìn gắng vĩnh cửu lại không tốt cũng muốn làm một đôi có thể bị sợ xạ đủ dạng cũ k h ô n g chế thứ hai mạn g trệ cũ xạ dìn gắng xạ dìn gắng nhiều một ít có thể dùng đồng thuận theo cái này mạch suy nghĩ h ã n tính toán lên nhận giới hiện nay mấy mạn trệ cũ nên có bốn đôi ô bị tổ mạn trệ khu, một cái tại ô bị tổ trên người mình một cái tại cả cạ xỉ trên thân một n trẻ củ, m cái bị đắn c ấ p đi một cái bị ít chia cất giữ ít chia màn t r ế cụ t ạ i chính hắn trên thân cái này ba màn trệ cụ xạ dìn gắng đều bị cường giả nắm giữ lấy xín gì thực lực trước mắt nghĩ cùng đừng nghĩ duy nhất có thể động c h ú t tâm tư cũng chỉ có đã qua đời ủ trì hạ tộc trưởng ủ trì hạ phủ gạ cụ cái kia một màn trệ cụ xạ dìn gắng xạ dìn gắng sở dĩ nói có thể động động tâm tư chủ yếu là phủ gạ cụ đến chết đều không có bại lộ qua chính mình có màn trệ cụ xạ dìn gắng bí mật sở dĩ thôn mặc dù đoạt lại phủ gạ cụ xạ dìn gắng nhưng hẳn còn chưa biết đó là một màn trệ cụ xạ dìn gắng kể từ đó cặp mắt kia thủ vệ cấp bậc liền sẽ không quá cao dù sao tại đêm đó nhà xác xin gì là tận mắt thấy chữa bệnh ban theo từng cô ủ ữ u chỉ hạ tộc nhân trên thi thể bỏ đi xạ dìn gẳng cất vào dinh dưỡng hộ p một lần thu hoạch nhiều như vậy xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng chân quy trình độ tất nhiên sẽ bị suy yếu bởi vậy n h ậ n r ơ i cái này bốn mạng trẻ cụ xạ dìn gẳng bên trong p h ù gạ cụ cái này một đôi thu hoạch độ khó thấp nhất cũng là xìn gì có khả năng nhất đến tay một đôi bất quá muốn trước biết rõ ràng thôn đem xạ dìn gẳng phong tồn tại địa phương nào mặc dù rất cấp bách nhưng xin gì biết việc này không đ ổ i vàng được nhất định phải bàn bạc ký hơn bởi vì một cái sơ sẩy rất có thể mạn trệ không có thu vào tay chính mình cũng t r ộ n vào ngoài ra mau chóng tăng lên tự thân thể thuật cùng nhân thuật cũng là hắn việc cấp bách nghĩ đi nghĩ lại hắn dần dần có buồn ngủ đại chiến kích t ỉ n h thối lui về sau v u ệ vải đánh tới chương bảy ta cũng không có nghĩ đến sẽ thành công a thùng thùng sáng sớm xin gì bị tiếng đập cửa đánh thức ngắp một cái hắn đi tới cửa mở cửa nhìn lên làm gì đứng tại cửa ra vào hạ củ cười nói xin di đông học bị muộn rồi nha a quay đầu ngắm nhìn gian phòng đồng hồ treo trên vách tường phát hiện vậy mà sắp đến tám giờ thế là hắn đành phải đơn giản rửa mặt vội vàng ra cửa chạy tới trường học nghĩ ra hắn mới phát hiện chính mình lại quên chuẩn bị buổi trưa liền làm hạ cù thấy thế theo túi sách bên trong lấy ra một cái hộp cơm đưa cho xin di đừng lo lắng ta giúp ngươi chuẩn bị xong chỉ là không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi xin di nhận lấy hộp cơm mở ra nhìn một chút trong hộp cơm có thơm nào g ngà su si h cùng viên thịt còn có tươi mới lát cá cùng rau dừa hiển nhiên hạ cù chuẩn bị vô cùng dụng t h m cảm ơn hạ cù xua tay chúng ta là đồng học nhà không cần k h á c h ký xin dì gật đầu tiếp thu hạ cụ h ả o ý cứ việc rõ ràng hạ cụ bản tính t i ệ n lương nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy hạ cụ đối với chính mình cũng quá thân thiết tựa hồ tại cố ý tiếp cận chính mình bởi sáng l ớ p lý thuyết rất nhanh kết thúc ăn liền làm xin dì cùng học viên khác đồng dạng đi tới thao trường bởi vì là tự do thời gian hoạt động lúc này thao trường vô cùng náo nhiệt từng cái niên cấp đệ tử đều có ví dụ như thấp hắn năm nhất nạ dù tổ đang ngồi ở thao trường nơi hẻo lánh một cái đu dây bên trên bởi vì dung nhập không được những người khác mà giàu dị không vui một góc khác bên trong nghệ dì bên lòng vướng dạ xuất hiện ở cái kia cọc gỗ phía trước đổ mồ hôi như mưa tu luyện nu quyền còn có ngây n g ố c vòng quanh thao trường chạy vòng dốc đi ta cũng tìm một chỗ tu luyện một cái đi hạ quyết tâm xin dì đi tới trường học một chỗ vắng vẻ rừng cây nhỏ cắt tiểu một cái nguyên chủ lưu lại mảnh vỡ ký ức hắn quyết định trước theo nguyên chủ đã từng luyện tập qua vô số lần gạo gạo cửa nozuts hào hỏa cầu chi thuật bắt đầu tị mùi thân hợi n g ọ dần hắn đầu tiên là tinh luyện tốt trạ cớ dạ tiếp lấy cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành kết tấn cuối cùng nắm chuẩn không xa một cây đại thụ. trong ký ức của hắn nguyên chủ luyện tập cái này thuật đã không biết bao nhiêu lần có thể một lần đều không có thành công thi chuyển đi ra qua sở dĩ lần này hắn cũng không có làm cái gì trông chờ chỉ là tùy tiện thử một chút luyện một chút kết tấn không nghĩ tới không những một lần liền thành công mà còn uy lực còn như thế lớn cứ như vậy một lát thế lửa liền đã lan tràn đến xung quanh t â y kỳ nụ đốt một mạng lớn ba ba ba. rất nhanh lần lượt từng thân ảnh chạy tới rừng cây nhỏ đây đều là phát hiện trong rừng ánh lửa cùng khói vội vàng chạy tới trường nhì dạ lao sư nhìn xem đầy trời đại hỏa các lao sư từng cái sắc mặt đại biến thổ độn đọ d ì hệ kỳ thổ trợ ậ bích thủy độn thủy ba thuật trong đó hai vị lao sư lẫn i nhau sau đó ăn ý phát động nhân thuật một cái dùng thổ độn đem thế lửa ngăn chặn một cái thử nghiệm dùng thủy độn dập tắt đại hỏa tốt một phen dày v ò đại hỏa cuối cùng bị dập tắt tại thủy khí cùng trong bụi mủ các lao sư từng cái đầy bụi đất ý dù cả đi tới xín dì trước mặt hỏi xín dị là ngươi vào lúc này hiển nhiên lại không đi qua s h i n j i đành phải nhẹ gật đầu ý dù cà nghiêm khắc nói quá nguy hiểm ngươi làm sao có thể tại trong rừng tây thi triển cao cấp như vậy hỏa đ ộ t n h ẫ n thuật đây ta cũng không có nghĩ đến sẽ thành công a s h i n j i ở đấy lòng âm thầm kêu khổ sớm biết sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy hắn đánh chết cũng sẽ không tại trường nghỉ dạ bên trong thử mà còn không phải đã nói cấp c nhất thuật chúng nhìn độ khó sao làm sao một lần liền thành công cái này độ khó đến tột cùng khó ở đâu a mỹ dù cà không muốn trách cứ hắn dù sao cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn các lao sư khác bọn họ thì có chút thần sắc phức tạp mới tám tuổi liền có thể thi triển cường đại như vậy hỏa độn nhất t ậ t cái này để bọn họ không thể không cảm khái ủ t r ì hạ nhất tộc thiên phú chính là khủng bố lúc này trên thao trường các học viên cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn n ộ n nhịp vây quanh a phát sinh cái gì là h ỏ a thai sao đại thụ đều bị cháy rụi a nhìn thấy bị đại h ỏ a tàn phá bừa bãi qua rừng cây nhỏ các học viên nghị luận ở mỹ mà khi biết tạo thành tất cả những thứ này chính là xỉn gì về sau rất nhiều người đều ném ánh mắt kinh ngạc si ca mã nhỏ g i n g cảm khái không hổ là h tri hạ nhất tộc Sakura cùng Ino đầy mắt ngôi sao ba、wow, cái này đệ tử cấp cao cực khốc nha dốc l y một mặt n g ố c trệ t ố t thật lợi hại nệ dị t r o n g mặt trong mắt tràn đầy kiên kỵ tại bảy tám tuổi ở độ tuổi này trường n h i dạ các học viên trên cơ bản cũng còn không có bắt đầu tiếp xúc nhân thuật có thể nắm giữ nhân thuật phượng mao lân giác sở dĩ khi thấy xín gì có thể tùy tiện thi triển ra cần trùng n h ì n tiêu chuẩn tài năng nắm giữ cấp C hỏa độn nhân thuật lúc hắn cảm nhận được một loại không h i ể u uy hiếp chuyện gì xảy ra nha các người đang nhìn cái gì nha đám người đằng sau n ạ dù tổ thì thầm hướng bên trong trên nhưng lại lần lượt bị đám người gạt ra tất cả những thứ này lộn nào khiến sinh di bất đắc di thở dài trở lại phòng học hạ cụ xoay người nói với sinh di sinh di đ ồ n g học không nghĩ tới ngươi đã nắm giữ mạnh mẽ như vậy h ỏ a đ ộ n nhẫn thuật sinh di lắc đầu một cái cấp c nhẫn thuật mà thôi nay cũng không hoàn toàn là vì duy trì người của tổ cụ trí hạ thiết lập cô ý nói hắn lần này trong lòng thật không có quá nhiều đắc ý nếu biết do ít r ễ ở không có mở mắt dưới tình huống chỉ là nhìn một lần phụ thân hắn kết tấn liền lập tức học được gạo gạo gạo hữu n o z u t hào hòa cầu chi thuật xa xu kệ kém một chút nhưng cũng chỉ hoa một ngày liền học được hắn hiện tại không những thức tình mạn trễ cụ xạ d ì n ẳ n g đêm qua còn vừa mới được đến nhận giới quà t tự thân trả cờ dạ tăng lên gấp đôi vượt ra khỏi đại đa số người đồng lứa loại tình huống này nắm giữ một cái cấp C hỏa độn nhân thuật nghĩ lại một cái sắc thực hợp tình hợp lý dù sao nhân thuật chính là trả cờ dạ một loại vận dụng trả cờ dạ đủ nhiều đủ mạnh đừng nói là đâu ra đấy hai tay kết ấ n chính là một tay kết ấ n thậm chí không có ấn cũng đồng dạng có thể đem n h â n thuật thi triển đi ra nghĩ đến cái này xin gì liết hạ c ụ một cái tại hắn trong ấn tượng hạ cụ chính là thuộc về loại kia tuổi còn nhỏ liền nắm giữ một tay kết ấ n thiên tài liền cả cạ xị、si、đều hung hăng lấy làm kinh hãi rất nhanh xin dì phát hiện chính mình còn đánh giá thấp chuyện này ảnh hưởng đến buổi tối tan học lúc thông tin đã triệt để truyền ra trường nghĩ dạ rất nhiều đệ tử nhìn hắn ánh mắt theo phía trước đồng tình biến thành sùng bái nhất là một số nữ học viên từng cái đầy mắt ngôi sao không riêng gì đệ tử liền một số trường nghĩ dạ lao sư gặp phải hắn lúc thái độ đều trịnh trọng rất nhiều đây là có tiền lệ xa một chút coi ủ chỉ hạ xì xì gần một chút coi ủ chỉ hạ ít chia đều là tuổi còn nhỏ liền tại trường nghĩ dạ x ô n g ra tết tuổi sau khi tốt nghiệp rất nhanh tấn thăng không có mấy năm địa vị liền vượt xa trường n h ĩ dạ đã từng chỉ đạo qua bọn họ những lao sư kia xin gì bất đắc dĩ bất đ chương 8, m ờ i chào tại tiếng chung bên trong buổi sáng lớp lý thuyết kết thúc các bạn học từng cái chơi đ ù a rời phòng học xin dị cự tuyệt hạ cụ mời một mình cầm liền làm chui vào trường nghỉ dạ bên trong một chỗ không người dừng tay nhỏ hấp thụ ngày hôm qua dạy dỗ hắn quyết định tại trường nghỉ dạ bên trong không tại tùy tiện thi triển nhân u ậ t mà là t r ư ớ c tu luyện hô hấp pháp thủy chi hô hấp bởi vì hô hấp pháp tu luyện rất bí mật trừ phi có bị hạ cựu gẳng mỗi giờ mỗi khắc giám thị nếu không căn bản không phát hiện được thế là hắn vừa ăn liền làm một bên tra duyệt trong đầu những cái kia tu luyện thủy chi hô hấp các kiếm sĩ mảnh vỡ ký ức đúng l t r o người rừng nhiên n g đột đi một tới n g ư đến cùng là ai xin gì thích hợp bộc lộ địch lý đang hướng về phía trước bước ra một bước đem tấm kia hung hát nham hiểm mặt hiện ra ở dưới ánh mặt trời lão phu là trong thôn cố vấn trưởng lão trở thành lao phu cấp dưới là người báo thủ cơ hội duy nhất a hắn muốn dùng hướng ít chia chuyện báo thủ đến đầu độc ta gia nhập căn bộ xin gì trong lòng cảm thấy hoang đường cái này đan thật sự là mặt cũng không cần rõ ràng là hắn một tay đẩy mạnh đủ trì hạ diện tộc bây giờ lại còn có mặt mũi chạy tới lừa gạt người bị hại vì hắn bán mạng trước lợi dụng ít chia diện thủ trì hạ nhất tộc lại lợi dụng chính mình cái này đủ trì hạ dương nhiệt đối phó ít chia nghĩ đến đẹp vô cùng gian xuống trong lòng đối đan chán ghét xin gì nói ra ta không cần người khác trợ giút ta sẽ đích thân giết chết người kia cự tuyệt lao phu người cũng sẽ không có kết cục tốt đ ặ n k i n h thường hư lệnh một tiếng sau đó quay người rời đi m ặ t không thay đổi nhìn xem rời đi đặt xin di thầm nghĩ bị loại người này để mắt tới thật đúng là buồn n ô n à. bất quá hắn hiện tại nên không dám ở bên ngoài làm gì ta xin di rõ ràng đặt cùng đệ tam quan hệ rất vi diệu từ góc độ nào đó mà nói đ ặ n là đệ tam quyền lực cơ cấu bên trong một vòng là đệ tam khống chế làng lá một cái trọng yếu trợ lực sở dĩ đừng nói xin di liền x i x i ít chế loại này thực lực cụ chi hạ thậm chí là thực lực cùng địa vị gồm cả họ rồ xi mã hạ tạ cụ mọ những này ở trong thôn đều đấu không lại đặt thu hồi ánh mắt xin gì tiếp tục ăn lên liền làm đặt bên ngoài có lẽ không thể đối hắn làm cái gì nhưng vụ n trộm thì khó mà nói được cho nên vẫn là phải nhanh một chút tăng cao thực lực ăn xong rồi liền làm hắn bình phục một cái suy nghĩ bắt đầu thử nghiệm lên tu luyện thủy c h i hô hấp hô hấp pháp là đối thân thể tiềm năng một loại khai phá thủy c h i hô hấp thuộc về ngũ đại cơ sở hô hấp pháp một trong mặc dù không bằng nhật c h i hô hấp nguyện c h i hô hấp cường lực nhưng đối thân thể tăng lên cũng là vô cùng rõ rệt cãi max bên trong xem như phạm nhân các kiếm sĩ trên cơ bản đều là dựa vào những cơ sở này hô hấp pháp cùng có thể vô hạn khôi phục quỷ tác chiến mà bởi vì có hơn mười vị tu luyện thủy chi hô hấp kiếm sĩ mảnh vỡ ký ức xin gì đối thủy chi hô hấp có thiên nhiên thân thiết đối chiếu mảnh vỡ ký ức đơn giản thử mấy loại hô hấp tiết tấu về sau hắn liền dần dần có cảm giác hô cảm thụ được trong miệng p h u n ra khí lưu d u n g động hắn ẩn ẩn phát hiện chính mình tim phổi tựa hồ cũng tại hô ứng một loại nào đó tiết tấu bất quá cái này cùng thông thường hô hấp không quá đồng dạng chỉ là một lát hắn đã cảm thấy phổi bắt đầu khó chịu tim đập cùng hô hấp rộn rập loại kia rung động tiết tấu bị nháy mắt phá hư n g n g hô hấp pháp xin dị mừng thầm trong l tài năng miễn cưỡng cảm ứng được hô hấp pháp tiết tấu cùng d u n g động cho dù là trong đó người nổi bật thương thỏ cũng dùng mấy ngày mới cảm nhận được tiết tấu mà hắn chỉ là một lần thử nghiệm liền tiến vào tiết tấu đương nhiên nay chủ yếu còn là bởi vì hắn được đến hơn mười vị kiếm sĩ tu luyện tâm đắc liền tựa như thủy c h i hô hấp nhập môn cửa này ở đáy lòng đã mô phỏng qua vài chục lần bất quá nắm giữ tiết tấu chỉ là bước đầu tiên hô hấp pháp mấu chốt vẫn là đối thân thể cơ năng chiều sâu khai phá kỹ xảo chỉ có thể giảm bất nhập môn độ khó cũng không thể giảm bớt quá trình tu luyện nếu như tim phổi không cách nào đổi theo hô hấp pháp tiết tấu tựa như v chỉ là một lát liền sẽ cảm thấy ngực khó chịu không chịu nổi không thể tiếp tục được nữa xem ra muốn nắm giữ sơ cấp toàn tập bên trong còn cần tích lũy tháng ngày tu luyện để thân thể từng cái khí q u a n đuổi theo hô hấp pháp tiết tấu mới được xin gì có mục tiêu thời gian cực nhanh thoáng chớp mắt đi qua hai tuần lễ khoảng thời gian này quỷ dị xâm lấn không có lại phát sinh để xin gì thoáng nhẹ nhàng thở ra bất quá hắn cũng không dám xem t h ư ờ n g vẫn toàn lực tăng lên chính mình thực lực mà tại lần trước cự tuyệt đắn dưng mời chào về sau hắn cân nhắc một phen cuối cùng vẫn là tiếp thu hạ cù bồi luyện bởi vì thể thuật thứ này không có cái tốt bồi luyện thật không được hạ cù đã là hắn đ ồ n g học lại là hắn hàng xóm sở di hắn cùng hạ cù đối luyện sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể lại làm ra lần trước kém chút đốt trường học nhì dạ loại kia rêu r a o sự kiện có hạ cù trợ giúp xem như nhược điểm thể thuật tiến bộ rất nhanh vẹn vẹn hai tuần lễ khổ luyện hắn liền đạt tới m ọ gì ị nổ sinh bình quân trình độ ít nhất sẽ không bị người hữu tâm nhìn ra sơ hở mà khéo hiểu lòng người hạ cù không những không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu hắn thể thuật cơ sở vì cái gì kém như vậy còn chi kỷ vì hắn chế định rèn luyện thể thuật các loại phương án thể thuật tăng lên cơ sở trọng yếu nhất cơ sở càng tụ hạn mức cao nhất liền càng cao sở di xỉn di ở phương diện này rất k h i ế m tốn vô cùng cố gắng nện vững chắc chính mình yếu kém cơ sở bên kia đi qua hơn hai mươi ngày hôn mê trong bệnh viện xạ xủ kệ cuối cùng vừa tỉnh lại mới đầu hắn không muốn tin tưởng n ụ chị hạ bị d i ệ t tộc sự thật một người lảo đảo nghiêng ngã sông vào không có một hai n ụ chị hạ tộc địa sau đó tại trong mưa phùn thất hồn lạc phách đi ra vì cái gì hắn như khôi lôi đi thần s ắ c ngốc trệ chẳng có mục đích hắn thế giới tại một buổi tối sụp đổ liền cái k ê n ngắn ngủi một đêm hắn liền theo cổ nộ hạ đệ nhất gấu m ò n tộc trưởng c h i tử biến thành bây giờ cái này không nơi nương tựa cô nhi càng làm hắn hơn khó mà tiếp thu là tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm đúng là hắn thân cận nhất ca ca sự thực như vậy để hắn làm sao cũng tiếp thụ không được kết quả là tại diện tộc đêm phía trước tính cách hoạt bát sáng sửa hắn lập tức biến thành hiện tại cái này âm chầm quái gở một mặt sinh không thể l u y ế n bộ dạng xin gì cũng tại trong bóng tối chú ý xạ s ủ kẻ bất quá coi hắn phát hiện thôn không có đem xạ s ủ kẻ an bài tại chính mình vị trí trung cư mà là để xạ xủ kẻ tiến vào một tòa cách cán bộ đại lâu không xa căn hộ về sau hắn đối xạ xù kệ quan tâm liền càng thêm ẩn nấp rõ ràng xạ xù kệ vẫn ở vào thôn giám sát bên trong điểm này kỳ thật cũng không thể gỡ c h ắ c nhiều u trí hạ ít chia phản bội chạy trốn phía trước có thể là ở trước mặt cảnh cáo qua đệ tam cùng đàn dự một khi xạ xù kệ ở trong thôn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn hắn liền sẽ đem n h n cổ nộ hạ tình báo tuyệt mật phân tán cho mặt khác làng n h ì dạ đối một mình diệt ưu trí hạ nhất tộc ít chia trong thôn bất luận là ai cũng không dám phớt lờ cho dù là đệ tam cũng không ngoại lệ sở dĩ không quản là vì chấn an ưu trí hạ ít chia vẫn là vì kiềm chế ư trí hạ ít chia thôn đ chương í n ràng này, xin không những không h h là rõ gì điểm này, không không có chín chung nhìn khảo thí và ảnh quyền c ư ớ c tương giao trầm đục bên trong hai đạo nhân ảnh riêng phần mình thối lui đ â y là một chỗ vắng vẻ sân luyện tập trong sân hai người chính là đang luyện tập với nhau thể thuật xỉn dị cùng hạ cụ gặp thế công của mình lại một lần bị hóa giải xỉn dị khe nhữ mày những ngày này đối l u y n xuống hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tại tiến bộ cũng không luận hắn làm sao tiến bộ b ạ c h tổng là cho hắn một loại lại tăng thêm sức liền có thể thắng ảo giác kết quả nhưng là hắn bị lần lượt đánh lui thử xem hô hấp p h á t đi hạ quyết tâm về sau xin di nhìn về phía hạ cụ ngươi cẩn thận ta lần này muốn dùng toàn lực hạ cù phối hợp nhẹ gật đầu đầy mặt trinh trọng toàn tập bên trong hô thở ra một hơi về sau xin di thân hình l ó e lên một cái đấm thẳng vung ra chạy thẳng tới hạ cù mặt hạ cù mắt t r u n g l ó e lên một vẻ kinh ngạc tựa hô không ngờ đến xin di tốc độ đột nhiên thay đổi đến nhanh như vậy bành bành k h o ả n khắc hai người đúng bốn năm quyền xin di mỗi một quyền vung ra trong miệng đều có khí vụ hô ra nhất chiêu nhất thức tựa như đạt một loại nào đó tiết tấu tốc độ cùng lực lượng đều so phía trước tăng lên rất nhiều cái này lệnh hạ cụ vô cùng không t h í chứng ít có h i ể n lộ ra bối rối hô lại khẽ nhả một hơi x ỉ n dị tốc độ lại lần nữa bay vụt thân hình thoát một cái đi vòng qua hạ cụ sau lưng sau đó thuận thế một cái một bên chân quét ra nhưng lại tại một bên chân quét chúng hạ cụ sẽ s ù nạ bình một tiếng hạ cụ thần tốc vật lên không những tránh đi x ỉ n dị một bên chân còn cần mũi chân tại xịn dị quét ra một bên trên chân nhẹ nhàng điểm một cái mượn lực quay người đáp lễ xịn dị một cái một bên chân cái này xin dì lấy làm kinh hãi không kịp biến chiêu c h ố n g tránh đành phải miễn cưỡng nâng lên hai tay che lại muốn hại b à ảnh cùng với chồng đ ủ xin dí lại một lần nữa bị đánh lui hô hấp pháp tiết tấu cũng bị xáo trộn cảm thụ được trên cánh tay truyền đến nhẹ nhàng chết lặng xin dì nhất miệng hạ cụ ngươi cái này một chân lực lượng không đúng ngươi tại nhường cho ta sao hạ cụ t h ở khẽ xin dì đông học chống đỡ công kích của ngươi đã rất cố hết sức ta đâu còn có dư lực cố ý để ngươi xin dị vung lấy cánh tay làm dịu đau đớn ngươi chính là tại đệ ta hạ cụ không có tiếp tục giải thích mà là đi đến bên sân đưa cho xin dị một bình nước xin di đồng học chúng ta nghỉ ngơi một chút đi xin di nhận lấy nước t i ế n l ạ n uống hắn biết hạ cụ nhạy cảm phát giác hắn thể lực cực hạ không những trong bóng tối giảm xuống đối kháng cường độ còn chủ động yêu cầu nghỉ ngơi chiếu cố hắn mặt mũi c á c tiểu một lần vừa rồi giao thủ xin di xác nhận hô hấp pháp đối thể thuật có rõ ràng trợ lực tại không sử dụng hô hấp pháp dưới tình huống lấy hắn thể thuật cơ sở căn bản đối hạ cụ không tạo được bất kỳ uy hiếp gì mà một khi sử dụng hô hấp pháp cho dù là mới tu luyện hai tuần gà mở trạng thái cũng có thể rõ ràng cấp hạ cụ chế tạo một điểm phiền phức thủy chi hô hấp vận dụng còn chưa đủ thuận thủ, xin gì âm thầm kiểm điểm một bên uống c h u a n ư ớ c bọn thuận miệng hỏi xin gì đông học có thể hỏi một cái n g ư ơ i rõ ràng đã rất lợi hại vì cái gì còn như thế liều mạng tu luyện sao xin gì ở đáy lòng oán t h ầ m ta nói là vì thủ hộ nhận giới ngươi tin không u y biết lần tiếp theo xâm lấn nhận giới chính là thứ đồ gì hắn không dám lười biếng a gặp xin gì trầm mặc hạ cụ thử rõ xét nói là vì người kia sao h á n hắn vì cái gì muốn làm ra chuyện như vậy a xin gì l i ế c hạ cụ một cái sau đó thu hồi ánh mắt ta cũng không biết hạ cụ chỉ tự nhiên là đồ sắt toàn t ổ cụ chi hạ ích c a hắn có dạng này nghĩ hoặc Chẳng có gì lạ. bởi vì trong thôn rất nhiều người đều có đồng dạng nghĩ hoặc tất cả mọi người không hiểu xem như thiếu tộc trưởng ủ trì hạ ít chĩa vì cái gì muốn tự tay hủy diệt chính mình g i a tộc nhưng xin gì có loại trực giác hạ cù đ ố i hắn đ ố i ủ trì hạ nhất tộc quá đáng quan tâm cứ việc điểm này hạ cù che giấu rất tốt ngày thứ hai cái gì chúng nhìn khảo thí phòng học bên trong xin gì có chút ngoài ý muốn trên bục giảng ý dù cả lao sư còn tại nói tiếp xuống chúng nhìn khảo thí trong đó trường n h ĩ dạ các hạng an bài nói đơn giản một chút giống xin gì những này đệ tử cấp thấp muốn thả giả vừa nhắc tới chúng nhìn khảo thí, xin dị theo bản năng liền nghĩ tới trong nguyên tắc nạ rủ tổ cái kia giai đoạn ý trùng n h ì n khảo thí nhưng trên thực tế trùng n h ì n khảo thí cách mỗi ba năm liền sẽ cử hành một lần quy mô cũng có rất có nhỏ giống nạ rủ tổ một lần kia quy mô liền phi thường lớn mà dưới tình huống bình thường quy mô sẽ nhỏ một chút sân bãi cũng không nhất định tại làng lá tất cả c ù n g cổ nộ hạ tồn tại đồng minh hoặc quan hệ hợp tác thôn trên nguyên tắc đều có chủ sự trùng n h ì n khảo thí tư cách quá tuyệt có thể nghỉ ngơi á nghe nói lần này rất nhiều thôn đều sẽ phái người tới tham gia đây không phải là có trò hay để nhìn các học viên từng cái vui vẻ ra mặt tựa như thôn muốn mở tế đ i ể n đồng d ạ n g trên thực tế chúng nhìn khảo thí xác thực cùng tế đ i ể n không có gì khác biệt sau cùng trận chung kết trong thôn các thôn dân còn có thể mua vẻ ra trận quan sát rời đi trường học n g h g ra, xin dị cùng hạ cụ tại đường phố đi dạo đột nhiên nơi xa chuyển đến một trận ồn ào xin dị theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cuối phố đối diện tới một c h i đội ngũ đội ngũ trung ương là đỉnh đầu lộng lây xe ngựa hạ cụ cũng nhìn qua tựa như là quỷ quốc tiêu chí quỷ quốc p h nữ cũng muốn có mặt lần này chúng nhìn khảo thì sao xin dị sắc mặt cứng đờ quỷ quốc p h nữ nói vô í nói â trong xe ngựa rất có thể chính là quỷ quốc vị kia vu nữ đại nhân nàng chạy cô nổ hạ tới làm gì chẳng lẽ ta huyễn thuật bị giải trừ âm thầm kinh hãi xin di lại theo quỷ quốc đội ngũ tiến lên phương hướng nhìn một chút nghĩ ngợi nói đây là đi hổ cạ đại lâu sau phát hiện xin di s ắ p mặt có chút khó coi hạ cụ quan tâm hỏi làm sao vậy chỗ nào không thoải mái sao xin di lắc đầu rời đi khu phố cho dù biết sần giờ phút này xuất hiện tại cỗ nổ hạ vô cùng khắc thường hắn cũng không có biện pháp áp dụng bất luận cái gì hành động nơi này là c ổ nổ hạ khu vực trung tâm cách hồ ca đại lâu cũng chỉ có mấy con phố hắn áp dụng bất luận cái gì hành động cũng có thể dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu hắn hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có cầu nguyện sẩn hiện nay còn không có giải trừ hắn gia tăng tâm lý ám hiệu tại thấp thỏm bên trong xin gì vượt qua một ngày một ngày này không có trước đến khống chế hắn ám bộ cũng không có chuyển ra bất luận cái gì liên quan tới hắn hoặc mạn trệ cụ xạ dìn gẳng chuyên môn phản phất quỷ quốc vũ nữ đến cùng hắn không có chút quan hệ nào mà tại một ngày này chậm một chút chút thời điểm l à n cát l à n cỏ l à n mưa l à n thác nước cùng với l à n sương mù đội ngũ lần lượt đến cỗ nổ nổ nghe nói những tin tức này xin gì đầy bụng nghi hoặc trong ấn tượng cổ nộ hạ cùng làng sương mù quan hệ huyên náo rất c ư ờ n g làng sương mù tựa hồ từ trước đến nay đều không có phái người tham gia qua cổ nộ hạ trùng n h ì n khảo thí mặt khác làng n ý dạ phái tới người cũng rõ ràng so thường ngày nhiều một chút xem ra tham gia trùng n h ì n khảo thí là giả xác minh đủ c h i hạ nhất tộc bị d i ệ t tộc nghe đồn mới là những này t h ô n mục đích một chút suy nghĩ hắn liền nghĩ minh bạch những n à y làng n ý dạ như vậy tích cực phái người tham gia giới này trùng n h ì n khảo thí nguyên nhân nếu biết do h u trí hạ nhất tộc là truyền thừa gần ngàn năm gạo u mòn là tại các đại làng n g dạ xây dựng phía trước liền đã đứng ở nhận giới đỉnh nhất tộc sở dĩ h u trí hạ bị d i ệ t tộc thông tin đối toàn bộ nhận giới đều là cái quả bom n ặ n g ký Buổi tối xin gì không có bưng lỏng tiếp tục lôi kéo hạ cụ cùng chính mình đối luyện thể thuật lúc nghỉ ngơi hắn một bên dùng khăn mặt lau mồ hôi một bên ra vẻ tùy ý hỏi quỷ quốc vì cái gì p h ả i người tham gia trùng nghìn khảo thí bọn họ cũng có làng n g dạ hạ cù lắc đầu chưa nghe nói qua quỷ quốc có làng n g dạ cái kia quỷ quốc vu nữ đến thôn tới làm gì hạ、cụ、cười nói không do lắm Bất quá nghe n xin đại n gì trong t lòng y chiếu thất cửa n n kinh gì tiếng, nhận g ra thân phận của đối phương cái này theo trong đùi cỏ vội vàng hấp tấp chui ra ngoài thân ảnh không phải người khác chính là hắn mới vừa cùng hạ cù hàn huyên tới quỷ quốc vũ nữ sân tựa hồ cũng không có ngờ tới như thế vắng vẻ địa phương sẽ có người nàng đối với xin d ị cùng hạ cù làm một cái hư thanh động tác sau đó sách theo lễ phục chuẩn bị c h u ẩ n e m có thể mới vừa đi mấy bước nàng đột nhiên ngừng lại nghiêng đầu chạy tới xin d ị trước mặt g ắ t gao nhìn chằm chằm xin d ị ngươi t r ư ơ n g mười pháo hoa tế điện xin d ị không ngờ đến sẽ lấy loại phương thức này cùng sân gặp nhau lần nữa một trái tim nâng lên cổ họng sân nghiêng đầu a ta thật là nhớ gặp qua ngươi làm sao nghĩ không ra tới xin dì lắc đầu chúng ta chưa từng gặp mặt thật sao sân nhũ mày nghiêm túc nhớ lại xin gì trên mặt không hiện đáy lòng lại có chút luôn cuống nói cho cùng vẫn là đối với chính mình huyễn thuật hiệu quả có chút không chắc gặp sân trừng trừng nhìn chằm chằm xin gì một bên hạ cụ cũng hiếu kỳ đánh giá hai người điện hạ n g à i ở đâu đúng lúc này cách đó không xa t r u y ề n đến bọn thị vệ tiếng hô hoán tiểu quỷ mau tránh ra gặp bọn thị vệ muốn đổi tới sân cũng không lo được mặt khác vội vàng đẩy ra trước mặt xin gì nhanh như chớp chạy mất xin gì run rẩy khoe miệng o a n thầm nói phía trước gọi ta đại ca ca bây giờ gọi ta tiểu quỷ ra hòa này không bao lâu mấy cái sách theo bao lớn bao nhỏ quỷ quốc thị vệ đầu đầy mồ hôi đuổi đi theo hướng xin gì cùng hạ cụ hỏi rõ sần chạy trốn phương hướng về sau bọn họ một bên tả lỗi một bên la lên tiếp tục đuổi đi lên nhìn xem đi xa bọn thị vệ hạ cụ bật cười nói nguyên lai vừa mới cái kia chính là quỷ quốc vũ nữ đại nhân thật sự là quá nghịch ngợm xin gì thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra vừa rồi khúc nhạc d ạ n ngắn mặc dù để hắn trở tay không kịp nhưng cũng chứng minh hắn dùng m ạ n g trệ cũ xạ dịn gẳng cho sần cắm vào tâm lý ám thị còn tại có hiệu lực như vậy sần đến cỗ nỗ hạ rất có thể cũng chỉ là tị nạn dù sao vốn là thời không bên trong vũ nữ bị tập kích quỷ quốc cũng là ngay lập tức hướng cổ n ổ hạ thỉnh cầu c h i viện lần này tệ ổn ị xâm lấn trong vòng một đêm liền tàn sát trên trăm cái quỷ quốc thị vệ quỷ quốc đem tuổi nhỏ vũ nữ đưa tới cổ n ổ hạ tránh nguy hiểm cũng hợp tình hợp lý vị diện bị xâm lấn đến ngược ba đột nhiên xin di bên thai không có dấu hiệu nào vang lên thanh âm quen thuộc hắn theo bản năng nhìn về phía bên người hạ cụ phát hiện hạ cụ căn bản là nghe không được đạo thanh âm này mà gặp xin di nhìn hướng chính mình hỏi không nói tiếp tục tu luyện sao không được trở về đi xin di lắc đầu trở lại căn hộ đóng kỹ cửa phòng về sau sắc mặt của hắn cấp tốc c ầ m trầm xuống lần này xâm lấn đến ngược lại chỉ có ba ngày một loại b ấ tan ở đấy lòng hắn lan tràn ra hôm sau bởi vì những thôn khác tham gia t r ù n g nghìn khảo thí đội ngũ tụ tập cổ n ấ hạ thôn thay đổi đến huyền áo nghỉ bên trong xín dị không có lời biếng như cũ cùng hạ cụ tại luyện tập trong tràng tu luyện thể thuật nửa đường lúc nghỉ ngơi hạ cụ vừa cười vừa nói dưới lầu tiệm đạn gỗ bà bà nói với ta ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy vị kia vu nữ đại nhân sáng sớm hôm nay lại bỏ rơi thị vệ một người chạy ra khỏi quỹ quốc sứ đoàn trụ sở ở trong thôn loạn đi dạo đây、Nha. xin d ì ra vẻ tùy ý lên tiếng đấy lòng nhưng chủ ý đã định khoảng thời gian này muốn trốn tránh điểm sận đừng có lại bắt gặp hạ cù còn nói thêm nghe nói b u ổ i tối có thể sẽ có pháo hoa tế đ i ệ n pháo hoa tế đ i ệ n tựa như là vì hoan nghênh lần này tới tham gia t r u n g m g ì n khảo thí những thôn khác n i dạ. dừng lại hỏi không nói bạn cùng lớp tổ chức b u ổ i tối cùng một chỗ ăn thịt nướng nhìn pháo hoa xin d ì đồng học người muốn đi sao xin d ì thuận miệng nói ra ta coi như xong đi nói vô ích nói vậy ta cũng không đi buổi tối ầm ầm ầm ầm t ự tại bên cửa sổ xin dị nhìn qua cái k i a t ừ n g đạo ở trong trời đêm n ở rộ trói l ọ i pháo hoa trên mặt không có biểu lộ nếu như đem thị giác rút ngắn chút l i ề n sẽ phát hiện hắn hai mắt mất cháy xém hiện nhiên cũng không có thật đang thưởng thức pháo hoa mà là đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì bên cạnh hạ c ù cũng nhìn chằm chằm bầu trời đêm chỉ là biểu lộ đặc biệt nghiêm túc phản phát không phải đang thưởng thức pháo hoa đông nhiên hắn ánh mắt tập trung tại trên không một đoá không thế nào thu hút pháo hoa bên trên thần s ắ c lập tức ngưng chọc lên sau đó hắn bất đắc dĩ thở dải đi tới tủ quần áo phía trước thay quần áo khác trong thôn x à xù kẽ l ẻ loi c h ơ trọi một người ô m chân ngồi tại cách hắn căn hộ không xa bên hồ nhỏ không có ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm mà là nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt hồ phản chiếu ra chói lọi pháo hoa tâm tình lại cùng giờ phút này trên mặt hồ phản chiếu chói lọi pháo hoa hoàn toàn ngược lại cái này một phần náo nhiệt làm hắn sinh chẳng ghét lúc này hắn trong tầm mắt trên mặt hồ phản chiếu pháo hoa đột nhiên v ậ t mẹo phản p h ấ t biến thành hắn thống hận nhất cái kia khuôn mặt ta muốn giết n g ư ơ i hắn không chút suy nghĩ lấy ra cụ nải phù phù một tiếng liền nhảy vào trong hồ phá vỡ mạo hiểm lắc đầu xin di đem vừa mới suy nghĩ đuổi ra khỏi não liền tính lại thế nào cấp bách muốn làm đến phủ gạ c ủ cái kêu mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng cũng không thể mạo hiểm đi xông vào ám bộ đại lâu đây là không lý trí bất quá lần này xâm lấn ứng đối như thế nào cũng đúng là cái phiền p h i lớn cũng không thể mỗi lần đều dùng s ở san đủ tu tá năng hồ a mà còn vì cái gì lần này đến ngược sẽ như vậy ngắn đâu xin di âm thầm một dầu Kết đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận rất nhẹ tiếng đóng cửa nếu như không phải trùng hợp tại pháo hoa nổ tung khoảng cách hắn thật đúng là không nhất định có thể lưu ý đến muốn như vậy hạ cụ còn muốn ra ngoài xin d ì hơi nghi hoặc một chút bất quá cũng không có quá để ở trong lòng dù sao bên ngoài náo nhiệt như vậy hạ cụ muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng cũng rất bình thường bất quá rất nhanh hắn liền n h ễ u mày tại yếu ớt tiếng đóng cửa về sau lại không có bình thường tiếng bước chân xin d ì thu lại khí tức chậm rãi đi tới cạnh cửa dán vào cửa nghe một hồi mới miễn cưỡng nghe đến nam kinh lầu nhẹ nhàng bước chân l é n l é n lút lút hắn đây là muốn làm gì suy nghĩ một cái xin d ì quyết định theo sau nhìn một cái có thể hắn rõ ràng đánh giá cao chính mình theo dõi kỹ xảo trong chốc lát liền cùng ném đi hạ cụ thất ảnh chỉ xa xa nhìn thấy hạ cù biến mất tại người đến người đi trên đường hắn nhất định là muốn cùng ai gặp mặt cẩn thận như vậy thân phận của đối phương sợ rằng rất mất cảm xin g ì một bên đi dạo đường phố vừa nghĩ hạ cù sự t ì n h hạ cù xuất hiện tại làng lá cùng với đôi hắn cùng ngụ trí hạ nhất tộc cần ấn toát ra hiệu kỳ đã nhường hắn cảm thấy kỳ lạ lại thêm vừa mới sự t ì n h hắn gần như có thể khẳng định hạ cù nhất định có vấn đề chỉ là hắn còn không cách nào kết luận hạ cù đến tột cùng đang vì ai bán mạng là trong thôn nào đó một vị đại nhân vật vẫn là những thôn khác tỉ mỉ xếp vào và cổ nộ hạ g á n điệp đi qua một cái quá nhỏ xin dì đột nhiên dừng bước hắn nhìn thấy trong quán treo rực rỡ muôn màu mặt nạ nhớ tới lần thứ nhất hứng đối xâm lấn lúc n g o à i ý muốn bị sần nhìn thấy chính mình rằng dấp thế là tiến lên mua một bộ cùng loại ám bộ đeo hổ ly mặt nạ ngã một lần khôn hơn một chút lần sau hứng đối xâm lấn hắn muốn ngụy trang tốt chính mình thân phận đem mặt nạ thắt ở bên hông hắn tiếp tục bắt đầu đi dạo sau đó bất chi bất giác hắn đi tới luôn là cùng hạ cụ cùng một chỗ đối luyện cái k i a nằm ở trong rừng c â y vắng vẻ sân luyện tập ẩ m ẩ m đỉnh đầu trong bầu trời đêm vẫn thỉnh thoảng sẽ nổ tung từng đoá từng đoá chói lọi pháoa ai tối nay thôn th xin dị quyết định trốn cái thanh nhàn liền tại cái này sân luyện tập bên trong tu luyện một hồi thủy chi hô hấp v ù v ù đột nhiên không xa chuyển đến một chiếc một sau hai đạo âm thanh xẻ gió xin dị lấy làm kinh hãi n g h i ê n g người trốn vào rừng cây ngay sau đó một chạy một đuổi hai thân ảnh rơi xuống sân luyện tập bên trong cứ việc mang theo một bộ mặt nạ nhưng xin dị vẫn là nhận ra ở phía trước trốn là vừa vặn lén lén lút lút biến mất tại trong màn đêm hạ cụ mà phía sau truy hắn đúng là trong thôn một tên ám bộ nị dạ ám bộ nị dạ nhìn chằm chằm mang mặt nạ nói vô ích nói hử lúc đầu chỉ là g á m thị cách vách ngươi tiệu quỷ không nghĩ tới bắt đến ngươi con cá lớn này thúc thủ chịu trói đi ngươi trốn không thoát t r ư ơ n g mười một đừng để ta quên ngươi tốt sao hạ cù thật sự có vấn đề núp trong bóng tối x ỉ n gì thần sắc run lên mà càng làm cho hắn ngoài ý mớn là cái này ngay tại đổi b ắ t hạ cù ám bộ nị dạ nguyên bản vậy mà là bị phái tới giám thị chính mình sân luyện tập bên trong ẩm lại một đ o à pháo hoa tại trong màn đêm nở rộ ám bộ nị dạ ngắm nhìn bầu trời cười nói ước chừng tại tối nay gặp mặt các ngươi thật đúng là biết chọn thời gian kém chút liền để các ngươi thành công hạ cù không có lên tiếng mà là chậm rãi lùi về phía sau thôn quả nhiên vẫn là quá nhân tử nên giống đối đãi côn trùng có hại mực dạng đem ngươi cùng cách vách ngươi tiểu tử kia triệt để diệt trừ ám bộ nị ra ngữ khí lạnh giá ngu sao mà không lại do dự bịch một tiếng nhảy lên vào sân luyện tập một bên rừng cây hướng nơi xa bỏ chạy hừ ám bộ nị ra hừ lạnh một tiếng liền muốn đuổi theo có thể vừa muốn động thân hắn đột nhiên quay đầu nhìn phía không xa bụi cỏ chỉ thấy trong b ụ i cỏ một cái mang theo hồ ly mặt nạ bóng người chậm rãi đi ra ai ám bộ nị ra móc ra cù nải một mặt cảnh giác không thể nghi ngờ mang theo hồ ly mặt nạ bóng người chính là nút trong bóng tối s h i n j i hắn đầu tiên là liếc mắt đã đi xa hạ cụ thân ảnh sau đó đem ánh mắt rời về phía trước mặt ám bộ nhì ra gần nhất hắn cùng hưởng công gần như vậy một khi hạ cụ xảy ra vấn đề hắn rất có thể sẽ bị liên lụy húng chi theo cái này ám bộ nhì ra lời vừa rồi trong lời nói hắn cảm nhận được không hề che giấu ác ý đối phương hẳn là đàn cán bộ giám thị hắn mục đích rất có thể chính là muốn tìm hắn gây phiền phức loại tình huống này nếu là tùy ý đối phương bắt đến hạ cụ đàn cũng sẽ không nói cái gì đạo lý đến lúc đó nhất định sẽ thừa cơ đem hắn cũng liên lụy vào ẩm phá hoa vẫn thỉnh thoảng tại trên không nở rộ mà tại pháo hoa rực rỡ quang ảnh bên dưới cái này vắng vẻ sân luyện tập bên trong xìn h dị cùng căn bộ nhị dạ lại bầu không khí q u ỷ dị rằng co sàn sạt đúng lúc này một bên trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang ở vào khẩn trương trong lúc rằng c o hai người đồng thời chú ý tới cảnh giác căn bộ nhị dạ càng là trực tiếp đối với bụi cỏ ném ra trong tay cụ nải gần như đồng thời một cái đầu nhỏ theo trong bụi cỏ giọ xét ra trong miệng còn ngậm một cái quả táo một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn phía sân luyện tập bên trong hai người sân dị trong lòng cả kinh căn bộ nhị dạ ném ra cụ nải giờ khác này cách một mặt ngây thơ s ầ n đã gần đến tại g ă n tấp có lẽ chỉ cần trong thời gian một cái nháy mắt sau đó s ầ n liền sẽ được cù nại bắn chúng mất mạng tại chỗ sở dĩ hắn không kịp suy tư bản năng hướng s ầ n đưa tay trái ra thoáng chốc một đạo màu vàng hư ảnh theo trong cơ thể hắn tấn manh bắn ra đi ra như hắn đưa tay trái ra kéo dài bình thường nháy mắt huyên hóa thành một cái to lớn khô lâu cánh tay cầm trong bụi cỏ s ầ n bang ngay sau đó tại một tiếng chói hai tiếng va đập bên trong cù nại bị bảo vệ sẩn khô lâu cánh tay bắn ra ngoài giữa sân nhất thời rơi và yên tĩnh ở đây ba người bao quát xỉ chính mình đều bị một màn này kinh hai đến sân cả người ngơ ngác một chút tựa hồ tránh thoát cái gì sau đó đầy mặt ngạc nhiên nhìn phía xìn di đại ca ca là n g ư ờ i sao n g ư ờ i lại cứu ta cán bộ nị dạ thì nhìn xem theo xìn di trong cơ thể bắn ra đến cái kia uy thế hiển hách to lớn khô lâu cánh tay hư ảnh sắc mặt đại biến ngươi đến cùng là ai hồ ly dưới mặt nạ xìn di cũng một mặt một bức ta có phải là có cái gì bệnh nặng vì cái gì muốn dùng s ở san đủ tu tá năng hồ sân tên kia rõ ràng có chung pháp khi a đối bạn có thể hạ thi triển sợ san đủ tu tá năng hồ hắn lúc này hối hận không thôi ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ ba người đồng thời có động tác sân theo trong b ụ i cỏ bò lên đi ra liền rơi trên mặt đất quả táo đều không để ý tới nào về phía s h i n j i căn bộ n ì dạ theo bản năng liền muốn thoát đi s h i n j i đỏ tươi mản trệ củ xạ dìn gẳng cũng đã trước một bước nhìn chằm chằm về phía căn bộ n ì dạ khoảnh khắc ám bộ n ì dạ ngồi s ồ n xuống vọt lên tư thế bị đột ngột gián đoạn tiếp lấy cả người thẳng tắp xứng sở ngay tại chỗ phảng phất chết máy đồng dạng hô dùng miễn thuật tạm thời k h ố n trụ đối phương về sau xin di nhẹ nhàng thở ra sân lúc này nào tới nắm lấy xin dị cánh tay đại ca ca lần trước ta cũng không kịp cùng ngươi nói cảm ơn ngươi liền đi giải trừ sở san đủ tu tá năng hồ xin gì một mặt bất đắc dĩ xem ra tại mắt thấy chính mình phát động sở san đủ tu tá năng hồ về sau hắn phía trước dùng mạn trệ củ xạ dịn gẳng gây cho sần tâm linh ám thị mất hiệu lực sân liên tục đặt câu hỏi đại ca ca ngươi tên là gì nhà là c ô nộ han h y ra sao chúng ta có thể làm bằng hữu sao xin gì tránh thoát sần nắm lấy chính mình tay ta không đợi xin gì nói hết lời sân liền cướp lời nói ta đều biết rõ ngươi không nghĩ bại lộ thân phận nhà ta căn đoan ngươi sự tình ta sẽ không nói cho bất luận người nào đây là giữa chúng ta bí mật nhỏ bí mật nhỏ xin di im lặng sân quyết lên miệng tội nghiệp nhìn qua xin di sở dĩ lần này đừng để ta quên ngươi tốt sao tốt ta xin di do dự nửa n g à y cuối cùng chật vật nhẹ gật đầu sân lập tức vui mừng đến mày thật Thật. lấy xuống mang lên mặt hồ ly mặt nạ xin di lộ ra chân thành khuôn mặt không tin nhìn ta con mắt sân nghe lời nhìn về phía xin di hai mắt đó là một đôi tản gia yêu dị tia sáng đồng tử chỉ một cái liền để người vô pháp tự kiềm chế bản năng sinh ra tìm tỏi nghiên cứu xúc động xin dì ánh mắt ngưng lại thừa cơ lặng yên phát động mạng trệ cũ xạ dì gẳng lại lần nữa đôi sẩn cắm vào tâm lý ám thị ngươi tại chỗ này không có gặp phải bất luận kẻ nào sân ánh mắt đầu tiên là mê ly lại dần dần ngốc trệ trong miệng đi theo thì t h ầ m ta không có gặp phải bất luận kẻ nào không có gặp phải bất luận kẻ nào hoàn thành huyết thuật xin dì nhẹ nhàng vỗ vỗ sẩn bà vai ngủ đi ba sân người mềm nún ngã trên mặt đất nhìn xem trên mặt đất mê man đi sẩn cùng với cách đó không xa tạm thời rơi vào huyết thuật căn bộ lý dạ xin dị suy tư hạ cụ có vấn đề hắn không một chút nào ngoài ý mớn bởi vì hắn biết hạ cụ xuất thân từ làng x ư ơ n g mù băng đột huyết kê y gia tộc bây giờ xuất hiện tại cổ nộ hạ trường học nhị dạ vốn là rất q u á i chỉ là cho dù hạ cụ thật có vấn đề lấy hắn trước mắt tình cảnh cũng nhất định phải hỗ trợ che lấp đây chính là hắn quả quyết hiện thân n h i ể m hộ hạ cụ chạy trốn nguyên nhân hắn cần trưởng thành thời gian trong khoảng thời gian này hắn không thể cho đàn bất luận cái gì xuống tay với mình mở cửa xem ra hạ cụ hẳn là những thôn k h á c xếp vào và o cổ nộ hạ gián điệp cũng không biết là thế nào làm được nhớ lại căn bộ n h dạ lời nói vừa rồi xin di đối hạ cụ thân phận có đại khái phán đoán đột nhiên trong đầu hắn linh quang l o ạ lên bởi vì hắn nhớ lại căn bộ nhị dạ vừa rồi nâng lên hạ cụ cùng chắp nối người lần này chọn lựa chắp nối thời gian vô cùng xào d ư ợ u kém chút liền thần không biết quỷ không biết thành công điều này làm hắn ý thức được liền tại tối nay liền tại trước mắt thôn nhân viên là khan hiếm nhất đ ỗ n g nhiên hắn quay đầu nhìn phía á m bộ đại lâu phương hướng muốn hay không mạo hiểm một lần đâu chương mười hai ư trí hạ xạ sụ kệ người bị bắt nếu biết rõ phía t r ư ớ c phụ trách thôn trị an là ưu trí hạ nhất tộc bộ cảnh vụ đội bây giờ ưu trí hạ bị diệ tộc đại lượng kinh nghiệm phong phú thực lực mạnh mẽ đồng t h u ậ huyết kế nhị dạ tử vòng trong thời gắn đối cả dẹp của làng Vang là cực lớn. tại tổn thất như thế một nhóm lớn tinh nhuệ về sau thôn nhân viên khẳng định sẽ xuất hiện thiếu mà trong hai ngày này q u ỷ quốc làng cát làng sương mù làng mưa làng cỏ làng t h á c nước mấy cái thôn hơn trăm tên nỉ dạ cùng nhân viên quan trọng đến tìm hiểu tất nhiên sẽ tiến một b ư ớ c tăng lên cổ nổ hạ tại t r ị an cái này một khối nhân viên thiếu thốn dù sao những ngày mặt ngoài đánh lấy tham gia trùng n h ì n khảo thí cờ hiệu thôn lén lút có mục đích gì không ai nói rõ được bất luận từ cái nào cả cụ dù cân nhắc nên ăn bài giám sát cùng cảnh giới một hạng cũng không thể thiếu có thể những n à y đều cần nhân viên sở dĩ tối nay vốn nên đề phòng nghiêm ngà tám bộ lại lâu rất có thể cực độ chống r ỗ n g cái này thuộc về dưới đĩa đèn thì tối phanh lại một đ o ạ pháo hoa ở trong trời đêm nở d ầ mở ngũ thải ban lan quá ảnh chiếu rọi tại xin di trên mặt để nét mặt của hắn nhìn qua ảm đạm không chừng trong hốc mắt t ầ n lần đau ngầm ngầm hai mắt nhắc nhở lấy hắn nhất định phải nhanh cầm tới ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cái tiêm một mạn trệ cụ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng nếu không chờ hắn chính mình mạn trệ cụ xạ dìn gẳng trạng thái bắt đầu trượt đến tay tỷ lệ cũng sẽ chỉ càng ngày càng thấp thu hồi trông về phía xa ánh mắt xin di ánh mắt chuyển hướng tên kia rơi vào huyễn thuật bên trong tu tán ă n g hồ hắn chỉ có thể lựa chọn diệt khẩu bằng không người chết kia chính là hắn nhưng làm sao diệt khẩu còn cần nghiên cứu một chút hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại cắt tiệm một lần mạnh suy nghĩ sau đó mới đi đến căn bộ nhị dạ trước mặt từ bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra mấy tấm kỳ bạ cụ phụ ạ dán tại căn bộ nhị dạ trong quần áo sau đó hắn phát động m ạ n trệ cụ xạ d ì n gẳng cho căn bộ nhị dạ cắm vào một đoạn tâm lý ám thị đi l à g c ắ t trụ sở dẫn nổ trên thân kỳ bạ cụ phụ ạ cuối cùng hắn lại bổ sung một câu tại chỗ không người dẫn nổ không muốn thương tới vô tội căn bộ nhị dạ trong mắt nháy mắt hiện lên h i ệ n nhiên ý thức của hắn cũng không có bị hoàn toàn xóa đi vẫn có thể làm ra đối kháng chỉ là màn trệ củ xạ dìn gẳng nhãn lực hạn cuối bảy、e、ở c h ỗ ấy cho dù xin gì là cái n ữ ệ m y trong khoảng thời gian ngắn cũng đủ để áp chế hắn ý chí sở dĩ rất nhanh hắn liền triệt để rơi vào ngất trệ tuân theo xin gì truyền đạt xác định quay người hướng làng c ắ t trụ sở phương hướng đi đưa mắt nhìn căn bộ nhị dạ rời đi về sau xin gì nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê sẩn sau đó không chút do dự xoay người hướng ám bộ đại lâu phương hướng tiến đến chỉ chốc lát sau đã sớm đem thôn bố cục đọc thuộc lầu lầu xin di thuận hắn leo lên hồ ly mặt nạ cùng sử dụng biến thân thuật ngụy trang thành một cái phổ thông ám bộ đi dạ. biến thân thuật loại này cơ sở nhất tam thân thuật xem như ủ trí hạ nguyên chủ trước khi chết liền đã n ắ m giữ xin d ì lén lút thử nghiệm mấy lần về sau tự nhiên cũng có thể sử dụng tự nhiên chỉ là biến thân thuật bắt đầu dễ dàng t i n h thông khó biến thân vết tích càng lớn đối trạ cợ dạ không chế độ chính xác yêu cầu liền càng cao sở dĩ xin d ì lần này biến thân vì giảm bớt biến thân vết tích hắn không có làm thay đổi quá lớn chỉ là nâng cao một chút thân cao ngụy trang một thân ám bộ trang phục liền trên mặt, mang theo mặt nạ đều là thực thể hẳng thật đem sơ h trong bầu trời đêm vẫn thỉnh thoảng nổ tung một hai đoá rực rỡ pháo hoa s h i n j i lại hoàn mỹ thưởng thức hắn hai mắt không chấp nhìn chằm chằm cách đó không xa đèn đốt u sáng t r ư n g ám bộ đại lâu đáy lòng tính toán đi vào phía sau nên như thế nào làm việc c ầm ầm đột nhiên nơi xa vang lên một trận có khắc với pháo hoa to lớn tiếng nổ bạo tạc nháy mắt kinh động đến ám bộ trong đại lâu ám bộ bọn họ trong chốc lát trước sau bảy tám đạo thân ảnh theo ám bộ trong đại lâu loại ra hướng về bạo tạc địa điểm t i ế đến khi một hơi thật sâu về sau xin dĩ mở rộng bước chân hướng đi ám bộ đại lâu như dự liệu một dạng vốn nên là đầm rồng hang hổ ám bộ nên ngang liền đi vào tại tầng một hắn cùng một vị thần thái trước khi xuất phát vội vã ám bộ gặp thoáng qua hắn lúc ấy khẩn trương đều nhanh chuẩn bị phát động mạng trẻ cụ xạ gì g ằ n g đối phương lại tự a hồ như bởi vì vội vàng làm nhiệm vụ căn bản không có để ý tới hắn hô hắn nhẹ nhàng thở phào một cái sau đó bất động thanh sắc đánh giá ám bộ trong đại lâu bố cục tầng một tự hồ chỉ có phòng khách phòng thay quần áo trang bị phòng những thứ này nhà kho kho hồ sơ loại này trọng địa nên tại tầng hai hoặc là dưới mặt đất hắn một bên phân tích một bên có cẩn thận quan sát có thể dạo qua một vòng lại không có phát hiện dưới mặt đất lối vào thế là hắn đành phải đi tới tầng hai tại trên bậc thang hắn đối diện gặp một vị đang chuẩn bị xuống lầu mang theo mặt chó mặt nạ ám bộ song phương gặp thoáng qua liền tại xin d ì cho rằng an toàn thời điểm đối phương đột nhiên dừng bước hỏi dừng lại ngươi là cái nào ban xin d ì cảm thấy run lên nao xoay chuyển nhanh chóng b u ồ n miệng nói ra đặt đ ạ i nhân để cho ta tới kiểm lại một chút phong tồn xạ d ì n gắng xạ dịt gắng không phải đã bị đặt lại nhân nói được nửa câu mặt chó mặt nạ ám bộ lập tức ý thức được không đúng sau đó hai tay thần tốc kết tấn quắp thủy đột thủy bộ thuật、Soạn. khoảnh khắc một đạo to lớn thủy trụ đánh út về phía s h i n j i dù là s h i n j i sớm có phòng bị vẫn là bị tên này mặt chó mặt nạ ám bộ tập kích kinh hai đến không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy quả quyết lập tức bị thủy trụ đánh trúng mặt chó mặt nạ ám bộ gặp thủy đ ộ t đánh trúng s h i n j i hai tay lại lần nữa kết tấn thủy đ ộ t s ớ nó、no、rút tại nhân t h u ậ t thôi động bên dưới xung kích s h i n j i thủy trụ bắt đầu biến hóa toàn tập bên trong thủy c h i hô hấp xịt phỏ bốn hợp ủn nữ chuyển tuyến qua bị thủy trụ nuốt hết sinh i linh cơ k h a động phát động hô hấp pháp thông qua thủy tri hô hấp đối nước phù hợp linh xào xoay tròn tại thủy lao khép kín một sát hiểm lại càng hiểm đạp nước trôi đi ra sau đó hắn không dám dừng lại một bên s ô n g về không xa cửa sổ một bên từ bên hông nhẫn cụ trong túi kéo ra một chuỗi lớn kỳ bạ cụ phụ ạ thấy đối phương lại trốn ra chính mình sờ no rút mặt chó mặt nạ ám bộ thần sắt biến đổi chật lại lần nữa thần tốc kết tấn thủy đ ộ t thủy đàn thuật thoáng chốc khép kín thủy lao đ ỗ n g nhiên nổ tung từng chuỗi gió nước như mưa kiếm bình thường bắn về phía trốn bán sông bán chết xin gì cơ hồ là đồng thời xin gì ở sau lưng mình dẫn nổ mới vừa từ nhẫn cụ trong túi kéo ra một chuỗi lớn kỳ bạc ụ phủ a ẩm ẩm ám bộ đại lâu trong hành lang vang lên to lớn bạo tạc mà tại bạo tạc cùng khói hiểm hộ bên dưới toàn thân nước đấm xỉn gì thuận lợi phá vỡ cửa sổ trốn ra ám bộ đại lâu vừa hạ xuống hắn liền cảm thấy c o n g lên đau xót không thể nghi ngờ kỳ bạc ụ phủ ạ bạo tạc cũng không hề hoàn toàn ngăn chặn đối phương thủy đạn thuật vẫn là có một hai xin thủy đạn đánh trúng hắn bất quá bây giờ hắn không nghĩ n ợ i nhiều được toàn lực phát động hô hấp pháp khống chế vết thương tạm thời cầm máu sau đó lấy cực nhanh tốc độ chui vào trong sở dĩ mặc dù chật vật nhưng không hề hoảng hốt mà đến một chỗ tầm mắt điểm mù về sau hắn lập tức giải trừ biến thân thuật sau đó đem trên mặt cái kia đã tại chiến đấu bên trong xuất hiện vết rách hồ ly mặt nạ ném không xa hồ nhỏ hồ nước có thể loại bỏ mùi xoắt xa xù kẹt theo trong hồ thọ đầu ra đang nhảy vào trong hồ bị hồ nước thấm ấp một cái trước mắt hắn liền ý thức được vừa rồi trên mặt hồ ít chĩa cái bóng chỉ là h à o giác của mình đông nhiên hắn chú ý tới không xa trên mặt hồ chính tung bay một bộ tổn hại hồ ly mặt nạ cứ như vậy l ạ loi trơ trọi tung bay hắn đi qua nhặt lên mặt nạ về tới trên bờ nhìn xem trên mặt nạ vết rách xuất thần ngươi cũng bị người vứt bỏ sao giờ khắc này hắn cảm thấy chính mình cùng bộ này tổn hại mặt nạ rất giống b á b á b á tại mấy đạ o âm thanh xé gió bên trong mấy vị ám bộ nị h dạ nháy mắt rơi xuống x ả sủ kẹ một phía trong đó mang theo đầu chó mặt nạ ám bộ nị h dạ đánh giá toàn thân nước xuống x ả sủ kẹ cùng với x ả sủ kẹ cầm trong tay bộ kia hồ ly mặt nạ trầm giọng nói h ủ trị hạ x ả sủ kẹ ngươi bị bắt chương m t ư ơ i ba tối nay tất cả mọi người bận rộn như vậy sao bỏ rơi sao thấy không có ám bộ đuổi theo xuyên qua ở trong thôn xìn di nhẹ nhàng thở ra Tinh thần vừa một ớ i liền bông lỏng, lưng thương chuyển đến sau vết m trận mặt chút đớn. Hắn đau cao sắc có mẩy, khi ó c o Phía sau tổn thương kỳ thật không nghiêm sau tổn trọng、lắm. trên kỳ lắm, đàn ư như ờ n dụng hô hấp pháp cầm máu nguyên nhân, cũng gần như không g đi bởi vì sử hô hấp pháp máu cầm có l m máu. sao chảy máu. Có thể h p i ề phát hiện phái đi giám thị bộ hạ của hắn chẳng biết tại sao tại làng cắt ngoài trụ sở tự bạo cho dù có mặt khác hoài nghi cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua điều tra hắn đến lúc đó trên lưng hắn thương thế kia căn bản không che giấu nổi lại hơi liên lạc một chút ám bộ đại lâu bị tập kích sự kiện liền có thể dễ như chở bàn tay bắt được hắn cái này kẻ xông vào khi đó giết chết cán bộ tự tiện xông vào ám bộ đại lâu các loại tội danh liền sẽ một mạch gắn ở hắn cái này c ủ chỉ hạ dương nhiệt trên chắn ai quả nhiên vẫn là quá mạo hiểm xin gì thở dài một cái hắn không phải không biết làm như thế nguy hiểm chỉ là hắn quá cần phủ gạ cụ cái kia một mạn g trệ cụ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng đồng thời hắn cũng không có ngờ tới tên kia mang theo mặt chó mặt nạ ám bộ như thế cơ cảnh theo phát giác được hắn không thích hợp đến độc thủ liền một giây cũng chưa tới căn bản không cho hắn thời gian phản、ứng. mà còn nhân t h u ậ t thi triển cũng cực kỳ thành thạo tập kích k h ố n địch bộc phát một vòng trụ một vòng nếu không phải hắn nắm giữ thủy c h i hô hấp lần này muốn xông ra vòng đây sợ rằng cũng chỉ có thể phát động sở sàn đủ tu tán ă n g hồ xin dị đi vào một cái hẻm nhỏ trong lòng bắt đầu do dự muốn hay không chạy ra thôn được rồi lúc này hẻm nhỏ một chỗ khác một cái thần thái trước khi xuất phát vội vã thân ảnh hướng hắn đi tới c à dìn xin dị dừng bước cùng hắn tại hẻm nhỏ ngẫu nhiên gặp thân ảnh không phải người khác chính là hắn bạn học cùng lớp ca dìn ca dìn tựa hồ cũng không có ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải xin dị rõ ràng n ơ ngác một chút sắc mặt có chút mất tự nhiên nhưng nàng không có d ừ n g bước lại cũng không có cùng xin gì chào hỏi ngược lại tăng nhanh mấy phần bước chân vội vàng vượt qua xin gì xin gì cũng không muốn phức tạp không có lựa chọn chào hỏi liền tại song phương sát v à i thời khắc c ả g ì đột nhiên ngừng chân hay người hỏi ngươi t h ụ thương xin g ì bận rộn giải thích nói phía trước lúc tu luyện không cẩn thận không có nghe xong xin gì giải thích c ả g ì liền ôm lên tay á o đem trắng như tuyết cánh tay đưa tới đi qua nhanh cắn một cái ây xin g ì một mặt ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết cả gì có thể chị bất luận cái gì thương thế nhưng hắn không nghĩ tới cạ dìn đều không có nghiêm túc nghe chính mình giải thích liền đem cánh tay đưa tới mặc dù có chút nộng nhưng hắn rất nhanh ý thức được đây là giải quyết hắn trước mắt hoàn cảnh khó khăn phương pháp tốt nhất thế là hắn không trần trờ nữa nhìn xem cạ dìn cái tia c h e kín vết cắn trắng như tuyết cánh tay cắn một cái đi lên thoáng chốc một dòng nước cấm theo trong miệng hắn chằn vào hội tụ đến sau lưng của hắn trên vết thương rất nhanh vết thương của hắn chỗ đau đau đớn biến mất thay vào đó là một cô ma ngứa một chút cảm giác cảm ơn xin dị thành tâm hướng cạ dìn nói cảm ơn cạ cả d tối nay tất cả mọi người bận rộn như vậy sao nhìn xem cà dìn cái kia vội vàng bóng lưng xin gì nhịn không được ở đấy lòng nhổ nước bọt cùng cà dìn lần này ngoài ý muốn gặp nhau lập tức giải quyết hắn gặp phải năn đề bất quá trước mắt còn không phải buông lỏng thời điểm đổi về căn hộ hắn lập tức đem trên thân quần áo thay đổi sau đó dùng hỏa triệt để tiêu hủy lại tại t o i l e t trong gương xác nhận trên lưng hai nơi vết thương đã hoàn toàn khép lại liền vết sẹo đều không có lưu lại sau đó hắn một bên ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một bên suy nghĩ còn cần một cái thời gian người làm chứng vì ta làm chứng muốn triệt để thoát khỏi hiểm nghi hắ một cái nói chuyện có trọng lượng đồng thời dễ dàng lắc lưng người đột nhiên hắn nhớ tới t h ế xịu tại luyện tập trong tràng sần đối phương là quỷ quốc phụ nữ thuộc về một quốc bờ rèn thân phận t ô n quý liền hồ cạ đều cần nghiêm túc đối phó cùng ngủ chi hạ nhất tộc cũng không có cái gì tới lui là cái rất không tệ người làm chứng thế là xin di lập tức lên đường đi tới sân luyện tập nhìn xem ngã trên mặt đất ngủ đến mỹ mỹ còn c h ả y nước bọt sân hắn tiến lên vô vô uy đã dậy rồi sân mơ mơ màng màng ngồi dậy rùi rùi con mắt ta làm sao ngủ rồi ta nào biết được xin di nhung a y ánh mắt lại một mực lưu lại tại sần trên mặt quan sát đến nàng thần sắc biến hóa mạn trệ củ xạ dìn g ặ n g mặc dù là thi triển h u y ệ n thuật lợi khí nhưng cái này cũng muốn nhìn người nào dùng ồ bị tô có thể dùng một cái mạn trệ khu điều khiển l á n g xương mù đệ tứ mỹ r ụ c không đại biểu hắn cũng có đủ loại năng lực này bất quá theo sân hiện nay phản ứng đến xem tại thuận lợi cắm vào tâm lý ám thị về sau chỉ cần không tại trước mặt sấn lộ rõ mạn trệ củ xạ dìn g ặ n g hoặc sờ s a n đủ tu tá năng hồ những này kích thích tính cường yếu tố chỉ là bình thường gặp mặt là sẽ không kích thích sân nhớ tới tất cả mọi chuyện thuận thế đem sân đỡ lên xin di hỏi ngươi không phải chúng ta thôn người đi sân ngầm đầu ngươi nên xưng hô ta là điện hạ điện hạ không sai sân trình lý một cái trên thân lễ phục nói ra ta chính là quỷ quốc vũ nữ sân đại nhân vừa dứt lời trong bụng của nàng liền truyền đến một trận đùa ngủ câm thanh xin d ì suy nghĩ khé động đói bụng sao sân bỏ mặt có có một chút đi thôi ta mời ngươi đi ăn thịt nướng xin d ì nói xong liền hướng sân luyện tập đi ra ngoài sân chạy chậm đến đi theo t o mò hỏi ngươi vì cái gì muốn mời ta ăn thịt nướng nhà cần lý do sao xin dị thuận miệng đuổi theo sân nói gấp ngươi sẽ không phải là muốn cùng ta kết giao bằng hưu a bất quá tất nhiên ngươi có thành ý như vậy vậy ta liền cố hết sức đáp ứng ngươi xin dị nghiêng đầu liếc sần một cái hắn theo sần trong mắt nhìn thấy kinh hỷ phản phất có thể giao đến một cái bằng hữu là một kiện vô cùng đáng giá cao hứng sự tình cái này cần có nhiều cô độc a hắn nhịn không được ở đấy lòng cảm khái một câu thế là đối tìm sần làm thời gian của mình người làm chứng cũng sinh ra một điểm nhỏ ấ y nấy theo bản năng hắn bước nhanh hơn ngươi chờ ta một chút n h a ngươi còn không có nói cho ta gọi tên là gì đây sân một đường chạy chầm đến giống tiểu theo đôi một dạng đi theo xỉn dị sau lưng hai người rất nhanh đi tới náo nhện quảng trường Phang. trong màn đêm pháo hoa thỉnh thoảng tại bầu trời đêm nở rộ gây nên các thôn dân một trận gieo họ hiển nhiên căn bộ nhị dạ tự bạo cùng với á m bộ đại lâu bị người xâm nhập sự kiện cũng không có để thôn hủy bỏ tối nay pháo hoa tế h đ i ệ n lần theo ký ức xin gì c ô ý dẫn sần đi tới phía trước hạ cụ từng cùng hắn thuận miệng đề cập qua một câu nhà kia cửa hàng thịt nướng phía trước tối nay bọn họ ban hợp lớp tại tiệm này bên trong liên hoan cùng một chỗ nhìn pháo hoa lúc đầu hắn cũng nhận mời chỉ là bị hắn cự tuyệt n g ư i trong cửa hàng bay ra thịt nướng mùi thơm sần mí môi một cái h a thật là thơm vậy liên cái này một nhà ân ửng sần liên tục gật đầu miệng c ả cụ r ù nhanh chạy ra nước miếng xin d i lập tức dẫn sần đi vào trong cửa hàng n g h e lấy tầng hai truyền đến bạn học cùng lớp bọn họ tiếng cười vui hắn không có chủ động tìm đi qua mà là cố ý chọn một cái bên cạnh phòng đơn hắn cần tạo nên hắn cùng sần tại chỗ này ăn thật lâu biểu hiện giả dối sau đó lại tìm một cơ hội tại bên cạnh các bạn học trước mặt lộ mặt dung nhập mọi người để tất cả đồng học cùng một chỗ trở thành thời gian của mình người làm c h ứ n g chứng minh hắn cả đêm đều tại trong cửa hàng ăn thịt nướng nhìn pháo hoa rất nhanh lò nướng cùng từng bạn thị tươi bị chủ quán đưa đi lên xin gì cùng sấn hai người cũng không k h á c h khí tại ngoài cửa sổ c h ó i lọi khói lửa bên dưới gió cuốn mây tan đồng dạng thu thập hết rồi một bản thịt nướng nhìn xem không sai biệt lắm xin gì bắt đầu suy nghĩ làm sao tại bên cạnh các bạn học trước mặt lộ mặt n ế n qua nghiện sấn lại đẩy ra phòng đất cửa hào khi đối với dưới lầu lão b à n hô ta giao đến bằng hữu hôm nay toàn bộ cửa hàng ta mời khách lầu trên lầu dưới các thực khách nghe vậy lập tức hoan hô sân chống lạnh đắc ý quay đầu nhìn trận mắt hốc mồm xin dị một cái c á c đúng lúc này bên cạnh cửa bị mở ra thẹn thở phì phò nói đồng học của ta không cần ngươi mời khách chương theo kẹ ngân đẩy ra phòng riêng cửa bên cạnh các bạn học cùng nhau nhìn sang nhìn thấy sân cùng một mặt mộng xin di tốt h ra vậy cũng là mục đích đạt tới xin di lấy tay nâm chán lúc này đối diện trong phòng đột nhiên có người nói xin di đ ồ n g học ngươi cũng ở nơi đây a xin di nhìn qua chỉ thấy hạ c ủ cũng tại đối diện trong phòng bất quá đã thay quần áo khác không còn là phía trước tiềm hành bộ kia đón lấy hắn cẩn thận nhìn lướt qua phát hiện vừa mới tại trong hẻm nhỏ đụng phải thần thái trước khi xuất phát vội vã c ả dịn giờ phút này cũng đổi một bộ y phục chen tại đám người đối diện bên trong né tránh chính mình á n h mắt tốt nha xin rõ ràng hạ cù cũng tốt ca dìn cũng tốt đều cùng hắn đánh lấy đồng dạng c h ủ ý muốn thông qua tham gia đồng học tụ hội phương thức để các bạn học trở thành tự thân thời gian người làm chứng che lấp bọn họ tối nay làm qua sự t ì n h tệ nần cũng nhìn thấy xin di nhiệt tình mời nói xin di đồng học đến chúng ta bên này à hôm nay ta mời khách nha s ầ n không vui h uy nói tốt là ta mời khách tệ nần h ừ một tiếng ngượng ngủ tiệm này tối nay ta mời âm ý bên trong xin di cùng s ầ n đi tới các bạn học phòng riêng ngồi xuống về sau xin di quan sát một cái ngày bình thường tổng một bộ sinh ra chớ vào bộ dáng hỉ gạ nế di vậy mà cũng tại còn một búa một búa kẹp lấy thịt nướng ăn đến nói như thế nào đây liền là phi thường nghiêm túc giống như hắn nghiêm túc còn có dốc ly miệng đầy bóng loáng hai g i a hòa này xin d i xem như là nhìn ra hai cái này chính là đến ăn nhờ dốc ly gặp xin d i nhìn xem hắn nói gấp xin d i đ ồ n g học nơi này thịt nướng thật ăn thật ngon mau nếm thử đi nghệ ì chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc xin d i một cái sau đó tiếp tục túi đầu đối phó lên trên bàn thịt nướng uy ngươi gia tộc quyền thế tử đ ệ phong độ đây xin dì ở đấy lòng oán thầm không thôi hạ cu lúc này đối xin dì nói khẽ sớm biết xin gì đồng học ngươi cũng muốn đi ra dạo chơi ta ra ngoài lúc liền nên mời ngươi không có việc gì xin gì lắc đầu hắn rõ ràng hạ cụ là xuất thân làng sương mù chỗ lấy hạ cụ nếu như không phải vì trong thôn cái nào đó đại nhân vật hiệu lực liền có thể là làng sương mù gián điệp lại liên tưởng đến làng sương mù người vừa đến thôn hạ cụ tối nay liền thần thần bí bí cùng người gặp mặt hắn liền càng chắc chắn hạ cụ cùng làng sương mù tồn tại liên hệ nào đó chỉ là hắn nhớ không lầm làng sương mù hiện tại nên còn ở và ổ bị tổ trong bóng tối điều khiển bên dưới sở dĩ hắn có chút không hiểu rõ làng sương mù vì cái gì muốn đem hạ cụ cũng nghĩ không thông làng sương mụ là thế nào làm được điểm này bất quá hắn g ầ n g ầ n có loại cảm giác hạ cung mục tiêu rất có thể chính là hắn chuẩn xác hơn chút nói là thân là ủ ữ u tri hạ tộc nhân hắn đón lấy hắn lại liếc mắt nhìn ngồi tại nơi hẻo lánh không thế nào nói chuyện cá dìn hắn nhớ tới cá dìn cùng mụ mụ nàng hẳn là lưu lạc đến làng cỏ cho nên nàng tối nay lén lén lút lút hơn phân nửa cùng làng cỏ có quan hệ chỉ là nghĩ dạ làng cỏ vì cái gì muốn đem nàng đưa tới cổ n ấ hạ xin dị nhất thời cũng nghĩ không ra cái như thế về sau nếu biết rõ có thể chất đặc thù cá dìn cho dù cái gì cũng không biết đưa đến tác dụng đều so đồng dạng chữa bệnh nghi dạ h i ê u thắng đều là tên k h ố n k i ế c a nghĩ đến đây xin gì cảm khái không thôi mặc dù biết hạ cụ cùng cạ dìn có vấn đề nhưng hắn không hề chuẩn bị vật trần là một cái ủ trí hạ dương nhiệt g hắn đối c ổ n ổ hạ không có gì đặc thù tình cảm sở dĩ đã không cố ý phá hư cái gì cũng sẽ không liều mạng đi giữ gìn cái gì hạ cụ cũng tốt cạ dìn cũng tốt đều giúp quá hắn theo cái này cạ cụ dù đi cân nhắc hắn cũng không có lập trường đi nhằm vào hạ cụ cùng cạ dìn đồng thời hạ cụ cùng cạ dìn sau lưng khả năng còn đại biểu cho làng sương n g cùng n g dạ làng cỏ sở dĩ duy trì hiện trạng đối xin gì đến nói cũng coi là nhiều hai con đường thu l i ễ m suy nghĩ hắn suy nghĩ vừa rồi xâm nhập ám bộ đại lâu sự tình rất rõ ràng vị k i ê u mang theo mặt chó mặt nạ ám bộ là vì lời nói của hắn phát giác sơ hở sau đó mới ngang nhiên xuất thủ s ạ dìn g ặ n g không phải đã bị đặn g i ả i nhân hắn tinh tế suy nghĩ đối phương còn chưa nói hết cái này nửa câu sở dĩ sẽ lộ tẩy tất nhiên là hắn trả lời xảy ra vấn đề kết hợp với mặt chó ám bộ chưa nói xong cái này nửa câu hắn dần dần có phán đoán chẳng lẽ xạ dìn cẳng đã bị đặn t ở đi không tại ạ bụ đại lâu bên trong tính ra cái kết luận này xin dĩ mày níu lại chặt hắn nhớ không lầm u chi ha bị d i ệ t tộc về sau đệ tam nên liền giải tán đăng ra cán bộ s ợ gì hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này đặt vậy mà còn có quyền lực theo ám bộ trong tay cướp đi tất cả xạ dìn gẳng cái này đệ tam cũng quá sủng đần đi phân tích ra những này hắn đột nhiên cảm thấy tối nay mạo hiểm cũng không tính toán một điểm thu hoạch đều không có ít nhất hắn minh xác xạ dìn gẳng tại trên tay người nào l i ê n tại xin dĩ nghĩ sự tình nghĩ thất thần thời khắc sân cùng kẹn lần lại dùm b e n sân tiểu đại nhân đồng dạng chống lạnh vẫn là ta để đại thọ a đây cũng không phải là một số lượng nhỏ ngươi hả tất cùng ta tranh đ tệ nần q u ê n miệng ta đã nói tốt phải mời khách liền phải nói là làm nhà chúng ta kinh doanh sinh ý mặc dù rất nhỏ nhưng mời khách tiền ta vẫn là s u ấ t gia nổi bên cạnh đồng học nghe tệ nần nói nhà mình sinh ý rất nhỏ nhịn không được đều lật ra bật nhãn xin dị nghĩ khuyên một chút hai người các ngươi hạ c ù vội vàng giữ chặt xin dị đừng quản các nàng chúng ta chuyên tâm ăn thịt đi xin dị quay đầu nhìn lên phát hiện ở đây đồng học không có một cái khuyên c a n tất cả đều đang chuyên tâm đối phó trên mặt bàn thịt nướng liên n ệ gì cũng không ngoại lệ không n ệ gì so những người khác càng nghiêm túc tu luyện thể thuật tiêu hao lớn a xin dị suy nghĩ một chút cũng đúng sân l à quỷ quốc vũ nữ địa vị tương đương với đại mì đường đường một quốc bờ r ẹ n tiền là cái gì căn bản không có khái niệm Kẻ n ầ n nhà không chế hỏa quốc gần một phần ba nhẫn cụ sinh ý kẻ n ầ n càng là từ nhỏ đ e m nhẫn cụ làm đồ chơi đồng dạng đùa nghịch chủ hai người bọn họ tiểu phú b à cướp thanh toán từ các nàng đi thôi thế là xin dị cũng gia nhập tích cực ăn cơm người đội ngũ nói thực ra một đêm này dày vò hắn đúng là đói bụng vừa rồi mặc dù ăn không ít nhưng nào có cùng người cướp đồ ăn lương tại ăn thịt nướng đồng thời hắn vẫn không quên quét hạ cụ cùng cạ d ị một cái hắn có loại cảm giác tại thôn tổ chức trùng nhìn g khảo thí khoảng thời gian này hạ cụ cùng c ả dìn thế lực sau lưng nhất định còn sẽ làm sự tình nếu như lợi dụng tốt cũng có thể đục nước béo cỏ thừa dịp loạn sẽ bị đắn cướp đi phủ gạ cụ cái kia mạn trệ cụ x ả dìn gẳng x ả dìn gẳng thu vào tay cuối cùng phú bà ở giữa đỏ sức lấy sần thảm bại chấm dứt bởi vì sần căn bản không có mang tiền quen thuộc đều là bên cạnh đi theo thị vệ giúp nàng thanh toán sở dĩ thật muốn lấy tiền thời điểm nàng trực tiếp mắt cho vắng cùng đi ra khỏi cửa hàng tiền nướng kẹ lần cười hì hì nói với sần tiệm này không sai à lần sau ta lại mời ngươi nhà sân còn chưa kị bên cạnh đánh lấy ở một cái dốc li liền đưa tới lúc nào a những bạn học khác cũng đều dựng lên lỗ thai liền xin gì đều đột nhiên cảm giác có cái phú bà đồng học coi như không tệ chương mười lăm miêu c h i hương sáng sớm u chị hạ xạ xủ k ẹ o lấy về h o i thân thể đi ra ám bộ đại lâu đêm qua chẳng biết tại sao bị bắt hắn bị ám bộ thẩm suất cả một buổi tối tự tiện xông vào ám bộ đại lâu nghĩ đến ám bộ lên án tội danh của mình xạ xủ kẻ cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước đó hắn thậm chí cũng không biết ám bộ đại lâu ở đâu trong thôn những ngày bất lực đám ra hỏa làm ít chĩa cái kê hôn đản đạo thoát không nói còn vu hắn ta thật sự là đáng ghét ám bộ trong đại lâu hai vị ám bộ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua dần dần rời đi xa xù kè mang theo mặt thương mặt nạ ám bộ trần trờ một chút hỏi chúng ta bây giờ liền thả hắn thật không có vấn đề sao mặt chó mặt nạ ám bộ bình tĩnh đáp hắn hẳn là bị người hãm hại thông qua điều tra có hay không mang thương có hay không có thời gian người làm chứng các loại thủ đoạn ám bộ đêm qua đã đem tất cả người h i ể m nghi toàn bộ si cha một lần xa x u kè bị bắt lúc mặc dù cầm kẻ xông vào mặt nạ nhưng cái này còn chưa đủ để làm bằng chứng sẽ là người nào làm nơi này rất khó nói dừng lại mặt chó mặt nạ ám bộ nói tiếp đêm qua tại làng c ắ t ngoài trụ sở dùng kỳ bạ củ phủ hạ tự bảo cái kia cán bộ nghe nói là đặng đại nhân phái đi giám thị u trí hạ xỉn gì mặt t n g mặt nạ ám bộ ngơ ngác một chút lập tức phản ứng lại có người tại n h ầ m vào u trí hạ nhất tộc người sống sót ân phía trên cũng là cái này phán đoán trong vòng một đêm u trí hạ xạ xù k ẻ bị hãm hại giám thị u trí hạ xỉn gì cán bộ bị người ám sát đối phương không có che lấp chính mình mục đích chính là muốn nhìn xem chúng ta cổ nộ hạ có hay không tín nhiệm u trí hạ nhất tộc người sống sót mặt chó mặt nạ ám bộ kỳ thật không có đem lại nói toàn bộ Hắn hoài nghi đối phương đối mặt ụ c c đ í ngoài t nhìn hạ nhất mặt mặt đệ g mặt mặt qua mỏ đủ t cô nội h ấ t t c t hạ Mặt ám vẫn là ngũ đại làng nghị gia đứng đầu nhưng trên thực tế chỉ có người trong nhà rõ ràng cổ n ộ hạ hiện tại rất suy yếu đây cũng là đêm qua liên tục xảy ra bất chấp sự kiện cấp trên lại không có hạ lệnh đình chỉ pháo hoa tế điển nguyên nhân bởi vì càng là loại thời điểm này càng phải biểu hiện chấn được trằng diện trường học nghĩ dạ cái gì người muốn ra thôn nghe đến xin gì thỉnh cầu ý dù c ả lấy làm kinh hãi xin gì nhẹ gật đầu ân ta nghĩ thừa dịp trường học nghĩ ra nghỉ ngơi đi một chuyến miêu chi hương khế ước một cái nhấm nghèo đi miêu chi hương ý dù cạ suy nghĩ miêu chi hương khoảng cách cổ n ộ hạ không xa còn thường xuyên cho cổ nộ hạ thông báo một số nhiệm vụ thuộc về cùng cổ nộ hạ có quan hệ hợp tác thân cận thế lực lại nghĩ tới ủ trí hạ nhất tộc cùng miêu c h i hương đặc thù quan hệ thế là hắn nhìn một chút chính mình sắp xếp lớp học đơn vậy dạng này à hậu thiên ta cùng đi với ngươi xin dị rõ ràng đây là ý dù cả h ả o ý nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt ý dù cả lao sư chính ta có thể được tại xin dị liên tục kiên trì bên dưới ý dù cả cuối cùng vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của hắn vì hắn ghi mục một tấm lâm thời ra thôn thông hành xin dị lập tức quay trở về nhà chợ của mình thu thập hành trang xuất phát đi qua mặc dù tìm rất nhiều thời gian người làm、chứng. nhưng giám thị hắn căn bộ nhị dạ dù sao mơ mơ hồ hồ chết đi đặt có thể hay không mượn đề tài để nói chuyện của mình điểm này ai cũng không nói chắc được sở dĩ hắn lần này ra thôn đã là vì bất kế tiếp c ư ớ p đoạt phủ gạ c ủ cái kia mạn trệ cụ xạ dìn gặng xạ dìn gặng làm chuẩn bị cũng là muốn thăm dò một cái đàn nhìn đối phương có thể hay không lấy căn bộ nhị dạ tử vong một chuyện hướng hắn làm loạn nếu như ở tại trong thôn đặt một khi làm loạn hắn hoặc là thúc thủ chịu c h ó i đem tính mệnh giao đến trên tay đối phương hoặc là cũng chỉ có thể từ chiến đến cùng nghe theo mệnh trời mà nếu như tại ngoài thôn đặt dưới ê n tính làm loạn đối phó một cái tám tuổi trường nhị g i đệ tử cũng k hô nhẹ g q nhàng thở hắt ra bình phục một cái tâm trạng xin gì hướng đi cửa ra vào trạm kiểm tra đặt nếu như muốn ra tay với hắn nơi này chính là tốt nhất địa điểm nhưng mà coi hắn lấy ra trường nhị dạ lâm thời thẻ thông hành về sau trạm kiểm tra bên trong nhị dạ chỉ là đơn giản vận hỏi vài câu liền cho đi dễ dàng như vậy liền đi ra mãi đến ra thôn đánh mòn hắn đều có chút không dám tin hắn nghĩ kỹ rất nhiều ứng đối đều không có phát huy được tác dụng một tấm theo ý rủ c ả n ơ i đó cầu đến lâm thời thẻ thông hành liền giải quyết tất cả chẳng lẽ đăng dự làm muốn tại ngoài thôn l ạ g yên không tiếng động giải quyết đi ta xin gì âm thầm cảnh giác quyết không thể đánh giá cao đăng dự tiết tháo tên kia liền không có tiết tháo thứ này sau đó hắn mở ra một tấm bản đồ lại lần nữa xác nhận một lần đi miêu chi hương lộ tuyến hảo hảo thu về bản đồ hắn hít vào một hơi thầm nghĩ toàn tập bên trong chuyến này lộ trình không ít vừa vặn có thể rèn luyện hô hấp pháp hô hấp pháp đôi thân thể khai phá có thể để hắn tốt hơn khống chế thân thể mỗi một phần lực lượng tại cái mát thế giới bên trong người bình thường yếu ớt kết cấu thân thể chú định tu luyện hô hấp pháp là tồn tại hạn mức cao nhất cho dù luyện đến cực hạn thu được trong truyền thuyết v ă n cũng chỉ là đối thân thể một loại cực hạn nghiền ép là lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá để thân thể lấy được c ư ơ n g ép tăng lên có thể nhận giới không giống bởi vì trả cơ dạ tồn tại các loại thần kỳ nhẫn thuật bí thuật thậm chí các cầy gần cái huyết kế giới hạn để n g dạ cường độ thân thể vượt xa người bình thường sở dĩ vốn có trả cơ dạ n g dạ trên thân hô hấp pháp hạn mức cao nhất xa so với cái mệt bên trong những cái k i a các kiếm sĩ cao hơn b à ảnh một tiếng v a n g trầm xin gì thân thể như mũi tên hướng miêu chi hương phương hướng liền xông ra ngoài người bình thường cần ba bốn ngày lộ trình tại hắn ra chỉ hô hấp pháp tốc độ cao nhất đi đường bên dưới nửa ngày liền đến miêu chi hương mà khi hắn đi tại miêu chi hương đầu đường hai bên tất cả nhẫn mèo đều ngừng chân nhìn phía hắn ánh mắt tập trung tại hắn y phục trên l ư n g u c h i hạ quạt tròn tộc huy bên trên u trì hạ nhất tộc một mực làm miêu chi hương hợp tác đồng bạn theo khế ước nhẫn mèo đến định chế nhất cụ tìm hiểu thông tin lẫn nhau ở giữa tồn tại đại lượng hợp tác sở dĩ ủ t r ì hạ tộc nhân xuất hiện tại miêu chi hương đầu đường vốn nên là không thể bình thường hơn được sự tình nhưng hôm nay xín di xuất hiện lại có chút không tầm thường bởi vì hắn là ủ t r ì hạ bị d i ệ t tộc về sau cái thứ nhất bước vào miêu chi hương ủ t r ì hạ tộc nhân chương mười sáu than nắm tại nhẫn mèo bọn họ vây xem xín di đồng thời xín di cũng tại đánh giá bốn phía muôn hình muôn vẻ nhẫn mèo miêu chi hương nằm ở một chỗ thành thị bị bỏ đi bên trong sở dĩ giữ lại bộ phận thành thị kết cấu bởi vì nguyên chủ cũng không có tới qua sở dĩ xín di đối miêu chi hương không hề hiểu rõ chờ đến nơi này mới phát hiện chỗ này cùng hắn phía trước tưởng tượng lại hoàn toàn không giống trên đường không chỉ có đại lượng lui tới n h ẫ n mèo còn có ngũ hoa bắt môn cửa hàng các loại nê hồng chiêu bài cùng gào to âm thanh không dứt bên h a i hắn thậm chí ở trong đó nhìn thấy một nhà tiệm làm tóc một cái thân thể ưu nhã bạch miêu áp p h í c h quảng cáo liền treo ở cửa tiệm quảng cáo bên trên vậy mà còn có bắt mắt đưa tặng tiêu phí khoán hoạt động nơi này trong lúc nhất thời xin gì cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ tại đầu đường đi dạo một vòng về sau hắn tìm tới một cái chuyên môn buôn bán tình báo nhấc mèo, mèo, mèo. k xin dì móc ra năm trăm nguyên đưa tới mèo dờ dạ gồng ly cái kia mập phì trên móng ướt mèo dờ dạ gồng ly thu tiền sau đó đem móng vuốt lại ruỗi thân đi ra không đủ xin dì im lặng người cái tên này ta chỉ là hỏi thăm một chút thông tin năm trăm nguyên còn chưa đủ mèo dờ dạ gồng ly một mặt lẽ thẳng khí hùng hỏi thăm thông tin một lần một ngàn Liên lời ngươi tới. ngươi cái Xin cái tính chứng Tính toán, muốn nghe được cái gì? Xin gì cũng lời cùng n tộc các được gì? gì à yêu mập mèo tính toán, ta nghĩ tìm một am tiềm mèo, một điểm thuật. toán, tính ta tốt nhất thể nghĩ hành nhẫn còn bệnh nhân hiểu hiểu chữa cái có y cầu rất cao a m è o giờ dạ gồng ly thay đổi vừa rồi lưới n h á c xoa xoa tay sinh động như thật giới thiệu miêu chi hương bên trong am hiểu tiềm hành nhẫn m è o tiềm hành đối nhẫn m è o đến nói nhưng thật ra là chủng tộc nam phiếu sở dĩ am hiểu cái này rất nhiều nhưng hiểu chút chữa bệnh nhân thuật nhẫn mẹo liền không thấy nhiều cho dù tại miêu chi hương phù hợp yêu cầu cũng chỉ có mấy cái mà thôi độc nhất long tam diệp ỉ kim à Tạm biệt, mèo tam diệp thứ hai thực lực cùng kinh nghiệm đều tương đối bình thường đến mức ý kim hạ nghe nói còn là chỉ không thành niên nhỏ con đã không có, cái gì kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có cùng bất luận cái gì nhì dạ ký kết quả thông linh khế ước là ba cái nhẫn nhỏ bên trong danh khí nhỏ nhất một cái xin gì khế n ước nhẫn nhỏ mục đích là vì theo đàn dự cán bộ trong căn cứ c i ế p đi ủ chỉ hạ phụ gạ cụ cái kêu mạn trệ cụ xạ dìn gắng xạ dìn gắng đây chính là làm đèn công việc danh khí lớn chưa chắc là chuyện tốt sở dĩ hắn nghĩ tới n g h ĩ l u i quyết định trước đi gặp gặp danh khí nhỏ nhất lại không cùng bất luận cái gì n ỉ giả ký kết q u a thông linh khế ước ý kỳ mà theo m è o giờ dạ gồng ly cho địa chỉ xin gì thất nhiêu bắt n h i ê u cuối cùng tại miêu chi hương một cái chật hẹp trong ngõ hẻm tìm tới ý kỳ mà、Nhưng、nhà đây là một tòa cũ nát phòng nhỏ trong phòng còn l n ẩn có tiếng ồn ào truyền ra quét mắt số nhà rượu cabin đinh số ba mươi ba chính là chỗ này thùng thùng xin gì trực tiếp tiến lên gõ cửa một cái rất nhanh c ử a bị mở ra một cái tiểu hắc miêu thỏ đầu hướng bên ngoài nhìn một cái ánh mắt dừng lại ở lâm chân chiến thân lên tiếp theo phiên giò xét ủ trị h ạ nhất tộc xin di nhẹ gật đầu sau đó hỏi ngươi là ủy k ỳ m ads nghéo đen lập tức tới hào hứng tự giới thiệu mình không sai ta chính là ưu dạ chi sủng nhi dưới ánh trăng tinh linh quỷ bóng đen chi phối viên trước mặt cái này tiểu hắc miêu rõ ràng kích thước không lớn âm thanh non nớt lại ra vẻ láo thành lộ ra đặc biệt một người xin di b i môi ngươi liền nói ngươi biết cái gì đi ủy kim a lập tức tiếp lời gốc dạ hỏi rất hay ta không những am hiểu hơn mười loại nhân thuật hơn nữa còn nắm giữ chữa bệnh nhân thuật cùng với cùng với cái gì y ký m a r cũng không trả lời trực tiếp xong chào kết tấn b á thoáng chốc y ký m a r rút vào nó dưới thân trong bóng tối xin gì trong tầm mắt chỉ còn lại trên mặt đất một đạo không dễ dàng phát giác bóng tối xin gì s ừ n g sốt đây là y ký m a r lúc này theo trong bóng tối trôi ra t h ầ n s ắ c đáp ý hồ hồ đây cũng không phải bình thường nhận thuật nha xin gì ánh mắt sáng lên liền ngươi ta muốn cùng ngươi ký kết thông linh khế ước không gấp y ký m a r đưa ra chân trước tại xin di trước mặt lung n a y sau đó nó hai tay mở ra thần thái tiêu căng ta miêu chi hương vĩ đại ú dạ chi s ủ n g nhi dưới ánh trăng tinh linh quỷ bóng đen chi phối viên sau này chú định nổi danh dương nhận giới cũng không phải tùy tiện cái gì ní dạ đều có thể cùng ta ký kết khế ước n h a xin gì khe n h ư mày ngươi có điều kiện gì y ký m à vòng quanh lâm chân dạo qua một vòng dùng bắt bẻ trên ánh mắt hạ dò xét thức tỉnh xạ dìn càng sao tại cỗ nổ hạ bộ cảnh vụ trong đội là chức vị gì chín sao có trợ cấp sao xin di bị hỏi đến biểu lộ có chút mất tự nhiên cảm giác chính mình giống tại nộp đơn y ký m á lắc lắc cái đôi hh ắ c ắ c đừng nói cho ta ngươi vẫn chỉ là một cái liền xạ dìn gẳng đều không có giáp tình d ơ nhìn xin gì nói ra ách ta còn tại trường học nghỉ ra đến trường ý ki maz nhỏ giọng gắt một cái đệ tử nha Cắt, vậy có thể có mấy cái tiền đúng lúc này một cái m è o cam sách theo một dương rượu đi tới sau đó đem rượu đặt ở ý ki maz trước mặt than nam a đây là cha ngươi ngày hôm qua đặt rượu sổ sách lúc nào kết một cái phía trước còn vênh vang đắc ý ý ki maz lập tức sắc mặt cứng đ ở cái gì nó nó lại đặt trước một dương rượu mẹo cam đối với ý ki maz thở dài ai than nam a đừng nói ta không chiếu c ố ngươi bút trướng này không thể kéo dài được nữa ta nhiều n h ấ t lại thư thả ngươi ba ngày mặt khác bánh bao c u ộ n nâng ta cùng mụ mụ ngươi thúc giục một cái v ố n tóc tiền nói đi mèo c a m g ậ t gù đắc ý đi nha y ki maz gương như g mặt đem ánh mắt rời về phía xin di biểu lộ co c ắ p kỳ thật ta cùng vừa rồi con mèo kia không quen nó nói cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu xin di gật đầu ta đã biết than nắm ta gọi y ki maz xin di nghiêm túc gật đầu được rồi than nắm than nắm hai tay che mặt từ bỏ hốn n xin di xin di đưa cái cổ xuyên tấu qua khe cửa quét mắt than nắm sau lưng g a phòng phát hiện trong phòng lại còn có không ít nhấm mèo trong đó một cái hình thể mập m ạ p màu trắng mèo cái đang đội đầu đầy ốn tóc phát q u ố n cùng mặt khác mấy cái mèo cái đánh lấy bài bên kia một cái màu đen mèo được s a y khứt có u ắ p tại trên ghế sofa bên cạnh chất đầy vỏ chai rượu nơi hẻo lánh bên trong còn có mấy cái trắng đen sen kẽ tuổi nhỏ mèo ngay tại vui vẻ chơi lấy tuyến bóng xin dì thu hồi ánh mắt nuôi sống gia đình than nắm gật đầu bất đắc dĩ sinh hoạt không dễ xin dì xác nhận một lần sẽ chữa bệnh nhân thuật than nắm trung thực cơ sở điều trị là không có vấn đề nhà xin dì lại hỏi vừa rồi một chiêu kia là than nắm ăn ngay nói thật thấu đ ộ t bất quá bây giờ còn không thuần thục h ỉ có thể tại trong đêm hoặc chỗ tối tăm mượn nhờ bóng tối tài năng miễn cưỡng thi triển Kẹp t a y g ầ n cài huyết kế giới hạn xin g ì nghe vậy mừng thầm than nắm mặc dù còn chưa trưởng thành nhưng hoàn mỹ phù hợp nhu cầu của hắn hạ quyết tâm về sau xin g ì nói ra ngươi năng lực ta rất hài lòng mà năng lực của ta chắc hẳn ngươi cũng sẽ hài lòng than nắm hiếu kỳ ngươi năng lực là cái gì xin g ì khoan thai lấy ra sổ tiết kiệm chương mười bảy nhẫn giới sau cùng nhẫn mèo chảy hữu i hạ một lát sau xin dì hài lòng rời đi hẻ nhỏ vì khê ước than nắm hắn trả giá năm mươi vạn duy nhất một lần khế ước phí cùng với đơn lần thông linh năm cao tiền lương đương nhiên hắn cũng đưa ra rất nhiều điều kiện ví dụ như có quan hệ hắn bất luận cái gì tình báo than nắm đều không cho hướng những người khác tiết lộ một tơ một hảo liền mặt khác nhẫn m è o cũng không được đồng thời chỉ cần hắn còn sống than nắm thì không cho cùng mặt khác nghỉ dạ ký kết thông linh khế ước phải đặc biệt vì hắn một người phục vụ giải quyết than nắm xin gì không có lập tức rời đi miêu t r ì hương mà là lại đi gặp gặp độc nhãn long cùng tam hoa sau đó lại lần tìm tới buôn bán tình báo cái kia mẹo dở dạ gừng ly lần này hắn trực tiếp đem một khối nắm ở trên tay ngươi nói cái k ta đều gặp một cái đều không thỏa mãn n g ư ơ i muốn kiếm được tiền này liền cho ta lại giới thiệu một cái chân chính lợi hại n mèo dợ dạ gồng ly t r ừ n g lên nhìn chằm chằm xìn gì sao phiếu trong tay cái gì liền độc nhãn long ngươi đều không thỏa mãn tên k i ê u có thể là tham gia qua chiến tranh nhận giới lần thứ ba cùng làng đá rộn nhìn giao thủ qua hung á c n g h è o à. quá xấu cái này lưu luyến không rời theo xìn gì trên tay tiền giấy bên trên thu hồi ánh mắt n mèo dợ dạ gồng ly suy tư một phen về sau nói ra công chúa phong cơ xìn gì nghi nói công chúa sở trường phong độn mèo dợ dạ gồng ly nói xong liền cho một cái người hiểu ánh mắt xin dị ngơ ngác một chút mới kịp phản ứng u trí hạ nhất tộc phổ biến am hiểu hòa đ ộ t cùng ném ni ra, sở dĩ cùng am hiểu phong đ ộ t nhẫn mèo tương tính tốt nhất cái gọi là do trợ thế lửa cả hai chỉ cần ăn ý độ đầy đủ thường thường liền có thể tùy tiện thi triển ra hợp lại n h ẫ n thuật tăng lên rất nhiều n h ẫ n thuật uy lực sở dĩ đ ố i u trí hạ nhất tộc ni ra đến nói am hiểu phong đ ộ t nhẫn mèo vô cùng quý hiếm mà l i ê n tại xin dị x ứ n g s ở lúc mèo giờ dạ gồng ly nhảy lên ngậm đi trong tay hắn tiền giấy sau đó từ nhỏ túi sách bên trong lấy ra một trang áp phích ném cho hắn xin dị cầm lấy áp phích nhì lên phát hiện trên cốt khi chất không tầm thường bạch miêu càng xem hắn càng là cảm thấy cái này bạch miêu có chút b ắ n mắt sau đó đột nhiên nhớ tới cái này bạch miêu chính là phía trước nhìn thấy cái k i a bên đường tiệm làm tóc quảng cáo bên trên bạch miêu người mẫu nó chính là các ngươi miêu c h i hương công chúa nói xong xin g ì mới ngầm đầu lại phát hiện trước mặt m è o giờ dạ gồng ly đã sớm không thấy vết tích chạy nhữ n g mày lại xin g ì thầm nói chưa nghe nói qua miêu c h i hương có công chúa a than nắm là chuyên môn làm đen sống không thể lộ ra ánh sáng vì che lấp điểm này hắn nhất định phải lại khế ước một cái nhẫn mẹo mới được sở dĩ hắn cũng không có quá x o a n suýt theo trên q u ố t sở tơ địa chỉ tìm tới ngay tại quay trụ tuyên truyền quảng cáo công chúa phong cơ gặp xin gì cầm chính mình áp phích tìm tới công chúa phong cơ thận trọng nói lại là muốn ký tên sao ai dạng này bị người sùng bái truy đuổi thật là khiến người quay nhiễu nói xong nó đi b ư ớ c kiểu mẹo y ê u nhã đi tới xin di trước mặt sau đó nó mở ra một hộp mực đóng dấu dùng thịt thịt chân trước tại mực đóng dấu bên trong ấn xuống một cái tiếp lấy đem chân trước ấn đến xin di trong tay trên bốt sở tơ nhìn xem trên bốt sở tơ đạo kia nhàn nhạt vuốt mẹo ấn xin di một mặt cổ quái ta không phải đến muốn ký tên. Công c h ú a ra, phong không nói n cơ vui ế u như là n g h chụp ả n h c đem giấy nói, ta khuyên ngươi vẫn này đi loại ta nắm tồn tại. Thế là bỏ b khế ước ném ra ngoài ta nghĩ cùng ngươi ký kết khế ước giá cả ngươi tùy tiện điển điều kiện ngươi tùy tiện nhất tới đã quay đầu rời đi công chúa phong cơ d ừ n g bước y ê u nhã đi tới giấy khế ước phía trước giải quyết công chúa phong cơ xin gì hảo hảo thu về giấy khế ước âm thầm cảm khái từ giờ trở đi ta chính là ủ c h i hạ nhất tộc sau cùng mèo nô hử sau cùng nhẫn mèo chạy ủ c h i hạ ít triệ khế ước nhất quạ là nhẫn quạ chạy ủ c h i hạ đại biểu xạ xù kệ sau này không phải chơi rắn chính là chơi diều hâu sở dĩ xin gì quả thực là nhẫn g i i cái cuối cùng nhẫn mèo chạy hữu i hạ song xuôi muốn làm sự tỉnh xin dị không có tại miêu chi hương lưu lại cũng không có đi gặp miêu bà bà c hô ỉ là bổ sung một số một hô n cùng bạ hô liền tốc độ cao độ càng càng hắn, hắn không lưng c thăm đỡ ắ n c đầu gối trung điệp thở phì phò cũng không biết có phải là bởi vì có trạ cơ ra nguyên nhân hắn gái này mới học hô hấp pháp chỉ riêng sức bền lại so mảnh vỡ ký ức bên trong những cái kia các kiếm sĩ mới học lúc cao hơn gấp mấy lần quả nhiên người tu luyện cường độ thân thể càng cao hô hấp pháp hạn mức cao nhất liền càng cao bình phục một hồi hắn mở rộng bước chân hướng đi thôn đại mòn giữ cửa nhi ra nhìn thấy xin di trở về không khỏi có chút ngoài ý muốn miêu chi hương sắc thực rời thôn không xa nhưng dưới tình huống bình thường lấy xin di loại này tám tuổi trường nhi dạ học viên tức trình nhanh nhất cũng có thể ngày mai đổi trở về mới đúng không nghĩ tới xin Di vậy mà có thể tại hôm nay ban đêm phía trước trở về tại thôn đại mòn chỗ ghi danh hạch tiêu lâm thời thông hành về sau xin di trực tiếp quay trở về nhà chợ của mình trên đường hắn âm thầm suy nghĩ phải tới giám thị ta người cứ thế mà chết đi đặt vậy mà một điểm động tác đều không có cái này không giống tác phong của hắn a chẳng lẽ đêm qua còn phát sinh cái gì phân tán thôn cao tầng lực chú ý để bọn họ một chốc không để ý tới tìm ta gây phiền phức vừa nghĩ tới đêm qua cái k i a hỗn loạn một đêm hắn liền đau đầu bởi vì liên tiếp chuyện ngoài ý muốn thực tế quá nhiều cho dù hắn hôm nay cắt tiệm mấy lần cũng vô pháp phán đoán chính mình có phải là tại trong lúc vô tình lưu lại sơ hở gì mới vừa trở lại căn hộ hắn liền bắt gặp ý dù cả tính cả hai tên á n bộ chính mang theo nam kinh lầu hạ cụ bị bắt hắn thần sắc run lên cả người v ậ ý dù cả, cả, cả, cả không có n trả c lời ngay xin gì mà là hướng một bên ám bộ nhẹ gật đầu sau đó lại vô vô hạ cù bả vai yên tâm không có chuyện gì hạ cù bình tĩnh đáp ta biết rất nhanh hai tên ám bộ mang đi hạ cù nhìn xem ba người đi xa xin dị quay đầu đối với ý dù cả hỏi ý dù cả lao sư ơ n g hạ c ủ vì sao lại bị trong thôn á m bộ mang đi do dự một chút ý dù cả nói ra hôm nay thôn nhận đến làng sương mù kháng nghị bọn họ muốn chúng ta giao ra hạ cụ a xin dị nhất thời không có phản ứng trở về tựa hồ tại đắn đo câu nói chậm một hồi ý dù cả mới lên tiếng kỳ thật hạ c ủ gia tộc cũng không phải là chúng ta là n g lá xin dị không có trả lời mà là tiếp tục dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú lên ý dù cả ý dù cả thấy thế thở dài hạ c ủ xuất thân rủ k ỳ nhất tộc là làng sương mù huyết kế gia tộc bởi vì một số nguyên nhân dù kỳ nhất tộc bị làng sương mù tiêu diệt sở dĩ thôn chứa chấp xem như dù kỳ nhất tộc con mổ c ô i hạ cụ xin d ì sắc mặt trầm xuống sở dĩ làng sương mù hướng chúng ta kháng nghị muốn chúng ta giao ra hạ cụ ý dù cả còn tưởng rằng xin d ì là liên tưởng đến thân thế của mình thế là nói ra ngươi yên tâm thôn là sẽ không đem hạ cụ giao ra vừa rồi á n bộ chính là h ổ c ả đại nhân phái tới hộ tống đi không phòng an toàn 18, đổ xuống sông xuống biển. Ta hiểu được. xin dị lấy ra chìa khóa mở cửa tại vào nhà phía trước nói với ý dù cả cả m ơn ngài buổi sáng giúp ta ghi mục thẻ thông hành ý dù cạ g i ậ mình không cần cảm ơn xin gì gật đầu vào nhà đóng cửa lại n a m trên giường hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra hạ cù không có bị bắt liền mang ý nghĩa chuyện tối ngày hôm qua còn không có bại lộ làng sương mù hướng thôn tạo áp lực m u ố người n hắn cười cười lúc đầu hắn đối bạch thân phía sau là ai còn có như vậy một chút xíu không xác định bây giờ làng sương mù đến như vậy một màn hắn lập tức chắc chắn hạ cù chính là làng sương mù xếp vào và o cổ nộ hạ gián điệp làng sương mù hành vi hôm nay bên ngoài là đối cổ nộ hạ thi triển vụ trộm nhưng là tại bảo vệ hạ cù trong này lót rất dễ lý giải mà cổ nộ hạ sẽ thu lưu hạ cù Kỹ là thứ ậ t c nhì làng sương mù từng trụ hạch tại làng lá dẫn phát tam vĩ nội khủng chính là sau trận này các cà xì tự tay giết chết bị ép buộc trở thành tam vĩ dìn cờ dị kỳ nổ hạ dạ dinh thu này cỗ nổ hạ cùng làng sương mù kết lớn sở dĩ cỗ nổ hạ cao tầng hiển nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể chán ghét làng sương mù cơ hội cuối cùng hạ cù rất có thể là trước mắt nhân giới vì cuối cùng có băng lộn ghép cậy gần cái h là hợp hợp dù sao làng sương mù vì xếp vào một cái gián điệp cô ý diện đi chính mình một cái k ẹ c cấy gần cái huyết kế giới hạn gia tộc loại sự tình này là không thể nào phát sinh nghĩ đến đây xin di lắc đầu thôn lần này sợ rằng tính sai hạ cù tuy rằng có băng đột cách cấy gần cái huyết kế giới hạn nhưng tại dù kỳ nhất tộc bị làng sương mù d i ệ t tộc phía trước liền đã lưu lạc tại bên ngoài có thể thấy được hắn cũng không phải là dù kỳ nhất tộc dòng chính thành viên mà còn lấy hạ cụ tính cách c ứ u hận thứ này rất khó nói hắn có nhiều để ý vốn là thời không bên trong hắn sở dĩ đi theo dạ b ù dạ thậm chí nguyện ý lấy sinh mệnh h i ể m hộ dạ b ù dạ cũng không phải là vì hướng làng sương mù báo thù xin gì ở đ ấ y lòng văn thẩm nếu là thôn thật đem hạ cụ giao ra vậy liền khôi hải loại sự tình này thật đúng là nói không tốt làng sương mù nếu là kiên quyết một điểm lấy chiến tranh làm uy hiếp ngoài mạnh trong yếu thôn nói không chính xác liền thật đem hạ cụ cho giao ra loại sự tình này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra mà tại xác nhận hạ cụ là làng sương mù gián điệp về sau hắn vừa nghi nghi ngờ chẳng lẽ cô ý tiếp cờ ta là làng sương mù phái cấp hạ cụ nhiệm vụ hắn không hiểu làng sương mù mục đích làm như vậy là cái gì bất quá làng sương mù hôm nay như thế một trận thao tác xuống hạ cụ bị thôn điều tra sát xuất liền giảm xuống hắn cũng liền mang theo có thể an toàn không ít vị diện bị xâm lấn đến ngược hai đúng lúc này thanh âm thần bí vang lên lần nữa nhắc nhở xỉn gì xâm lấn tới gần hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy tập trung ý chí đem hạ cụ sự tỉnh tạm thời ném ra sau đầu suy nghĩ chính mình sự tình nếu có thể ở lần này xâm lấn phía trước cầm tới ủ trí hạ p h ủ gạ cụ cái k i a mạn trệ cụ xạ dì gẳng không chỉ có thể bảo hiểm không ít thậm chí ta còn có thể thử đi quét quét bình xét cấp bậc tranh thủ cao hơn khen thưởng n g ư ơ i muốn ta cứu vớt nhân giới ngượng ngùng ta muốn kéo ngươi l ô n g dê xin gì vừa nghĩ một bên lấy ra thôn bản đồ bày ra tại trên giường trừ bỏ trung tâm quảng trường khu dân cư hồ ca đại lâu bệnh viện trường nị dạ những n à y khu vực còn lại cái này một mảnh là hì gạ tục điện cái này một mảnh là nạ dạ ra hiệu vườn cái này một mảnh là ỉ nụ rù cả nhà ổ chó cái này một mảnh là áp dèm nhà trùng phòng hắn dùng bút từng cái tại trên địa đồ làm bài trừ đặt hang hổ ở đâu hắn không biết sở dĩ hắn chỉ có thể tại trên địa đồ tìm cô nô hạ nói nhỏ không nhỏ nói lớn nha kỳ thật cũng không lớn đem một số khu vực hạ c h tâm khu buôn bán khu dân cư cùng với các tộc tộc địa gia sản dòng họ từng cái bài trừ về sau còn lại khu vực liền không nhiều lắm lại bài trừ đi một số đầu thừa đôi u theo về sau xin di ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại một cái khu vực căn bộ căn cứ chẳng lẽ tại cái này hắn có chút không dám tin tưởng bởi vì phiến khu vực này khoảng cách r ư ợ trí hạ tộc địa thực tế quá gần nếu như đắn đem hang ổ thu xếp tại cái này một mảnh vậy nói rõ bất luận đủ trí hạ nhất tộc có hay không phản ý hắn đều muốn giải quyết đủ trí hạ nhất tộc hắn lại nhớ lại một cái nguyên chủ lưu lại mảnh vỡ ký ức nguyên chủ hình như xác thực cực ít tới gần cái kia một phiến khu vực p h ả n phất cái kia một mảnh là cái gì cấm khu đó lấy hắn lại tại trên bản đồ vòng ra mặt khác mấy chỗ khả nghi khu vực những địa phương này đồng dạng có xác suất là đàn giang h ổ làm xong những n à y hắn thu hồi bản đồ đi tới bên cửa sổ sắc trời dần tối trên đường đèn đường đã sáng lên nơi xa trong trường học n h ị dạ cũng là ánh đèn sáng tỏ xem ra các lão sư đang vì ngày mai trùng n h ì khảo thí làm chuẩn bị cuối cùng công tác chỉ có chúng n h ì n khảo thí trong đó trong thôn lại xuất hiện rối loạn ta tà tài năng hành động xin dĩ lần này sẽ không ngủ quáng hành động hắn cần chờ đợi cơ hội trong thôn bị thẩm vấn một đêm x ả xú kẹ ngủ cái ban ngày về sau ra ngoài ăn chút gì sau đó chẳng có mục đích bước chân đi thong thả đi tới một dòng sông nhỏ một bên vì cái gì toàn bộ thế giới đều tại n h ầ m vào ta đáng ghét nhớ tới đêm qua sự tỉnh hắn vẫn khó mà ư ớ c chế l ử a giận của mình lúc này hắn ánh mắt bị sông đối diện một thân ảnh hấp dẫn hắn nhận ra đối phương chính là tại trường n h ị g i có hồ yêu chi tử nghe đồn đũ dù mạ kỳ nạ dụ tổ một cái hắn đi qua chưa từng sẽ để ý ra hỏa đối phương giờ phút này tựa hồ giống như hắn rõ ràng đã ban đêm nên về nhà lại còn tại bên ngoài chẳng có mục đích đi có lẽ là đồng dạng tình cảnh bên kia bờ sông nạ dù tổ cũng chú ý tới bên này xạ xù kè hai người bọn họ cứ như vậy cách một dòng sông nhỏ lẫn nhau đánh giá một lát sau nạ dù tổ đi tới bên bờ nhặt lên trên mặt đất một khối bằng phẳng cục đá hướng xạ xù kè phương hướng đánh lên nước phiêu ba ba ba cục đá va chạm mặt nước tại thanh thúy tiếng vang bên trong vạch qua từng đạo đường vòng cung bay về phía xạ xạ kè Cái mà liên tại xạ xù kệ chuẩn bị đưa trong tay cục đá đồng dạng ném về bờ bên kia lúc phía sau hắn không xa trong rừng tây đột nhiên chuyển đến một tiếng bạo tạc xạ xù kệ quay đầu nhìn qua là pháo hoa sao giờ phút này hắn lại không có phát hiện l i ề n tại hắn quay đầu nhìn quanh thời điểm trong bóng tối bảo vệ hắn cùng nạ r ụ tổ hai tên ám bộ n ì dạ đã lách mình chạy tới bảo t ạ c phát sinh rừng cây nhỏ chương mười chín cơ hội trong rừng cây nhỏ v ù v ù cùng với hai đạo âm thanh x é gió phụ trách bảo vệ nạ r ụ tổ cùng xạ xủ kẻ hai vị ám bộ cấp tốc chạy tới trong rừng cây bảo t ạ c địa điểm bảo tàng điểm ở trung tâm đầy bùi đất cá dìn chính ngơ ngác n g ồ i dưới đất hai mắt thất thần mà bên cạnh của nàng ngược lại một cái máu me khắp người tựa hộ bị trọng thương nhị dạ l à lá hai tên ám bộ nị dạ cảnh giác quan sát bốn phía một cái chập tiến lên đối cá dìn hỏi xảy ra chuyện gì c ả dìn chỉ một cái phương hướng có người đột nhiên tập kích ta hay may mắn mỹ rủ kỳ lao sư tại phụ cận người kia liền đả thương mỹ rủ kỳ lao sư hướng bên kia chạy hai tên ám bộ nị h ra lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề c ả dìn có thể là tại a bù treo h à o tất cả ám bộ nị h ra đều rõ ràng cái này tóc đỏ tiểu nữ hải là h rủ mạ kỳ nhất tộc con mồ côi có người dám ở trong thôn tính toán bắt cóc h u rủ mạ kỳ nhất tộc con mồ côi gan to bằng trời hai tên ám bộ liếc nhau một cái có ăn ý bọn họ quyết định một người lập tức trở về nạ dù tổ xạ sủ kẹ bên cạnh phòng ngừa nạ rủ tổ cùng xạ s ủ kẹ gặp phải a m t o á n một người khác thì truyền lại thông tin đồng thời hướng về cả dịn chỉ thị phương hướng truy kích hung thủ v ù v ù nháy mắt hai vị ám bộ biến mất ngay tại chỗ bờ sông nhỏ gặp rừng cây nhỏ bên kia không có lại chuyển đến d ì hưởng xạ sủ kẹ thu hồi ánh mắt sau đó ước lượng cục đá trong tay bờ bên kia nạ rủ tổ một mặt tha thiết vẫn chờ hắn cục đá ném đi qua nhìn xem nạ rủ tổ cái kia ánh mắt trong suốt sang sảng nụ cười xạ xù kẹ nâng lên vai miệng tại diện tộc về sau lần đầu lộ ra nụ cười đ ó lấy hắn hất ra cánh tay hướng bờ bên kia đánh ra cục đá trong tay Ba, ba, ba. ném ra cục đá ở trên mặt nước bắn lên mấy cái đường vòng cùng tinh chuẩn bay về phía nạ r ù tổ nạ r ù tổ cao hứng bừng bừng đưa tay chuẩn bị tiếp lấy、Soạn. gần như cùng bay tới cục đá cùng thời khắc đó vô số kỳ bạ c ụ p h ủ á bị một đạo cổ phụ bị một đạo cổ phụ o p h o cổ cổ p n g lúc theo bốn phương tám hướng tuân hướng nạ r ù tổ đúng lúc theo rừng cây b ổ i về ám bộ thấy cành ấy cực kỳ hoảng sợ trong căn hộ xin gì sớm liền rửa mặt một ngày đi tới đi lui miêu chi hương thực sự là quá mệt mỏi sở dĩ hắn chu Chỉnh lý một cái tại chi hương bổ sung nhẫn cụ cùng kỳ cụ Cái chầm hương nhẫn phụ hắn nhắm sung nằm xuống nằm trên giường.、Cái、này kẹn ẩn. Xin lý lại. một miêu một mắt Dầm dầm dầm. tại rãi bạ ạ sau, bổ kỳ về dì đột nhiên nơi xa chuyển đến liên tiếp to lớn bạo tạc nằm ở trên giường hắn thậm chí có thể cảm thấy cả cái giường đều tại rung động đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy phía ngoài màn đêm bị đầy trời hỏa quang ánh h ồ n g phản phất trời đều đang tiêu đốt cái này hắn biết chúng nhìn khảo thí trong đó thôn sẽ không quá bình nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến phần này không yên ổn tới nhanh như vậy mạnh như vậy vươn n g ủ bị nháy mắt kích thích đầu góc hắn phi tốc vận chuyển loại này quy mô bạo tạc tuyệt không phải đồng dạng tập kích tối nay thôn nhất định sẽ xuất hiện r ố i loạn kiểm tra nhẫn cụ túi thay đổi trang phục đeo lên mặt nạ xin di nguyên bộ động tác một mạch m à thành sau đó nhẹ vô néo tay nắm cửa ra căn hộ hắn không có để ý nơi xa bạo tạc mà là một đường mượn nhờ rừng cây cùng bóng tối t i ề m hành đến phía trước hắn tại trên địa đồ vòng vẽ ra có khả năng nhất là đ à t căn bộ căn cứ khu vực kia hẳn là cái này một mảnh hắn giấu ở một bụi cỏ tỉnh táo quan sát đến một phía tìm manh mối bá bá bỗng nhiên hai thân ảnh theo hắn trong tầm mắt vé qua hướng vừa mới b ạ o tạc địa phương tiến đến tốc độ của đối phương cực nhanh mà còn hành động ẩn nấp nếu như không phải hắn có một màn trệ cũ xạ dìn g ẳ n g xạ dìn g ẳ n g thật chưa hẳn có thể phát hiện loại địa phương này sẽ không có ám bộ đóng g i ữ hắn mặt lộ vẻ vui mừng lấy thôn hiện nay nhân viên thiếu thốn tình hình là không thể nào tại mảnh này không có cái gì trọng yếu cơ sở khu vực lãng phí nhân thủ mà còn vừa rồi tiến đến b ạ o tạc điểm hai người tốc độ cực nhanh xem xét liền không phải là bình thường ám bộ dạng này tinh nhuệ liền càng không khả năng sắp xếp tại p h i ế khu vực này sở dĩ vừa rồi tiến đến bảo tạc điểm hai người rất có thể là đan dòng d chính cấp dưới đan căn cứ cũng vô cùng có khả năng liền tại cái này một mình bất quá hắn rất nhanh thu lại vui mừng đặt hiện tại cấp dưới chắc chắn sẽ không quá nhiều nhưng cũng đều là hắn dòng chính sẽ phi thường tinh nguyện sở dĩ xông vào căn bộ căn cứ cũng sẽ không so xông vào ám bộ đại lâu dễ dàng thậm chí xông vào căn bộ căn cứ còn muốn càng thêm nguy hiểm bởi vì ám bộ cần phụ trách thôn an toàn gặp phải đột phát sự kiện sẽ điều động nhân viên tiến đến xử lý có thể đan căn bộ lại sẽ không gánh chịu những trách nhiệm này mặc dù đan trong những nói hắn là trong bóng đêm thủ hộ lấy cổ nỗ hạ nhưng trên thực tế cổ nổ hạ mấy lần gặp phải nguy cơ hắn đều lựa chọn án binh bất động vừa rồi hai cái kia cán bộ hơn phân nửa chỉ là đi chuyện xảy ra điểm điều tra tình huống thế là xin gì tại trong đùi cỏ chậm rãi di động tựa như một cái thợ săn tỉ mỉ hay kiên nhẫn tìm đàn căn bộ căn cứ lối vào đột nhiên hắn con người co r ụ t lại bởi vì hắn nhìn thấy nơi xa đàn chính mang theo bốn tên cấp dưới theo một chỗ nhìn qua vô cùng cũ kỹ kiến trúc bên trong đi ra ngoài cũng gấp gấp hướng về bạo tạc điểm tiến đến liền tại cái kia hắn đột nhiên hơi nghi hoặc một chút đến tột u cùng xảy ra đại sự gì thậm chí ngay cả đàn dư đều ngồi không yên bất quá hắn rất nhanh lôi trở lại suy nghĩ chính mình sự tình quan trọng hơn như thế lớn cái cố n ổ hạ cái gì phiền phức không giải quyết được căn bản không cần hắn cái này hụt chỉ hạ dương nhiệt đi sử dụng cái gì nhà n tâm thế là hắn lập tức cắn phá ngón tay hai tay kết ấ n thông linh t h u ậ t b à ảnh tại một trận khói trắng bên trong than n ắ m ngó r i á o r i á c đi ra nó một bên đánh ra bột phía một bên nhỏ giọng hỏi xin di cái này đêm hôn k u y ế t khát ngươi thông linh ta tới đây làm gì nhà xin di nhỏ giọng đem chính mình kế hoạch nói cho than nắm than nắm mở to hai mắt nhìn cái này có thể quá mạo hiểm hay không nó không nghĩ tới khế ước của mình người lá gan như thế lớn rõ ràng vẫn chỉ là một cái trường lý gia đệ tử liền giờ nín đều không phải lại có dũng khí chui vào đàn dự căn bộ trong căn cứ trộm đồ xin gì chậm rãi lắc đầu trước mắt là cơ hội tốt nhất một khi bỏ lỡ khả năng về sau liền rốt cuộc tìm không được đồng dạng cơ hội gặp than nắm do dự xin gì hỏi người sợ than nắm cười ngượng ngủng ha ha ta có thể làm i ê u c h i hương vĩ đại ú dạ chi sùng nhi dưới ánh trăng tinh linh quỷ bóng đen chi phối viên loại này tiểu tràng diện ta sẽ sợ xin di hỏi vậy ngươi chân đang dùn cái gì than nắm rào biện ta đây là kích động xin di nhìn phía nơi xa căn bộ căn cứ lôi vào chấn an nói ngươi không cần lo lắng ta sẽ tận lực tránh cho chiến đấu vạn nhất nếu là phát sinh chiến đấu ta liền nghĩ biện pháp dẫn ra đ ị c h nhân vì ngươi chế tạo cơ hội thôi ta than nắm nhẹ gật đầu sau đó kết tấn thi triển tấu đột giấu vào xin di dưới chân trong bóng tối chương hai mươi thôn trên không tiếng thú gạo xin di không có gấp lại thoáng chờ giây lát xác định đắn di xa hắn mới dùng biến thân thuật nâng cao thân hình thay đổi thân á n bộ trang phục hướng về căn bộ căn cứ chạy như bay căn bộ căn cứ nằm ở lòng đất sở dĩ không có bất kỳ cái gì mặt khác cửa sổ chỉ có cái này lấy cũ nát kiến trúc làm hiểm hộ dưới mặt đất lối vào bởi vậy cái này duy nhất cửa ra vào mọi thời tiết đều có căn bộ n h ì dạ bảo vệ xin gì tự nhiên cũng cân nhắc đến điểm này sở dĩ tại tập kích lúc hắn sớm liền mở ra chính mình m ạ n g trệ cũ xạ gì g ằ n g làm đóng giữ lối vào căn bộ n h ì dạ phát hiện hắn đồng thời gọi lại hắn chuẩn bị xác minh thân phận lúc hắn trực tiếp phát động miễn thuật khống chế đối phương mang ta đi đàn g i ầ hố hắn ra lệnh chúng miễn thuật căn bộ nhị dạ lại không có hành động biểu lộ xin gì cảm thấy ngoài ý muốn hắn xác thực không có chuyên môn tu luyện qua huyễn thuật cũng không có người chỉ đạo hắn thi triển huyễn thuật kỹ xảo nhưng bằng mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng uy năng hắn đoạn đường này làm bữa còn không có thất bại qua không nghĩ tới tại chỗ này lại mất linh hắn lập tức ý thức được thực lực đối phương không yếu thậm chí khả năng còn làm qua đối kháng huyễn thuật huấn luyện cảm thấy run lên hắn lại lần nữa phát động mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng mang ta đi mật khố theo nhãn lược đ i ệ p ra tên k i a căn bộ nhị dạ cuối cùng triệt để l u n hãm vào xỉn dị h u y thuật bên trong như như con dối hướng căn bộ trong căn cứ đi một thân á m bộ ăn mặc xỉn di như đồng bạn bình thường đi theo đối phương sau lưng căn bộ căn cứ nội bộ xa so với xỉn di trong tưởng tượng lớn thông qua một đầu thật dài thang đu về sau trước mắt hắn lập tức sáng tỏ thông suốt cái này dù là làm tốt chuẩn bị tâm lý hắn vẫn là lấy làm kinh hãi trước mặt hắn là một cái sâu không thấy đáy to lớn hô sâu tựa như vươn hướng lòng đất cao úc mỗi một tầng đều có một vòng tại tầng nham thạch bên trong đào móc ra gián phòng tầng cùng tầng ở giữa thông qua thang đu cùng cầu dây sâu chuỗi dù chỉ là xa xa nhìn qua đều để người không tự chủ được cảm thấy kiềm chế cùng hoảng hốt tiếp tục tại xin dì thúc giục bên dưới bị hắn huyễn thuật khống chế căn bộ n h ì dạ lại lần nữa mở ra bước chân xin dì thì vừa đi theo đối phương sau lưng một bên lặng lẽ tại dọc đường mấu chốt tiết điểm bên trên bố trí kỷ bạ cụ phụ ạ theo từng bước một xâm nhập bốn phía nguồn sáng càng ngày càng ít nhìn xem dưới chân đen nhánh đường cắp treo phảng phất thật tại đi vào địa ngục xin dì cố nén bất an cảnh giác quan sát đến bốn phía cuối cùng tại thông qua phức tạp thang đu cùng đường cắp treo về sau bị huyễn thuật khống chế căn bộ nhị dạ mang theo xin dì đi tới một chỗ trước cửa chính xin dì hỏi nơi này chính là đàn g i c ố căn bộ nhị d xin dì mới phân p h ó nói mở ra nó căn bộ nhị dạ tiến lên đẩy r a đại mòn xuyên thấu qua mật khố bên trong yếu ớt chỉ riêng mỹ nam mô tô xin dì nhìn thấy bên trong từng hàng trưng bày khung chỉ là tại cái này khoảng cách cái này nguồn sáng hoàn cảnh bên dưới cho dù hắn có một mạn g trẻ cũ xạ dìn g ặ n g xạ dìn g ặ n g cũng vô pháp phân biệt trưng bày trên kệ vật phẩm chấm ngâm một chút xin dì hỏi bên trong có cảm bẫy sao không biết căn bộ nhị dạ lắc đầu xin dị ra lệnh người đi vào trước căn bộ nhị dạ không chần chờ một chân liền bước vào mật k ố suy suy thoáng chốc mật khố trên sàn nhà nhấp n h o n g một đạo điện quang trói mắt đem bước vào mật khố căn bộ nhì dạ toàn bộ báo phủ a thống khổ kêu rên tùy theo vang vọng thông đạo cùng lúc đó trong cả trụ sở vô số khảm nạm tại trên vách đá đèn báo hiệu cùng nhau lập l o ạ hồng quang bén nhọn tiếng cảnh báo cũng theo sát phía sau xin dì trong lòng cả kinh liền vội vàng xoay người bá cái kia mới vừa bị điện giật trên thân còn phả ra khói xanh ngay cả đứng đều đứng không v ữ n g căn bộ nhì dạ lại hướng hắn bắn tới một cái cù nải xin dì cũng không dây dưa tránh đi bay tới cù nải về sau lập tức trốn ra phía ngoài đi mấy cái xê dịch hắn liền thoát ra thông đạo hắn một bên theo thang đu hướng lên trên phi nhanh một bên từ bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra từng mai từng mai sớm đã trói kỹ kỵ bạ cụ phủ hạ cụ nại sau đó đem những ngày cụ nại từng cái ném hướng về phía hắn lúc đến trôn thiết lập cả mấy chỗ vê anh vê anh vê anh rất nhanh căn bộ trong căn cứ liền vang lên liên miên bất tuyệt bạo tạc hắn điên rồi sao đáng chết mau ngăn cản hắn đáng ghét vây quét xin dị căn bộ n h ì dạ từng cái giận không nhịn nổi căn bộ căn cứ loại này hướng phía dưới kéo dài kết cấu mặc dù có thể hữu hiệu phòng ngừa địch nhân chui vào nhưng chịu không được nội bộ kịch liệt bạo tạc phá hư một cái sơ sẩy rất có thể dẫn đến toàn bộ căn cứ hướng bên trong sụp đổ tất cả mọi người táng thân đáy động sở dĩ khi thấy xin dị dùng kỳ bạ cụ phủ ạ công kích căn cứ vách đá lúc mấy vị căn bộ nhị dạ thậm chí đều không để ý tới truy sát xin dị lập tức dừng lại kết ấn thi triển thổ độn nhân t ậ t gia cố lên vách đá xin dị lúc này kỳ thật cũng kinh hồn chỉ là hắn có sợ săn đủ tu tá năng hồ bản thân liền tính căn bộ căn cứ thật bị hắn nổ s ợ cũng có thể lao ra thế là hắn càng thêm không kiêng nể gì cả đem nhẫn cụ trong túi kỳ bạ cù phụ a một mạch tách rời ra d ừ n g tay căn bộ nhị dạ thấy thế sợ vỡ mật nếu như một lần rất nổ nhiều như thế kỳ bạ cù phụ a căn cứ rất có thể sẽ thật nhịn không được sụp đổ rơi đến lúc đó đừng nói căn cứ giữ không được mọi người ở đây một cái cũng đừng nghĩ sống chạy đi s ở dĩ còn tại truy sát xỉn gì mấy vị căn bộ nhị dạ cũng nhộn nhịp d ư ỡ n bước sợ tiến một bước kích thích đến xỉn gì làm mọi người ngọc thạch câu phần xín d ì cũng ngừng dẫn nổ kỳ bạ c ủ phủ ạ động tác không có kích thích những cái tia căn bộ nị dạ mà là toàn lực phát động hô hấp pháp theo thang đu một đường phi nhanh tại một đám căn bộ nị dạ cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn bên dưới trốn ra phía ngoài đi đi tới mặt đất lối vào tại lao ra nháy mắt hắn còn thuận tay tại lối vào hai bên trên vách tường dán đầy tấm kỳ bạ c ủ phủ ạ ầm ầm bạo tạc ánh lửa một nháy mắt n u ố t sống căn bộ căn cứ lối vào đem căn bộ căn cứ mặt đất kiến trúc triệt để nổ sập chạy vội bên trong xín dị quay đầu nhìn một cái cứ việc xác nhận sau lưng không có truy binh nhưng h một mực chạy trốn tới tương đối an toàn khu vực về sau hắn mới giải trừ biến thân thuật lấy xuống mang lên mặt mặt nạ chỉ có thể dựa vào than nắm xin di nhìn hướng căn bộ căn cứ phương hướng thần sáp nghiêm trọng vừa rồi tại hắn quay người chạy trốn dẫn ra căn bộ nị h giã lúc một mực trốn tại hắn cái bóng bên trong than nắm lặng yên phát ghi giấu vào mật khố bên ngoài trong bóng tối đây cũng là vì cái gì đặt mật khố rõ ràng lân cận tại căn tước hắn lại không chút do dự xoay người bỏ chạy nguyên nhân nhất định muốn đến tay a hắn ở đấy lòng âm thầm cầu nguyện giống tối nay loại này đặt ra ngoài cựu căn căn căn căn vĩ chương hai mươi mốt nhanh nhất truyền thuyết đung đưa chín cái cái nuôi lớn như núi đồi đồng dạng khổng lồ cựu vĩ giờ phút này chính đứng vững tại trong thôn đường đối nguyện thép dài một màn này khiến không ít thôn dân nhớ lại chôn sâu ở đáy lòng khủng bố ký ức năm đó trận kia cựu vĩ loạn đối rất nhiều năm lâu một chút dân làng l á đến nói là cả một đời đều vùng đi không được các n g ộ n rất nhiều người phụ mẫu bạn bè thân thích đều chết thảm tại cái kia kinh khủng ban đêm thôn càng là trả giá hy sinh hồ ca đệ tứ to lớn đại giới mới miễn cưỡng lắng lại t r à n g hạo kiếp kia bây giờ cựu vĩ kinh khủng thân ảnh xuất hiện lần nữa cùng mấy năm t r ư ớ c cái k i a một đêm gần như giống nhau như lúc nơi xa một mặt kinh ngạc xin gì thả người nhảy lên nhảy tới trên một cây đại thụ phía trước bạo tạc chẳng lẽ là nhằm vào n ạ dù tổ bởi vì cố lấy chính mình sự tình phía trước bạo tạc hắn không có quá quan tâm lúc này gặp đến cựu vĩ ở trong thôn n ổ i khủng hắn mới ý thức tới phía trước tập kích rất có thể là nhằm vào nạ rủ tổ cái này cựu vĩ dịn cơ dị kỳ chỉ là rất nhanh đ ấ y lòng của hắn lại bị nghi hoặc lấp đầy vốn là thời không bên trong nạ rủ tổ cũng không phải là không có nổi khủng q u a nhưng cho tới bây giờ đều không có giống trước mắt dạng này hiện lộ ra cựu vĩ nguyên trạng bình thường nổi khủng bình thường đều là theo trả cơ dạ cái đuôi tiết lộ bắt đầu tiết lộ ra trả cơ dạ cái đuôi càng nhiều nói rõ nổi khủng trình độ càng nặng tại cùng bẹn tẹn giao thủ bên trong nạn rủ tổ liền từng tiết lộ qua tám đầu t r ả cờ dạ cái đôi kém một chút liền triệt để giải phóng c ử u vĩ giống trước mắt loại tình huống này rất có thể không phải thân là dìn cờ gì kỳ nạn rủ tổ mất đi lý trí mà là triệt để mất đi ý thức ai làm xin gì càng nghĩ càng kinh hãi có thể để cho có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tiên nhân thân thể lại thân là dìn cờ gì kỳ nạn rủ tổ triệt để mất đi ý thức cái kêu phải là nhận thương nặng cỡ nào đối phương đây là muốn hủy diệt cô nổ hạ hoặc cỡ lớn nhận thuật tài năng tạo thành phá hư nó tùy tiện vung vung lên móng đuốt liền có thể tùy tiện làm được kết quả là tiếng nổ tiếng hô hoán tiếng thét trói thai tiếng khóc hôn tạp cùng một chỗ vang vọng tại cổ n ổ hạ trên không đối mặt cảnh tượng như vậy đừng nói những cái kia tại c ử u vi thôn dân phụ cận liền ở vòng ngoài xa xa nhìn qua xỉn gì, đều cảm thấy tâm kinh đặng hàn hắn hết h ầ u phát khô tự l ầ m bẩm đây chính là vị t h ú sao nhân loại tại dạng này trước mặt quái vật thực sự là quá mức nhỏ bé hắn trong ấn tượng lần trước cựu vi loạn bởi vì cựu vĩ có rõ ràng bị xạ dịn gặng điều khiển vết tích sở dĩ đăn cấm chỉ h t r ì hạ nhất tộc tham dự vào chiến đấu bên trong dẫn đến thôn tổn thất nặng nề bây giờ thôn liền tính muốn h t r ì hạ xuất thủ cũng không có người có thể xuất thủ bởi vì h t r ì hạ đã bị diệt tộc nghĩ đến đây hắn đột nhiên xưng sờ ách ta không phải liền là h t r ì hạ sao ý nghĩ này vừa mới sinh ra hắn liền lập tức lắc đầu chính mình cái này thân thể nhỏ bé đi đối mặt cựu vĩ loại kia quái vật quả thực là tự tìm cái chết lại nói những ngày này hắn nhãn lực tiêu hao không ít nếu như lần này than nắm không có đến tay hắn còn có thể ngăn cản mấy lần xâm lấn đều nói không tốt lúc này còn lung tung tiêu xài nhãn lực thực tế quá không sáng suốt cô nộp hạ tàng long h o a h ổ đối phó cái c ử u vĩ căn bản không cần ta cái này hụ chỉ hạ dương nhiệt xin gì thu hồi ánh mắt nhảy xuống đ ạ i thụ hướng chính mình căn hộ bên kia tiến đến có thể trên đường đi hắn tổng tâm thần không yên nghĩ đến có thể hay không có đồng học trùng hợp liền tại tàn phá bừa bãi c ử u vĩ phụ cận nghĩ đến nạ rụ tổ tiểu tử kia có thể hay không xảy ra chuyện nghĩ đến đần độn sẩn có thể hay không chạy đi tham gia náo nhiệt nghĩ đến phía trước nếm qua cửa hàng thịt nừng có thể hay không bị cựu vĩ hủy đi ngay cả chính hắn cũng không biết giờ phút này vì sao lại nghĩ tới những thứ này đổ vật loạn thất bát a o mà nơi x a không ngừng truyền đến bạo tạc cùng k ê u khóc làm hắn càng ngày càng bực bội càng ngày càng khó chịu đông nhiên hắn dừng bước trong mắt màu mực con mắt trong bất chi bất giác đã đỏ tươi một mảnh thôi đi ta sẽ không phải trở thành mạn trệ của hữu c h hạ bên trong nhanh nhất t r u y ề n thuyết đi hắn cảm thấy chiếu hắn bộ dáng như hiện tại tùy hứng làm vậy rất có thể sẽ trở thành mạn trệ của hữu c h hạ bên trong mù người nhanh nhất nhất miệng về sau hắn beo lên mặt nạ trật nhìn phía nơi sa ma diễm ngập trời cựu vĩ không phải là vì cứu người gì đó ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu bá hắn một cái l ắ p mình hướng cựu vĩ vị trí nào tới xa su kem một mặt mở miệng chạy trốn ta chỉ là ném cục đá đánh cái nước phiêu mà thôi làm sao lập tức liền biến thành d ạ n g này cho tới giờ khác này hắn đều không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì hắn chỉ là bản năng chạy trốn một k h ắ c không dám dừng lại nghỉ chạy trốn nhưng hai nạn liền phảng phất như bóng với hình bất luận hắn chạy trốn tới đâu tiếng nổ cùng tiếng la khóc đều quanh quẩn tại xung quanh hắn vung đi không được trên đường phố lần lượt từng nghĩ cùng hắn gặp thắng qua phóng tới cựu vĩ lại giống như ngăn cản thủy chiều cắt xây bị thủy triều nháy mắt phá tan liền một điểm vết tích đều không có lưu lại xa su kẹ trước mặt khu phố đã biến thành phế tích hắn chỉ có thể tại phế tích bên trong thủ tục cùng sử dụng lảo đảo nghiêng ngã tiến lên tấm mắt bị bùi mù che đậy đông tây nam bắc cũng đã sớm không phân rõ căn bản không biết nên chạy đi đâu lúc này vẫn có đại lượng n h ị dạ l à n g lá theo bốn phương tám hướng lục tục no ngoe tiếp việc tới chỉ là đối mặt nổi giận c ử u vĩ những n h ị dạ này bọn họ tựa như dập lửa con bướm bướm rất nhanh liền tại cửu vĩ thế công hạ tử thương hầu như không còn tại bạo tạc cùng phóng ốc sụp đổ âm thanh bên trong kêu khóc thay đổi đến th bốn chân chạm đất cơ hội là tại phế tích bên trong bỏ xả s ú kẹ đột nhiên ngừng lại hắn nhìn xem phế tích bên trong một khối nát trước gương đã xuất thần trong gương hắn chật vật khắp khuôn mặt là sợ hãi cả người nằm dạp trên mặt đất thật giống như một cái bị đánh gây sống lưng chó đáng ghét ta có thể là cao quý ủ ụ tri hạ làm sao có thể lộ ra dạng này cho hề hắn ra sức đứng lên xoay người đối mặt với c ử u vĩ l i ê n chính hắn đều không có chú ý tới giờ phút này trong mắt của hắn con mắt thay đổi đến một mảnh tinh cụ hê mẹ một cái màu mực câu ngọc dần dần hiện ra mới đầu cựu vĩ cũng không hề để ý xạ xù kẹ cái này đứng tại phế tích bên trên tiểu bất điểm nhưng mà làm xạ xù kẹ phát động xạ dìn gẳng trên thân cái k i a xạ dìn gẳng đặc l i ệ u âm đ ộ n t r ả cờ dạ tản mát đi ra về sau nó lập tức cảm giác bén mẹ đến xạ dìn gẳng ô m vô biên hận ý cựu vĩ cúi l ầ u xuống nhìn về phía xạ xù kẹ nhìn xem khổng lồ cựu vĩ tràn đầy ác ý nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình xạ xù kẹ vừa mới nâng lên r ũ n khí trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì cựu vĩ thấp nằm cái đầu chậm rãi tiến tới xạ xù kẹ trước mặt vì cái gì vì cái gì lại là đáng chết thủ trí hạ xạ xù kẹ toàn thân run dày kh Nghĩ đến chương í n h h dịn n nô g c hai khiển tới lui. Kiểu vi rốt cuộc mươi n hai u chuột n hăng g h về p Ta, ta h ả cụ h ế t vệ nhìn g h g xem cách mình chót mũi chỉ có một cái bàn tay khoảng cách to lớn lợi trào x ả s ủ kẹ mồ hôi chạy trời mưa hai chân không ngừng như nụn nụ lộn ra lúc này hắn trong lỗ thai đã nghe không được bất luận cái gì tiếng vang chỉ có trong lồng ngực cái tia ầm ầm kịch liệt tiếng tim đập bởi vậy hắn không có phát hiện ở sau lưng mình còn đứng thẳng một bóng người không hề nghi ngờ bóng người này chính là vội vàng chạy tới s h i n j i tại đây trời trong bụi mù hắn đứng ở phế tích bên trên nhìn chăm chú lên cựu vĩ ánh mắt lạnh giá chỉ một cái hắn liền chặn lại cựu vĩ hung m a n h một chảo bất quá cựu vĩ mặc dù bị hắn mản trệ củ xạ dìn cẳng đồng thuận hạn chế nhưng không có hoàn toàn mất đi chống cự nó biểu lộ giữ, tận giận giữ hết, tên đáng chết. vĩ t h ú uy thế kèm thật lớn tiếng gầm cấp tốc hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi đứng nuôi chịu xào xạ x u ố kẻ trực tiếp lấy dại hừ xin gì thì về lấy hừ lạnh trong hốc mắt mạn trệ c ủ xạ dì gẳng lại lần nữa tách ra tia sáng yêu dị tất nhiên xuất thủ thì quyết không thể do do dự dự cho dù hao tổn nhãn lực cũng muốn cấp tốc đẻ sập đối phương trường không lấy thế cục rất nhanh tại xin gì mạn trệ c ủ xạ dì gẳng nhãn lực trọng áp bên dưới cựu vĩ phản kháng dần dần yếu ớt giữ tợn thần sắc cũng n ố c trệ rất nhiều còn chưa đủ phải gọi tỉnh nạ dù tô mới được xin dị ánh mắt lâm liệt thừa thắng xông lên thông qua n gì gì hoàn ã cảnh l ứ c bột phía hắn có thể miễn cưỡng nhận ra nơi này là nạ d ụ tổ tâm linh thế giới chỉ là cùng trong ấn tượng rất khác nhau không có ao nước không có lồng giam đập vào mắt chỗ đều là lấy bọn hình thức tồn tại cam màu đỏ vi thú trạ cơ dạ chẳng lẽ phong ấn bị giải trừ xin di nhìn xung quanh b ố n phía khe n h ư mày lúc trước hồ ca đệ tứ đem cựu v i phong ấn tại nạ rủ tổ trong cơ thể có thể là dùng xong bảo hiểm cũng chính là ngoại trừ bên ngoài phong ấn hắn cùng thê tử hắn chính là nạ rủ tổ mẫu thân đ ủ rủ mà kỵ cỡ t ì n mãi đều giữ lại một phần trả cỡ dạ tại nạ rủ tổ trong cơ thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng bây giờ cái này một phần bảo hiểm tựa hồ không có có hiệu quả hắn âm thầm nghi hoặc là vì nạ rủ tổ đã triệt để mất đi ý thức nguyên nhân sao đệ tứ cùng cỡ tìm ã i lưu tại nạ rủ tổ trong cơ thể trả cỡ dạ một cái cần thông qua nạ đến thu hoạch tin tức của ngoại giới nếu như nạ rủ tổ chỉ là mất đi lý trí bọn họ tự nhiên có thể kịp thời phát hiện đồng thời xuất thủ ngăn lại nhưng nếu như nạ rủ tổ là triệt để mất đi ý thức bọn họ ở lại chỗ này trả cờ dạ tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng từ đó phản ứng chậm chạp không lo được phân tích quá nhiều xin dị hướng thẳng đến vị thu t r ả cờ dạ nồng nặc nhất khu vực đi có lẽ là cảm nhận được xin dị xâm lân ý thức nạ rủ tổ tâm linh thế giới bên trong vị thu trạ cờ dạ dần dần tập hợp rất nhanh tạo thành một cái to lớn cựu vĩ đầu nó căm tức nhìn xin dị lại là cái này đáng chết tà ác con mắt hồi ngươi trong lồng đi thôi xin dì lười nói nhảm một trưởng vô r a hung hăng quạt đến kiểu v ĩ trên mặt và ảnh từ vĩ thú t r ả cờ dạ tập hợp mà thành to lớn kiểu vĩ đầu giống như là bị đánh nổ khí cầu nháy mắt bạo liệt ra mà theo ngăn tại xin dì trước mặt kiểu vĩ đầu bị đánh nổ một đạo bị ăn mòn vết dỉ loang lổ đài mòn xuất hiện ở xin dì trước mặt c h ắ c không được đệ tứ không có cảm giác nguyên lai phong ấn còn không có bị triệt để phá hư xin dì liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia quạt đài mòn chính là kiểu v ĩ phong ấn đài mòn mặc dù bị nghiêm trọng ăn mòn tựa hồ lung lay sắp đổ nhưng trên cửa phong ấn nhưng như c ũ duy trì lấy tất cả vĩ thú trà cờ dạ đều là theo đại m ò n hàng rào khe hở bên trong tiết lộ ra ngoài lúc này vừa mới bị xỉn d ì đánh tan vi thú t r ả cờ d i ã lại lần nữa tụ tập biến thành to lớn cựu ví đầu nó dương nhanh mua bớt hận không thể một cái nuốt xỉn d ì lần này dù ai cũng không cách nào ngăn cả ta ta muốn đem các ngươi thôn triệt để san thành bình đ ị a xỉn d ì nhanh chân hướng về phía trước chờ hủ chi hạ chết mất lại nói c u ố c về mặc dù là xỉn d ì ý thức bị bốn phía vô cùng vô tận vi thú t r ả cờ g ã bao quanh nhưng hắn mản trệ cũ xạ d ỉ g ẳ n nhã lực tựa như treo cao vầm trăng cô độc xua tán đi hắc á một dạng đem bốn phía mãnh liệt vi thú trạ Theo hắn từng hắn bước một tiến trước, những này bao phủ tại nạ tổ tâm những này nạ về phía phủ bao rủ lát i giới vi n dần dần h thế thu cờ dạ bị dần dần p chế, b ấ đắc đài rút về mòn về mòn sau Đáng c h ế toàn lú chi hạ, ngươi. ta muốn xé nát、người. Một lát t sau, muốn xé bộ tâm linh thế giới cũng chỉ còn lại phía sau cửa bị một lần nữa phong ấn kiểu vi bất lực c ù n g nổi tiếng xin dị đi tới trước cửa chính cuối cùng nhìn thấy ngã trên mặt đất vết thương t r ồ n g chất nạ rủ tổ bị thương nghiêm trọng như vậy khẳng định là bị người an t o á n xin dị thở dài sau đó tiến lên lắp lắp nạ dù tổ thoáng chốc xin dị ý thức trở về mở hai mắt ra ba ố n p h í vẫn mảnh hốn nộn, là một ba ù i m ba phủ, giống như chiến giống chỉ trường, là trước mặt hắn Biết đây là không bao lâu từng vị nhị dạ làng lá chạy tới hiện trường trong đó liền bao gồm vội vàng chạy tới cả ca si hắn lúc này sớm đã mở ra mắt trái xạ d ì n đẳng chuẩn bị cùng kiểu vi quyết chiến năm đó niên kỷ của hắn còn nhỏ bị cấm chỉ tham dự cùng kiểu vi chiến đấu ngồi nhìn lao sư hổ c ả đệ tứ bỏ mình hối hận không thôi sở dĩ lần này đang trên đường tới hắn liền đã hạ quyết tâm cho dù hy sinh chính mình tính mệnh cũng muốn ngăn cản kiểu v i nhưng mà trước mắt một màn lại làm cho bao quát hắn ở bên trong mọi người sợ ngây người vô cùng kinh khủng kiểu v i lại ngã tại năm gần bảy tuổi cử tri hạ xù s kẽ trước mặt k h á i vật khổng lồ bại bởi một đứa bé một màn này cho người sung kích lớn khiến một đám chạy tới n ì dạ làng lá bọn họ thậm chí đều quên muốn làm gì cả c ạ s ì lúc này chú ý tới xạ xủ kẹt r o n g hốc mắt là đỏ tươi xạ g ì thẳng mà còn đồng tử bên trên cũng có hai cái dễ thấy câu ngọc đứa nhỏ này r ắ t tỉnh xạ g ì thẳng hơn nữa còn l à cấp hai một loại rung động ở đ ấ y lòng hắn lan tràn mà theo cựu vĩ tan giã nạ rủ tổ cái này cựu vĩ dịn cợ gì kỳ thân ảnh dần dần hiện lộ ra chữa bệnh ban n ì dạ lập tức chạy tới kiểm tra lên nạ dù tổ thương thế sau đó hắn hướng không xa cả cà xì gật đầu gia hiệu nạ d ụ t ổ thương thế mặc dù nghiêm trọng nhưng không hề nguy cấp sinh mệnh có thể cấp cứu hô cạ cạ xì、si、cái này mới thở phào m ộ t hơi là cái này vụ trì hạ t i ể u tử chế phục cựu vĩ sao các ngươi nhìn ánh mắt của hắn t mới bảy tuổi liền thức tỉnh xạ dìn càng sao hơn nữa còn là cấp hai bốn phía mọi người thông qua giao lưu thư giãn trong lòng rung động có thể tùy tiện phá hủy một quốc gia vĩ thú vậy mà liền dạng này thua ở một cái bảy tuổi hài tử trên tay cái này để tâm tình của bọn hắn vô cùng phức tạp mà bị mọi người nhìn chăm chú lên xạ sủ kẹ vẫn không có lấy lại tinh thần hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm c ử u vị phía trước vị trí hai chân không cầm được run run dậy cả cạ sĩ thấy thế nhìn sang xạ sủ kẹ đ ú n g quần sau đó vội vàng hướng người bên cạnh hô nhanh cho hắn đổi một cái quần chương hai mươi ba có một cái một cái đi theo một cái không nên chen lấn chỗ tránh nạn bên ngoài một vị cổ nổ hạ trùng nhìn chính chỉ huy tị nạn đám người thay quần áo khác xỉn gì cũng lăn lộn ở trong đó nghe theo chỉ huy đi theo trong đội ngũ cùng một chỗ hướng chỗ tránh nạn phương hướng đi đến hiển nhiên tại ngăn cản nội k ù n g cựu vĩ tỉnh lại nạ rủ tổ về sau hắn liền giống bình thường thôn dân mở dạng lân vào tị nạn đám người c ô nộp hạ chỗ tránh nạn nằm ở hồ cả mỏm núi đá phía sau sơn thể bên trong đi theo đội ngũ đi tới chỗ tránh nạn lối vào tại tiến vào ngọn núi phía trước m ộ t khắc hắn ngừng chân nhìn lại một cái thôn bên kiệu nào náo động dần dần lắng lại tựa hồ tình thế đã bị khống chế được hy vọng nạ rủ tổ không có sao chứ t h â m hô một tiếng hắn thu hồi ánh mắt theo sát đám người đi vào chỗ tránh nạn xin gì bên này bên này đi tới chỗ tránh nạn nội bộ xin gì còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh bôi phía một đạo la lên liền chuyển vào trong thái của h ắ n hắn theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện là sẩn ở phía xa nhảy nhảy n h ó t n h ó t chào hỏi hắn bệnh tâm thần a xin di đem mặt lắp một cái lúc này hắn sợ để người chú ý nào dám cùng thân là quỷ quốc vù nữ sẩn biểu hiện quá quất lạc chỗ tránh nạn bên trong nhiều người nhìn như vậy đâu không phải tự tìm phiền p h ứ c sao thế là hắn không có phản ứng bên kia sẩn mà là nhìn lướt qua chỗ tránh nạn nội bộ sau đó trực tiếp đi tới bên kia các bạn học bên cạnh hạ cù nên đón tiếp lấy xin di đ ồ n g học ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt dốc li cũng lên phía trước nói ra vừa rồi không thấy ngươi tất cả mọi người đang lo lắm đây xin di gật đầu đã không xa lánh cũng không thân thiện sau đó hắn phát hiện bao quát hạ c ủ cùng cạ dìn ở bên trong đại bộ phận đồng học đều ở nơi này thế là liền an tâm ngồi xuống có thể vừa mới ngủ lại đến hắn liền cảm thấy hai mắt một trận như kim c h â m lần này như kim c h â m cảm giác xa so với phía trước máy liệt phản phất thật có thứ gì đang thắt t r o n g mắt của hắn cùng lúc đó hắn ánh mắt đột nhiên mơ hồ tại quen thuộc mạn trệ cụ xạ dìn gẳng cao nhìn rõ về sau loại này đột nhiên mơ hồ làm hắn vô cùng không quen thậm chí bản năng cảm nhận được một trận choáng một bên hạ cụ phát giác xin dị dị thường bận rộn đỡ lấy hắn xin d i đ ồ n g học ngươi chỗ nào không thoải mái sao vẫn là chỗ nào t h ủ thương các bạn học cũng đều nhìn phía xin d i ném ánh mắt quan tâm cả dì n vẫn như cũ quái g ợ một mình c o giúp ở nơi hẻo lánh nhưng nghe đến xin d i khả năng t h ủ thương nàng vội vàng nhìn sang do dự muốn hay không vén tay áo lên ta không có việc gì xin d i xua tay sau đó lấy tay nâng c h á n giả vờ ngủ say màn trệ củ xạ dìn găng dị thường hắn kỳ thật cũng không có quá ngoài ý muốn cái này ngắn ngủi mấy tuần hắn màn trệ củ xạ dìn găng sử dụng cường độ quả thực là cao không hợp t h o i thường tại ứng đối lần thứ nhất xâm lẫn l ú hắn chính là dựa vào bộ phát nhãn lực dùng sợ san ủ tu tán ă n g hồ cường sát tệ ôn i về sau vì cứu sẩn lại phát động một lần sợ san ủ tu tán ă n g hồ vừa mới vì chế phục kiểu vĩ hắn hoàn toàn là dùng mạng trễ cũ xạ dịn gặm nhãn lực đ ố i cứng không có kỹ xảo đều là ma lực mặc dù trong khoảnh khắc liền giải quyết kinh khủng kiểu vĩ nhưng nhãn lực tiêu hao lớn cũng vượt xa hắn mong muốn xem ra ta thật muốn đạt tới nhanh nhất truyền thuyết cái này thành kiểu xin gì ở đấy lòng âm thầm tự dễ ước chiếu cái này tình thế phát triển tiếp hắn cảm giác không bao lâu chính mình sợ rằng liền muốn đi thích đứng người mù cách sống muốn nói hối l ư n nha đừng nói bình dân liền trường học nị dạ các học viên từng cái cũng đều cảm thấy hoảng hốt bà tan hẹn lần càng là lôi kéo ý dù cả mang theo tiếng khóc nước nở ý dù cả lao sư bên ngoài thật không sao sao chúng ta lúc nào có thể trở về nhà y dù ca an ủi yên tâm đi không có việc gì phải tin tưởng mọi người đem từng cảnh tượng ấy xem tại trong mắt xin gì thu hồi ánh mắt lần này coi như xong lần tiếp theo ta nhất định sẽ không x i n h c ư ờ n g nhất định đột nhiên chỗ tránh nạn bên trong màu đỏ đèn báo hiệu cùng nhau dập tắt một cái lao đầu đi đến tuyên bố tình thế đã lắng lại mọi người có thể có thứ tự rút lui chỗ tránh nạn xin gì lướt qua nhận ra đối phương là xem như cổ nổ hạ cố vấn trưởng lão một trong mỹ tổ cả đỏ hổ mụ dạ không có chuyện gì sao quá tốt rồi cuối cùng có thể trở về nhà k h o ả n khắc chỗ tránh nạn bên trong vang lên nhiệt liệt g e o hò rất nhiều trải qua cựu vĩ loạn thôn dân thậm chí ôm nhau mà khóc vui mừng chính mình lại một lần tại hạo kiếp bên trong vẫn còn tồn tại xin gì cũng đi theo mọi người đứng dậy chậm dài hướng về chỗ tránh nạn đi ra ngoài hắn ngày này là thật sự mệt hỏi rồi văn phòng h ồ ca hồ ca đệ tam nhìn xem trước mặt một đám ám bộ khiến trách vì sao lại xảy ra chuyện như vậy người nào đến cho ta giải thích một chút một tên ám bộ kiên trì tiến lên h ồ ca đại nhân chuyện đã xảy ra chúng ta đã điều tra rõ ràng có thể khẳng định đây là một lần có dự mưu tập kích đ ó lấy ám bộ đem đối phương thông qua tập kích cạ dịn phương thức dẫn ra bảo vệ nạ rủ tổ ám bộ sau đó ám toán nạ rủ tổ đi qua một năm một m ư ờ i bẩm báo một lần một bên cố vấn trưởng lao rủ tạ tặn cổ hạt giữ mày ta không muốn nghe những này ta chỉ muốn biết người bắt đến sao ám bộ cúi đầu rất xin lỗi bởi vì nhân thủ không đủ chúng ta không có bắt đến tập kích rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hung thủ bất lực lúc này đắn xuất l í n h hai tên cấp dưới xâm nhập văn phòng hồ cạ bị đắn d giăn d ạ y ám bộ sắc mặt cứng đ ờ bất đắc dị hướng đắn thi lễ một cái rất xin lỗi đắn không để ý đến ám bộ mà là đối đệ tam hỏi sự tính xác định chưa lao chỉ hạ xủ kệ dùng đồng thuận không chế được cữu vĩ đệ tam đánh lấy gắt tay quay người nhìn phía ngoài cửa sổ không có trả lời theo các loại dấu hiệu đến xem sự tình chính là như vậy nhưng hắn thực tế khó có thể tưởng tượng một cái bảy tuổi h à i tử có thể có đủ thiên phú như vậy u tạ t ả n c ô hắn tiếp lời gốc dạ mặc dù lúc đó hiện trường rất hỗn loạn nhưng có vượt qua mười tên trở lên người chứng kiến công bố bọn họ xa xa nhìn thấy cựu v i con mắt biến thành xạ dìn gẳng đồ án đệ tam cái này mới c h ậ m rãi nói ra đã theo cả cả xì nơi đó xác nhận xạ xù kệ thức tỉnh xạ dìn gẳng hơn nữa còn là xạ dìn gẳng cấp hai đặc biểu lộ nháy mắt dữ tợn ta nghe nói hữ d mạ kỳ nạ dù tổ bị tập kích thời điểm. đặt có, có chút căm tức nói ra liền tại hữu rủ mạ kỳ nạ dù tô bị tập kích về sau có người thừa dịp ta tiến đến ngăn cản cựu vi thời điểm lẹn vào trụ sở của ta ưu tạ tặng cô hát càng thêm không hiểu cái này cùng ngụ trì hạ xạ xủ kẻ có quan hệ gì lúc này đặt sau lưng một vị căn bộ nhị dạ tiến lên đầu tiên là hướng đệ tam cùng ngụ tạ tặng cô hát cung kính thi lễ một cái sau đó giải thích nói đối phương nhãn lực rất mạnh ta chỉ là dư quang quét đến hắn liền bị hắn huyễn thuật khống chế được không hề nghi ngờ vị này đi theo đàn đồng thời đi đến văn phòng hổ cả căn bộ nỉ h dạ chính là phía trước bị xỉn dị huyễn thuật khống chế mang theo xỉn dị tiến về đàn mật khố vị kêu căn bộ nỉ h dạ đệ tam nghe xong híp mắt lại thần sắc càng thêm nghiêm túc u tạ t ả n cô h ạ t cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề hỏi tới ngươi xác định đối phương là thông qua đồng thuật khống chế ngươi căn bộ nỉ dạ nhẹ gật đầu đối phương mang theo mặt nạ ta không thể thấy rõ đối phương con mắt rắng dấp nhưng ta có thể khẳng định đối phương nhất định là vị thức tỉnh xạ dìn c n g n trí đặt dòng chính cấp dưới đều nhận được dị thường nghiêm khắc chống c h ọ i tra hỏi chống c h ọ i huyễn thuật huấn luyện sở dĩ mặc dù tại gặp nhau nháy mắt liền bị huyễn thuật khống chế nhưng tên này căn bộ nị h dạ vẫn là thông qua một số chi tiết đã đoán được thân phận của đối phương nhưng vấn đề là theo u c h i hạ bị diệt tộc trong thôn không có phù hợp điểm này u c h i hạ không có một cái đệ tam cùng u tạ tản cổ hạt đồng thời nghĩ đến vừa mới lộ rõ x ả d ì n gặng u c h i hạ xủ ả s kẹ chương hai mươi b ố đến tay u tạ tản cổ hạt vẫn còn có chút không tin ngươi cảm thấy u trí hạ xủ kẹ có thể làm được loại sự tình này đặt hư lạnh một tiếng nếu như hắn liền cựu vĩ đều có thể chế phục k h ô n g chế ta một cái cấp dưới có cái gì đáng giá kỳ quái u tạ t ả n cô h á n nhìn c h ầ m c h ầ m đặn có thể hắn vì cái gì muốn mạo hiểm lớn như vậy chui vào trụ sở của ngươi thậm chí còn không tiếp tập kích rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi nên rõ ràng loại sự tình này tuyệt không phải một mình hắn có thể làm được bởi vì hắn muốn trộm về cha hắn nói đến một nửa đặt dừng lại hắn như vậy hoài nghi xạ sủ kẹ tự nhiên có hắn lý do chỉ là theo xạ xù kẹ không tiếc mạo hiểm lớn như vậy cũng muốn chui vào căn bộ hành vi đến xem hắn cảm thấy ư trí hạ phủ gạ cụ cặp kia xạ d xuất phát từ phần này cân nhắc hắn không có đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra u tạ t ả n cổ hắn nhìn ra đ ặ n có chỗ che giấu t h ầ n s ắ c có chút không vui đ ặ n trực tiếp nói với đệ tam đem xạ xù kẹ giao cho ta đi không quản hắn có ý đồ gì có cái gì bí mật ta đều sẽ để hắn chính miệng nói ra đệ tam lắc đầu xạ xù kẹ không thể giao cho ngươi đ ặ n nhìn chăm chú lên đệ tam một lát sau lời gì cũng không nói quay người rời đi văn phòng hổ cạ mãi đến ra hổ cạ đại lâu đ ặ n mới đ ố i bên người cấp dưới phân phó nói hai mươi bốn giờ giám thị ưu trí hạ xạ xù kẹ lao phu nếu biết rõ liên quan tới hắn tất cả hai tên căn bộ nhị dạ liền vội và n gật đầu một người trong đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó xin chỉ thị đặt lại nhân cái kia liên quan tới ủ trí hạ xỉn gì giám thị còn cần tiếp tục sao đặt lạnh lùng nói không cần tám tuổi có thể nắm giữ cấp c gạo gạo gạo hữu nozuts hào hỏa cầu chi thuật thiên phú như vậy xác thực đáng giá tán thưởng nhưng cùng loại nhân tài trong thôn cũng không phải là không có Có thể bảy tuổi liền thức tỉnh xạ di g ặ n g vẫn là cấp hai mà còn nhãn lực mạnh đến có thể chế phục nổi cùng bên trong cựu vĩ đây cũng không phải là nhân vật nguy hiểm như vậy ủ trí hạ nếu như không thể nắm ở trong tay liền nhất định phải nhanh diệt trừ trong căn hộ nhìn qua ngoài cửa sổ xìn dị có chút xuất thần màn đêm bao phủ xuống cổ n ổ hạ giờ phút này không hề bình tĩnh trên đường phố tất cả đều là thanh lý tổn hại p h o n g ốc cứu chữa thương binh nghỉ dạ cùng các thôn dân vạn hành chính là lần này dối loạn kết thúc rất nhanh cựu vĩ lực phá hoại mặc dù kinh người nhưng bởi vì xìn dị kịp thời xuất thủ thôn bị hao tổn khu vực không lớn chỉ có tới gần sông nhỏ cái kia một con đường khu bị phá hư sở dĩ nhân viên tử thương cũng rất nhỏ chủ yếu thương vong là ban đầu vội vàng tiến đến nơi khởi nguồn điểm những cái kia nghỉ dạ làng lá bọn họ đến tột cùng là ai tập kích nạn d tổ cái nghi vấn này một mực quanh quần tại xìn d vốn là thời không cũng không có phát sinh qua loại chuyện này sở dĩ hắn cảm giác hiện tại nhận giới thế cục có chút giả dối quỷ quyệt để người không nhìn rõ ràng bất quá chạy theo cơ hội xuất phát có thực lực có ý nguyện cũng chỉ có làng nghị g i cấp bậc thế lực sở dĩ hắn đầu tiên hoài nghi là đã từng trù hoạch qua tại cổ nộ hạ dẫn phát tam vĩ nội khủng tính toán thông qua vi thú nội khủng hủy diệt cổ nộ hạ làng sương mù dù sao có tiền khoa n h à bất quá cũng chính bởi vì làng sương mù đáng giá nhất h o à n g h cũng liền không thể không cân nhắc có thể hay không có mặt khác làng nghị g i mượn một điểm giá hạ làng sương mù trâm gọi cổ nộ hạ cùng làng sương mù khai chiến sau đó tại n tức k dầm dầm tiếng nước chạy bên trong hắn chậm rãi cắn nát đầu ngón tay kết ấn thi truyền thông linh thuật tiếng than nắm cẩn thận từng ly từng tí theo dâng lên khói trắng bên trong đi ra xin gì có chút thấp t h ỏ g thế nào đắc thủ sao gặp bốn phía an toàn than nắm lập tức run lên ngẩng lên cái đầu nhỏ nói đùa cái gì đâu ta có thể làm miêu chi hương vĩ đại h u dạ chi s ủ n g nhi dưới ánh trăng tinh linh quỷ bóng đen chi phối viên làm sao lại thất thủ đồ vật đây xin gì con mắt đều sáng lên than nắm theo trên thân cóng trong bao nhỏ lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp dinh dưỡng đưa cho xin gì à đồ vật liền tại cái này xin gì một cái nhận lấy hộp dinh dưỡng g trong trong ắ trên g h n thực tế phán đoán một đôi bỏ đi xuống xạ dị đẳng đến cùng có phải hay không mạn trệ củ xạ dị đẳng còn lâu mới có được trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bởi vì cho dù cấy ghép đến hốc mắt của mình bên trong cũng không nhất định có thể lập tức phân biệt đi ra ví dụ cả cà si mắt trái của hắn là cùng ô bị tổ mắt phải đồng thời giác tỉnh mạn trệ cụ xạ dịn gẳng có thể cho tới bây giờ hắn đều cho rằng mắt trái của mình là bình thường xạ dịn gẳng cấp ba vốn là thời không bên trong ước chừng là nạ rủ tổ đi theo d ì d ì hải dạ đi tu hành đoạn thời gian kia di thực xạ dịn gẳng mười mấy năm cả cà si mới hậu chi hậu giác phát hiện mắt trái của mình đã mở ra mạn trệ cụi từ đó nắm giữ mạn trệ cụi đồng thuật cả mụ ải sở dĩ đắn không thể phát hiện phụ gạ c ụ đôi này xạ dịn gẳng bí mật kỳ thật rất bình thường cuối cùng tới tay giờ khắc này xin dị cảm thấy những ngày này khổ tâm trụ hạch m than nắm một bên liếm lắc lông vừa nói ngươi không biết lúc ấy có nhiều mạo hiểm đặt mật khố bên trong rậm rạp chẳng trịn bày đẩy một tủ trưng bày xạ d n gẳng ta có thể là thật vất vả mới tìm được cái này một đôi kém một chút liền bị bọn họ bắt lấy xin dị cao hứng luốt vuốt than nắm đầu vất vả than nắm một chào đánh rất xin dị tay chớ có sợ ta đầu hội trưởng không cao xin dị ít có thoải mái cười to sau đó móc ra dòng d ã một v ạ n nguyên năm ngàn là thù lao còn lại chính là khen thường ngươi than nắm vui vẻ đem tiền giấy cất vào trên thân bọc nhỏ túi sách bên trong đúng rồi xin dị ngươi không phải đã g i á tỉnh xạ dịn g vì cái gì còn muốn mạo hiểm đi đạn d ư ớ i nơi đó trộm cái này một đôi xạ dìn gẳng a đôi mắt này đối ta rất hữu dụng xin gì không có giải thích nhiều phía trước hành động than nắm đã biết hắn thức tỉnh xạ dìn gẳng chẳng qua là lúc đó hắn mang theo mặt nạ d ấ u ở hắn cái bóng bên trong than nắm cũng không có phát hiện hắn xạ dìn gẳng là một mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng hắn không giải thích cũng không phải không tín nhiệm than nắm thuần túy là không nghĩ phức tạp dù sao lấy hắn cái này nên kỷ g i á tỉnh mạn trệ cũ xạ dìn gẳng thực tế quá mức kinh thế hai t ụ một khi tiết lộ đi ra tất nhiên sẽ tại trong thôn gây nên sóng to gió lớ vẫn là dung hợp ngày thứ hai thôn lại biến thành một cái lao động phổ thông đại lượng phế tích bị thanh lý rác rưởi xe xe vận ra vật liệu xây dựng lại xe xe chở vào đầu đường bên trên cũng xuất hiện liên quan tới đêm qua nghe đồn dẫn tới mọi người nghị luận ở mỹ xỉn dị giống thường ngày xuống lầu ăn điệp thông các ngươi nghe nói không ngày hôm qua ngăn cản c ử u vĩ là nhà ủ tri hạ vị kia tiểu tiêu ra t hắn không phải mới bảy tuổi sao bảy tuổi làm sao vậy bằng một đôi xạ dị gẳng đem cựu vĩ trị ngoan ngoãn đây chính là thật nhiều người đều tận mắt thấy chật chật ưu c h hạ nhất tộc thật đúng là thiên tài bối x u ấ ta nghe lấy bên h a i những nghị luận này xin di biểu lộ có chút cổ quái c h ắ c không được theo đêm qua bắt đầu một mực không có phát giác có người d á m thị ta nguyên lai、like、thôn cho rằng chế phục cửu vi chính là xạ xủ kệ a hắn đ ỗ n g nhiên muốn cười xạ xù kệ lại vô hình kỳ diệu giúp hắn đỉnh cái lôi nếu biết rõ tại cổ nội hạ bây giờ tình thế bên d ư ớ i cùng ngụ trí hạ xạ dìn gẳng những n à y yếu tố dính liễu quan hệ cũng không phải cái gì chuyện tốt sở dĩ lúc này ngụ trí hạ dương nhiệt vượt ra danh tiếng liền càng dễ dàng bị nhằm vào bất quá hắn ngày hôm qua cứ xạ xủ kệ một mạng xạ xủ kệ giúp hắn đỉnh lôi cũng không tính toàn đo xạ s ủ kẻ còn có ủ trí hạ ít c h ư a b a o bọc thôn muốn n ư u hạ xạ sủ kẻ bao nhiêu đến ước l ư ợ n g một cái đó lấy hắn lại nghĩ tới chính mình theo đ ắ n trong tay trộm đi ủ trí hạ phủ gạ c ụ xạ dì gắng lấy đ ắ n c ả tính bút c h ư ớ n g này chỉ sợ cũng sẽ tính tới xạ s ủ kẻ trên đầu dù sao nếu bàn về động cơ xạ s ủ kẻ đứa nhi tử này là muốn lấy nhất về phụ thân xạ dì gắng ách bảo trọng đi xin di yên lặng vì xạ xủ kẻ đưa lên trúc phúc mặc dù là hiểu lầm để xạ xủ kẻ g ú p hắn đỉnh lôi nhưng hắn kỳ thật cũng biết tại ủ trí hạ bị diện tộc ngay sau đó cũng chỉ có cùng là ủ trí hạ dương nhiệt bởi vì đêm qua đột phát sự kiện hôm nay trùng nhìn khảo thí bị chậm trễ sở dĩ xem như trường thi một trong tử vong xâm lâm lúc này không có mùa hay chờ đúng thời cơ hắn vượt qua lưới sát lẻn vào tử vong xâm lâm đêm qua mặc dù làm tới phủ gạ cụ cái kia mạn trệ cụ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng nhưng muốn khống chế đôi mắt này liền trước hết mở ra sở s à đủ tu tán an hồ tại thôn an bài trung cư nhỏ bên trong tiến hành hiển nhiên không an toàn sở dĩ hắn nghĩ tới tử vong xâm lâm Tử vong xâm lâm là bán kính 10 km thực chiến hoàn cảnh. bởi á n kính km vậy đây cũng là xin h gì có thể nghĩ tới bí mật nhất địa phương đi tại tre khuất bầu trời tử vong xâm lâm bên trong nhìn xem to lớn bọ sát mấy người đều không thể ôm hết tre trời cựu mục hắn một bên sợ hai thản phục tạo vật thần kỳ một bên tìm kiếm thích hợp sân bãi sau một hồi hắn tìm tới một chỗ ẩn nấp hang ở bên trong từng tấc từng tấc kiểm tra xác nhận trong động không có bất kỳ cái gì giám thị thiết bị về sau hắn mới từ bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra cái kia bình chứa ưu chỉ hạ phủ gạ cụ mạng trẻ cụ xạ dìn g ặ n g hộp dinh dưỡng k h i một hơi thật sâu hắn mở ra chính mình mạng trẻ cụ xạ dìn g ặ n g đồng thời chịu đựng như kim trâm phát động s ở sạn đủ tu tán ă n g hồ tối hôm qua về sau cặp mắt của hắn liền bắt đầu thỉnh thoảng cảm thấy như kim trâm thị lực cũng rõ ràng giảm xuống không ít thoáng chốc màu vàng hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra đến biến ảo thành một cái nửa người khô lâu đem thân thể của hắn bao phủ không đủ hắn che mắt nhịn đau tiếp tục phát động n h ã lực tại n h ã lực quán thâu bên dư s ư ơ n g cốt bên trên xuất hiện b ắ p thịt sau đó là làn da cuối cùng khoác lên một tầng áo giáp khô lâu khuôn mặt hình dáng cũng theo đó rõ ràng hai cái trong hốc mắt lộ ra lóe sáng ánh sáng giống như thần linh bình thường bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt hang hô hô xin dị kịch liệt thở dốc đây là hắn hiện tại nhãn lực có thể duy trì tối cường hình thái sở sàn đủ tu tán năng hồ cũng chính là nửa người áo giáp sở sàn đủ tu tán năng hồ không sai biệt lắm cũng là tất cả mạn trực ủ tri hạ có thể làm đến mức cực hạ lại hướng lên đó chính là chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn thân thể sở sàn đủ t A đồng thời duy trì h thường mạn trệ của d ồ n g thuận xin gì cảm giác chính mình o á n g t h phào ở về s a u x i n g dám lãng phí t h ờ i g i a n v ộ i v à n g phát đ ộ n g đ ộ c t h u í về mình mạn trệ của đồng t h u ậ t s ử s ạ n đủ dạng cụ giống k h o ả n khắc hắn sợ s a n đủ, tu tán n g hồ phát ra gầm lên giận dữ ngay sau đó sợ s a n đủ, tu tán n g hồ viền mắt bên trên cái chắn rách ra một cái khe một đôi chống giống viền mắt bất ngờ xuất hiện a đồng thời duy trì hai cái mạn trệ của đồng thuận xin gì cảm giác chính mình mạn trệ cụ xạ dịn g ắ n sắp rách ra một dạng đau đến hắn nhịn không được kêu lên tiếng chỉ là đến một bước này nhất định phải cắn răng kiên trì đi xuống thế là hắn hốt hoảng mở ra trong tay hộp dinh dưỡng đem bên trong phủ gạ c ủ cái kia mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng lấy ra ngoài đem đôi mắt này nâng ở trong lòng bàn tay hắn thúc giục sợ sạn đủ giặt cụ tức thời hắn tôn kia tựa như thần linh sợ sạn đủ tu tán ă n g hồ có động tác nơi g xuất hiện cái kia một đôi sổ dạ trong hốc mắt bắn ra hai đạo ánh sáng thu lấy trong lòng bàn tay hắn bên trong nâng đôi mắt kia sau đó hai con mắt phân biệt đầu nhập vào hai nơi sổ dạ trong hốc mắt biến thành hai đoàn ánh sáng giống sợ s ạ đủ tu tán ă n g hồ lại lần nữa phát ra gầm thét. mà cùng với cái này âm thanh tựa hồ có thể kinh sợ thần hồn g ầ m thét sợ san đủ tu tán ă n g hồ ngoại hình càng thêm lương thực liền hình thể cũng rõ ràng lớn hơn một vòng càng làm người khác chú ý là sợ san đủ tu tán ă n g hồ đầu xuất hiện hai đôi trận mở mắt con người chỉ một sệ su na xin gì hai mắt kịch liệt đau nhức liền biến mất nhanh đến mức liền chính hắn đều không có kịp phản ứng trên mặt biểu lộ thậm chí xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ không đau hắn nhẹ nhàng lung lay đầu giờ khác này hắn cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt không những con mắt không đau liền phía trước liên tiếp xuất hiện choáng cảm giác cũng cùng nhau biến mất nếu biết rõ lúc này hắn nhưng là đồng thời duy trì lấy sợ s a n đủ, tu tá năng hổ cùng sợ s a nụ đủ dạng thù hai cái mạn g trệ của đồng thuận vừa rồi hắn đau đến gần như muốn mất đi lúc này lại có thể tùy tiện duy trì tựa như là tại bình thường sử dụng nhãn lực đồng dạng tình trạng của ta khôi phục không là nhãn lực tại khôi phục hắn lập tức phân tích ra trạng thái của mình đồng thời theo bản năng đánh giá b ố n phía quả nhiên phía trước rõ ràng hạ xuống thị lực giờ phút này cũng khôi phục thậm chí tại nhìn rõ phương diện so trước đó còn hơi có tăng lên đây chính là sợ xa nụ dạng t h năng lực sao mặc dù phía trước liền từng có đủ loại suy đoán nhưng làm suy đoán biến thành sự thật lúc hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy vui mừng đúng lúc này còn tại duy trì sở s ạ nụ đủ dạng cụ hắn trong đầu thu được càng nhiều sở s ạ nụ đủ dạng cụ năng lực trong đó có một đầu bày tại trước mặt hắn mới con mắt là không chế vẫn là dung hợp chương 26, đây cũng quá có thể cầu đi không chế vẫn là dung hợp xin gì đầu tiên là khe giật mình c h ậ t lập tức ý thức được sở s ạ nụ đủ dạng cụ tựa hồ có thể nhảy ra quá trình phẫu thuật lấy đồng thuật thủ đoạn Đến hoàn thành hai cái này cũng rất dễ lý giải dù sao thứ hai ánh mắt là những người khác con mắt nhất định bài dị cùng chống đối là khó mà tránh khỏi đến mức có thể thu được thứ hai ánh mắt bao nhiêu lực lượng thì quyết định ở tự thân hai mắt cường độ ví dụ như cùng làm ạ n trệ c ủ xạ d ì n gắng xin dị lấy chính mình mạn trệ k h ô n g chế phủ gạ c ủ mạn t r ế k h cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu hoạch được phủ gạ c ủ cái tiêu mạn trệ c ủ xạ d ì n gắng năm mươi phần trăm lực lượng nếu như xin dị tự thân có làm ạ n trệ cũ xạ d ì n gắng vĩnh cửu như vậy lấy mạn trệ cũ xạ d ì n gắng vĩnh cửu k h ô n g chế mạn t r ế k h liền có thể thu hoạch được mạn t r ế củ u a bảy mươi phần trăm lực lượng tiến thêm một bước nếu là lấy d ì n nghệ gắng khống chế mạn chế tại ưu thế tuyệt đối bên giới thậm chí có thể đào móc ra mạn trệ tám mươi chín mươi chính là đem hai cặp con mắt hòa làm một thể hoàn thành nhãn lực dung hợp đến lúc đó liền chỉ còn lại một đôi mắt tất cả dung hợp đều có hao tổn đây là quy luật tự nhiên tựa như vốn là thời không bên trong xạ xủ kẻ dung hợp ít chia mạn trệ củ xạ dìn gẳng thành công thu được mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu lại không thể hoàn mỹ tiếp thu ít chia tất cả mạn trệ c ủ đồng thuận dù thu họ bị cứ như vậy t ổ n hao sở dĩ sở xa nụ dạng c dung hợp đồng dạng tồn tại hạn chế chỉ là sở xa nụ dạng c có một cái đặc điểm đó chính là dung hợp hao tổn là lấy tự thân nhãn lực cường độ đến phản định d u n g màn t r h è cua d u n g hợp màn t r h è cua hao tổn khả năng cùng phẫu thuật d u n g hợp một dạng tỷ lệ lớn sẽ tổn thất bị d u n g hợp màn t r h è cua đồng thuận thậm chí tự thân nhãn lực nếu không cùng đối phương sẽ còn xuất hiện d u n g hợp thất bại tình huống mà nếu như là lấy màn t r h è cua xạ dìn gẳng vĩnh c ử u d u n g hợp màn t r h è cua như vậy hao tổn liền sẽ ít một chút ở vào một cái miễn cưỡng có thể tiếp thu trạng thái cứ thế mà suy ra tự thân con mắt càng mạnh dùng hợp hao tổn liền sẽ càng nhỏ nếu như tự thân con mắt cường độ đạt tới trình độ nhất định thậm chí có thể thử nghiệm dùng hợp mặt khác kẹp tẩy gần cái huyết kế giới h ạ n con mắt ví dụ như bị h hiểu rõ sở s ả nụ đủ dạn bủ những tin tức này về sau xin dị không có vội vã làm quyết định mà là t r ư ớ c giải trừ sở s ả n đủ, tu tán ă n g hồ tránh cho nhãn lực vô cơ tiêu hao sau đó yên tĩnh ngồi tại trong nhàm động suy tư theo sở s ả nụ đủ dạn bủ cái này đồng thuận đặc tính đến xem không thể nghi ngờ là tự thân nhãn lực càng mạnh thao tác không gian lại càng lớn bất luận là k h ô n g chế vẫn là dung hợp trên một điểm này đều như thế sở dĩ theo cái này cả cụ r ù xuất phát tăng lên tự thân con mắt nhãn lực mới là lựa chọn tốt nhất mà còn hiện tại xin dị cũng phát hiện tại khống chế phủ gạ cụ cái kia m ạ n trễ cụ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng về sau hắn nhãn lực tăng lên rất nhiều vượt ra khỏi một cái bình thường mạn trệ của tiêu chuẩn nhưng hắn vẫn là không cách nào thông qua tự thân tinh luyện âm đ ộ n trả cờ dạo phương thức đến bổ sung nhãn lực nói cách khác hắn hiện tại nhãn lực cường độ ở vào mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu phía dưới bình thường mạn trệ của xạ dìn gẳng bên trên xem ra t r ư ớ c dung hợp thành mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu có thể tự cấp tự túc bổ sung nhãn lực mới là vương đạo xin gì đ ấ y lòng có quy hoạch nhưng biểu lộ lại vô cùng ngưng trọng tại dùng sở xạ nụ dạng c không chế phủ gạ cụ cái kia mạn trệ của ạ dìn gẳng về sau hắn không những hiểu rõ rất nhiều liên quan tới sở s ả nụ dạng c ụ tin tức còn thu được phụ gạ cụ cái kia mạn trệ cụ xạ dìn gẳng rất nhiều tin tức trong đó một đầu làm hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết đó chính là phụ gạ cụ cái kia mạn trệ cụ xạ dìn gẳng nhãn lực vậy mà tại trên hắn nói cách khác hắn hiện tại nhưng thật ra là tại lấy yếu ngự cường hắn thức tỉnh bảy tám năm mạn trệ cụ tại nhãn lực giữ gìn bên trên vậy mà so ta đôi này mới mẻ xuất hiện bao nhiêu tuần mạn trệ còn nhiều hơn hắn đến cùng là thế nào tại dùng a xin gì có chút im lặng hắn biết chính mình mạn trệ cụ xạ dìn gẳng gần nhất dùng chính là có chút thuốc có thể phủ gạ cụ m ạ n trệ cụ xạ dìn gắng là tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bên trong gia t ỉ n h tính toán thời gian so xạ xù kẻ sinh ra còn sớm nhiều năm như vậy giữ gìn nhãn lực lại so hắn nhiều nhiều như thế đây cũng quá có thể cầu đi sợ xa n đủ dạng cụ phán đoán sẽ không sai sở dĩ phủ gạ cụ tại thức tỉnh m ạ n trệ cụ xạ dìn gẳng về sau căn bản là không có sử dụng qua mấy lần m ạ n trệ cụ đồng t h u ậ t thậm chí rất có thể tại hắn có m ạ n trệ cụ xạ dìn gẳng toàn bộ cuộc đời bên trong một lần sợ xa nụ tu tá năng hồ đều không có mở ra xin gì có chút vận lông này tại hắn động dung hợp suy nghĩ một cái trước mắt sở sạn đ ủ dạng cụ liền đã cho hắn báo trước lấy yếu ngự mạnh dung hợp sát xuất thất bại cực lớn cái này cũng muốn để hắn sáng hạ cụ nhận giới từ xưa đến nay vì cái gì có thể thành công dung hợp ra mạn trệ cụ xạ dìn gẳng vĩnh cửu đều là người thân bởi vì chỉ có huyết mạch hòa vào nhau người thân hai mạn trệ cụ xạ dìn gẳng mạnh yếu quan hệ mới sẽ bị lẫn lộn sẽ không đối lẫn nhau sinh ra kháng cự xin gì cùng ngụ trí hạ phụ gạ cụ tuy là đồng tộc nhưng lẫn nhau cũng không phải là người thân cắm dễ cùng huyết kế bên trong trạ cờ dạ phẩm chất riêng có rõ ràng khác nhau sở dĩ phủ gạ c ủ mạn chế t khua sẽ bản năng kháng cự dung hợp nếu như mạnh yếu quan hệ đổi c h ỗ t ớ i bằng vào sở s ả nụ dạng c s h i n j i có thể làm được cưỡng ép dung hợp phủ gạ c ủ mạn chế t khua nhưng bây giờ là hắn mạn chế t khua yếu mà phủ gạ c ủ mạn chế t khua mạnh sở dĩ sở s ả nụ dạng c ủ hiện nay chỉ có thể giúp hắn k h ô n g chế phủ gạ c ủ mạn chế khua xin gì nhắm hai mắt lại yên lặng cảm thụ được chính mình mạn chế khua kỳ thật sở xạ nụ dạng cụ khống chế cũng coi là một tại khống chế phủ gạ củ cái kia mạn trệ củ xạ dìn găng nháy mắt xin gì chính mình mạn trệ h a o tổn nhãn lực cũng bởi vì nhận đến ngoại bộ kích thích thu được trình độ nhất định khôi phục hắn bằng cảm giác tính ra khống chế hai mạn trệ củ xạ dìn găng ngay sau đó nhãn lực là hắn lúc mới đầu một năm lần tả à hưu bởi vì không rõ ràng mới vừa khống chế thứ hai ánh mắt lúc xuất hiện loại kia nhãn lực khôi phục hiện tượng là chỉ có một lần vẫn là nói về sau cũng có thể phát động sở dĩ không cách nào kết luận hiện tại có hay không có đủ lượng nhỏ nhãn lực năng lực khôi phục đồng thời có lẽ là bởi vì xin gì tự thân đồng thuật vị chiếm dụng rất ít sở dĩ lần này không chế hắn may mắn thu được phủ gạ c ủ cái này m ạ n trệ c ủ xạ dìn gẳng bên trong lần chứa hai cái m ạ n trệ cũ đồng thuận trong đó mắt trái ẩ n chứa đồng thuận không có gì bất ngờ xảy ra chính là a mạ tê gia thiên chiếu theo cái này cả cụ rủ đến xem ít chĩa cùng xạ sụ kẻ tất cả đều có a mạ tê gia thiên chiếu cái này đồng thuận sợ rằng đã có xạ dìn gẳng tâm linh khắc họa nguyên nhân cũng có huyết mạch chuyển thừa nhân tố mà khi xin dĩ h i ể u được cụ trí hạ phủ gạ cũ mắt phải màn trệ cũ đồng thuận lúc nét mặt của hắn đột nhiên thay đổi đến cổ quái chương hai mươi bảy có thể vặn vẹo tính cách cầm thuật cái này đồng thu xin gì trên mặt lộ ra thì ra là thế biểu lộ cái này liền giải thích thông được u c h i hạ phủ gạ cù mắt phải đồng thuật tên là ý gia nạt s â i cắt bất luận là tên vẫn là hiệu quả đều cùng u c h i hạ nhất tộc cái k i a chứ danh cấm thuật ý gia nạt có chút tương tự nói đơn giản ý gia nạt là một loại đối vận mệnh bóp méo người thi thuật sẽ tại vận mệnh phân nhánh bên trong chọn lựa đối với chính mình có lợi một đầu sau đó giá tiếp bao trùm đến hiện thực lấy thay đổi vận mệnh đây là cái có thể chân chính v ậ n vẹo hiện thực、thuật. sở dĩ nó đại giới cũng là cực lớn một khi phát động liền sẽ mãi mãi tổn thất một trị xạ dị đẳng bởi vậy bị liệt là cấm thuật mà p h ù gà cù mắt phải đồng thuận y ra nạt xây cắt có khác với y ra nạt nó hiệu quả là nhìn trộm vận mệnh phân nhánh theo phân nhánh vận mệnh bên trong thu hoạch không biết tin tức nói cách khác y ra nạt xây cắt cũng không thể giống y ra nạt như thế chân chính bóp méo vận mệnh vận mẹo hiện thực nó năng lực càng giống là một loại đối chưa phát sinh sự kiện nhìn trộm ví dụ như làm ab hai người rằng có lúc giờ khác này vận mệnh lại bởi vì nhỏ xíu hoàn cảnh nhân tố thay đổi mà sinh ra không biết phân nhánh có a cùng đại học b đánh võ phân nhánh cũng sẽ có a cùng b đều thối lui một bước phân nhánh đ ó lấy lại sẽ tiếp tục diễn biến a chiến thắng b phân nhánh hoặc b chiến thắng a phân nhánh. Ý thông qua trước thời hạn nhìn trộm tương lai vận mệnh phân nhánh thu hoạch còn chưa phát sinh giao thủ tin tức nếu như phát hiện chính mình tỷ lệ lớn không được lại như vậy a là có thể tránh khỏi giao thủ để trận chiến đấu này không muốn phát sinh từ đó tránh cho vận mệnh hướng đi gây bất lợi cho chính mình phân nhánh cho nên nói đến cùng y i ả n ạ t là thật có thể bóp méo vận mệnh vận mèo hiện thực mà y i ả n ạ t s ẽ c ắ t chỉ có thể thông qua nhìn trộm tương lai một số tin tức cố ý tránh cho bất lợi vận mệnh giáng lâm hoàn toàn giải y i ả n ạ t s ẽ c ắ t cái này đồng thuận đặc điểm về sau xin gì đối phủ gạ cụ đang bày ra ủ t r ì hạ phản l o ạ n bên trong loại k i a loại mâu thuẫn hành vi cuối cùng có lý giải Hiện nhiên, tại chiến tranh nhận thứ tại giới lần thứ 3 bên trong, thức tỉnh kết quả đệ tứ hoành không xuất thế trở thành chiến tranh nhận giới lần thứ ba bên trong mắt sáng nhất tân tinh hắn lúc ấy khẳng định đối đệ tứ sử dụng qua ý dạ nạ s â i cắt phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của đệ tứ thế là chỉ có thể đ à n g hoàn g o à n giấu đi l i ê n đệ tứ đệ tử c ả c ả xỉ chưa qua ủ trí hạ nhất tộc cho phép di thực một chỉ xạ gì g ặ n g cũng không dám ra mặt cưỡng ép đòi lại về sau k i ể u vĩ loạn đệ tứ phu phụ bỏ mình phu gạ c ủ khẳng định cho rằng ủ trí hạ cơ hội tới sau đó trong bóng tối đối đệ tam h o ặ n chờ cộ nộ hạ cao tầng thi triển ý dạ nạ xây cắt theo hắn đến tiếp sau mâu thuẫn hành vi bên trong không kh hắn lần này nhìn trộm đến vận mệnh phân nhánh khả năng là lẫn nhau có thắng bại hoặc là liền tính có thể thủ thắng cũng muốn trả giá cực kỳ nặng nề lại giới kết quả là có mản trệ cụ xạ dìn gặng g a tâm làm hắn no ngoe muốn động ý dạ n a s ợ i cắt nhìn trộm đến vận mệnh lại làm hắn kiêng rẻ không thôi hắn hành vi liền xuất hiện về sau mâu thuẫn một bên tích cực tổ chức tập hội c h ủ tính phản loạn một bên lại chậm chạp không hạ nổi quyết tâm không quả quyết đến mức sau cùng diện tập đêm hắn có lẽ đối ít triệu cũng thi triển qua ý dạ nassakas xấu hổ phát hiện chính mình cái này lão tử thậm chí ngay cả nhi tử đều đánh không lại có lẽ là xuất phát từ giữ g hoặc là xuất phát từ tránh cho phụ tử tương tàn không duyên cớ tiêu hao ít trịa nhãn lực cân nhắc hắn cuối cùng lựa chọn ném nhặt u õ n g từ bỏ chống cự nghĩ tới đây xin gì sợ hãi cả kinh mới đầu tại giải ý gia nạn sẽ cắt năng lực về sau hắn còn cảm thấy đây là một cái phi thường cường đại thậm chí kinh khủng đồng thuận dù sao tin tức có đôi khi là vô giá có thể lấy nhãn lực đổi lấy tương lai tin tức cho dù là rất tiếp cận lập tức một đoạn ngắn tin tức vận dụng thật tốt lời nói cũng gần như có thể coi như là dự báo tương lai nhưng khi hắn phục bàn đủ trí hạ phủ gạ cu một đời về sau Kinh hại hiện Isanaskat cái này thuật, giữa bất chi này bất vạn bèo phủ gà cụ tính phát thuật, phủ cách, có thể làm đến nhất tộc tộc trường, đồng thời giác bất bất cụ có gà à bèo l mà đến đồng nhất trưởng, tỉnh mạn gìn gắng. Uchiha tộc tộc giác thời Bất trệ t xạ của luận i thiên Uchiha Uchiha tài năng, vẫn là thiên phú, phủ gà cụ cũng đều là nhất tộc bên trong nhân gà là là tộc kết phú, phủ đều cụ xuất. Mà ở nắm giữ ý dạ nà sơ cắt về sau tộc trưởng này biểu hiện quả thực một lời khó nói hết ở trong tộc trước sau xuất hiện ưu c h i hạ cc ưu trí hạ ít chia loại này thiên tài đứng đầu dưới tình huống chỉ ngắn n g ủ i bảy tám năm liền đem xem như ngàn năm gù một ưu trí hạ đưa lên diện tộc con đường liền xem như một con lợn ngồi ở vị trí này biểu hiện cũng không khả năng so p h ủ gạ cụ càng kém đi ở đấy lòng oán thầm đồng thời xin dị cũng âm thầm cảnh giác rác tỉnh mạng trệ cụ xạ dìn gạng phía sau hữu trí hạ p h ủ gạ cụ dùng khách khí một chút từ để hình d u n g đó chính là lo trước lo sau nếu như không khách khí vậy cũng chỉ có thể nói hắn sợ h a i rụt rè điều này nói do ý dạ nà s ự cắt tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong ảnh hưởng thậm chí là bóp méo hắn tính cách nhìn như là hắn thu được nhìn trộm vận mệnh không chế vận mệnh năng lực nhưng trên thực tế hắn càng giống là bị vận mệnh m ạ n nhện một chút x í u cuốn lấy cuối cùng biến thành một cái tiến tối mất không thể động đậy người làm thương nếu như ta q u á đáng ủy lại cái này thuật sau này sợ rằng sẽ thay đổi đến cùng ngụ trí hạ phủ gạ cu m ư ợ dạng cái gì quyết đoán đều không làm được trở thành một cái chỉ có xuất hiện nhất định thắng tuyển chọn mới dám phóng ra bước chân đồ hèn nhát thử nghĩ một cái nếu như phía trước xin gì liền nắm giữ cái này thuật h ắ n tại xông vào ám bộ trước đại lâu tất nhiên sẽ đối phòng thủ ám bộ thi triển sau đó tính ra hoặc là không thắng được hoặc là thắng được đến đại giới cực lớn được không bù mất báo trước đối mặt tình h u ố n như vậy hắn dám phóng ra một bước kia xâm nhập ám bộ đại lâu sao vấn đề giống như trước có cái này hậu phẫu hắn còn có đảm lượng xông vào đàn g cán bộ căn cứ sao để tay lên ngực tự hỏi nếu là thông qua ý dạ nà s ự c ặ t nhìn trộm đến bất lợi cho chính mình vận mệnh phân nhánh hắn thật chưa hẳn dám giống bây giờ chính mình một dạng can đảm cẩn trọng liên tiếp xâm nhập ám bộ đại lâu cùng căn bộ căn cứ không có nhất định tâm tính căn bản khống chế không được loại này liên quan đến vận mệnh thuật xin gì khe k h ẽ thở dài phía trước hắn còn tưởng rằng phát động ý dạ nà s ự c ặ t nhìn trộm vận mệnh đại giới chỉ là n h ã lực bây giờ nghĩ lại ngoại trừ n h ã lực bên ngoài còn muốn thanh toán căn bản là không có cách dùng giá trị đi cân nhắc d ũ khí lúc này hắn mới nhưng thật c chỉ ả i l à có chính hắn rõ ràng theo hắn sử dụng sở xạ nù dạng vụ thành công không chế phủ gạ cụ cái kia mạn trệ cụ xạ dìn găng về sau hắn hiện tại mắt trái ẩn chứa a mã t e s a c thiên chiếu mắt phải ẩn chứa ý dạ nà xecus c h quét dọn trong nham động chính mình lưu lại tất cả vết tích về sau hắn lặng yên rời đi tử vong xâm lâm quay trở về nhà chợ của mình căn cứ kinh nghiệm của lần trước làm đếm ngược đến một về sau qua dạng sáng mười hai giờ hắn khả năng liền muốn nhìn thẳng vào xâm lấn hôm nay chính là đ ế m ngược ngày cuối cùng các loại cung nải s u ê k k e n k ỳ bạ củ phụ ạ cùng với che lấp thân phận mặt nạ áo choàng các loại vật phẩm bị hắn phân loại chỉnh tề bày ra tại trên giường hắn một bên kiểm điểm những ngày nhất cụ một bên suy tư buổi tối chiến đấu hắn hiện tại không những nhãn l ự c tăng nhiều còn nắm giữ ả mạ tề gia thiên chiếu cùng ý r a nạt sẽ cắt hai cái m ạ n trệ cụ đồng t h u ậ t thực lực cũng tốt kinh nghiệm cũng tốt đều vượt xa lần thứ nhất đối mặt xâm lấn chính mình loại tình huống này hắn tự nhiên sinh ra cấp tốc giải quyết người xâm nhập quét cao đánh giá suy nghĩ lần trước ta bình xét cấp bậc là e nhớ lại lần trước xâm lấn hắn phân t lần trước xâm lấn tệ ôn y gần như tàn sát sần cung điện bên trong tất cả thị vệ đồng thời đem q u ỷ quốc v h ụ nữ cung điện tổn hại hơn phân nửa ảnh hưởng lớn theo đến tiếp sau q u ỷ quốc lập tức đem sần đưa tới cổ nổ hạ tị nạn cũng có thể thấy được một hai tới xem ra người xâm nhập đối nhận giới tạo thành ảnh hưởng cũng là bình xét cấp bậc tham khảo nhân tố hắn ánh mắt sắc bén mấy phần càng nghĩ hắn cho ra một cái kết luận đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết người xâm nhập để người xâm nhập không cách nào đối nhận giới tạo thành bất luận cái gì hình thức ảnh hưởng hơn phân nửa liền có thể thu hoạch được cao đánh giá sự tính đơn giản hắn bắt đầu đem bày ra tại trên giường nhẫn cụ có thứ tự bỏ vào nhẫn cụ túi trong thời gian ngắn ta là không thiếu nhãn lực nhưng chỉ cần không thể chính mình bổ sung nhãn lực liền xem như hai mạn trệ cụ xạ dịn gẳng nhãn lực cũng có hao hết thời điểm không biết quét ra cao đánh giá có thể hay không khen thưởng ta một số nhãn lực nghĩ đến khen thưởng suy nghĩ của hắn bắt đầu lan tràn lần trước khen thưởng chính là trả cờ d i điều này nói rõ mạn trệ cù nhãn lực cũng là có khả năng trở thành khen thưởng chủng loại lại tiến thêm một bước mạn trệ cụ xạ dịn gẳng kỳ thật cũng thuộc về một loại trả cờ g i khí quan có thể hay không cũng có thể trở thành khen thưởng chủng loại đây hắn có chút ch thu thập xong nhẫn cụ về sau xin dị đi tới sân luyện tập hạ cù còn tại thôn phòng an toàn bị ám bộ bảo hộ lấy sở dĩ hắn tạm thời không có bồi luyện thế là hắn liền một bên tu luyện hô hấp pháp một bên quen thuộc khống chế mặt khác một mạn trệ cựu xạ dị gẳng cặp mắt của mình nhãn lực tăng lên không đơn thuần thể hiện tại các loại đồng thuật vi lực bên trên chỗ rất nhỏ sức quan sát cao tốc trạng thái bắt giữ năng lực thậm chí đối trả cờ dạ lưu động thăm g i đều sẽ theo nhãn lực tăng lên mà tăng lên hiện tại xin dị không phải thấy không rõ cũng không phải nhìn không cho phép mà là trong tầm mắt tất cả đều nhìn đến quá rõ Quá u c h ẩ nói trong thời gian ngắn thu hoạch lượng tin tức quá nhiều, thế cho nên để hắn trong lúc nhất thời rất hoạch cho gian ngắn lượng nhiều, nên hắn h quá lúc để k bắt lấy trọng lấy đ ể m từ đơn ó Nói tại ứng đối bên trên, bắt đối giữ. ứng bên căn không lên nhãn đ lực bắt giữ. Nói đơn giản chính là trên người địch nhân có một chỗ sơ hở bị màn chệc cũng bắt được nhưng màn chệc cùng thời khắc đó bắt được các loại tin tức thực sự là quá mức phong phú đại não xử lý tốc độ căn không lên không có lập tức s à n g chọn xuất quan chốt tin tức từ đó bỏ lỡ đánh bại địch nhân cơ hội nói hạ cụ chính là kinh nghiệm không đủ bởi vì quan sát kỹ xảo sang chọn mấu chốt tin tức v v cũng là một loại năng lực con mắt chỉ là phần cứng tựa như cho dù tốt cả màn hình cũng cần vừa phối khởi động phần mềm tài năng đem tính năng triệt để thả ra ngoài đến trạm vào tối xin g ì không có lại tiếp tục tu luyện mà là trên đường lấp đầy bụng sau đó quay trở về căn hộ nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhanh màn đêm buông xuống đi qua một ngày thanh lý bị nổi khùng cựu vĩ hủy hoại khu vực toàn bộ chỉnh lý đi ra xây dựng lại công tác đã có đầu không lộn xộn mở rộng liếc nhìn ngoài cửa sổ như cũ náo nhiệt p h ố xá xin g ì chậm rãi nhắc lên màn cửa vị diện bị xâm lấn đến n ư ợ c một xin chuẩn bị kỹ lưỡng tối nay sau m ư ơ i hai giờ tương ninh đánh â m lấn Trên mặt ngược lại còn treo đầy kích động nhìn hướng treo trên tường chung ánh mắt tràn đầy chờ mong thời gian điểm nhỏ trôi qua cùng với một tiếng bánh răng nhẹ vang lên t r u n g trên bàn kim giờ cuối cùng chỉ hướng mười hai giờ bắt đầu hắn chậm rãi đeo lên mặt nạ hắn lúc này đã sớm đem nhẫn cụ túi cột chắc tại bên hông đồng thời đổi lại không coi ủ trì hạ tộc huy y phục bên ngoài còn che lên một kiện áo choàng tất cả sẵn sàng chỉ chờ truyền t ố n g kiểm tra đo lường đến thần bí quái n h i ê u đột nhiên bên hai của hắn chuyển đến lại vang lên thanh âm thần bí thần bí quái nhiễu hắn nhữ mày lại kiểm tra đo lường đến quái nhiễu m ì nạ mô t ổ vì không biết người đốt đèn tìm địch mất đi hiệu lực hai mươi bốn giờ phía sau đem một lần nữa tìm địch xin gì ngồi về trên giường chậm rãi tháo xuống mặt nạ lộ ra dưới mặt nạ ngưng trọng biểu lộ cái này ngoài ý m u ố n để hắn bất ngờ có thể thần không biết quỷ không biết đem hắn theo làng lá truyền đến ngàn dặm xa quỷ quốc thanh âm thần bí lại bị quái nhiễu người đốt đèn là cái gì hắn quái nhiễu mục đích là cái gì lần này xâm lấn lại là cái gì đồ vật từng cái nghi hoặc xông lên trong lòng của hắn theo lần này chỉ có ba ngày đến n ư ợ c hắn liền sớm gửa nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế cái này thần bí người đốt đèn để hắn bản năng cảm nhận được bất an mà từ thần bí âm thanh nhắc nhở bên trong hắn ý thức được người đốt đèn tự a hồ là một cái xưng ơ hô mà không phải là cụ thể chỉ một người nào đó đối phương tự a hồ có đủ một loại nào đó quấy n h i ê u vị diện kiểm tra đo lường năng lực chỉ có ngắn ngủi ba ngày đến ngược cùng với lần này tìm địch mất đi hiệu lực cũng đều là vị này người đốt đèn bút tích đối phương năng lực vượt ra khỏi xỉn gì tưởng tượng nghĩ đến đây hắn không khỏi tự lẩm bẩm người đốt đèn đến cùng là thứ độ gì vì cái gì muốn làm quấy nhiều nhất giới giữ bị chương hai mươi chín chuyện quá khẩn cấp ánh nắng sáng sớm dài vào cửa sổ chiếu ở xa xù kẹ buồn bực trên mặt từ khi cựu vĩ nổi khủng cái kia một đêm về sau hắn vẫn ngốc tại ạ bù trong đại lâu gian này phòng nghỉ liền đại bọn đều không có bước ra một bước lúc này ca ca si bưng một đĩa bữa sáng đi đến xa xù kẹ đến ăn điểm tâm đi xa xù kẹ lạnh lùng nhìn về phía ca ca si các ngươi còn muốn đem ta nhốt tại nơi này quan bao lâu chúng ta là tại bảo vệ ngươi ca ca ca si kiên nhẫn giải thích bảo vệ dừng lại x à xù kẹ khẽ h ừ một tiếng ta không cần các ngươi bảo vệ cả c ạ xì đem bữa sáng đưa tới x à xù kẹ trước mặt lời nói thấm thiế nói ra x à xù kẹ ngươi thiên phú rất cao nhưng cũng chính là bởi vì như thế nó sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều không tưởng tượng được phiền phước x à xù kẹ đóng hạ mắt lại mở ra lúc màu mực con mắt đã một mảnh tính cụm h n mẹ hai cái câu ngọc xoay trầm trầm ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hai phiền phước sao cả, cả xì có chút bất đắc dĩ bất quá hắn cũng lý giải bởi vì xạ xù kẹ xác thực có phách lối tư bản cho dù ai vào lúc bảy tuổi giác tỉnh xạ dìn gặng cấp hai đồng thời có thể tùy tiện chế phục nổi cùng bên trong cựu vĩ đều có tư cách phách lối gặp cả cạ s ỉ cũng không làm chủ được xạ s ủ kệ liền tự mình ăn lên bữa sáng ăn đến một nửa hắn ra vẻ tùy ý hỏi đúng rồi tên kia thế nào đã thoát khỏi nguy hiểm cả cạ s ỉ khoe miệng d ư ơ n g lên hắn biết xạ s ủ kệ hỏi chính là nạn dù tổ hắn có thể cảm nhận được xạ s ủ kệ đối nạn dù tổ quan tâm cứ việc điểm này xạ s ủ kệ đang cực lực che giấu một lát sau xạ xủ kệ vừa nghi nghi ngờ mà hỏi tên kia trong cơ thể vì sao lại có như thế quái vật hắn thật là hồ yêu chi từ sao cạ xì -sì、do dự một chút nói ra tình hình thực tế nạ rủ tôi là chúng ta làng lá dìn cơ dị kỳ đón lấy hắn giản lược hướng xạ sủ kệ giảng giải một cái dìn cơ dị kỳ là cái gì đổi thành những người khác hắn là sẽ không nói nhiều như vậy nhưng xạ sủ kệ xạ dìn cẳng có đủ chế phục cựu vĩ năng lực sau này có thể sẽ trở thành thôn ứng đối cựu vĩ nội khủng nhân tuyển tốt nhất sở dĩ đệ tam đã ám chỉ qua hắn muốn hắn tại thời cơ thích hợp đem nạ rủ tôi một số tin tức tiết lộ cho xạ xù kệ ừ kẻ như vậy cũng có thể trở thành thôn vũ khí bí mật sao ta cảm thấy các ngươi vẫn là đổi một cái tương đối tốt xạ xù kệ thần sắc các cạ xỉ lắc đầu nếu như bây giờ rời đi nạ rủ tổ trong cơ thể cửu vĩ nạ rủ tổ liền sẽ chết đi bởi vì đối dịn cờ gì kỳ đến nói mất đi vi thú chẳng khác nào tử vong Sà sù sĩ sà sù sau Sà sù ngày, là kẹ kẹ, kỹ kẹ không kia trầm mặt trong miệng phun ra một ta ta thể một gật đột ta ra ra ra đầu, miệng muốn mới nửa phun đáng buồn hỏa. Cả cả cười nói, ta nhớ ngươi bạn học cùng lớn A, ta hy vọng ngươi hắn.、Sasuke、bản năng muốn gật đầu, lại đột nhiên nhớ nhàn công hỏa. gì hy đây. loại cười chiếu cái lại cái phu học câu, Cạ cạ các có cố có đó, về Sà xù kệ thần sắc liền thay đổi đến giữ t ậ n lên hắn thở hồn hện ta muốn tự tay giết hắn cả c ạ xì k h u y ê n n ụ ngươi bây giờ còn không giết được hắn Sà xù kệ t ă m tức nhìn cả c ạ xì ta đã thức tỉnh x a gì g ằ n g cả c ạ xì không hề bị lay động lắc đầu nói ra còn chưa đủ ít chị là ta đã thấy cường đại nhất tù trí hạ ngươi thiên phú khẳng định ở trên hắn nhưng bây giờ ngươi không phải là đối thủ của hắn Sà xù kệ đang muốn tranh luận lúc Bá! một vị ám bộ đột nhiên lách mình xuất hiện ở cửa gian phòng hồ cả đại nhân triệu hắn cả ca xì thần sắc nghiêm một chút xảy ra chuyện gì núi kỳ cù cứ điểm đêm qua bị tập kích đóng giữ năm cái tiểu đội toàn viên bọn mình sân luyện tập bên trong xin gì giống thường ngày sớm đi tới nơi này tu luyện lên hô hấp pháp hắn phát hiện theo thân thể dần dần thích ứng hô hấp pháp hắn lực lượng tốc độ phản ứng thậm chí tinh luyện trả cờ giả hiệu suất đều có rõ ràng tăng lên lại thông qua trong đầu mảnh vỡ ký ức so sánh cái kia hơn mười vị tu luyện thủy c h i hô hấp kiếm sĩ tăng lên tốc độ hắn tăng lên thì càng thêm rõ ràng nguyên nhân chính là như vậy hắn dần dần thích tu luyện hô hấp pháp loại này mắt trần có thể thấy mạnh lên thực sự là khiến người trầm mê một cái cùng loại ta loại này thân phận người xuất thủ quấy nhiều n h ậ n giới như vậy hắn mục đích sẽ là gì chứ tu luyện hô hấp pháp đồng thời hắn còn tại phân tích đêm qua sự tình chức trách của hắn là thủ hộ n h ậ n giới mà thanh lâm thần bí xưng hô hắn là dự bị người đốt đèn sở dĩ có thể suy đoán ra người đốt đèn chính là hắn loại này thủ hộ cái nào đó thế giới người xưng hô cái kia đêm qua quấy nhiều n h ậ n giới không biết người đốt đèn rất có thể chính là thế giới khác thủ hộ giả tất nhiên là dạng này cái kia xỉn gì cùng đối phương nên không có gì xung đột lợi ích mọi người cắt trống coi cát dùng hết chức là được rồi nhưng đối phương đem qua hành vi bất luận làm sao giải độc đều rõ ràng mang theo vị bởi tôi sẽ một lần nữa tìm địch hy vọng lần này có thể tìm tới người xâm nhập xin gì thần sắc nghiêm trọng tại giải lần này xâm lấn phía sau khả năng tồn tại một cái cùng chính mình một dạng tỷ lệ lớn là phụ trách thủ hộ một cái thế giới thần bí người đốt đèn phía sau hắn ý thức được tình thế vô cùng nghiêm trọng mà đối phương càng là muốn tránh đi hắn hắn liền càng không muốn để cho đối phương đạt được bởi vì đối phương xuất thủ q u á i nhiễu trên thực tế đã truyền lại ra một cái tin tức đó chính là đối phương cần thời gian khả năng là muốn làm chút gì đó chuẩn bị khả năng là muốn thu tập tình báo tóm lại đối phương không muốn vừa mới xâm lấn tới liền chính diện cùng hắn xung đột lần này bị hắn quấy nhiễu ta lại thúc thủ vô sách hẳn là ta quyền hạn không đủ xin gì hôm qua mới phát hiện cái t i a t h a n h âm thần bí cũng không phải là không thể giao lưu phía trước đối phương sở dĩ không để ý chính mình hơn phân nửa là bởi vì dự bị người đốt đèn bên trong dự bị hai chữ nói cách khác hắn còn không tính nhận giới chân chính người đốt đèn văn phòng hồ cạ hồ cạ đệ tam nhìn xem trước mặt lấy c ả c ả s ì cầm đầu xếp thành một hàng bốn tên áng bộ nói ra núi kỷ cụ trạm gác bị tập kích đóng giữ nhân viên toàn bộ bọn mình cạ cạ xí hỏi hộ cạ đại nhân kẻ tập kích là ai đệ tam lắc đầu bên cạnh mỹ tổ cá đỏ hộ ngụ dạ nói ra cả cuối cùng t h cạ xì hâu tính cả mặt khác ba vị ám bộ cùng một chỗ đáp mỹ tổ cả đỏ hộ mụ dạ tiếp tục bổ sung tri viện tiểu đội đã xuất phát ghi nhớ lớp các ngươi nhiệm vụ là xác nhận địch nhân thân phận cùng mục đích ước định tình thế nghiêm trọng trình độ chương i ệ ba mươi đến thứ một mươi đêm n Hắn đ khuya trong căn hộ võ trang đầy đủ xin gì đang lẳng lặng chờ đợi cùng đêm qua khác biệt tối nay hắn không tại hưng phấn cấp thiết mà là chờ bổn nội liễm rất nhiều chuẩn bị nên kích xâm lấn thanh âm thần bí đúng hạn ghé vào lỗ thai hắn văng lên hô thở hát ra hắn đeo lên mặt nạ sau một khắc bình một tiếng thân ảnh của hắn biến mất tại trong căn hộ lại bình tĩnh lại lúc xin di phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một tòa núi lớn chân núi đây là đâu hắn nhìn xung quanh lên bốn phía đập vào mi mắt là một tòa kéo dài mấy chục dặm đại sơn chỉ là tại hắn thoạt nhìn vô cùng lạ lẫm khẳng định không tại làng lá phụ cận nhưng nơi này thảm thực vật rậm rạp nhiệt độ cùng độ ẩm đều cùng cổ nổ hạ không có gì khác biệt sở dĩ vô cùng có khả năng còn tại hỏa quốc cảnh nội quyền hạn vẫn là quá thấp hắn âm thầm cảm khái một câu nếu như hắn hiện tại là nhẫn giới chính thức người đốt đèn chắc hẳn liền sẽ không giống như bây giờ luống uống tin tức gì cũng không có. Thu hồi ý nghĩ này, hắn vừa nhìn về phía chính diện đại sơn ngọn núi lớn này mang đến cho hắn một cảm giác chính là một chữ yên tĩnh đứng vững tại trong màn đêm n ó tựa như là một đầu chính nín thở ngưng thần chờ đợi thú săn đưa tới cửa quái vật to lớn nếu không ngày khác lại đến xin dị cho tự mình mở cái vui đùa thư giãn một cái tâm tình khẩn trương sau đó thân hình nhảy lên hướng đại sơn chạy như bay tiến vào núi tại núi rừng bên trong xuyên qua xin dị càng ngày càng cảm giác được không thích hợp cho dù là tại đêm khuya thảm thực vật như thế rậm rạp trong núi lớn ít nhất cũng có thể có một ít trùng têu chim hót âm thanh nhưng bây giờ nơi này thực sự là q u á yên、tĩnh. b á đột nhiên một đạo hắc ảnh theo chỗ tối nào đi ra đã mở ra mạn trệ cụ x ả dìn g ặ n g x ỉ n di lập tức phát hiện đối phương tay phải thuận thế từ bên hông nhẫn cụ trong túi móc ra một cái cụ nải nên đón tiếp lấy keng một tiếng c h ó i thai kim loại giao kích t â m t h à n h tại âm vũ tính mịch núi rừng bên trong q u â n quần ngăn ngăn cách đối phương thế công thuận thế nhảy lùi lại x ỉ n di lúc này mới phát hiện công kích mình đúng là một vị đeo c ổ nổ hạ băng đô bảo vệ n ý dạ Ni dạ làng lá không đúng chỉ một cái trước mắt hắn liền phát hiện vấn đề đánh lén mình tên này lý dạ làng lá biểu lộ sợ hãi căn bản không giống như là một cái kẻ đánh lén mà còn thân thể của hắn kết nối lấy từng đạo lưu động sợi trạ cờ dạ tuyến sợi tơ bên kia một mực kéo dài vào nơi núi rừng sâu xa người bình thường gặp phải loại tràng diện này có thể sẽ cảm thấy kinh dị từ đó trong lòng đại loạn nhưng đối với đồng t h u ậ t huyết kế nỉ dạ đ ế nói n núp ở trong âm u sợi tơ có thể thấy rõ ràng phía trên lưu động trạ cờ dạ thậm chí trực tiếp cho đồng t h u ậ t huyết kế nỉ dạ chỉ ra địch nhân chân thực vị trí Xung vào trong rừng.、Thủ、đoạn phương vào Thủ của đối đ có i loại loại là ể một, một lát hắn thoát ra cánh rừng đi tới một mảnh đất trống trải sau đó trước mắt một màn để thần sắc hắn biến đổi sợi tơ chủ nhân không có vượt q u á dự liệu của hắn đích thật là hắn lúc trước suy đoàn cái k i a tóc trắng áo trắng nạt trùm ạ m ạ quỷ một nhà quỷ mụ chỉ là hắn không nghĩ tới nơi này lại có bảy tên nị dạ làng lá bị đối phương điều khiển giống như con rối hộ vệ tại đối phương m ộ n phía tính đến vừa rồi tổng cộng tám tên nị dạ làng lá c h ọ n vẹn hai cái tiểu đội nhiều như thế nị dạ làng lá ngã xuống tại trong tay đối phương xin gì là thật có chút ngoài ý mớn bất quá nghĩ lại bình thường nị dạ tại không hiểu rõ quỷ đặc tính dưới tình huống bị quỷ mới gặp giết cũng không có cái gì kỳ quái húng chi bình thường nị dạ thực lực chưa chắc có cải mèt c h u n g nắm giữ hô hấp pháp đứng đầu kiếm sĩ cường nếu biết rõ thiết quốc các võ sĩ tại sẽ không sử dụng nhận thuật dưới tình huống đồng dạng bằng vào sắc bén đao pháp ứng cỏ ý chí tại nhận giới đặt chân xuống man nhị ra bên trong cho dù là d ô n nhìn thậm chí là cả cấp cứng giả hơi chút cái sơ sẩy cũng có thể sẽ tùy tiện trôn vùi rơi tính mệnh ví dụ như được vinh dự tối cường kz kz đệ tam chính là bị xạ sổ dị an toàn chết đến không do không hạ cụ cuối cùng liền thi thể đều bị chế thành người khôi lỗi nhận giới chân chính kinh khủng địa phương ở chỗ hạn mức cao nhất cao đứng đầu nhất chiến lực là có thể kiếm các mặt trăng vượt qua tinh hạ đương nhiên có loại này thực lực tại nhẫn giới cũng cực kỳ hiếm thấy nhẫn giới càng nhiều vẫn là thông qua cung này cùng kỳ bạ cụ phủ ạ chiến đấu bình thường lý dạ những n g dạ này bao quát xịn gì ở bên trong kỳ thật đều không có khinh thị quỷ tư cách điều chỉnh một cái tâm tính về sau xịn gì quan sát quỷ mụ một cái sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần phía trước sởi tơ thượng lưu động trả cơ dạ hắn còn ôm may mắn hy vọng là bị điều khiển n g dạ làng lá trên thân t à n mát đi ra có thể giờ phút này thấy quỷ mụ về sau hắn không thể không thừa nhận trước mắt cái này xâm lấn nhẫn giới quỷ trong cơ thể đã ẩn chứa trả cơ dạ tựa như hắn tại học tập hô hấp phát một dạng xâm lấn nhận d ư ớ i quỷ cũng tại nếm thử nắm giữ trả cơ g i mà còn những n à y quỷ còn có cái được trời ưu hái ưu thế đó chính là bọn họ có thể thông qua thôn vệ nhận d ư ớ i người lấy huyết nhục hấp thu phương thức dã man cấp đ o ạ t trả cơ g i đối diện quỷ mụ hoàn toàn không ngờ đến xin gì nhanh như vậy liền tìm được chính mình sở dĩ tại xin gì quan sát nàng lúc nàng cũng s ừ n g sốt một trận bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng thôi động tất cả bị nàng điều khiển nhị dạ làng lá vây công lên xin gì đi chết đi thoáng chốc bảy vị nhị dạ làng lá tại không tự chủ được hoảng sợ bên trong bị sợi tơ điều khiển công về phía xin gì toàn tập bên trong xin dì phanh một tiếng đột nhiên b ộ c phát tại trên mặt đất dẫm ra một vết n ư ớ cả c người như mũi tên xuyên qua bảy vị nhị dạ làng lá vây quanh quét sau đó trong tay hắn cũ nại giữa không trung vạch qua một đường c o n g trọn tinh chuẩn đem bảy tên nhị dạ làng lá sau lưng điều khiển bọn họ sợi tơ cùng nhau chặt đứt nháy mắt thoát khốn bảy tên nhị dạ làng lá cùng nhau lấy làm kinh hãi theo bản năng quay đầu nhìn phía xin dì xin dì nhàn nhạt l i ế c bọn họ một cái phốc phốc phốc khoảnh khắc liên tiếp tiếng ngã xuống đất văng lên bảy tên đã bị quỷ mụ cha tân sức cùng lực kiệt nhị dạ làng lá tại ánh mắt tương giao một cái trước mắt liền bị xìn d ì huyễn thuật thôi miên ngã xuống đất mất đi ý thức những người này chuyện gì xảy ra quỷ mụ ngơ ngác một chút khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi nàng làm sao cũng muốn không rõ hạ cụ vì cái gì xìn d ì chỉ là tùy ý thoáng nhìn bảy cái dưới cái nhìn của nàng thực lực tương đương không tầm thường kiếm sĩ liền mất đi lúc này xìn d ì cái tia tỏa ra yêu dị tia sáng ánh mắt chậm rãi rời về phía quỷ mụ uy đến phía ngươi chương ba mươi mốt ta không nghe rõ cứ việc xìn dị mang theo mặt nạ nhưng quỷ mụ vẫn là bị hắn sắc bén ánh mắt dọi cho phát sợ liên tục chân sau xin dì không có vội vã diệt đi đối phương mà là một bên phát động mạn trệ củ xạ dị g ẳ n g một bên đi tới ngươi là thế nào xâm lấn tới đây thoáng chốc bị mạn trệ c h a nhãn lực khống chế quỷ mụ thần sắc lâm vào ngốc trệ trong miệng lẩm bẩm nói ta nhưng mà bất quá một cái trước mắt nàng liền khôi phục thần trí biểu lộ hoảng sợ nhìn qua xin dì ngươi ngươi rốt cuộc là thứ gì vì cái gì có thể điều khi ể n ta xin dì ngừng tới gần bước chân khẽ nhữ mày đối phương lại nháy mắt thoát khỏi hắn huyết thuật mà còn loại này thoát khỏi không giống như là chính mình thoát khỏi càng giống là bị người nào tỉnh lại và đúng lúc này một đạo hắc ảnh xuất hiện ở xin dưới chân không cần mầm đầu hắn liền biết trên đỉnh đầu có đồ vật tới lúc gấp rút nhanh rơi xuống trước mặt hắn bóng đen chính là gạch chiếu vào trên người đối phương phong xuống đến cái bóng thế là hắn thả người hướng về sau nhảy lên vê anh mới vừa né tránh một cái to lớn thân ảnh liền đập vào hắn trước kia vị trí cùng với tiếng nổ mặt đất một trận d ạ n n ứ c vết rách như mạng n h ệ n bình thường nháy mắt hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi mười mấy mét còn có một cái quỷ xin gì giật này cả mình hắn vẫn cho là người xâm nhập sẽ chỉ có một cái sở dĩ vừa mới lưu thủ muốn dùng huyễn thuật cha hỏi một số t ì n báo không nghĩ tới trên núi còn cất giấu một cái quỷ Mà còn chỉ nhìn hình thể, hắn thể, lúc i đối kia bụi dãi đi Xin ề n nhận phương nạt nhà Bên trong thân ảnh nhìn thoáng nhìn, con chậm khỏe thứ ra trùm ra. ba. ba là lão l ạ một một mắt quét mạ quỷ quỷ quỷ, quỷ cỏ, dì này xin dì chính phía sau trên một cây đại thụ một cái mặt người n ệ n thân quỷ theo trên cây bông t h o n g tơ nhện chậm rãi treo xuống con thứ tư quỷ quỷ ca xin dì sắc mặt càng thêm nghiêm trọng liên tiếp xuất hiện bốn cái quỷ không nói trên người bọn chúng cũng đều có phi thường cường liệt trạ cớ dạ tựa hồ cũng nuốt qua nhận giới sinh linh quỷ tỷ che miệng cởi khẽ lại một cái đưa tới cửa quỷ c á hỏi hắn vì cái gì thơm như vậy n ề n mặt thân thể quỷ láo ba nhai răng cười ta nhịn không được muốn xé nát hắn tại quỷ láo ba nhai răng cười âm thanh bên trong quỷ mụ quỷ tỷ quỷ ca ba cái quỷ tự giác phối hợp ẩn ẩn đem xin gì bao vây lại đám này quỷ không nói võ đức xin gì âm thầm đoán thầm rõ ràng nơi này là n h ậ n giới theo lý thuyết là hắn sân nhà lại bị xâm lấn một đám quỷ cho quần đấu cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi liền tại xin gì chuẩn bị buông tay lại c h í lúc bốn cái quỷ đột nhiên cùng nhau nhìn phía núi rừng chỗ sâu xin gì thấy thế cũng nhìn qua chỉ thấy âm ú trong rừng một đạo thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi hạ huyền ngũ r u i xin dĩ lần này không có kinh ngạc bởi vì theo tứ quỷ hiện thân cái kia xem như nạt trùm hạ mạ quỷ một nhà thực tế bờ rèn thập nhị quỷ nguyện bên trong hạ huyền ngũ r u i xuất hiện cũng là chuyện đương nhiên nhưng mà ngoài ý liệu là cái này hiện nay xâm lấn đến nhận giới tối cường quỷ tại nhìn đến xin dĩ nháy mắt lại run run ẩ y hắn hoàn toàn không có vừa mới chậm rãi đi tới t h ô n g dòng cơ hội là gào thét đối tứ quỷ ra lệnh nhanh ngăn chở hắn quỷ lao ba nói gấp ta có thể giết hắn dũi một bên hướng trong rừng bay ngược một bên quát ngu xuẩn hắn cùng đại nhân một dạng là đến gần vô h ạ n thần linh người Các người liền tính biến thành cho đùi cũng phải cho ta tận lực ngăn chặn hắn tứ quỷ cùng nhau xứng sở lại nhìn về phía x i n dí lúc ánh mắt tất cả đều có biến hóa cái này xin dí cũng có chút xứng sở giống q u a n ngọn nguồn bột đồng dạng thong dong đăng tràng hạ huyền ngũ tại nhìn đến chính mình một cái trước mắt vậy mà giống to chạy thoát rồi bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được đối phương hẳn là nhận ra hắn người đốt đèn thân phận nói cách khác đối phương không phải bị hắn m ạ n trệ cũ xạ d ị gàm dọa lùi mà là bị hắn người đốt đèn thân phận dọa lùi ý thức được điều này hắn lập tức minh bạch cái này hạ huyền ngũ mới là tình báo mấu tứ quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức liền bị xìn di xuyên thấu vây quanh xông vào trong rừng hướng về đỉnh núi phương hướng d u i ở phía trước trốn xìn di ở phía sau truy tứ quỷ thì theo sát tại xìn di về sau tính toán ngăn chặn xìn di chỉ là tứ quỷ tốc độ không có toàn lực thôi động hô hấp pháp xìn di nhanh không những không có rút ngắn khoảng cách ngược lại bị càng vùng càng xa mà đuổi trốn bên trong xìn di d u i hai người rất nhanh liền đi tới đỉnh núi quay người nhìn phía sau đuổi sát không v ô n g xìn di dùi có chút tức hồn hẹn chuyện gì đều làm không xong một đám phế vật xìn di hỏi vì cái gì muốn xâm lấn nơi này dùi tràn đầy kiên kỵ nhìn chầm chầm tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm hai tay bỗng nhiên dâng lên theo hai tay của hắn nâng lên nơi xa lập tức chuyển đến tứ quỷ như tê tâm liệt phế kêu thảm xin dị vặn l ô n g m à y thầm nghĩ hắn đang làm gì lúc này bốn đạo cột máu từ đằng xa bay tới quỷ dị chuyển vào đến dùi trong cơ thể k h o ả n khắc dũi nguyên bản thân thể gầy nhỏ cấp tốc bành trướng chớp mắt liền p h ồ n g lên đến hai mét nửa người dưới cũng biến thành con nhện r ă n g r ấ p mọc ra tám đầu chân hắn hấp thu tứ quỷ lực lượng không tứ quỷ lực lượng vốn chính là hắn t ặ n cho hắn thu hồi tứ quỷ lực lượng hắn muốn cùng ta liều mạng xin dị cảnh giác hắn không có bởi vì đối phương e ngại chính mình mà khinh địch chủ quan bởi vì thu hồi nạt chùm a mạ quỷ một nhà tất cả lực lượng d u i là chân chính hoàn toàn thân thể hạ huyền ngũ lại thêm d u i trên thân tràn đầy mảy may không kém hơn rộn nhìn trạ cơ dạ cái này quỷ lực lượng hiện nay đạt tới trình độ gì ai cũng không dễ phán đoán có lẽ là đỉnh phong lực lượng để d u i thu được một số tự tin hắn ôn quyết tâm quyết tử quắp huyết quỷ thuật khắp tuyến luân chuyển xe su nạ từng cây sợi tơ theo dùi đầu ngón tay bay ra giữa không trung sen lẫn thành một mặt xoay tròn lưới lớn phô thiên cái địa chụp vào xỉn di những nơi đi qua bất luận là cây cối vẫn là núi đá ở chỗ này tấm vong lớn màu đỏ ngòm bên dưới đều yếu đ ớt như là đậu hũ nháy mắt bị xoắn thành mảnh vụn xin d ĩ liên tục trốn t r a n h phía dưới có thể xây dịch không gian càng ngày càng nhỏ hắn cũng thử qua dùng cũ nải chặt đứt này hết u y sắc lưới lớn phá vây mà ra có thể tinh cương rèn đúc cũ nải đụng một cái lưới tơ h vậy mà nháy mắt gãy thành hai đoạn doa đến hắn lập tức bỏ đi mạo hiểm suy nghĩ mắt thấy xin d ĩ bị chính mình huyết quỷ thuật vây khốn sắp mất mạng lưới bên dưới dui một trận mừng như điên ngươi so ta tưởng tượng bên trong yếu quá nhiều xem ra ta hôm nay muốn vì đại nhân là công dui một đạo màu vàng hư ảnh theo xìn di trong cơ thể bắn ra đi ra thời gian m ấ y mắt hư ảnh huyễn hóa ra một tôn giống như thần linh hất lên áo giáp nửa người cự nhân đồng thời nháy mắt nước vỡ sắc bén kia có thể tùy tiện cắt đứt củ nải huyết vóng sau đó nửa người cự nhân mạnh mẽ lấy tay bắt lại trong kinh ngạc d u i đem hắn nâng lên xìn di trước mặt xìn di lạnh lùng nhìn chằm chằm d u i ngươi vừa mới nói cái gì ta không nghe rõ chương ba mươi hai cái thai họa này không thể lưu bị xìn di sở sa đủ tu tá năng hồ bắt lấy dui một mặt kinh hãi đáng chết đáng chết hắn lớn tiếng gào thét ra sức dây g i a có thể dùng hết toàn lực, cũng dùng chuyển không được thể hết toàn không dùng dung xin sợ san đủ tu tá năng hồ, hồ, hồ bàn tay lớn tựa như lồng giam bình thường gắt gao bắt lấy hắn sợ san đủ tu tá năng hồ bên dưới xin di lạnh lùng nhìn trước mắt cái này hạ huyền ngũ chấm giọng hỏi nói các ngươi xâm lấn nơi này mục đích là cái gì dùi theo bản năng trốn tránh lên xin di ánh mắt hiển nhiên tại hấp thu quỷ mụ huyết dịch về sau trong khoảnh i u y ế n khắc chính hắn thân thể bị chính hắn sợi tơ cắt thành vô số khối sau đó theo xỉn dị sợ san đủ tu tán năng hổ khe hở bên trong tàn mát xuống dưới ngay sau đó rơi l à tạ trên đất khối vụn bị sợi tơ kết nối cấp tốc tụ hợp ở cùng nhau còn có thể dạng này xin dị có chút im lặng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại dùng đem chính mình phân thây q u ỷ dị thủ đoạn bỏ chạy khống chế của hắn thoát k h ố n r vui hoàn toàn đánh mất cùng xin dị giao thủ dũng khí nửa người dưới cùng con nghẹn đồng dạng tám đầu chân chân phát lao nhanh hướng nơi xa bỏ chạy xin dị sắc mặt chấm xuống giải trừ sợ san đủ tu tá năng h ồ sau đó đuổi theo hắn mấy lần thủ hạ lưu tình chính là nghĩ đến từ đối phương trong miệng cha hỏi ra một số hữu dụng tình báo tránh cho một mực ở vào bị động nhưng đối phương tựa hồ vô cùng sợ hãi tiết lộ tình báo trong màn đêm phát cuốn r u i giữa rừng núi hoảng hốt chạy bừa chạy vội trên đường đi đâm đến cây cối ngã trái ngã phải nhấc lên đẩy trời bụi mù b á b á lúc này cùng với hai đạo tiếng xe gió hai tên cổ n ổ hạ ám bộ rơi xuống r u i trước mặt ngăn cản đường đi của h ắ n dừng lại cúc n g a y cho ta gặp có người ngăn chở mình r u i giống dẫn phát động huyết quỷ thuật thoáng chốc một đạo hiện ra huyết quang n ư ờ i lớn hướng về hai tên cổ nộ hạ, hạ ám bộ liếc nhau một cái sau đó đồng thời ăn ý kết tấn hòa đội hỏa long đạn Phong độn, tại đột phá. m bọn hắn nghĩ đến dui huyết vong tất nhiên sẽ bị phe mình kết hợp nhận thuật tiêu đến biến thành cho bụi dui cũng tất nhiên sẽ tránh đi hỏa long đạn mà d u y một khi dừng lại bắn bọn bắt đầu né tránh bọn họ liền có thể thuận thế phát động vòng thứ hai thế công như bọn họ dự liệu một dạng huyết vong quạt thật bị bọn họ cường đại kết hợp nhận thuật tiêu hủy có thể huyết vong phía sau d u y cũng không có trông tránh mà là thẳng tắp đánh tới hỏa long đạn hắn muốn tự sát hai tên ám bộ cùng nhau lấy làm kinh hãi trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhưng mà càng làm bọn hắn hơn không tưởng tượng được là một đạo toàn thân mang theo đốm lửa nhỏ bóng xám lại theo trong cột lửa trôi ra sau đó lấy xét đánh chi thế nhào tới thi triển hòa đội tên kia ám bộ trước mặt cắn một cái cổ t có, có, có thể đúng ho k là như t thế hắn mới cảm thấy kinh hãi đối phương làm sao có dũng khí ngạch kháng hai người bọn họ liên thủ thi triển kết hợp nhân thuật mà còn càng mấu chốt chính là đối phương vì cái gì không có chết nghiêm trọng như vậy thương thế liền tính bên cạnh có chữa bệnh mỹ da cũng chưa chắc có thể cứu về tới đối phương lại giống người không việc gì mở dạng sinh long hoạt hồ gặm ăn đồng bạn của mình ám bộ giật mình cái này quái vật ngay tại ăn người miệng đầy máu tơi ư r u i thân s ắ c giữ tợn liếc nhìn còn lại một tên ám bộ sau đó liếm liếm lưỡi cái này thế giới người thật là mỹ vị a ám bộ như lâm đại địch ngươi ngươi đến cùng là quái vật gì Rui trực tiếp quát huyết quỷ thuật khắc t u y ế n lao ám bộ mặc dù kinh hãi nhưng động tác trên tay lại không chậm thấy máu lưới hướng chính mình đánh tới hắn cấp tốc kết tấn hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái thổ đội đỏ dị khệ kỳ thổ trợp bích ầm ầm một đạo tường đất vụt lên từ mặt đất ngăn tại ám bộ trước mặt ám bộ vừa định thở phào chỉ nghe thấy răng rắc một trận tiếng vang bảo hộ ở trước mặt hắn tường đất tại huyết v o n g đổ ngôi giữa sụp đổ phân ly sau đó sau m ộ t khắc huyết v o n g theo đỉnh đầu hắn trục xuống liền tường đất đều không thể ngăn cản huyết v o n g thân thể máu thịt liền càng không cần phải nói chỉ một cái trước mắt tên này ám bộ liền bị huyết v o n g tàn nhẫn cách rời nhìn xem khắp nơi trên đất huyết n ụ c dù trong mắt lóe lên một trận si mê bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lý trí nhìn lại đã đuổi theo xỉ di chỉ lưu l ế n không rời liếc nhìn trên đất huyết mục liền tiếp tục hướng về n Trên sau đó hắn ngồi sổn người xuống sờ lên bị huyết vong tắt nát miếng đất vừa mới tên kia ám bộ thi triển thổ độn chế tạo ra tướng đất độ dày chừng người trưởng thành cánh tay chiều dài dày như vậy nhưng chính là dày như vậy thật tướng đất lại cũng ngăn cản không được hạ huyền ngũ huyết quỷ thuật cái này quỷ đã có thể thuần thục vận dụng trả cơ dạ tăng cường huyết quỷ thuật xin gì ánh mắt lớp liệt thầm nghĩ hắn phải chết nếu để cho hắn đem vận dụng trả cơ dạ kinh nghiệm truyền lại cho tất cả quỷ kia đối với nhận r ơ i đến nói chính là một cái thai họa thật lớn nếu biết rõ quỷ huyết quỷ thuật cũng là vô cùng thần kỳ trong đó không thiếu có dính đến điều khiển m ộ n cảnh tinh thần, thậm chí là không gian biến thai huyết quỷ thuật nếu để cho tất cả quỷ đều nắm giữ v cái kia quỷ thực lực kia quỷ sẽ ba n trướng đến mức nào, h mức i cũng phán đoán không mươi ba bình xét cấp bậc a một đường mau chóng đổi u x ỉ n dị cuối cùng tại một chỗ khe núi ngăn chặn hạ huyền ngũ dui đường đi đối mặt một đường đổi theo x ỉ n dị dũi nhưng liền không có vừa mới đối phó cổ n ổ hạ ám bộ lúc khoa t r ư ờ n g không đường có thể trốn hắn trực tiếp cùng tính đại phát căn bản không cho x ỉ n dị tiến lên tra hỏi cơ hội lung tung phát tiết huyết quỷ thuật tường trương huyết vong hướng bốn phía tầng tầng lớp lớp ném đi ba ba ba tất cả bị huyết vong đảo qua địa phương tất cả đều phá thành mảnh nhỏ trong lúc nhất thời trong khe núi gỗ vụn đã bay bay loạn b ọ nói nước văng nơi, bừa buộn một mảnh. Loại thời điểm này xin c gì không khắp thời Loại điểm bừa một lựa l chọn cùng Duy ề u mạng, ạ b cách h bạch hao thối chỗ nhìn khe Hắn biết ta nghĩ tra hỏi tình biết b lực, cao tiêu tới ta tra lui, đi núi. xuống xa xa động là mà o Duy lột nhiên phát nhiên u ồ n xin g gì cảm t ấ y cùng chính có cách mình tính toán tra hỏi tình báo có quan、hệ. Nói hỏi hệ. tra báo khác đối duy mà nói bị cha hỏi tình báo là kiện vô cùng nghiêm trọng sự t ì n h thế cho nên c u ồ n g tính đại phát bản năng chống đối chuyện này phát sinh ý thức được điểm này về sau xin gì âm thầm lắc đầu xem ra rất khó từ trên người hắn thu hoạch đến cái gì tình báo hữu dụng trong bóng tối thao túng trận này xâm lấn hát thủ hiển nhiên dự liệu được duy loại này giai đoạn trước dò được hủy tồn tại tiết lộ phe mình tình báo khả năng sở dĩ khẳng định tương ứng tại duy trên thân làm cái gì bổ trí sở dĩ hắn nghĩ từ trên thân duy thu hoạch được đối phương tình báo ý nghĩ hơn phân nửa là khó mà thực hiện vậy liền không lãng phí thời gian xin dị cấp tốc hạ quyết tâm hoa nhưng lại tại xin dị chuẩn bị xuất thủ lúc một đạo trộn lẫn huyết sắc ánh sáng lột ra không gian phảng phất theo thời không kẽ n ư ớ bên trong chiếu vào nhận giới xin dị thấy thế con ngơi co g i t lại trong lòng cảm nhận được một trận không hiệu bất an phát cuồng bên trong d u y nhìn thấy đạo kia huyết quang lại hết sức vui mừng cái gì cũng không quản đem hết toàn lực hướng huyết quang nào tới xin dị thần sắc nghiêm một chút không lo được phân tích cái kia đột nhiên xuất hiện huyết quang đến tột cùng là cái gì trực tiếp theo chỗ cao nhảy đến trên không không đợi rơi xuống đất liền tại nửa trống không phát động sợ san đủ tu tá năng hồ ầm ầm như thần linh thật lớn sợ san đủ tu tá năng hồ từ trên trời r i a n g xuống hung hăng đập vào trong khe núi trực tiếp đem nào về phía huyết quang dui lệ đến chia năm xẻ bảy gần như nát một chỗ thành mảnh vụn cặn ba dui huyết nhục đột nhiên cách rời thành bốn năm phần sau đó mỗi một phần huyết nhục đều mọc ra tám con chất nghệ tàn đi khắp nơi chạy hướng về phía huyết quang một bên chạy còn một bên hô ngươi bắt không được ta ngươi bắt không được ta hắn lúc này khoảng cách huyết quang chỉ còn lại mấy chục mét lấy tốc độ của hắn có thể nói nháy mắt mấy cái công phu liền có thể chạy tới s ở dị hắn hoàn toàn mất đi đối xìn dị e ngại trong giọng nói đầy đ ắ c ý sợ san đủ tu tá năng hồ bên dưới xìn dị hờ hững nhìn qua Siêu. một đạo ngọn lửa màu đen đột nhiên bay ra như, như lông ổng đều đều rơi xuống huyết quang một phía duy bản năng cảm thấy trước mặt h ắ c viêm không đơn giản nhưng huyết quang gần ngay trước mắt chỉ cần chạy đến huyết quang hắn liền hoàn thành nhiệm vụ thế là chia bốn năm con hắn tất cả đều thẳng tắp vọt vào h ắ c viêm a a a tại tiếp xúc h ắ c viêm một cái trước mắt tất cả duy đều phát ra tiếng k ê u thảm thiết đau đớn bọn họ tại h ắ c viêm bên trong vừa đi vừa về l a n lộn tính toán thoát khỏi bám vào ở trên người đen hồ mũ dạ sau đó tất cả dãy ruột đều là phi công vô luận bọn họ làm thế nào h ắ c viêm đều như bóng với hình chỉ chốc lát sau duy năm cái phân thân tất cả đều tại hát viêm bên trong biến thành cho bụi phản p h t chỉ là năm đoàn bình thường huyết đục không lúc này vừa mới cái kia lột ra không gian huyết quang như nó lúc đến một dạng đột ngột biến mất chỉ ở trên mặt đất lưu lại một đạo vết tích xin di giải trừ sở san đủ tu tán năng hồ bình tĩnh đi tới trên đất a mạ tề gia thiên chiếu h ắ c viêm đã bị hắn dập tắt phía trước xông vào a mạ tề gia thiên chiếu bên trong r ù i giờ phút này một tơ một hào vết tích đều không có lưu lại hoàn toàn bị a mạ tề gia thiên chiếu đốt r ù i a mạ tề gia thiên chiếu quả nhiên có thể khắc chế quỷ a mạ tề gia thiên chiếu biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt dùi phía trước ngạnh kháng tên kia ám bộ hỏa long đã lúc có thể là nửa điểm kêu thảm đều không có nhưng vừa vặn bị a mạ tề già thiên chiếu hát viêm n ú t tới lập tức liền phát ra nghe tới để người sợ đến hoảng kêu thê lương thăng thiết mà còn chỉ là một lát liền tại a mạ tề già thiên chiếu bên trong hôi phiên ê n d i ệ t quỷ siêu cấp năng lực khôi phục phản phất căn bản không tồn tại đồng dạng bất quá lúc này xin dì hơi nhữ lên lông mày hắn nhớ tới nạt chủ mã mạ quỷ một nhà thủ l ĩ n h r u i là thập nhị quỷ nguyệt bên trong hạ n g y n g ũ nhưng vừa vặn duy chia năm cái phân tân lúc một mực che chắn hắn mắt trái tóc biến mất xin dị tại hắn mắt trái trong con ngươi nhìn thấy nhưng là hạ l ụ là ta nhớ làm sao xin di lắc đầu sau đó đem sự nghi ngờ này ném ra sau đầu dù sao r u i đã bị hắn tiêu diệt là hạ ngũ cũng tốt hạ lục cũng được đều không quan trọng xâm lấn được thành công ngăn chặn kẻ nước đóng lại thanh âm thần bí cuối cùng vang lên xin di nhẹ nhàng thở ra thanh âm thần bí vang lên mang ý nghĩa hắn không có bất kỳ cái gì bỏ sót tiêu diệt tất cả xâm lấn quỷ hắn mặc dù không thể theo quỷ trên thân làm đến phía sau màn hát thủ tình báo nhưng hắn cũng thành công ngăn cản quỷ tướng nhận giới tình báo truyền lại trở về đặc biệt là trả cờ dạ vận dụng kinh nghiệm t r ạ cờ dạ đã có thể dùng lấy thi triển công kích nhân thuật cũng có thể dùng để điều trị vết thương thậm chí là vô căn cứ tạo vật thôi phát sinh mệnh nếu như các t e s ngọn nguồn nắm giữ t r ạ cờ dạ vận dụng kỹ xảo hậu quả khó mà lường được quét hình đến chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm phân tích bên trong chiến lợi phẩm sợi tơ thao túng kỹ xảo chiến lợi phẩm đặc thù tơ nhện có thể bị t r ạ cờ dạ tăng cường b ừ a bộn một mảnh trong khe núi xuất hiện hai cái chùm sáng sợi tơ thao túng kỹ xảo cùng tơ nhện xin dị đi tới chùm sáng phía trước đưa tay tìm tòi đem hai cái chùm sáng ôm vào trong tay tho những này rõ ràng là cao thâm k ỹ xảo hắn lại dễ như t r ở bàn tay lý giải đồng thời quen thuộc phản phất tựa như nghiên cứu sợi tơ điều khiển mấy chục năm đồng dạng cái này đây là duy điều khiển sợi tơ tất cả tâm đắc ca xem như con n h ệ quỷ đối sợi tơ điều khiển đã trở thành duy bản năng mà những n à y giờ phút này tất cả đều biến thành xin dị kinh nghiệm đo lấy xin dị vừa nhìn về phía trong tay một đoàn tơ nhện cái này đoàn tơ nhện vô cùng nhẹ nằm tại trên tay căn bản cảm giác không ra p h â n lượng mà còn sờ tới sờ lui mười phần mềm mại căn bản không giống như là vừa mới phân kim đoạn thạch tơ máu xin dị nhất thời tâm huyết dân trào nếu thử dùng vừa mới lấy được điều khiển sợi tơ kỹ xào đem tơ nghện ệ n run lên. Bá. Nhu Bá. biến n không xa một cây đại thụ chém thành hai đoạn.、Thật、mạnh. Nếu như trong bóng đêm dùng cái này đoàn h thụ chém một một Thật đạo đem lưỡi đại hai cái dao, cây tơ nện đánh lén, người bình người thường căn bản ngăn cản không nổi. Bất run i điều ể sợi biết tâm đắc, hắn biết tơ nện nhưng thật nện lên à h ư điểm, điểm mà nhược điểm không phải cái khác, chính cái sau đó hóa thành cho bụi khen thưởng kết toán bên trong bình xét cấp bậc a thu hoạch được nhận giới quà tặng cấp a n h â n thuật ngẫu nhiên đặt tới cấp a đánh giá có thể từ bỏ nhận giới quà tặng thu hoạch được ngẫu nhiên khen thưởng chương ba mươi b ố đèn cấp a n h â n thuật xin gì nghe có chút động tâm nếu biết rõ như ca mẹ tọa cụ hào hỏa diệt cước b ạ ặ g i a bù ca bù tỉn h no rút những n à y tại nhận giới lừng lẫy nổi tiếng n h â n thuật đều chỉ có cấp b mà thôi cấp a n h â n thuật rất nhiều đều là trí đỏ di thiên điều da xén đẳng loa toàn hoàn tạ cá bùn xịn no rút đã chọn ảnh phân thân chi thuật loại này có thể nói tuyệt h o ạ c cấp nhất thuật dưới tình huống bình thường có thể nắm giữ cấp a nhân thuật kém cỏi nhất cũng là dồn nhìn bởi vậy nghe t ớ i có thể thu hoạch được cấp a nhân thuật lúc hắn xác thực động tâm một cái chỉ là đằng sau đi theo ngẫu nhiên hai chữ để hắn chẳng chờ cấp a nhân thuật bên trong xác thực có thật nhiều tuyệt hoạt cấp cái khác sát chiêu nhưng tương tự cũng có rất nhiều đối hiện nay xin gì mà nói tác dụng không lớn nhân thuật dù sao cấp a cấp bậc này chủ yếu là chỉ nên nhân thuật học tập bắt đầu độ khó mà không hoàn toàn là cái này n h â n thuật uy lực thể hiện v ngoài ra còn có thủy đ ộ đại bạc nozuts đại bộ bố chi thuật đồn thổ dô minuma hoàng kiên triều khống chế não người tiềm não thao xa chi thuật những thứ này đối có mạn h r ệ cụ xạ d ì n gẳng xìn gì để nói những ngày cấp hai n h â n thuật kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa đã không thể tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của hắn cũng vô pháp đền bù hắn một số phương diện được điểm sở dĩ nếu là ngẫu nhiên đến những n à y cấp hai nhân thuật kỳ thật rất thua thiệt càng mấu chốt chính là hắn nhưng là tại làng lá xem như ngũ đại làng nị dạ đứng đầu làng lá bên trong cái gì nhận thuật không có hắn thu hoạch nhận thuật con đường kỳ thật không ít thực tế không cần thiết tại chỗ này đi cược vật khí thật muốn được còn không bằng đi thử một chút đạn tới cấp phá đánh giá về sau lấy được ngẫu nhiên khen thưởng ít nhất hắn có thể theo cái này ngẫu nhiên khen thưởng bên trong nhìn trộm một cái thanh âm thần bí đến cùng là lai lịch thế nào có thể lấy ra ban thưởng gì một phen cân nhắc về sau hắn có quyết định từ bỏ nhận giới quà tặng ta muốn ngẫu nhiên khen thưởng ngẫu nhiên khen thưởng tạo ra bên trong thu hoạch được điểm công hiến hai mươi điểm tổng điểm công hiến kết toán bên trong tổng điểm công hiến hai mươi sáu điểm xin dị buột miệ điểm c ô n g hiến đây là vật gì điểm c ô n g hiến có thể dùng tại đề cao cấp độ thăng cấp quyền hạn thanh âm thần bí ít có cho ra đáp lại có thể thăng cấp quyền hạn xin gì ánh mắt sáng lên thật đúng là ngủ gật đến có người đưa cái gối hắn nhớ tới phía trước thanh âm thần bí liền từng nâng lên trước mắt hắn thuộc về dự bị người đốt đèn sở dĩ nghi vấn của hắn thường thường bị thanh âm thần bí không nhìn nguyên nhân chính là dự bị người đốt đèn quyền hạn không đủ sở dĩ tăng lên quyền hạn với hắn mà nói bức bách tại trước mắt sự tình bởi vì chỉ có quyền hạn tăng lên h ắ tài năng vãn hồi tin tức bên trên bị động càng thêm toàn diện hiểu rõ người đốt đèn đến cùng là cái gì xâm lấn nhận giới phía sau màn hát thủ đến tội cùng là ai cùng với hắn xâm lấn nhận giới mục đích lại là cái gì tốt giúp ta tăng lên quyền hạn tăng lên đến sơ cấp người đốt đèn cần tiêu hao m ộ ư ơ i điểm điểm cống hiến có hay không xác định m ộ ư ơ i điểm sao xác định xin gì không có suy nghĩ nhiều nhẹ gật đầu quyền hạn tăng lên bên trong ngài đã trở thành sơ cấp người đốt đèn xin gì hỏi còn có thể tiếp tục tăng lên sao tăng lên đến người đốt đèn cần tiêu hao một trăm linh điểm, điểm cống hiến ngài còn thừa điểm cống hiến m ộ ư ơ i sáu điểm không đủ để tiếp tục tăng lên hiện tại là hỏi gì đáp lấy sao xin gì một bên trải nghiệm quyền hạn tăng lên mang tới biến hóa một bên âm thầm suy nghĩ hắn hoàn thành một lần cấp e đánh giá một lần cấp a đánh giá tăng thêm ngẫu nhiên khen thưởng hai mươi điểm điểm cống hiến tổng cộng là hai mươi sáu điểm tính như vậy hai lần nhiệm vụ tổng cộng lấy được điểm cống hiến chính là sáu điểm cấp a đánh giá rất có thể là năm điểm mà cấp e đánh giá thì là một điểm ta hiện tại còn lại mười sáu điểm điểm cống hiến nói cách khác ta ít nhất phải lại thu hoạch được mười bảy lần cấp a đánh giá tài năng tăng lên tới người n ố t đèn dừng lại xin g lắc đầu không đúng không thể tính như vậy chỉ cần đạt tới cấp a đánh giá liền có một lần thu hoạch được ngẫu nhiên khen thưởng cơ hội đây cũng là thu hoạch điểm cống hiến phương thức lấy lần này làm ví dụ hắn cấp a đánh giá lấy được năm điểm điểm c ô n g hiến ngẫu nhiên khen thưởng lại đạt được hai mươi điểm điểm c ô n g hiến nói cách khác một lần thu được hai mươi năm điểm nếu như có thể bảo trì cái này hiệu suất chỉ cần lại cầm tới bốn lần cấp a đánh giá hắn liền có thể thuận lợi tấn thăng người đốt đèn lúc này hắn ánh mắt lưu lại trên mặt đất một đạo trên dấu vết đạo này vết tích là trước kia đạo kia lột ra không gian huyết quang biến mất phía sau lưu lại thoạt nhìn như là vết bỏng chừng hơn hai thước dài xin gì hỏi đây là cái gì kiểm tra đo lường đến đèn ấ n thanh âm thần bí lập tức cho ra giải đáp xin d u vội vàng truy hỏi đèn ấ n đó là cái gì lần này thanh âm thần bí không có lập tức cho ra trả lời mà là qua một trận vị diện đã bị không biết đèn ngấn meo định sơ cấp người đốt đèn rất đáng tiếc chúng ta bị bắt được x i n dì lập tức nhìn chăm chú lên trên mặt đất đó cũng không quá dễ thấy vết tích có thể đem nó thanh trừ hết sao đèn ngấn không cách nào loại bỏ x i n dì sắc mặt lập tức châm xuống sau đó h ắ n kỹ càng hỏi thăm một cái liên quan tới đèn ngấn sự tình hiện nhiên đạo này đèn ngấn đến từ tên kia thần bí người đốt đèn tác dụng của nó rất đơn giản chính là dùng để meo định nhân giới chỉ cần đèn ngấn có thể thành công chiếu vào nhân giới đối phương liền có thể thông qua đèn ngấn định vị nhân giới Mà một bước thăm, theo tiến hỏi bước xin gì được đến c một á i độc. Độc giới giới sửng sốt rất lâu mới hỏi hắn không phải cũng là người đốt đèn sao b i ế tóm rõ ràng này sẽ nguy hại đến hắn như giới, gì vậy? sẽ hại hai thế giới. Hắn vì cái gì phải cái vì c làm như vậy? Có lẽ là cái này vượt ra khỏi xin quyền hạ. Có lẽ là liền này cái có khỏi xin vấn quên thanh vượt đề ra hạ, gì â thần bí cũng bí lại ý giải không được đối phương đối được, t sao phải làm ra phải hành động như làm động vậy? Tóm lại, thanh ó m lại, t â m thần bí lần này không có trả lời xin gì bất đắc dĩ phía trước hắn vẫn cảm thấy những n à y xâm lấn quỷ mặc dù phiến phức nhưng đối nhận giới đến nói thật đúng là không tính là cái gì vấn đề lớn nhận giới nước sâu rồi đấy nhưng bây giờ hắn mới phát hiện sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nếu như người xâm nhập tự thân tồn tại bao quát tin tức cùng ký ức những này rất khó giới định thực thể đồ vật đối nhận giới đều tính toán kịch độc lời nói cái kia vấn đề liền nghiêm trọng thu liêm tâm thần xin gì trầm giọng nói ta còn có một vấn đề người đến tột u cùng là cái gì thanh âm thần bí tại xin gì bên thai vang lên đèn chương ba mươi lăm quyền hạn đèn xin gì lông mày níu lại chính mình là người đốt đèn mà thanh âm thần bí nhưng vẫn gọi là đèn đây chẳng phải là nói thanh âm thần bí chính là trong tay hắn sách theo đèn nói cách khác cái này đối hắn hờ hững lạnh lẽo thanh âm thần bí nhưng thật ra là đọc thuộc về hắn một kiện bảo vật là vì quyền hạn không đủ sở dĩ ta mới không cách nào khống chế nó sao trong lòng hắn dần dần hiểu ra cái kia thần bí người đốt đèn xâm lấn nhận d ư ớ i thủ đoạn cùng với lưu lại đèn ấn cũng đều là trong tay đối phương sách theo cái kia ngọn đèn năng lực nói cách khác đối phương hiện tại có thể làm đến những n à y quỷ dị khó lường sự tình theo xin dị quyền hạn tăng lên hắn sau này có lẽ đều có thể từng cái thực hiện nghĩ đến đây hắn đối thanh âm thần bí nói ra ta bây giờ có được cái gì quyền hạn sơ cấp người đốt đèn có thể ẩn tàng tự thân ánh đèn xin dị nghe vậy xứng sở chấp nhớ tới lần đầu ngăn cản tê ô ni xâm lấn lúc tê ô ni liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tịnh s ư n g hô hắn vi quang lần này duy càng là gần như trực tiếp chỉ ra hắn người đốt đèn thân phận hắn phía trước còn có chút kỳ quái hiện tại mới sáng hạ cụ nguyên lai nhận giới bên ngoài sinh linh có khả năng nhìn thấy trên người hắn ánh đèn từ đó phân biệt ra thân phận của hắn mà bây giờ có thể ẩn tàng ánh đèn với hắn mà nói là cái tin tức tốt ít nhất hắn không cần lại lo lắng bị người xâm nhập một cái xem thấu thân phận sơ cấp người đốt đèn có thể che đậy ngoại giới ô nhiễm điểm này dễ lý giải thế giới khác tri thức vật phẩm tin tức các loại đối nhận giới đến nói kịch độc chi vật nhưng chỉ cần trong tay hắn liền sẽ không ảnh hưởng đến nhận giới ví dụ như hắn phía trước tu luyện hô hấp pháp cùng với trước mắt còn tại trong tay hắn sợi tơ hắn người đốt đèn năng lực có thể tất cả che đậy lại những vật phẩm này đối nhận giới ô nhiễm sơ cấp người đốt đèn có thể chiêu mộ hai tên người phục vụ người phục vụ có thể che đậy ngoại giới ô nhiễm xin gì hai mắt tỏa sáng theo nhận giới bị thần bí người đốt đèn neo định sau này khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều quỷ xâm lấn tới đến lúc đó hắn liền thật sự là hai quyền khó địch một tay sở dĩ tại bị nạt trùm a mạ quỷ một nhà vây công lúc hắn liền động tới chiêu mộ một số giúp đỡ suy nghĩ chỉ là sau đó hiểu được thế giới khác tất cả đối nhận giới đều là kịch độc hắn gái này mới bông u xuống chiêu mộ giúp đỡ ý nghĩ bây giờ biết được sơ cấp người đốt đèn quyền hạn bên trong liền có chiêu m ộ người phục vụ một hạng hắn tâm tư lập tức lại lung lay hiểu rõ thăng cấp phía sau tất cả quyền hạn xin di bắt đầu quét dọn chiến trường trong khe núi giờ phút này một mảnh hỗn độn đập vào mắt chỗ gần như không có một chỗ là hoàn hảo những cái kia núi đá cây cối không phải bị duy phát cùng lúc dùng huyết vong cắt thành m ả n h vụn chính là bị xin di sợ s a n đủ tu tá n ă hồ nện thành b á vụn chỉ bất quá bởi vì duy đã tại a mạ tề già thiên chiếu hạ hôi phi ê n diệt sở dĩ hắn tồn tại vết tích bị loại bỏ cái sạch sẽ liền mùi đều không có lưu lại duy nhất xưng là lưu lại cũng chỉ thừa lại rơi xuống xỉn gì trong tay cái kia một đoàn nhỏ sợi tơ bởi vậy bốn phía thoạt nhìn lộn xộn nhưng không có gì đáng giá quét dọn đúng rồi còn có lúc trước những cái k i a n g h ỉ dạ làng lá nhớ tới phía trước bị quỷ mụ khống chế những cái k i a n g h ỉ dạ làng lá xỉn gì gặp khó khăn những cái k i a n g h ỉ dạ làng lá tất cả đều gặp qua quỷ thậm chí bị quỷ điều khiển qua quỷ tin tức đã còn sót lại tại trong trí nhớ của bọn hắn dựa theo đèn thuyết pháp bọn họ đều đã bị ô nhiễm sau này sẽ từ từ biến thành neo định hai thế giới tín tiêu đem toàn bộ nhẫn giới đẩy hướng vực sâu chạy tới nhị dạ làng lá bọn họ té xịu địa phương x ỉ n d ì biến sắc trước mặt hắn vốn nên tại chỗ này nhị dạ làng lá tất cả đều không thấy trên mặt đất chỉ còn lại từng bãi từng bãi máu tươi cùng với huyết nhục c ặ n bã hiện nhiên cái kia bốn cái quỷ đang truy kích hắn phía trước không có bưng tha tất cả nhị dạ làng lá tàn nhẫn đem bọn họ thôn p h ệ hết x ỉ n d ì yếu ớt thở dài một cái sau đó siêu một cái biến mất ngay tại chỗ vá vá xin dị rời đi không bao lâu tại âm thanh sẽ gió bên trong hai thân ảnh rơi xuống trong rừng hai người này tất cả đều là cổ n ổ hạ ám bộ trang phục trong đó mang theo một bộ hồ ly mặt nạ có một đầu tóc bạc chính là phụng mệnh trước đến điều tra cả cà s i hắn ban tổng cộng bốn người chia hai tổ hắn tổ này bởi vì là theo một chỗ khác vào núi sở dĩ so đã chết tại d u i trong tay cái t i ê n một tổ chạy tới c h ầ m một số đồng hành ám bộ rơi xuống vết máu bên cạnh đội trưởng nơi này có phát hiện tại không xa cảnh giới cả cà s i lập tức chạy tới phát hiện trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng lò sát sinh bình thường lập tức nhữ mày ám bộ sờ lên trên đất máu lập tức giảm thấp xuống n ă n lượng vẫn còn đ ó độ là vừa vặt mới lưu lại cả cạ sĩ lập tức cắn nát ngón tay thần tốc kết ấn sau đó hướng trên mặt đất nhấn một cái thông linh t h u ậ t b à n h một trận khói trắng dâng lên chờ khói tản đi lớn nhỏ không đều tám con chó nị dạ xuất hiện ở cả cạ sĩ trước mặt cả cạ sĩ lập tức chỉ chỉ trên đất vết máu nói ra nơi này hẳn là chiến trường các ngươi nghe một cái có thể khóa chặt đối phương sao tám con chó nị dạ ngửi một vòng sau đó cùng nhau nhìn phía một cái phương hướng truy cả cạ sĩ không có nửa điểm do dự lập tức phân p h ố chó nị dạ bọn họ đuổi theo rất nhanh cả cạ sĩ cùng đồng hành n g ã bộ cùng với tám con chó n ỉ dạ liền đi tới phía trước cái kia hai tên ám bộ gặp phải dui địa phương nhìn xem chết thảm đồng bạn cả cạ sĩ cùng đồng hành ám bộ thần sắc nghiêm trọng hai tên đồng bạn chết thảm để bọn họ ý thức được lần này tập kích núi kỳ cụ cứ điểm n g h nhân thực lực sợ rằng không bình thường mà đối n ỉ dạ đến nói tử vong không phải cái gì khó lường sự tình bọn họ sớm thành thói quen sở dĩ không có thương tổn cảm giác bọn họ lập tức lần theo lùi đuổi theo không bao lâu bọn họ đi tới xìn dị cùng d u giao thủ chỗ kia khe núi cái này nơi này phát sinh qua cái gì ám bộ một mặt khiếp sợ khe núi này bên trong thật giống như có hàng trăm hàng ngàn nỉ dạ quân đại chiến qua bình thường cây cối cũng tốt núi đá cũng tốt đều là không hoàn chỉnh nhưng mà khiến người ngạc nhiên là nơi này không có thi thể không có vết máu thậm chí ngay cả lưu lại nhẫn cụ đều không có nhìn thấy một cái trình độ nào đó đến nói quả thực là sạch sẽ c ạ c ạ si cũng đồng dạng khiếp sợ thế là nhìn phía bên người chó nỉ dạ bọn họ tám con chó nỉ dạ lập tức phân tán ra tại trong khe núi đi vòng vo một lát sau tám con chó nỉ dạ một lần nữa tụ hợp trong đó dẫn đầu chó nỉ dạ bác cùn nói với cả cà si vẫn là chỉ có thể ngửi được một cái kia mùi cả cà si hỏi vội chỉ có một cái mùi nguồn gốc a c u n g ậ t đầu ngoại trừ t ừ thương người cũng chỉ thừa lại một cái mùi nguồn gốc đồng hành ám bộ hơi nghi hoặc một chút kẻ tập kích chỉ có một người ngồi sổm dưới đất a c u n mở ra chân trước tóm lại chúng ta trên chiến trường cũng chỉ n g ư ờ i thấy một cái mùi nguồn gốc cả cạ xì suy tư một chút vậy hắn hướng đi đâu a c u n chỉ chỉ lúc đến đường nuôi của hắn một mực tại trong rừng chiến trường cùng m ả n h này trong khe núi vừa đi vừa về cả cạ xì vặn lông mày sau đó thì sao Akun lại lần nữa chia đầy móng biến mất chương ba mươi sáu trong sân đấu nhìn chăm chú trong căn hộ trở về xin di yên tĩnh lập một hồi lâu mới thoát khỏi ngụy trang mặt nạ cùng áo choàng lần này nên kích xâm lấn kỳ thật cũng không có tốn bao nhiêu thời gian đồng hồ treo trên tường biểu thị trước sau bất quá khoảng bốn mươi phút nhưng hắn lại cảm thấy rất mệt mỏi cái này gánh hắn có chút gánh không được nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn nhìn xem trong đêm khuya yên t ĩ n h làng lá một loại không hiểu cảm giác cô độc ở đáy lòng sinh sôi hiện tại ngoại trừ hắn không có người biết nguy cơ ngay tại giáng lâm mà hắn lại không thể lớn tiếng kêu đi ra tựa hồ hết thể tất cả đều chỉ có thể từ hắn cái này t ủ trí hạ dương nhiệt yên lặng tiếp nhận vì cái gì tuyển cho ta hắn bắt đầu cho dạ hoài nghi mình đến tột cùng có hay không có thể cố tránh miễn n h ậ n giới hủy diệt bất quá hắn không có tùy ý loại này bi quan cảm xúc tiếp tục phát tán lan tràn mà là rất nhanh thu liễm tâm thần suy nghĩ lên biện pháp ứng đối gánh đã gánh tại trên thân nỗ lực vì đó đi xem như sơ cấp người đốt đèn hắn trước mắt có chiêu mộ hai vị người phục vụ quyền hạn ó i cách khác hắn có thể tại n h ậ n giới chọn lựa hai cái giúp đỡ hai cái có thể đem tình hình thực tế cho biết không cần lo lắng bị thế giới khác ô nhiễm giúp đỡ nên tìm ai đây hắn cái thứ nhất nghĩ tới không phải người khác chính là từng giết qua hắn một lần ủ trị hạ í chia bởi vì vì ít triệt là nhận giới bên trong ngoại trừ hắn bên ngoài duy nhất có a m a tề gia thiên chiếu cái này đồng thuận lý ra hắn đ u ô i quỷ có thiên nhiên khắc chế lại thêm hắn tự thân cả cấp thực lực gần như có thể h ứng đối tất cả s â m lấn quỷ nhưng hắn chiêu n ộ người phục vụ chỉ có thể che đậy ô nhiễm cũng không thể khóa chặt trung thành không nói đến hắn bây giờ căn bản tiếp xúc không đến đ ủ trí hạ ít triệt liền tính có thể chạm mặt lấy hắn d i ệ t tộc đ e m người sống sót thân phận cũng rất khó cùng ít triệt cái này d i ệ t tộc hung thủ đạt tới tin lẫn nhau muốn là ít triệt đem hắn trở thành người liền hoặc làm lưu đồ bí mật phá vỡ cổ nộ hạ âm lưu g a đi lên li thập tấn kiếm vậy liền được không bù mất lấy ta thực lực bây giờ vẫn là không nên đi t r e o chọc loại này nhân vật nguy hiểm hắn lắc đầu cảm thấy ít nhất vốn có cùng ít chĩa nói chuyện ngang hàng thực lực về sau tài năng cân nhắc chiêu m ộ ít chĩa cái này cấp bậc nghị dạ trở thành chính mình người phục vụ sau đó hắn lại nghĩ tới xạ xù kẹ bất quá rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ chờ xạ xù kẹ g ắ á tình b à n chết khu thu hoạch được ca mạ t ệ g i ả thiên chiếu bảo thủ tính toán cũng muôn sáu bảy năm hắn chờ được nhận giới chưa hẳn chờ được đ ơ lấy hắn lại suy tính tới những người khác cái này giúp đỡ không thể quá yếu quá yếu lời nói liền không được trô í c h lời gì lại không thể quá mạnh bởi vì cường giả đồng dạng đều có lệ thuộc làng nì dạng hoặc tổ chức rất không có khả năng nghe lệnh của hắn cái này hữu trí hạ dương nhiệt g cũng rất khó cam đoan không tiết lộ thế giới khác tin tức gây nên hai lần ô nhiễm mà còn giúp đỡ tốt nhất có đủ đối phó quỷ thủ đoạn cho dù không thể cấp tốc giải quyết đi quỷ cũng ít nhất cần có đủ vây khốn quỷ năng lực chờ hắn đến giải quyết quỷ hoặc đợi chờ mặt trời xuất hiện giải quyết quỷ đáng tiếc hắn sàng chọn lựa này bên cạnh đáng ra tín nhiệm có thể dùng loại năng lực này một cái cũng không có thở dài về sau hắn liền nghĩ tới duy trong mắt hạ huyền lục hắn rõ ràng nhớ tới duy nhưng bây giờ lại trở thành hạ huyền lục mới đầu hắn không có quá để ý hiện tại suy nghĩ một chút phát giác ra không thích hợp lần này tại phía sau màn điều khiển xâm lấn là cùng hắn đồng dạng người đốt đèn cái tiêu c á i mét thế giới rất có thể đã từng xảy ra biến hóa cực lớn nếu như hắn vẫn lấy trong đầu cũ ấn tượng đi phỏng đoán là sẽ lật xe còn có sần tại lần thứ nhất tệ ôn y xâm lấn bên trong nàng gặp qua tệ ôn y mặc dù bây giờ ký ức bị xỉn dị u y ễ n thuật phong ấn ô nhiễm tạm thời bị ngăn chặn nhưng cũng không bảo hiểm cho sần một cái danh lệch giúp nàng che đậy ô nhiễm vũ nữ phong ấn thuật có lẽ đối với quỷ có hiệu quả suy ngh hắn lại do dự có thể nàng vẫn còn con nít ủy có thể là chân chính đem nhân loại làm đồ ăn săn ngồi sần hiện tại mới bảy tuổi sẽ chỉ dạo phố mua đồ lúc này hắn trong hốc mắt t r u y ề n đến một trận cảm giác khó chịu nhắc nhở hắn hôm nay nhãn lực tiêu hao có chút quá độ cùng nhau t r u y ề n đến còn có manh liệt cảm giác mệt mỏi thế là hắn nặng nghề đi ngủ sáng sớm hôm sau thùng thùng tiếng đập cửa đem giấc ngộng bên trong x ì n di bừng tỉnh hắn mơ hồ s ư ớ n g sốt một chút mới kịp phản ứng mở cửa phòng hắn phát hiện đứng ngoài cửa vậy mà là hạ cụ trên tay còn cầm một hộp liền làm hạ cụ làng cùng làng sương mù hiểu lầm đã giải trừ xin dì ánh mắt rơi xuống tay không bên trong liền làm bên trên hạ cú lập tức đem liền làm đưa tới xin dì trước mặt ta gặp ngươi muộn như vậy còn không có sở dĩ liền giúp ngươi xuống lầu mua chút sớm một chút xin dì quay đầu ngắm nhìn trong phòng đồng hồ treo tường phát hiện không ngờ là mười hát sáng đem hạ cụ mời đến căn hộ về sau xin dì vừa ăn bữa sáng một bên nghe hạ cụ giải thích làng cùng làng sương mù đã giao thiệt trình nguyên lai、like、bởi vì cái kia một đêm cựu vĩ nổi khủng sự kiện cảm giác sâu sắc tự thân hiểm nghi lớn nhất làng sương mù ngay lập tức liền tìm tới đ ệ tam bày tỏ làng sương mù cùng việc này không có quan hệ vì hiện ra thành ý bọn họ còn chủ động từ bỏ hướng cổ n ổ hạ đòi hỏi hạ cụ yêu cầu chỗ lấy hạ cụ hôm nay khôi phục tự do thì ra là thế xin gì như có điều suy nghĩ trong lòng lần lần sinh ra một cái ý nghĩ hạ cụ lúc này hỏi nghe nói làng giảm bất lần này trùng n h ì n khảo thí phân đoạn buổi sáng thi viết bộ phận kết thúc về sau buổi chiều liền sẽ tại sân thi đấu mở rộng cuối cùng tranh đấu xin dốc xin dị cũng muốn hơi thở phào thế là nhẹ gật đầu không bao lâu hai người liền kết bạn đi tới sân thi đấu có lẽ là vì phía trước cựu vĩ nổi khủng sự kiện giải quyết quá mức cấp tốc các thôn dân không những không có chịu ảnh hưởng ngược lại còn lớn chịu c ổ vũ dù sao tại bình thường thôn dân trong mắt có thể cấp tốc chế phục nổi khủng cựu vĩ nói rõ làng thực lực so trước đây càng cường đại bởi vậy làm xin dị mua vẽ ra trận về sau phát hiện bên trong sớm đã người đông nghỉ tìm tới chính mình chỗ ngồi xin dị cùng hạ cụ một bên nói chuyện thiếm một bên chờ đợi tranh tài bắt đầu đúng lúc này xung quanh người đột nhiên đều nhìn phía một cái phương hướng xì xào bàn tán xin dì cũng đi theo nhìn qua phát hiện đối diện lối vào x à sủ kẹ một mặt lạnh lùng hai tay cắm cạ bụ tổ tại mọi người nhìn khi đi vào sân thi đấu bên cạnh hạ cụ sâu sắc nhìn đối diện x à sủ kẹ một cái xin dì đ ồ n g học cái k i a chính là ngươi đồng tộc cụ chỉ hạ x à sủ kẹ a ân hạ cụ nhịn không được tán thưởng nghe nói đêm đó chính là hắn một mình chế phục nổi khủng bên trong c ử u vĩ cứu vớt làng hắn thậm chí so với chúng ta đều nhỏ quả thực khiến người khó có thể tin xin dì phát hiện xung quanh những người khác cũng đều có cùng loại tán thưởng hắn theo bản năng quét mắt mặt khác mấy cái làng khu nghỉ ngơi phát hiện những cái kia tới tham gia trùng n h ì n khảo thí những thôn khắc các nị dạ, giờ phút này cũng đều như cót như không quan sát đến xạ s ù kẹ mà cảm thụ được bốn phương tám hướng quăng tới quan tâm xạ s ù kẹ mặt l ệ n h lấy khỏe miệng có chút bên trên trọn chương ba mươi bảy ta biết ta đều biết rõ hắn làm sao hình như có chút đ ắ c ý xin gì mặt lộ không hiểu nhìn xạ s ù kẹ vẻ mặt đó tựa hồ thật cảm thấy là chính mình chế phục nổi cùng bên trong cựu vĩ cái này liền để xin gì vô cùng mệt hoặc hắn nhớ tới xạ xù kẹ lúc ấy mặc dù sợ kẹ ra quần nhưng cũng không có ngất đi theo đạo lý h ẳ n là có thể cảm giác được có người sau lưng mới đúng được rồi lắc đầu xin di không có tiếp tục xoắn suýt những thứ này bất kể như thế nào dù sao hiểu lầm đã tạo thành xa s ù kẻ giúp hắn hấp dẫn mọi ánh mắt hắn hiện tại liền tính làm ra chút khác người sự tỉnh chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho làng cao tầng quá nhiều quan tâm dù sao không có cái gì so bảy tuổi mở mắt đồng thời chế phục nổi khủng bên trong cựu vĩ càng đáng ra quan tâm sự tỉnh hạ c u lại hỏi xin di đ ồ n g học ngươi cùng ngủ chi hạ xa s ù kẻ con sao xin di lắc đầu diện tộc phía trước xa s ù kẻ không chỉ là tộc trường thứ tử còn thâm thụ trong tộc đệ nhất cao thủ ủ t r ì hạ xì xì yêu mến thuộc về ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra người nguyên chủ chỉ là cái bình thường ủ t r ì hạ tộc nhân phụ thân chết trận tại chiến tranh nhận giới lần thứ ba bên trong mẫu thân tại hắn hai ba tuổi bệnh chuyển nhiễm cho nên sở dĩ hai người mặc dù cùng là ủ t r ì hạ nhất tộc lẫn nhau gặp nhau lại không nhiều gặp xin dì có chút thất thần hạ cụ nghĩ lầm xin dì ghen tị xạ xủ k ẻ tuổi còn nhỏ liền có thể rác tỉnh xạ dì rằng vội mở miệng an ủi xin dì đông học ta tin tưởng lấy cố gắng của ngươi ngươi nhất định có thể rác tỉnh xạ dì rằng xin dì ngơ ngác một chút, chỉ mong đi. Shinji, Shinji. lúc này không xa chuyển đến một trận kêu gọi xin dì nghe xong đau cả đầu ánh mắt đảo qua đi phát hiện quả nhiên là sần ở phía xa hướng chính mình chào hỏi chỉ chốc lát sau sần hất ra thị vệ chạy tới xin dì bên cạnh g ạ t ra ngồi xuống xin dì một bên hướng hạ cụ kia một bên hơi di chuyển vừa nói ngươi tốt nhất cách ta xa một chút nếu không ta sẽ cho ngươi mang đến bất hạnh sần che miệng nở nụ cười xin dì cùng hạ c u n g một mặt động không biết sần vì cái gì cười ngây n ô sần xua tay yên tâm đi ta cũng thường xuyên cho người bên cạnh mang đến không may sở dĩ nha hai chúng ta chú định có thể trở thành bằng hữu ngươi đặt cái này con cóng đến chính đây xin di im lặng đành phải ở đấy lòng oán thầm một câu sau đó hắn lặng lẽ quan sát đến sần đồng thời để đèn kiểm chắc một cái sần trên thân có tồn tại hay không ô nhiễm kết quả để hắn nhẹ nhàng thở ra sần trên thân cũng không có ô nhiễm hiển nhiên liên quan tới quỷ ký ức nếu như bị phong ấn ô nhiễm cũng sẽ được đến tạm thời ngăn chặn sần đột nhiên chỉ chỉ đối diện xạ xú kẹ đối diện tên kia là ai a vì cái gì tất cả mọi người tại thảo luận hắn gặp xin di không có ý định mở miệng hạ cụ giải thích nói hắn là xin di đồng học đồng tộc têu ủ trì hạ xạ xú kẻ cựu vĩ nổi cùng một đêm kia chính là hắn chế phục cựu vĩ sân hỏi rất lợi hại phải không hạ cụ có chút lo lắng nhìn xin di một cái gặp xin di thần sắc như thường thế là cân nhắc một chút từ ngữ rất lợi hại trường nghi dạ bên trong hẳn là không có người là đối thủ của hắn sân n g h i ê n đầu đánh giá xin di vì cái gì ta cảm thấy ngươi so hắn lợi hại hơn nhiều xin Di trong lòng cả kinh sân lực lượng tinh thần quá mạnh cùng nang góp quá gần ta huyễn thuật sợ rằng chống đỡ không được bao lâu về sau muốn trốn nàng xa một chút một bên hạ cụ gặp s ầ n một câu liền để xin dĩ lộ vẻ xúc động thầm nghĩ quả nhiên vẫn là nữ hải t ự h i ể u được c an ủi người một số lần này chúng nhìn khảo thí không có cái gì đáng giá xin dĩ quan tâm từng cái làng cũng không phải thật hướng về phía trùng nhìn khảo thí đến sở dĩ buổi chiều tranh tài mặc dù tại bình thường khán giả trong mắt rất đặc sắc nhưng theo xin dĩ liền có chút nhàm chán duy nhất điểm sáng sợ rằng cũng chỉ có dạ cờ xi、si、cạ bù tổ thực hiện hắn một vòng một vòng tham gia các loại trùng nhìn khảo thí hơn phân nửa là vì giúp họ rộ xi ma tìm kiếm ưu tú vật chứa đi xin dĩ âm thầm cảm cái tâm tư cũng đã không tại không tại tranh tài lên đi qua một ngày này điều chỉnh. áp lực của hắn thả ra không ít cảm xúc cũng không lại thấp rơi hắn dần dần suy nghĩ minh bạch trước mắt thế cục mặc dù thoạt nhìn nguy cơ từ phía nhưng chỉ cần hắn trưởng thành đầy đủ nhanh tất cả nguy cơ đều có thể giải quyết dễ dàng sở dĩ cùng hắn lo lắng sợ đầu sợ đôi không bằng bông ra lá g â n làm chúng nhìn khảo thí kết thúc về sau xin g ì tạm biệt hạ cụ bỏ rơi sẩn sau đó một thân một mình đi tới trường học lý dạ tại văn phòng hắn tìm tới còn tại làm việc k ô n g ý dù cả ý dù cả lao sư ý dù cả nói ra xin dì ngươi không có đi quan sát chúng nhìn khảo thì sao mới vừa kết thúc phải không ý dù cạ liếc nhìn ngoài cửa sổ sau đó đối xin gì hỏi ngươi không trở về nhà đến trường học làm cái gì xin gì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ý dù cạ lao sư ta muốn học tập một số nhân thuật ý dù cạ có chút ngoài ý muốn học tập nhất thuật xin gì nhẹ gật đầu đúng ta muốn học tập cạ bùn x i n nozuts ảnh phân thân chi thuật cùng với chúng ta ủ trí hạ nhất tộc cạ mẹ tọa cụ hào hòa diệt khước hắn kế hoạch tiếp theo cần dùng đến cạ bùn x i n nozuts ảnh phân thân chi thuật nhưng chỉ đưa ra học tập cạ bùn xín nozuts ảnh phân thân chi thuật lại quá kỳ quái thế là hắn tăng thêm một cái có cũng được mà không có cũng không sao, hòa đột. Y dù c a khe k h e thở dài xin gì thấy thế liền muốn đem trước đó lời chuẩn bị song thuật nói ra cũng không chờ xin gì mở miệng y dù c a liền đập đập bờ vai của hắn ta biết ta đều biết rõ Y dù c a nhìn xem xin gì lời nói thâm thiến nói ra dù chị hạ xạ xủ kẹ mặc dù so ngươi nhỏ nhưng hắn tình huống cùng người bình thường không giống hắn hắn là ta gặp qua thiên phú cao nhất đi dạ. xin gì ngươi chính là chính ngươi không muốn tổng cùng hắn tương đối ta xin gì há to miệng chuẩn bị nói chút cái gì ý dù c ả ngăn cản xin gì giải thích ngươi không cần cùng ta giải thích từ lần trước đi miêu tri hương khế ước nhấp mèo ta liền biết ngươi là hiếu thắng hải tử ta biết ta khuyên không được ngươi xin gì triệt để từ bỏ ý dù c ả lại trầm n g â m một chút nói ra c ả bùn x i n no rút ảnh phân thân chi thuật cùng c ả mẹ t o a cụ hào hòa d i ệ t ước đều là vô cùng cao thâm nhất thuật ta cũng chỉ đạo không được ngươi bất quá ta có thể thay ngươi hướng hồ cả đại nhân thân tỉnh một cái xin gì thành tâm thi lễ một cái cảm ơn ngươi ý dù cá lão sư ý dù cá không để ý lắc đầu mau trở về đi thôi xin gì quay người chuẩn bị rời đi dư quan g lại quét đến ý dù cả đối diện mỹ dù kỳ trên mặt bàn bày đầy giỏ quà liền hỏi ý dù cả lao sư những n à y là ý dù cả thuận miệng giải thích à hữu vĩ nổi khủng cái kia một đêm có người tính toán tập kích cá dìn bị mỹ dù kỳ đ ụ c vào hắn vì bảo vệ cá dìn bị tập kích người đả t h ư ơ n g bây giờ còn tại bệnh viện đây những n à y giỏ quà là hôm nay phụ trách t r u n g nghìn khảo thí không có thời gian đi bệnh viện các lao sư đưa ta chờ một lúc liền đem những n à y đưa đi bệnh viện m dù kỳ cùng cá dìn nạ dù tổ đêm đó bị tập kích cùng bọn họ có quan hệ sao xin gì thân sắc khé động không nói thêm gì nữa bình tĩnh rời đi văn phòng t r ư ơ n g ba mươi tám thay thế phương án trở lại căn hộ xin gì vừa ăn trên đường mua bữa tối một bên suy nghĩ con đường sau đó làm như thế nào đi hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tăng cao thực lực mặc dù bởi vì có màn trệ cũ xạ dịn gẳng nguyên nhân chiến lược của hắn đã rất khả quan nhưng nhãn lực tiêu hao vấn đề vẫn là không có giải quyết vấn đề này không giải quyết chiến lược của hắn mãi mãi đều là tạm thời l i ê n tính hắn bây giờ có được hai màn trệ cũ xạ dịn gẳng xạ dịn gẳng nhãn lực so trước đó mạnh hơn nhiều cũng không chịu nổi từng tràng tiêu hao mà hắn lập tức sức chiến đấu gần như tất cả đều là xây dựng ở mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng bên trên một khi hai cặp con mắt nhãn lực đều khô kiệt lực chiến đấu của hắn liền sẽ thẳng tắc trượt một lần cấp hai đánh giá nhận giới sẽ chỉ quà tặng ngẫu nhiên cấp hai nhân thuật nghĩ đến cái này hắn cảm thấy gửi hy vọng ở nhận giới quà tặng đ ụ n đại vận thu hoạch được một đôi có thể dung hợp mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng cái này xác suất thực tế có chút thấp bởi vì một cái cấp hai nhân thuật giá trị cùng một mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng thực tế kém quá xa hắn rất khó tưởng tượng đến tội cùng muốn đạt tới cái dạng gì đánh giá nhận gi có thể mạn trệ củ xạ dìn gẳng cứ như vậy vài đôi không dựa vào khen thưởng lời nói ta đi đâu đi tìm một đôi có thể dung hợp mạn trệ củ xạ dìn g ẳ n g đâu xin gì phát hiện đây là cái nút chết muốn phù hợp có thể dung hợp điều kiện này cái này mạn trệ củ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng hoặc là xin di người thân gia t ỉ n h hoặc chính là nhãn lực kém xin dìn di có thể bị sợ xạ đủ dạng tủ cưỡng ép dung hợp nguyên chủ là cái cô nhi phụ mẫu chết sớm cũng không có huynh đệ tìm muội người thân đầu này có thể trực tiếp nhạy qua còn lại cũng chỉ có thể tìm kiếm nhãn lực so hẳn yếu mạn trệ củ xạ dìn gẳng nhưng làm bây giờ nhất giới có mạn trệ củ xạ dìn gẳng một cái so một cái không dễ chọc mà còn cái nào song s o t ự thân nhãn lực yếu xin gì thật đúng là phán đoán không được chẳng lẽ muốn thử một chút biện pháp kia xin gì có chút do dự hắn kỳ thật nghĩ tới một cái thay thế phương án chỉ là biện pháp kia tốn thời gian phí sức không nói còn chưa thấy đến có thể tạo được hiệu quả biện pháp này chính là tìm kiếm rất nhiều xạ dìn gẳng cấp ba sau đó dùng sở xạ đủ dạn c ũ cưỡng ép dung hợp những này xạ dìn gẳng cấp ba tăng lên tự thân mạn trệ củ xạ dìn gẳng nhãn lực chỉ cần tự thân mạn trệ củ xạ dìn gẳng n h ã lực vượt qua phủ gạ củ cái kia một đôi hắn liền có thể dùng sợ xạ đủ dạn củ cưỡng ép dung hợp rơi phủ gạ củ cái k i a mạn trệ củ s ạ dìn găng từ đó thu hoạch được một đôi mạn trệ của xạ dìn găng vĩnh cửu nhưng trong này tồn tại một vấn đề s ạ dìn găng cấp ba cùng mạn trệ củ s ạ dìn găng ở giữa nhãn lực t r ê n lệch dùng cách biệt một trời đi hình dung cũng không quá đáng sở dĩ muốn thông qua dung hợp s ạ dìn găng cấp ba phương thức thay đổi hai mạn trệ củ s ạ dìn găng ở giữa nhãn lực mạnh yếu cần nện vào đi bao nhiêu s ạ dìn găng cấp ba mới đủ đương kim nhân giới u trí hạ đã bị diệt tộc có đại lượng xạ dìn găng dự trữ cũng chỉ thừa lại kế thừa cùng với đẩy mạnh ưu t r ì hạ diện tộc đàn dì ộ bị tô bên kia cũng không cần suy nghĩ hiện tại xin dì còn không có bản sự này đến mức đàn dì bên kia lần trước xin dì có thể may mắn thành công chủ yếu quy công cho đàn dì chủ quan cùng với cựu vĩ n ổ i khủng sự kiện đàn lúc ấy căn bản không n g ờ tới tại ủ trí hạ bị tộc diệt ngay sau đó trong thôn vậy mà còn có người dám xung kích hắn căn bộ căn cứ sơ s u ấ t phòng ngự có thể đi qua lần trước về sau đàn khẳng định sẽ tăng cường phòng bị đồng thời xin dì trộm đi phụ gạ cụ xạ dìn đ n g cũng tất nhiên sẽ để cho đàn dì thức được phụ gạ cụ xạ dìn đ n g tính đặc thù từ đó để cao đối chỗ có xạ d ì gẳng co loại tình huống này lại trộm đi một đôi xạ dịn gẳng cũng khó khăn chớ nói chi là cướp sạch đàn rất tất cả tột u kho xin gì thậm chí hoài nghi đặt đã tại căn bộ căn cứ bố trí xong cặp ấy chờ đợi hắn lại lần nữa chiếu cố đợi thêm cơ hội đi xin gì lắc đầu hắn hiện tại nhãn lực còn có thể chống đỡ không cần thiết một đầu đụng vào đàn rất trong cặp ấy ngoại trừ căn bản nhất nhãn lực tăng lên xin gì còn cần mau chóng tăng lên cơ sở của mình thực lực đền bụ tự thân các loại nhược điểm ta hiện tại năng lực còn chưa đủ toàn diện phong ấn cảm giác điều trị tất cả sẽ không ảnh phân thân cũng không có nắm giữ mỗi lần đều là bản tôn cứng rắn rất dễ dàng bị mới gặp giết những vấn đề này không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết thậm chí không phải một người có thể giải quyết nhưng nhất định phải bắt đầu suy tính hắn hiện tại đã sáng hạ cụ chính mình cần một đoàn đội trận này xâm lấn hắn phải đối mặt là một cái lấy thần bí người đốt đèn vì bờ rẽn xâm lấn thế lực hắn một người cô đơn căn bản ứng phó không được mà đoàn đội nhân tuyển trong đầu hắn đã có hình thức ban đầu ngày thứ hai y dù c ả dẫn x i n gì đi tới hồ sơ quán hắn hôm qua đã xin phép qua ba lời đệ tam biết được x ỉ n gì nắm giữ cấp c gạo g ạ p gạo hữu nozuts hào hỏa cầu chi thuật về sau muốn tu luyện cấp b ca bùn x ỉ n nozuts ảnh phân thân chi thuật cùng ca mẹ toà cụ hào hỏa diệt cước cân nhắc một chút liền đồng ý này chủ yếu là vì ủ trí hạ nhất tộc bản thân liền cất chứa đại lượng n h ậ n thuật quyền chủ, trong đó không thiếu một số cấm thuật diệt tộc về sau những n à y n h ậ n thuật quyền chủ toàn bộ bị làng đọt lại bây giờ ủ trí hạ tộc nhân thông qua bình thường con đường thân tình học tập nhân thuật bên ngoài làng cũng không tốt cự tuyển mà còn theo đệ tam để xin gì học tập mấy cái cấp bê nhân làng hiện tại chân chính cần thiết phải chú ý chính là xả số kẻ cùng nhân viên quản lý nói rõ ý đồ đến về sau ý dù cả đối xin di dặn dò ngươi có thể tại chỗ này mượn đọc ca bùn xin nozuts ảnh phân thân chi thuật cùng ca mẹ tọa cụ hào hòa di ệ t cước nhận thuật q u y ề n chủ nhưng không thể mang đi không thể sao chép rõ chưa minh bạch xin di nhẹ nhàng gật đầu hắn thật không nghĩ tới ý dù cả đối với chính mình sự t ì n h để ý như vậy hôm qua mới thân thỉnh hôm nay liền có kết quả sau đó hắn đầu tiên là mượn đọc ca mẹ tọa cụ hào hòa di cước nhận thuật quần chủ làm bộ học tập một fan sau đó mới hướng nhân viên quản lý đưa ra mượn đọc cạ bùn xin nozuts ảnh phân thân chi thuật nhận thuật của chủ cạ bùn xin nozuts ảnh phân thân chi thuật thuộc về cấp b nhân thuật dưới tình huống bình thường chỉ có rỗ nghìn mới có thể học được xin gì dựa theo nhân thuật trên quyển chụp chỉ đạo nhớ kỹ kết tấn c h í n h tự cùng với vận chuyển trả cờ dạ kỹ xảo âm thầm thử một cái phát hiện trả cờ dạ vận chuyển mặc dù lạnh nhạt nhưng cũng không có trở ngại gì cảm giác chỉ cần luyện tập học được cạ bùn xin nozuts ảnh phân thân chi thuật nên vấn đề không lớn lúc này hắn khỏe mắt quét nhìn quét đến không xa nhân viên quản lý phát hiện đối phương tựa hồ đang âm thầ không thể học nhanh như vậy nếu không lấy đệ tam kinh nghiệm rất dễ dàng phán đoán ra ta trả cờ giả cường độ đến lúc đó gây nên quan tâm liền không phương diện xin di lập tức tỉnh táo nếu như rất dễ dàng liền học được r ồ i nhìn tài năng nắm giữ cấp b nhân thuật ảnh hưởng này chỉ sợ sẽ không nhỏ đệ tam dễ dàng như vậy đồng ý yêu cầu của hắn hơn phân nửa cũng tích chữ t h a m dò hắn tiềm lực tâm tư thế là hắn giả vờ khổ nao lắc đầu đối với nhận thuật quyển trục bày ra một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng cấp B nếu như t u ậ đối nhẫn thuật lý giải không sâu đối trả cơ giả không chế không đủ thuần thục thì chuyển ra ca bùn xin nozuts ảnh phân thân chi thuật nhưng thật ra là không thể gạt được sức quan sát mạnh kinh nghiệm phong phú nhị ra ngược lại nếu như là tinh anh thi triển ca bùn x i n n o r u t s ảnh phân thân chi thuật như vậy liền xem như có đồng thuật k ẹ p tay gần cái huyết kế giới hạn nỉ dạ cũng rất khó phân biệt vốn là thời không bên trong hậu kỳ đại chiến bên trong nạ rủ tổ vẫn như cũ có thể tại các loại cường đại đồng thuật huyết kế nỉ dạ trước mặt lớn tú tạ ca bùn x i n n o r u t s đa c h ọ n ảnh phân thân chi thuật cũng chính bởi vì điểm này đột nhiên t i ê n tính hồ sơ quán bên trong vang lên một trận tiếng bước chân bị tạm tâm ấy nhiễu xìn di ngầm đầu nhìn lại phát hiện tiếng bước chân chủ nhân vậy mà là xạ xú kệ hắn cũng là đến mượn đọc nhận thuật của chủ xạ xù kệ rất nhanh cũng lưu ý đến đều thấy được lẫn nhau thấy trong mắt ngoài ý mớn. Tại lẫn ngoài mớn. ý xa xu a n kẹ lấy ư quần trên bàn chúng t h ngồi chi trục thuật, nhận thuật quyển trục về sau, n xà xù kẹ xuống cách xin di không xa trên một cái bàn là xem cái này ra hỏa x ỉ n di có chút im lặng sau đó hắn phát hiện xạ s ủ kẹ hai đầu lông m ạ n lại nhiều phần thần thái cả người tựa hồ đã theo d i ệ t tộc đêm trong tuyệt vọng đi ra hiển nhiên hiểu lầm là chính mình chế phục cựu vĩ xạ s ủ kẹ tại báo thù điều khiển không tại giống phía trước như vậy ngơ ngơ ngác ngác xin dị đột nhiên cảm thấy dạng này cũng rất tốt có thể đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cá bùn x i n n o r ụ t ả n h phân thân chi thuật lúc hồ sơ quán bên trong lại vang lên một trận tiếng bước chân lần này xin dị cùng xạ s ủ kẹ cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn qua phát hiện người đến vậy mà là nề gì Nhìn thấy xin thấy gặp xạ xù nệ dĩ cũng lựa chọn ca bùn x i n nozut ảnh phân thân chi thuật, thuật xạ、no no、xủ kẹ như đang thị uy nhìn qua thần s ắ c hơi có chút không tốt nệ dĩ cũng không ngựa bộ đón xạ xủ kẹ ánh mắt trực tiếp tìm cái chỗ chống ngồi xuống các người biết ta vì cái gì muốn học c ạ bùn xín nozuts ảnh phân thân chi thuật sao l i ệ n tại cái này c u ố n x i n gì càng thêm im lặng hắn học c ạ bùn xín nozuts ảnh phân thân chi thuật là vì chuẩn bị kế hoạch tiếp theo không nghĩ tới hai gia hỏa này vừa đến đã cùng chính mình tương đối lên sức lực rất nhanh hồ sơ quán bên trong khôi phục kiên tĩnh chỉ là ngoại trừ xín gì là thật tại nghiên cứu c ạ bùn xín nozuts ảnh phân thân chi thuật bên ngoài những người khác đem một nửa tinh lực đặt ở quan sát trên thân người khác xa xù kẻ cũng tốt nghề gì cũng được đều thỉnh thoảng sẽ giả vờ như vô tình quét mắt một vòng những người khác âm thầm ước định đối phương tu tập tiến độ đến chưa đóng quán thời điểm ba người theo thứ tự trả nhận thuật của chủ lẫn nhau đều không có lộ ra chính mình tu tập tiến độ tất cả đều yên lặng rời đi hồ sơ quán đi tại sau cùng xin gì ở đáy lòng quán t h ầ m lúc đầu ta học tập c ả bùn xin no rụt ảnh phân thân chi thuật quan tâm người nên không nhiều hiện tại hai gia hỏa này c u ố n vào không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu quan tâm xem ra ta lần này học tập muốn thất bại mới được mà liền tại hắn nghĩ tâm sự thời điểm phía trước đột nhiên xảy ra biến cố một vị căn bộ n h ì dạ đột nhiên xuất hiện ngăn cản xạ s ủ kẻ đường đi ngay sau đó một vị ám bộ hiện thân giúp xạ s ủ kẻ chặn lại vị t i ệ u căn bộ n h ì dạ. song phương rằng có lúc đặt từ một bên đi ra bước chân đi thong thả đi tới xạ s ủ kẻ trước mặt lao phu nơi này có người muốn tất cả đến lao phu dưới trướng đi ám bộ liền vội vàng tiến lên đặt đại nhân hồ ca đại nhân phân phó qua xạ s ủ kẻ tạm thời không thể rời đi trường học n h ì dạ. đặt s ắ c mặt phát lệnh sau đó một bên quay người rời đi vừa nói ghi nhớ chỉ có lao phu có thể giúp ngươi được đến người mới lại là một bộ này đặt liền không có từ mới sao ở đ ấ y lòng nổ nước bọt một câu về sau xin gì liếc mắt x à xù kẹ x à xù kẹ nếu như gia nhập căn bộ với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt bởi vì đằng dưng nếu là được đến x à xù kẹ lực chú ý có lẽ liền sẽ chuyển rời đến trên người hắn nhưng mà liền tại hắn có chút bận tâm lúc x à xù kẹn nhất miệng ở ta nơi này xong x à dịn gẳng bên dưới không có cái gì là ta không lấy được xin gì mặt tối sầm thúc ta lo lắng của ta có chút dư thừa n ệ gì cũng có chút dính nhau đem mặt hố néo đến một bên cách đó không xa trước một bước rời đi đẳng i ờ phút này chính nghe lấy phía sau một bước rời đi căn bộ nhị dạ bầm báo sau khi nghe xong đặt trong mắt chứa tức giận hắn thật sự là nói như vậy đúng thế cán bộ nhì ra nhẹ gật đầu đặt n lẩm bẩm xem ra lần trước đánh cắp vũ t r ì hạ phủ gạ cụ xạ dìn g ẳ n g thật sự là cái này tiểu quỷ cán bộ nhì ra hỏi đại nhân ưu t r ì hạ xạ xù kẽ bên cạnh một mực có đệ tam an bài ám bộ thủ hộ chúng ta còn cần tiếp tục giám thị sao đặt l ệ n h lùng nói tiếp tục giám thị nhất định muốn t r a rõ ràng hắn đem vũ t r ì hạ phủ gạ cụ cặp kia xạ dìn đẳng giấu ở địa phương nào cặp kia xạ dìn đẳng nhất định cất giấu cái gì bí mật minh bạch về sau mấy ngày xin gì s a sủ kệ nghệ d ì ba người mỗi ngày đều sẽ đến hồ sơ quán nghiên cứu cả bùn x i n nó rút ảnh phân thân chi thuật tựa như xin d ì phía trước dự liệu một dạng trước mắt chỉ cần cùng s a sủ kệ dính l i ễ u quan hệ lưu lượng lập tức l i ề n tới không bao lâu trong thôn liền có nhà ủ trí hạ thiên tài cùng nhà hì gạ thiên tài tại cạnh tranh tu tập cao cấp nhận thuật nghe đồn thử nghĩ một cái ba cái bảy tám tuổi trường nghị gia đệ tử so đâu ai có thể trước hết nhất nắm giữ vốn nên là d ộ n nhìn tài năng nắm giữ cấp b nhận thuật đây là lớn cỡ nào mạnh lưới húng chi trong đó còn dính đến ủ chị hạ cùng hỉ g ạ hai cái đồng thuật huyết kế gạo u mòn cùng với gần nhất danh tiếng đang thịnh cổ nộ hạ đệ nhất thiên tài ủ chị hạ xả xù kẹ thế là liền có người hiểu chuyện bắt đầu phiên giao dịch cực trong ba người ai có thể trước hết nhất nắm giữ cấp bê ca bùn xìn nozuts ảnh phân thân chi thuật mà liên tại tất cả mọi người đang hỏi thăm ba người tu tập tiến độ lúc sớm đã trong bóng tối học được ca bùn xìn nozuts ảnh phân thân chi thuật đồng thời còn lén lút diễn luyện rất lâu xin di quyết định mở rộng chính mình một vòng mới hành động hạ tại chính mình trong căn hộ cắn nát ngón tay đem than nắm thông linh đi qua sau đó đưa một chương bốn mươi ạ c t sù kỳ c h ạ m vào tối vắng vẻ sân luyện tập bên trong bang bang cùng với bén nhọn tiếng kim loại va chạm kích đấu bên trong hai người riêng phần mình lưu ra hạ cu một bên thở dốc một bên nói hô xin gì đồng học ngươi tiến bộ của ngươi quá nhanh liên ngắn ngủi mấy tuần hắn chứng kiến xin gì theo một cái thể thuật nữ bi trưởng thành đến hiện tại liền hắn đều không thể không nghiêm túc ứng đối tình trạng lại thêm gần nhất danh tiếng càng tăng lên xạ sù kè hắn sâu sắc cảm khái hữu t hạ nhất tộc không hổ là nhận giới ngàn năm gạo ưu mòn tộc nhân thiên phú cao quả thực làm người ta nhìn má thang thở hạ người thể thuật xếp hạng tại lớp học thật chỉ có hai mươi mấy tên sao xin di bên này cũng là thợ h ư n g h ụ c hạ cù tựa như một cái lò so hắn gây áp lực càng lớn hạ cù thực lực liền càng mạnh hắn gây áp lực càng nhỏ hạ cù biểu hiện liền càng đồng d ạ n g lần này hắn đã đem hết toàn lực có thể tại thể thuật bên trên vẫn là không có chiếm được nửa phần tiện nghi lần trước khảo thí không có phát huy tốt xấu hổ cười bên dưới hạ cù nói tiếp chúng ta nghỉ ngơi một chút đi xin di nhẹ gật đầu đi tới sân luyện tập một bên ghế dài phía trước cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi hạ cù đi tới xin di đồng học n g ư ơ i gần nhất tại cùng n ệ dị đồng học cùng xạ s ủ kẻ đồng học s o đấu tu luyện cả bùn x i n nozuts ảnh phân thân chi thuật sao xin di ra vẻ tùy ý không nghĩ tới liền n g ư ơ i đều nghe nói hạ cù cười nói chuyện này lớp học đã sớm truyền ra tất cả mọi người tại đ o á n các ngươi ai có thể trước nắm giữ cả bùn x i n nozuts ảnh phân thân chi thuật đây xin di hỏi a vậy bọn hắn cảm thấy ai sẽ thắng hạ cù nhìn xin di nói tệ nhân bọn họ cảm thấy n ệ dị hợp lớp thắng ta cùng s ầ n điện hạ cảm thấy xin di đồng học ngươi sẽ thắng cũng không ít người cảm thấy xạ xủ kẻ hợp lớp thắng dù sao ba người các ngươi đều là hiếm thấy thiên tài đến t u ộ t cùng ai có thể thắng được không người nào dám khẳng định xin di trầm mặc một chút sau đó nói ra ta có thể sẽ thua cái này ca bùn x i n no rút ảnh phân thân chi thuật ta tu tập rất nhiều ngày nhưng vẫn là một điểm đầu mối đều không có hạ c u vội và nói g n xin di đ ồ n g học ca bùn x i n no rút ảnh phân thân chi thuật loại này cấp b nhân thuật vốn cũng không phải là chúng ta những n à y trường nhị dạ đệ tử nên nắm giữ ngươi không cần có áp lực quá lớn mà còn ta nghe nói nể dị đồng học cùng xạ xủ kệ đồng học bên kia tạm thời cũng không có cái gì tiến triển xin di lắc đầu lại lần nữa trầm mặc Hắn、no、đây cũng là vì cái gì nạ dù tổ học mặt khác nhận thuật đều là gập đền nhưng học lên tạ ca bùn xín nozuts đa trọng ảnh, no ảnh phân thân chi thuật tiến cả giai bản g lại vừa học liền biết xin gì cũng là bằng vào phía trước lấy được nhận giới quà tặng trà cờ dạ tăng lên gấp đôi vượt ra khỏi người đồng lứa trình độ tài năng nhanh như vậy học được xa su kẹ cùng n g i mới bảy tám tuổi thân thể đều không có trưởng thành hoàn toàn liền tính t i ê n phú lại cao trả cờ dạ tổng lượng không đủ nghĩ trong ngắn hạn nắm giữ cả bùn xìn nozuts ảnh phân thân chi thuật nói nghe thì dễ sở dĩ học không được mới là bình thường cho rằng người người đều là h u trí hạ ít chữ a mắt thấy màn đêm bông u xuống hạ cụ đề nghị xin di đông học chúng ta trở về đi ngày mai trường nị h dạ liền muốn khôi phục lên lớp Tốt. Xin nhẹ đúng gật đầu đúng lúc này, thân sân luyện tập. Người nào? hạ cụ cực kỳ hoảng sợ vội v a n g nắm chặt cú này dừng lại ngươi rốt cuộc là ai thần bí thân ảnh lúc này đi ra bóng tối ngân bạch đ ệ c vẩy vào trên người hắn chiếu ra hắn cái kia một thân màu lót đen mây đỏ áo khoác trên mặt hắn mang theo một bộ mặt nạ trong lô thủng lộ ra một đôi sắc bén á n h mắt ngươi hạ cụ bị đối phương cái này một bộ tạo hình kinh sợ đến nhưng hắn không có lựa chọn chạy trốn mà là dứt khoát kiên quyết ngăn tại n g ấ t đi x ỉ n dị phía trước người thần bí hở hứng nhìn chăm chú lên hạ cụ ngươi không cần khẩn trương pháo hoa tế điện một đêm kia nơi này phát sinh qua cái gì ngươi sẽ không quên đi hạ cụ sợ hai không sai người muốn làm gì tại sao phải giúp ta hạ cú lần này là thật luôn cuống tự thân bí mật lớn nhất bị đối phương nắm giữ hắn cảm giác trong lúc nhất thời có chút không t h ở nổi người thần bí không có lập tức trả lời mà là đem ánh mắt rời về phía t h ế xịu trên đất bên trên xịn di hạ cú vội vàng lách mình chặn lại người thần bí ánh mắt ta sự tình không có quan hệ gì với hắn người thần bí ngữ điệu trêu thức a người tự hồ rất để ý hắn ta đã nói rồi ta sự tình cùng những người khác không có quan hệ ta chỉ là không nghĩ liên lụy người khác dừng lại hạ cú lộ ra giải thoát biểu lộ nếu như ngươi muốn hướng làng tố cáo ta người thần bí nói n ra yên tâm đi ta đối tố cáo ngươi không có gì hứng thú ta chỉ là nhìn chúng ngươi tài năng ta tài năng hạ cù có chút không hiểu cỗ nộ hạ thiếu niên thiên tài nhiều vô số kể ngã trên mặt đất xỉn gì chính là một cái hắn làm sao cũng muốn không rõ hạ cụ người thần bí vì sao lại chọn chúng chính mình người thần bí quét mắt trên đất xin gì cười nói ngươi s o loại phế vật này còn mạnh hơn nhiều hạ cù mặt lạnh lấy hắn không phải phế vật người thần bí không có dây dưa điểm này tiếp tục nói hiện tại ta cho hai ngươi lựa chọn gia nhập tổ chức của ta hoặc là chết đương nhiên nếu như ngươi làm ra lựa chọn sai lầm hắn cũng đồng dạng muốn chết hạ cù biết chính mình căn bản không có cơ hội lựa chọn thế là chất vấn ngươi đến tột cùng muốn ta vì ngươi làm cái gì người thần bí không chút hoang mang ngươi bây giờ không cần thiết cảm thấy khó xử nếu như sau này ta muốn những chuyện ngươi làm làm trái n g u y ê n tắc đến lúc đó lại cự tuyệt dẹt cũng không mượt nghĩ vô ích bên dưới trước mắt hắn n h ư ợ c điểm bị đối phương nắm giữ lấy mà còn đối phương có thể một cái liền để thân là ủ trí hạ nhất tộc x ỉ n di mất đi thực lực khẳng định không kém lúc này nếu như cùng đối phương v ạ c h mặt không những chính mình sẽ chết sẽ còn liên lụy đến x ỉ n di cân nhắc một phen về sau hắn nhẹ gật đầu thua ta người thần bí nói ra tổ chức có nhiệm vụ thời điểm ta sẽ thông báo ngươi phải hạ cú bất đắc dĩ lên tiếng người thần bí tiếp lấy nhấn mạnh liên quan tới tổ chức tất cả không cho ngươi hướng về bất kỳ ai lộ ra ghi nhớ là bất luận kẻ nào bao quát ngươi làng sương mù bên kia người liên hệ nếu như ngươi tiết lộ tổ chức sẽ lấy nghiêm khắc nhất thủ đoạn trường p h á t ngươi cùng với ngươi quan tâm mỗi người h ạ cu đáp chỉ cần các ngươi không đưa ra quá đáng yêu cầu ta nguyện ý bảo thủ bí mật n g ư ơ i thần bí ngữ khí hòa hoa xuống về sau ngươi liền sẽ phát hiện tiếp thu ta mời đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện xấu h ạ cu thở dài chúng ta là cái gì tổ chức a katsuki chương bốn mươi mốt cực kỳ nguy hiểm h ạ cu nhẹ nhàng đẩy một cái trên đất s h i n j i s h i n j i đồng học mau tỉnh lại xin di mơ hồ tỉnh lại ta đây là làm sao vậy ha cu né tránh xin j i ánh mắt có lẽ là quá mệt mỏi a ngươi vừa mới té xịu thật sao xin dĩ ốm bụng tự mình nói ra khả năng là đói bụng gặp xin dĩ không có truy cứu hạ cụ âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau đó hai người bọn họ đi tới quán mì ỉ chi cả no ăn một bữa trở lại căn hộ xin dì khép lại cửa phòng sau đó đưa lô thai n g a n g ngóng bên cạnh động tĩnh xác nhận không có gì dị thường về sau hắn mới thao xuống ngụy trang thở phào một cái không hề nghi ngờ phía trước tại luyện tập tràng xuất hiện người thân bí chính là hắn ảnh phân thân hắn lấy dạng này hình thức mời hạ cụ hoàn toàn là bất đắc dĩ ư trí hạ dương nhiệt thân p ậ n chú định hắn sẽ trở thành nhận giới đông đạo ngấp nghẽ xạ dịn gẳng mà người đốt đèn thân phận lại sẽ để hắn trở thành xâm lấn nhận giới cố thế lực kia cái đinh trong mắt sở dĩ hắn nhất định phải che giấu tung tích cho dù là chiêu mộ người phục vụ cũng không thể tùy tiện để lộ thân phận chân thật của mình nếu không một khi có m ả n trệ cũ xạ dìn gặng bí mật tiết lộ ra ngoài hoặc là người đốt đèn tiết lộ thân phận đi ra đều sẽ bị gây nên tai nạn khó có thể tưởng tượng nguyên nhân chính là như vậy hắn có thể lựa chọn chiêu mộ đối tượng kỳ thật rất có hạn muốn có đủ nhất định thực lực cùng trưởng thành tiêm lực lại cần phải có nhược điểm trên tay hắn bằng không hắn bộ này thần thần bí bí quỷ bộ dáng ai sẽ nguyện ý gia nhập đoàn đội của hắn sở dĩ hắn cái thứ nhất người phục vụ lựa chọn xem như làng sương mù tiềm phục tại cổ n ổ hạ gián điệp hạ cụ vừa đến hạ cụ thiên phú rất cao là ít có niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể một tay kết tấn thiên tài lý g i lại thêm một thân băng đột cách tẩy gần c á i huyết kế giới hạn tiềm lực cực lớn thứ hai hạ cụ làng sương mù gián điệp thân phận là hắn mời hạ cụ gia nhập duy nhất thẻ đánh bạc hiện tại thật không phải hắn có thể chọn chọn lựa lựa thời điểm không có điểm lựa điểm hắn căn bản chi ô mộ không đến bất luận cái gì có tiềm lực thiên tài đương nhiên dù loại phương thức này bức hiếp hạ cụ hắn kỷ thật cũng do dự qua. chỉ là nếu như hắn cái này người đốt đèn thất bại nhẫn giới liền xong đời loại tình huống này tất cả bị hắn chiêu mộ người cùng hắn nói là bị hắn lợi dụng còn không bằng nói là tại tự cứu ai cũng không biết hạ cụ có thể hay không bảo thủ bí mật hắn lúc này t r ộ t dạ vô cùng không biết vừa mới ngoài mạnh trong yếu uy hiếp đến tột cùng có tác dụng hay không bất quá hạ cụ vừa rồi để ý như vậy sinh tử của hắn ngược lại là làm hắn có chút ngoài ý m u ố n chẳng lẽ hắn thật sự coi ta bằng hữu hắn lắc đầu bởi vì cảm giác được hạ cụ tận l ư c tiếp cận hắn thái độ đối với hạ cụ kỳ thật rất lành là đạm sở dĩ hắn không tin hạ cụ thật sẽ đem hắn làm bằng hưu có lẽ thật như hạ cụ nói chỉ là không nghĩ liên lụy vô tội mà đây cũng là xín gì cố ý kéo ra ạ cà sủ kỳ cái này ngụy trang nguyên nhân bởi vì một khi sự tình bại lộ hắn chiêu mộ người ngược lại vạch trần hắn cái kia ạ cà sủ kỳ cái này ngụy trang liền sẽ lừa dối người khác điều tra phương hướng mặt khác theo nhận giới bị tên kia thần bí người đốt đèn đèn n g ấ n bắt được sau này xâm lấn tới quỷ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh thậm chí đến cuối cùng tên kia thần bí người đốt đèn cũng có thể đích thân tới mà hắn cùng đoàn đội của hắn nếu như lấy lấy ạ c l i ê n tính không cẩn thận tiết lộ thân phận để thần bí người đốt đèn biết được đối phương cũng sẽ chỉ theo hạ cà sủ kỳ manh mối này truy sát dù sao vẹn cũng muốn vì nhẫn giới mang đến hòa bình nha hẳn là có thể hiểu được đúng lúc này bên cạnh đột nhiên chuyển đến tiếng động xin gì ngưng thần nghe một hồi phát hiện hạ cụ tựa hồ muốn ra ngoài hắn n h u mày m u ố n như vậy còn ra ngoài chẳng lẽ hắn muốn hướng hắn thượng tuyến báo cáo nghĩ đến đây hắn vội vàng căn phá ngón tay kết tấn đem than nắm thông linh đi ra khói trắng bên trong than nắm lộ ra cái đầu nhỏ làm sao vậy làm sao vậy ta giúp người đặt trước kiện kia áo khoác tay nghề không được sao x không phải áo choàng sự tình ai ta hình như là xe than nắm liếm lắp lông vậy liền không quan hệ với ta n h a cái gì gọi là với ngươi không quan hệ ngươi cái này m è o chết còn muốn hay không tiền lương nói xong xin gì chỉ chỉ ngoài cửa sổ thần thái trước khi xuất phát vội vã hạ cụ nhanh đ ổ i theo hắn xem hắn cùng người nào gặp mặt đều nói thứ gì than nắm nhảy lên bệ cửa sổ ta nếu như bị đối phương phát hiện sẽ bị đánh sao sẽ không a vậy ta đi á than nắm nói đi đẩy ra cửa sổ chờ than nắm móng nuốt đều nhanh lộ ra cửa sổ xin gì mới thong thả nói ra An đòn k đến đến hạ ẳ n cù lắc đầu không có rất tốt dừng lại bóng đen hỏi tiếp nhiệm vụ tiến hành thế nào trần c r ờ một lát hạ cù đáp ta cảm giác ủ trị hạ xỉn gì đã tán đồng ta hắn có lẽ đã đem ta làm bằng hữu ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy hạ cù nghiêm túc hồi đáp hắn mỗi ngày đều nói chuyện với ta bóng đen trầm mặc một hồi sau đó rất tán thành hắn nhưng là ủ trí hạ có thể làm đến loại trình độ này xem ra hắn thật coi ngươi là bằng hữu ân hạ cù gật gật đầu bóng đen còn nói thêm bất quá bây giờ làng càng để ý là ủ trí hạ xạ xú kệ trong nhà hy vọng ngươi có thể tiếp cận ủ trí hạ xù kệ nói vô ích nói ta cùng ủ trí hạ xạ xù kệ không phải đ ư n g học không có tiếp cận hắn lý do giọng nói của bóng đen lạnh băng mấy phần u trí hạ x i n gì chỉ là một cái phổ thông u trí hạ u trí hạ nhất tộc chân chính bí mật rất có thể ý tại u trí hạ xạ s ủ kẹ t r ê n thân hắn mới là mấu chốt ngươi cần phải tiếp cận hắn đây không phải là thương lượng đây là mệnh lệnh ta đã biết hạ cụ có mấy phần bất đắc dĩ bóng đen nhìn ra hạ cụ có cảm xúc ngươi nên rõ ràng u trí hạ đối chúng ta làng sương mù làm qua cái gì hạ cụ tranh luận nói có thể là u trí hạ đã bị diệt tộc x i n gì cùng xạ s ủ kẹ đều là người bị hại bọn họ là vô tội bóng đen hừ lạnh nói hừ một cái bảy tuổi liền có thể chế phục nổi khủng cựu vĩ người bị hại sao cho tới bây giờ ngươi còn dám xem thường ngụ trí hạ chúng ta làng sương mù chết người còn chưa đủ nhiều sao ta ta hiểu được hạ cụ túi đầu xuống phục tùng bóng đen bóng đen lời nói xoay chuyển tiếp cận đủ c h í hạ xả s ù kệ điều tra hắn cùng ngụ trí hạ ít triệt phải chăng còn tồn tại liên hệ mặt khác điều tra xả s ù kệ có hay không gia nhập một tổ chức hỏi không nói cái gì tổ chức đó là một cái phi thường khủng bố tổ chức chúng ta nhận đến tình báo phản bội chạy trốn phía trước xì nổ bị gạ tạ nạ sakin nhẫn đau t ấ t nhân chúng một trong bị h ọ di Cùng với ủ trí hạ y chia đều gia nhập cái kia tổ chức trở thành cái kia tổ chức một thành viên dừng lại bóng đen nhấn mạnh làng hiện tại đã đem cái kia tổ chức liệt vào cực kỳ nguy hiểm tất cả cùng cái kia tổ chức có liên quan tin tức đều là ưu tiên nhất tình báo hạ cú lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề bị họa di z cùng ủ trí hạ y chia đều là đứng tại nhận giới đỉnh nhân vật phong vân loại nhân vật này gia nhập tổ chức chỉ là suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy không z é t mà run ở hạ cụ trong chờ mong bóng đen chậm rãi nói ra cái kia tổ chức danh tự gọi là ả cả su kỳ hạ cụ ngây ngẩn cả người chương bốn mươi hai vị thứ hai người phục vụ a katsuki hạ cù vẻ mặt khiếp sợ ngay hôm nay ngay tại vừa rồi hắn đã trở thành cái này cực kỳ nguy hiểm trong tổ chức một thành viên bóng đen lại lần nữa dàn dò n g ư ờ i dò thăm liên quan tới tổ chức này tất cả thông tin đều muốn lập tức hướng ta báo cáo ghi nhớ là tất cả ta muốn báo cáo chính ta sao bạch mở há mổn muốn hướng bóng đen thẳng thắn chính mình đã gia nhập a katsuki có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào a katsuki khủng bố quả thật có chút hủ đến hắn bất luận là xí nô bị gạ tạ sẽ kỳ n h nết hờ nhẫn đau thất nhân chúng một trong bị h ọ di vẫn là tự tay hủy diệt tụ trí hạ nhất tổ cụ trí hạ í chia hắn thấy đều là cách hắn vô cùng xa đại nhân vật hắn chưa hề nghĩ qua chính mình sẽ cùng những đại nhân vật này trở thành đồng liêu gia nhập một tổ chức đồng thời ạ cà sù kỳ là mạnh như vậy hắn lo lắng chính mình nếu là tiết lộ ạ cà sù kỳ bí mật không những sẽ dùng chính mình cùng với chính mình đường dây này bên trên tất cả tình báo viên rơi vào hiểm cảnh sẽ còn liên lụy đến vô tội xì n gì. mặt khác hắn còn có một cái khó mà mở miệng địa phương chính là hắn mặc dù đã gia nhập a cà sù kỳ trở thành một thành viên trong đó nhưng đối ạ cà s u k i hắn biết rõ không hề so những người khác nhiều hơn bao nhiêu hiện tại liền xem như để hắn báo cáo hắn cũng cung cấp không được cái gì có giá trị tình báo kết quả là một mình hắn lâm vào sâu sắt xoắn suýt bên trong gặp hạ cù thần sắc nghiêm trọng tâu mày bóng đen còn tưởng rằng hắn bị ạ cà s u k i tin tức tương quan súng kích đến không có quá để ý cuối cùng nói ra hôm nay liền đến nơi này lúc trở về lưu ý một điểm nói đi bóng đen biến mất tại phía sau cây trong rừng khôi phục yến tĩnh qua rất lâu hạ cù nuôi yếu ớt thở dài một ngày này bên trong phát sinh sự tỉnh thực tế quá mức ly kỳ chân trước hắn còn không có nghĩ rõ ràng tại sao mình lại được tuyển chọn bị ép gia nhập một cái tên là ạ cà sủ kỳ tổ chức thần bí chân sau liên bị mệnh lệnh điều tra liên quan tới ạ cà sủ kỳ tất cả tin tức lúc này đầu góc hắn đều là ông ông trong căn hộ nghe xong than n ắ m báo đáp s h i n j i đây mặt ngoài ý m u ố n hắn cũng chỉ nói những này than nắm một bên nghiêm túc điểm tiền giấy một bên đáp ân ân tóm lại chính là những thứ này hắn vì cái gì không hướng hắn thượng tuyên báo cáo đâu s h i n j i trong mối vẫn không có cách giải gặp hạ cú buổi tối thần thần bí bí ra ngoài hắn đều đã cảm thấy chính mình là xe làm tốt bỏ qua hạ cù người thị giả này chuẩn bị tâm lý không nghĩ tới hạ c ù vậy mà thật tuân thủ hứa hẹn không có tiết lộ bí mật hài l o n g đem tiền giấy cất vào túi sách bên trong than nắm mới nhớ tới nói ra đúng rồi hắn là có ý tiếp cận ngươi ngươi phải c ẩ n t h ậ n n h a ta đã sớm biết xin gì thần sắc không thay đổi hạ c ù cố ý tiếp cận hắn sự t ì n h hắn đã sớm phát giác chỉ là phía trước không rõ lắm vì cái gì mà bây giờ rốt cuộc biết nguyên nhân u t r ì hạ đối làng sương mù đã làm gì sự t ì n h người khác có lẽ không rõ ràng hắn nhưng là biết rõ chuẩn s á c chút nói số tay với làng sương mù không phải u tri hạ nhất tộc mà là u tri hạ mạ đà dạ tại hắn giả chết thoát thân dấu kín nhận giới mấy chục năm bên trong một đoạn thời gian rất dài đều tại bằng vào xạ dìn gàng lực lượng trong bóng tối điều khiển làng sương mù mấy lần nhận giới đại chiến cùng với làng sương mù mấy lần nội l o ạ n phía sau đều có cái bóng của hắn thậm chí liền chiến tranh nhận giới lần thứ ba bên trong làng sương mù trù h ạ c h tại cổ nộ hạ dẫn phát tam vĩ nổi khủng sự kiện cũng là hắn trong bóng tối b à y kế cũng chính bởi vì chuyện lần đó kiện nộ hạ dạ d i n bỏ mình cổ bị tô nổi khủng hát hóa từ đây biến thành đủ trí hạ mạ đạ công cụ người sở dĩ làng sương mù hận đủ trí hạ cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. chỉ là vốn là thời không bên trong làng sương mù một mực bị mơ mơ màng màng về sau mới vừa lên vị chuẩn bị chấn hưng ơ làng sương mù đệ tứ mỹ d ũ c cũng bị ồ bị tổ k h ô n g chế để làng sương mù lần thứ hai trầm luân mãi đến đệ ngũ mỹ dục thừa vị làng sương mù mới từ bị xạ dìn g ặ n g k h ô n g chế mù mịt bên trong đi ra mà bây giờ không biết nơi nào xảy ra biến cố bây giờ làng sương mù tựa hồ phát hiện phía trước n ụ trí hạ mã đạ dạ đối với bọn họ làm qua sự tình sở dĩ phí hết tâm tư đem hạ cụ xếp vào vào và c ấ u hạ điều tra ủ trí hạ hiện tại xem ra làng sương mù đã có phòng bị ồ bị tô lại nghĩ trong bóng tối khôi l l u n g lấy đầu xin di đem phát tán suy nghĩ thu hồi lại làng sương mù sự tình không có quan hệ gì với hắn chính hắn hiện tại cũng sức đầu mẹ chán nào có cái gì nhàn hạ thoải mái đi quan tâm làng sương mù dù sao chỉ là hạ cụ có thể bảo thủ bí mật làng sương mù thích làm cái gì liền làm cái đó hắn không muốn quản g cũng không xem bảo than nắm lúc này len len liếc xin di một cái cảm nhận được than nắm ánh mắt xin di hỏi làm sao vậy tiểu xin di than nắm hướng hắn đi tới xin di nói ra không muốn tại tên của ta phía trước thêm cái nhỏ chữ than nắm lộ ra chân trước nhẹ nhàng đẩy một cái xin di ngươi cẩn thận một chút đừng chết xin di m ư n người đột nhiên có chút cảm động không đợi xin di nói chuyện than nắm tiếp tục nói ta nợ còn không có trả xong đây xin di lập tức mặt t ố i s ầ m ha ha ngươi thật đúng là quan tâm ta rồi đấy than nắm trùng điệp gật đầu đó là đương nhiên ta cũng không muốn nhanh như vậy thất nghiệp xin di trực tiếp nắm lên than nắm phần gáy đem h ắ n sách than nắm bận rộn kêu to nói làm gì làm gì ngươi kinh doanh thời gian còn không có kết thúc đây cũng không quản than nắm d â y ruộng xin di nói ra theo ta đi còn có mục tiêu kế tiếp sơ cấp người đốt đèn có thể có hai tên người phục vụ bây giờ giải quyết một cái xin gì phải nhanh một chút giải quyết kế tiếp không bao lâu hắn liền mang theo than nắm lén lút đi tới cách hắn căn hộ không xa một chỗ khác trung cư chỉ chỉ tầng hai một hộ hắn nhỏ giọng đối than nắm bàn giao nói ngươi ngoan ngoan giấu ở trong bóng tối đợi lát nữa ta đi rồi ngươi liền d á m thị cái này một nhà chủ nhân nhìn n à n g có cái gì dị thường cử động trông coi đến hưởng đông ngươi liền có thể trở về than nắm nâng n ó n g luốt ta kháng nghị kháng nghị không có hiệu quả xin gì nói đi thân hình loại lên biến mất trong bóng đêm t ầ n hai trong căn hộ cạ dìn hai tay ôm đầu gối co g ú p ở trên giường mặc dù trong trường học có rất nhiều đồng học nhưng thân phận đặc thù để nàng không dám cùng bất luận kẻ nào thân cận sợ dẫn tới hoài nghi cũng chính là nguyên nhân này nàng đặc biệt quái g ở mà nghĩ đến bạn cùng lớp nghĩ đến cùng nàng có không sai biệt lắm thân thế xin gì đợi h ổ n g công người nàng liền có loại chủ động tiến lên tới gần bọn họ xúc động rất muốn cùng bọn họ trở thành bằng hữu a loại này rõ ràng thân ở trong đám người lại vĩnh viễn chỉ có thể lẻ loi c h ơ c h ọ i một cái cảm giác thực sự là rất khó chịu đột nhiên phía ngoài ban công truyền đến một trận tiếng động ca dìn vừa muốn đứng dậy xem xét liền thấy một thân ảnh theo ban công đi đến Tốt tại đối p h ư ơ người không có tới gần nàng, trên có tới tùy ý tựa tại t mà là ý n bận vận ung dung nhìn phía nàng. n g g dù phía ư người là ai c ả dìn lập tức khẩn trương lên đối phương đầu đội mặt nạ khoác trên người một kiện màu lót đen mây đỏ áo khoác thoạt nhìn có chút thần bí không hề nghi ngờ chui vào c ả dìn căn hộ chính là xin gì hắn ra vẻ trêu tức nói thẳng thắn nói ta có chút hiếu kỳ các người muốn cựu vĩ làm cái gì c ả dìn nghe vậy cả người như bị xét đánh theo bản năng lui hai bước trong mắt tràn đầy bối rối xin gì thầm nghĩ đoan chúng chương bốn mươi ba tối cường phụ trợ phá hoa tế điện cái kia một đêm xin di kỳ thật liền đối cà dìn nghi ngờ về sau lại nghe nói nạ dù t ô bị tập kích đêm đó cà dìn cùng mỹ dù kỳ quấy nhiều ở cùng nhau hắn liền biết cà dìn trên thân nhất định có vấn đề mỹ dù kỳ là họ t ổ xì mà x ế p và ở trong thôn cơ sở ngầm điểm này không thể nghi ngờ sở dĩ coi hắn đem cà dìn mỹ dù kỳ cùng với nạ dù t ô bị tập kích ba cái điểm nối liền nhau lại thêm chút phỏng đoán liền không khó tính ra có người tại có ý đồ với cựu vĩ không cách nào phán đoán chỉ là đối phương đến tột cùng là muốn lợi dụng cựu vĩ nổi cùng đến phá hủy cỗ nỗ hạ vẫn là đơn thuần có ý đồ với cựu vĩ bây giờ nhìn cà dìn phản ứng hứng c ả dìn lúc này chỉ h o a n qua thần đến ta ta không biết người đang nói cái gì xin g ì c ư ờ i khẽ một tiếng thật sao ta nghĩ cổ nộ hạ nên có hứng thú nghe người rào biện c ả dìn luôn cuống người muốn làm gì không cần sợ xua tay thoáng c h ấ n ăn một cái c ả dìn về sau xin dì nói ra ta đối vi thu không có hứng thú cũng không quan tâm cổ nộ hạ vậy người muốn cái gì c ả dìn đầy trong đầu nghi hoặc xin dì nhìn chằm chằm c ả dìn muốn n g ư ờ i c ả dìn lấy làm kinh hãi liên tiếp lui về phía sau trong mắt tất cả đều là hoảng sợ、Khủ. ho nhẹ một tiếng về sau xin gì có chút lúng túng giải thích ta nhìn chúng là người thiên phú c ả dìn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nguyên nhân chính là nàng cùng mẫu thân của nàng cái này không có gì sánh kịp thiên phú mới để cho các nàng bây giờ hám sâu tai nạn bên trong bị đủ kiểu người cùng tổ chức lợi dụng cho nên nàng đã thành thói quen thậm chí là chết lặng nhìn xem c ả dìn thân sắc không biết tại sao xin dị cảm thấy có chút đau lòng hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói tiếp ta sẽ bảo thủ ngươi bí mật đối ngươi cung cấp bảo vệ xem như trao đổi ngươi muốn gia nhập tổ chức của ta vì ta hiệu lực ca dìn hỏi g i ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì xin dị đáp Rất đơn giản làm ngươi am hiểu ví dụ như điều trị cùng cảm giác chỉ có những này cả dìn lại lần nữa xác định xin gì thản nhiên nói ngươi không cần như vậy tại loại này vấn đề bên trên ta không cần thiết lừa ngươi ngươi vì ta cống hiến năng lực ta vì ngươi cung cấp bảo vệ chỉ đơn giản như vậy t h ô i ta cả dìn không do dự quá lâu liền đáp ứng xuống chưa bao giờ bị người thật tình đối đãi qua nàng tự nhiên cũng sẽ không đối những cái kia chỉ muốn lợi dụng nàng người có trung tâm xin gì nói ra tổ chức của chúng ta tên là a k a s u k i tổ chức sẽ không can thiệp ngươi làm chuyện khác cũng không cần ngươi hướng tổ chức báo cáo cái gì chỉ có một điểm ngươi nhất định phải tuân thủ là cái gì liên quan tới tổ chức tất cả đều không cho tiết lộ ra ngoài đối với bất kỳ người nào cũng không được dừng lại xin dị nhấn mạnh nếu như ngươi vi phạm đầu này hậu quả là ngươi sẽ không nguyện ý nhìn thấy vì tăng cường chính mình sức thuyết phục xin dị dùng một mực mở ra màn trệ cụ xạ dị g ặ n g đối cả d ì n phát động miễn thuật k h o ả n khắc c ả d ì n ánh mắt tan giã thần s á c ngốc trệ xin dị rất nhanh giải trừ miễn thuật lạnh nhạt nói trở thành ạ ca sù ky một thành viên đối với ngươi mà nói không phải chuyện xấu theo miễn thuật bên trong tỉnh lại cạ dịn đẩy mặt khiếp sợ ngươi người là u c h i hạ nhất tộc nàng có khiếp sợ lý do dưới cái nhìn của nàng bây giờ nhân giới còn sống u c h i hạ chỉ còn lại ba cái trước mặt thần bí nhân này h i ệ n nhiên không thể nào là u c h i hạ xin dị cùng u c h i hạ xạ xú kẹ sở dĩ cũng chỉ khả năng là một mình diện hữu tri hạ toàn tộc cấp ép tội phạm truy nã u c h i hạ ấy chia xin dị gặp đạt tới hiệu quả quay người rời đi cạ dìn căn hộ đến dưới lầu cùng giấu ở trong bóng tối than nắm gặp mặt về sau xin dị quay đầu nhìn một cái dịn bị dọa sợ bộ dạng tự lẩm bẩm ta có phải là làm có chút quá đáng ân ân để ta tại chỗ này trông coi một đêm quá đáng than nắm liên tục gật đầu xin dì liếc than nắm một cái ta là lấy tiền b ê n a than nắm quệt m ộ n rút vào trong bóng tối xin dì không còn lưu lại thân hình loại lên biến mất tại đầu đường hắn vừa rồi phát động m ạ n trễ cũ xạ dì n gẳng không hề hoàn toàn là vì kinh sợ cả dìn trong đó còn có quấy nhiễu cả dìn cảm giác dụng ý ở bên trong đối có cả g ụ dạ x ì n gẳng cả dìn đến nói bình thường biến thân thuật cả bụ tìn no rút căn bản không thể gạt được nàng nàng một khi phát động cả g ụ dạ x ì n gẳng bị nàng tiêu ký qua trả cớ ra cho dù khoảng cách nàng mấy chục km cũng có thể bị nàng tình chuẩn cảm giác được vị trí cụ thể sở dĩ xin gì nếu như không mở ra màn trệ c ủ xạ dìn g ặ n g chân trước ở trước mặt nàng trăng b ư ớ c chân sau liền sẽ được nàng nhìn thấu vạch trần mà mở ra màn trệ c ủ xạ dìn g ặ n g về sau xin gì liền có thể lợi dụng hắn k h ô n g chế ủ trí hạ phụ gạ cụ cái kêu màn trệ c ủ xạ dìn g ặ n g xạ dìn g ặ n g nhãn lực váy n h u c ả dìn để c ả dìn cả cụ giả x i n g ặ n g sai lầm tiêu kỳ ủ trí hạ phụ gạ cụ trạ cỡ ra đặc tính từ đó che giấu chính mình chân thực thân phận cố ý đi vòng qua một chỗ vắng vẽ trong rừng giải trừ màn trệ cụ xạ dìn gẳng về sau xin dĩ mới lặng yên trở về nhà có, có c sở dĩ xin dị mới đem cái thứ hai người phục vụ danh lệch cho cả dìn bởi vì chỉ cần đoàn đội bên trong có cả dìn lại phối hợp đèn tìm địch năng lực bất kỳ cái gì xâm lấn đến nhận giới quỷ chỉ cần cùng hắn chiếu qua mặt liền không khả năng trốn qua hắn giết sát về tới căn hộ xin dị k ở i đi ngụy trang nằm trên giường phiên phức tị nhân ta tự mình tới đối phó liên tốt loại này đối người bên cạnh vừa d ỗ vừa lừa cảm giác thực sự là h ỏ n g bét sở di hắn âm thầm quyết định thời điểm chiến đấu muốn bảo đảm hạ cù cùng cạ dìn an toàn chất vật chiến đấu l i ề n có chính hắn đến gánh chịu để hạ cụ phụ trách k i ể m chế để cạ dìn làm cái phụ trợ là được rồi dạng này một cái ba người tiểu đội ứng đối lên các loại tình huống đều sẽ so hắn một thân một mình muốn nhẹ nhõm nhiều lắm mà còn hạ cụ cùng cạ dìn tiềm lực trưởng thành cực lớn chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian cùng luyện luyện bọn họ sau này cũng có thể trưởng thành là một mình đảm đương một phía cực giả sáng sớm hôm sau xin g nhìn thấy ngồi xổm tại đầu giường thằn nắ có chút thấp thỏm hỏi thế nào than nắm ngáp một cái nàng cả đêm đều ở tại trong phòng một bước đều không có rời đi xin di nhẹ nhàng thở ra bất quá bây giờ vẫn không thể khinh thường dù sao đêm qua đã quá muộn cả dịn liền tính nghĩ có hành động gì khả năng cũng không quá thuận tiện sở dĩ hắn suy nghĩ một chút nói với than nắm làm rất tốt mau trở về nghỉ ngơi đi than nắm rôi lưng một cái cuối cùng có thể nghỉ ngơi xin di cười, cười đêm qua vất vả than nắm hướng xin di lắc lắc móng chuẩn bị giải trừ thông linh trở về miêu chi hương còn không chờ hắn rời đi xin di liền nói tiếp bởi tối hôm nay tiếp tục Chương s o một lần theo chúng nhìn khảo thí kết thúc những thôn khác nghị ra lần lượt rời đi trường nghị ra một lần nữa khai giảng dựa mặt xong xin dị sớm đi tới trường học nghị ra ngồi tại chỗ ngồi của mình hắn rất bình tĩnh quan sát đến hạ cụ cùng ca dìn thấy bọn họ hai mặc dù thoạt nhìn hình như có chút tâm sự nhưng toàn bộ không có biểu hiện ra cái gì dị thường phòng học bên trong các bạn học thì đều tại thảo luận xỉn dị nghệ dị xà sủ kẹ ba người so đấu học tập ca bùn xỉn no rút ảnh phân thân chi thuật sự tình còn thỉnh thoảng có người liếp trộm xỉn dị hiển nhiên chuyện này ảnh hưởng còn tại mở rộng bên trong lúc này n ệ dị đi vào phòng học hắn nhìn thoáng qua xin di sau đó ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình trong lúc nhất thời trong phòng học bầu không khí khẩn trương lên a các người nói ba người bọn hắn ai sẽ thắng cha ta nói khẳng định là ưu trí hạ xạ xủ kệ hắn nhưng là chủ nhìn phán đoán của hắn sẽ không sai muốn ta nói n e h ề di mạnh hơn một chút xin di cũng không yếu hắn nhưng là nắm giữ cấp xe gạo các h u n o z u t hào hỏa cầu chi thuật đây nghe lấy chui vào lỗ hai tiếng nghị luận xin di đầy mặt bất đắc dĩ từ đầu đến cuối hắn đều không nghĩ qua cùng nghề di ạ xủ kệ hai cái này tiểu thí hải cạnh tranh mặc dù hắn hiện tại thân thể cũng chỉ có tám tuổi nhưng không biết vì cái gì rõ ràng một chuyện nhỏ đưa tới quan tâm lại càng lúc càng lớn cái này hoàn toàn làm trái hắn dự tính ban đầu quả nhiên bắt có ai mới là nhân loại thiên tính sao sau đó hắn không còn quan tâm những này tâm tư toàn bộ đặt ở quan sát hạ cù cùng cạ dìn trên thân hai người hắn còn muốn cứu vớt nhận dưới đây rất nhanh tại đinh linh linh tiếng trung tan học bên trong buổi sáng lớp lý thuyết kết thúc các bạn học bắt đầu tự do hoạt động xin dị k e o lên hạ cù một bên nói chuyện t h ế m vừa ăn liền làm xin dị ra vẻ tùy ý hỏi người hôm nay làm sao vậy phí công lắc đầu ta không có việc gì nha à có lẽ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt bởi sáng tinh thần có chút không tập trung đi không cần nghĩ quá nhiều qua tốt trước mắt là được rồi xin gì hình như có chỉ nói một câu sau đó vùi đầu ăn lên liền làm hạ cù ngơ ngác một chút nhẹ gật đầu đúng lúc này một cái đồng học đi tới xin gì trước mặt nói ra xin gì có người tìm người cho người đi phía sau rừng c â y nhỏ t ì m ta là ai bạn học kia giang tay ra ta cũng là bị người truyền lời không rõ lắm người đi liền mới đi xin dí đem ánh mắt rời về phía hạ cụ trong trường học n h ỉ dạng nên không có người nào sẽ đặc biệt tìm hắn sở dĩ hắn phản ứng đầu tiên là chính mình ngày hôm qua hành động bị khám phá nhưng mà hạ cụ vẫn là bộ kia không yên lòng bộ dáng xin dí lại nghiêng mắt nhìn nơi xa chính một thân một mình ăn liền làm c ả dìn thấy nàng bên kia cũng không có cái gì dị thường thế là cảm thấy nghi nói quái là ai tìm ta đâu trường học phía sau cây nhỏ xin dí đi qua mấy lần sở dĩ quen thuộc rất nhanh liền đi tới nơi đó có thể chờ hắn đi vào trong rừng một màn trước mắt để hắn cảm thấy ngoài ý mớn chỉ thấy xả xủ kẹ một tay cắm cạ bụ tổ nề gì hai tay ôm ngực hai người yên t ĩ n h đứng ở trung ương mà vòng ngoài là mười mấy cái đệ tử cấp cao đem bọn họ bao bọc vây quanh đây là xin gì nhất thời lại phán đoán không được đến tội cùng phát sinh cái gì xa x ù kẹ lúc này chảnh chó nói ra nhanh lên a liền kém ngươi xa x ù kẹ lời còn chưa dứt vây quanh hắn mười mấy cái đệ tử cấp cao cũng đều đánh chống gieo họ u i bên kia tiểu quỷ tranh thủ thời gian quay lại đây những n à y cấp thấp tiểu g i a hỏa thật sự là quá phích lối hừ hừ hôm nay liền để ba người bọn hắn biết lợi hại nhìn xem cái kia mười mấy cái chính vây quanh xạ x u kẹ nên gì đệ tử cấp cao bọn họ kêu gào bộ dạng xin gì cái này mới hậu chi hậu giác sau đó biểu lộ cổ quái ta cái này sẽ không phải là gặp phải bắt nạt đi bắt nạt loại sự tình này tại c ố nộ hạ cũng không hiếm thấy s a có ú dù mạ kỷ cờ tin lại gần một chút có hỉ gạ h ỉ nạ tạ rõ ràng đều là huyết kế lý dạ có thân phận có hậu trường có thể đồng dạng chạy không thoát tiểu thí hại ức hiếp thậm chí liền đủ trí hạ ít chia tại trường nhi d cũng bị cấp cao bắt nạt qua cũng chính bởi vì một lần kia trường nhi d các lão sư mới phát hiện nguyên lai、like、mỗi ngày tới đi học vậy mà chỉ là ít triệt một cái ảnh phân thân nhưng loại sự tình này rơi xuống trên đ ầ u mình vẫn là để x ỉ n d ì cảm thấy có chút dở khóc dở cười trong rừng cây động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên không thể gạt được trường nhị dạ các lao sư Y dù cả cùng khỏi bệnh xuất viện mỹ dù kỳ nghe tin cùng một chỗ chạy tới rừng cây nhỏ còn không đợi tiến vào cánh rừng bọn họ liền bị phụ trách bảo vệ xạ s ù kẻ tên、ừ. kia ám bộ ngăn tại rừng cây nhỏ bên ngoài ám bộ cười cười yên tâm đi sẽ không xảy ra chuyện ý dù cả có chút bất mãn hành động như vậy nhất định phải ngăn cản ba người bọn hắn vẫn là hai tử nếu là thương tồn tới làm sao bây giờ ám bộ nhìn qua, lạnh lùng nói ra bọn họ là h ả i tử nhưng bọn hắn cũng là n g h dạ ý dù c a hỏi chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem ám bộ nói ra các ngươi liền không một chút nào hiếu kỳ đối mặt dạng này hoàn cảnh khó khăn ba người bọn hắn sẽ xử lý như thế nào đừng quên bọn họ cũng không phải đồng dạng trường n g h dạ đệ tử bọn họ là hữu trì hạ cùng h i gà trong rừng cây ba người các ngươi cũng quá không có đem chúng ta những học trường này để ở trong m ắ t t a ừ bên ngoài c h u y ề n đi khoa trương như vậy còn tưởng rằng là cái dạng gì thiên tài đâu nguyên lai cũng bất quá là ba cái tiểu quỷ loại này tiểu quỷ cũng có thể chế phục k i u vĩ lan g khẳng định là sai lầm đi đem xin j i s a su k e n e h j i ba người bao bọc vây quanh cái này mười mấy cái đệ tử cấp cao bọn họ bắt đầu xô đẩy khiêu khích xin j i nhìn lướt qua trong những người này không ít đều là mười một mười hai tuổi sắp tốt nghiệp đệ tử mà còn nhân số không ít chừng hai mươi bảy hai mươi tầm cái lúc này s a su k e nhìn xem xin j i cùng n e h j i nói ra uy chúng ta so một lần n e h j i không có trả lời nhưng n g á y mắt mở ra bị ạ tiểu g ặ n g đã biểu lộ thái độ của hắn thật phiền thức xin di âm thầm kêu khổ hắn mặc dù cũng kinh lịch không ít thực chiến không còn là mới vừa xuyên qua tới lúc cái kia liệu bi nhưng hắn chiến đấu gần như tất cả đều là sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ cưới mặt chuyển vợ không có k ỹ xảo tất cả đều là nghiền ép lúc này để hắn cùng nhiều như thế đệ tử cấp cao bính thể thuật hắn thật đúng là hơi lúng túng một chút đây cũng không phải hắn sợ bại bởi xạ xù kẻ cùng n ề gì thắng thua với hắn mà nói không một chút nào trọng yếu mấu chốt của vấn đề là nguyên chủ là trong lớp gần với n ề gì cao thủ thể thuật mà hắn hiện tại liền ban thượng thể thuật xếp hạng hai mươi mấy hạ cụ cũng không thắng nổi cho dù hạ cụ tại khảo thí thì có chỗ thu lại chân thật xếp hạng nên cao hơn một chút, nhưng cũng nói hiện tại đối mặt gần như gấp mười đệ tử cấp cao đánh vua là nhỏ nếu như bị người hưu tâm phát hiện hắn thể thuật cùng nguyên chủ t r ê n lệnh quá lớn từ đó lên sự hoài nghi vậy thì phiền phái tiểu tử ngươi tự tìm cái chết nha s a sù kẻ lời vừa rồi thành công dẫn nổ đệ tử cấp cao bọn họ cảm xúc trong đó một người cao mã đại đệ tử tiến lên vận lên s a s ù kẻ cổ áo s a s ù kẻ không nhìn nắm chặt hắn cổ áo đệ tử cấp cao mở ra s ạ gì gẳng sau đó nghiêng đầu đối xì lý n g ì nệ gì nói ra người nào đánh ngã nhiều người liền tính người nào thắng đệ tử cấp cao bọn họ nghe vậy ồn à o cười to chỉ bằng ba người các ngươi, còn dám hoàn thú Toàn tập bên trong. bên xin gì t h ở d à i liền tinh thua hắn cũng không thể thua quá khó nhìn để người khác quy xuất không thích hợp sở dĩ hắn chỉ có thể xuất toàn lực Siêu. súng đi Xin hiệu. hội đi Nơi xin người hai mươi xuất Khoảnh khắc, kẹ hắn về phía trước, nào về phía địch nhân gần nhất. Chương thủ, như nghệ theo thủ. nào báo trong cao gần cũng cùng cũng Nhìn thấy người bọn hắn, trước, trước. Cơ lúc độc chủ vọt ta tựa thấy tử thủ, xa. ba là đó, động đệ độc gì hướng xà dì dì dám xủ cái mấy ý h i ệ n nhiên đây là một lần đối thiên tài bọn họ thử thách trong ba người xa xù kẹ mặc dù bởi vì chế phục nổi khủng cựu vĩ danh k h í lớn nhất nhưng mặt khác hai cái cũng đều không thể khinh thường u chị hạ xin g ì tám tuổi liền nắm giữ cấp c nhân thuật h ì gà nghệ g ì c à n g là hì gà nhất tộc năm gần đây trói mắt nhất thiên tài thiếu niên sở dĩ không chỉ là bọn họ rất nhiều cái khác trường n h ị dạ lao sư cũng đều ngừng chân tại ngoài bìa rừng mọi người ăn ý quan sát từ đằng xa không có người nào tiến lên ngăn cản trận này đệ tử ở giữa hậu chiến như thế lớn chiến trận tự nhiên bị rừng cây nhỏ phụ cận một ít học viên phát hiện Thông tin rất nhanh về xin gì cùng trong hành h lang hạ cù kẹ lớp bọn họ gặp đồng dạng là nghe đến thông tin sĩ kama cozi kiba kinata xà cù dạ đám người cùng hạ c u bọn họ một dạng sĩ kama bọn họ nghe nói bạn cùng lớp xạ sù kẹ bị một nhóm đệ tử cấp cao ngăn tại rừng cây nhỏ cũng đều đổi đi ra hai nhóm người hội tụ đến cùng một chỗ hấp tấp chạy về rừng c â y nhỏ mọi người đều là n ý ra, không có người sẽ sợ hai đánh nhau loại chuyện này trong rừng c â y tại động thủ một sát xin gì trong đầu cũng chỉ còn lại một ý nghĩ đó chính là tận khả năng nhiều đánh ngã một điểm người không muốn bị n ệ gì cùng xạ xủ kẹ vung qua xa gây nên người khác hoài nghi lại thêm không thể mở ra màn trệ cụ xạ gì gặng mất đi cao sức quan sát mang đến đối toàn cục k h ô n g chế sở dĩ động thủ lúc hắn hoàn toàn không có lúc dôi dại đi quan sát n ệ gì cùng xạ xủ kẹ bên kia tình hình chiến đấu chỉ có thể tập trung tinh thần ứng phó p h í a bên mình định nhân bánh bánh bánh. Huy ra chân né tránh lại lần nữa huy quyền hắn đem cùng hạ cụ đối luyện lúc k ỹ xảo phát huy đến cực hạ lại dựa vào thủy chi hô hấp mang đến cho hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng lên gần như không có người có thể ngăn cản hắn một bộ liên kích đánh lấy đánh lấy ngăn tại hắn mặt bóng người càng ngày càng ít chờ hắn lấy lại tinh thần lúc sau lưng đã ngã trái ngã phải nằm một chỗ cái này không cần đếm kỹ chỉ quét mắt một vòng hắn liền biết trên mặt đất bị hắn đánh ngã chừng mười ba mười bốn cái nhiều mà còn bởi vì hắn giải quyết tốc độ thực tế quá nhanh bao quát chính hắn ở bên trong trên sân tất cả mọi người bị dọa nhạy dự đáng ghét mới khó khăn lắm đánh bại cái thứ hai địch nhân xạ xù kẹ quay đầu nhìn lên cả khuôn mặt đều đen hắn nhưng làm mở ra xạ dìn gẳng trạng thái hai cái câu ngọc còn tại hồng đồng bên trên lượt vòng lại bị không có mở mắt xìn g ì hất ra nhiều như thế cái này gọi hắn làm sao chịu được sao lại thế n ệ dị cũng là vừa sợ vừa giận thể thuật là bọn họ hỉ gà nhất tộc hữu thế nhưng đến hiện tại hắn mới miễn cưỡng đánh bại bốn người cái này để luôn luôn lấy tinh thông nhu quyền tự cho mình là hắn có chút không nhịn được mặt m ũ i kết quả là xa xù kẹ cùng n ệ dị dùng tới toàn lực giống điên cùng đồng dạng hướng còn lại đệ tử cấp cao phát động tấn công mạnh ngoài bia rừng ám bộ một mặt ngoài ý mớn hắn vốn là muốn nhìn xem xạ s ù kẹ cái này chế phục nổi khủng cựu v i thiên tài là thế nào biểu diễn không nghĩ tới liền xạ dìn gẳng đều không có giác t ỉ n h đủ chỉ hạ x i n gì, vậy mà như vậy sạch sẽ lưu l o á t giải quyết một mạng lớn đệ t ử cấp cao y dù cả cùng mỹ dù kỳ hai cái cũng bị kinh hãi bọn họ biết x i n gì, nghệ di xạ s ủ kẹ ba cái là thiên tài nhưng không nghĩ tới đối mặt gần như gấp mười cùng phe mình đệ t ử cấp cao bọn họ lại nhẹ nhõm giống chém dưa thái rau đồng dạng đặc biệt là xín di thể thuật quá sắc bén quả thực không giống tám tuổi thiếu niên trên sân xin d ị mặt ngoài một mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng cảm thấy không ổn đặc biệt là nhìn thấy xung quanh một vòng đệ tử cấp cao nhìn chính mình tựa như nhìn quái vật có mấy cái thậm chí bị chính mình một ánh mắt sợ tè ra quần hắn liền càng là cảm giác sự tình làm lớn chuyện hạ cù ra hòa này đem ta lửa thẳng rồi hắn âm thầm chán nản cùng hắn giao thủ qua chỉ có hạ cụ cùng quỷ đối phó quỷ hắn trước sau như một là dùng m ạ n trệ cụ xạ dìn gằn g nghiền ép sở dĩ hắn ước định chính mình thể thuật cường độ tham chiếu cũng chỉ thừa lại trợ nhịn m lúc này cánh rừng chuyển ra ngoài tới một trận huyên náo tiếng vang ngay sau đó hạ cụ bọn họ một đoàn đồng học vội vội vàng vàng chạy tới trong đó không ít người đều chuẩn bị xong muốn hạ c r à n g hỗ trợ cứ việc mọi người đều biết đánh không lại đệ tử cấp cao nhưng thua người không thua trận nếu không chính là bị đánh một trận mà thôi nhưng mà trong rừng cảnh tượng lại để bọn họ chấn kinh cảm chỉ thấy xin di một người yên tĩnh đứng ở giữa sân bên chân n g u ồ n ngang lộn xộn ngã mười mấy cái đệ tử cấp cao trong đó không ít người ngất đi còn lại cũng đều l ầ m b ầ m đau đến không đứng dậy được mà xin di thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì thậm chí đều không có làm sao ra mồ hôi trang diện cái kia kêu, kêu một cái rung động xa xù kệ cùng nghệ gì dưới chân cũng đều riêng phần mình ngược lại mấy cái đệ tử cấp cao chỉ là hai người bọn họ chiến đấu vẫn còn tiếp tục bên trong không giống đứng yên x i n g i cho người mang tới rung động mãnh liệt như vậy cái này cũng quá khoa trương đi mọi người nhịn không được sợ hãi t h a n phục mọi người đều bị trước mắt c h à n g diện này kinh sợ đến trong lúc nhất thời lại quên chạy đến là phải rút một tay tất cả đều không tự chủ đứng ở bên sân nhìn lên náo nhiệt mắt thấy bên sân tụ tập đồng học càng ngày càng nhiều còn tại chiến đấu xạ sủ kẻ cùng nghệ dị hai liền càng sốt ruột đặc biệt là xạ sủ kẻ hắn dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lướt qua x i n gì, gặp x i n gì dù bận vẫn ung dung đứng yên phản phất tại chờ hắn một dạng hắn liền cảm thấy vô cùng nổi nóng nghệ dị cũng là phát hô h á c trực tiếp dùng tới bắt quái trường chỉ chốc lát sau xạ xù kẻ cùng dị các đánh ngã sáu bảy đệ tử cấp cao toàn trường chỉ còn lại cái cuối cùng nơm nớp lo sợ đ s a s u kẽ vội và nói g n đây là ta nghệ dị không chịu nhường cho dựa vào cái gì cuối cùng đứng đệ tử cấp cao một mặt ngộ một bên xin gì đương nhiên không có mặt ngoài nhìn qua như vậy lạnh nhạt mắt thấy đám người vây xem càng ngày càng nhiều có đệ tử cũng có lao sư tầm mắt của mọi người tất cả đều tụ tập tại trên người mình hắn là một khắc cũng không ở nổi nữa thân phận của hắn bây giờ thực tế không thích hợp làm náo động thế là hắn cũng không quay đầu lại hướng ngoài bịa rừng đi đến theo tự ủ chĩa cái bắt chuyện quá chậm ta đi trước gặp xin dị đi tới người bên ngoài bẫy tự động tránh ra một con đường đưa mắt nhìn hắn rời đi chương bốn mươi sáu đột nhiên s ầ m lấn nhìn xem xìn gì khoan thai bóng lưng rời đi x ả s ủ kẹ cùng n ệ g ì răng đều sắp cắn tại tự nhận là ưu thế lĩnh vực bị đối thủ trên diện rộng vượt qua chuyện này đối với có danh thiên tài hai người bọn họ đến nói thực sự là khó mà tiếp thu kết quả là hai người bọn họ đồng thời quay đầu c a m t ứ c nhìn giữa sân còn x ó t lại cái k i a đệ tử cấp cao n g ư ơ i các ngươi muốn làm gì ta nhận t h u a đừng có giết ta cái k i a đệ tử cấp cao người cái nào gặp qua loại tràng diện này người đều sợ choáng một bên kêu khóc một bên thét chói h a i vang lên chạy ra rừng cây nhỏ theo cái cuối cùng còn đứng đệ tử cấp cao chạy trốn giữa sân vẫn đứng vững cũng chỉ thừa lại xạ xù k ẻ n ệ dị hai người đến mức mặt khác đệ tử cấp cao giờ phút này tất cả đều nằm ở trên mặt đất hoặc là hôn mê đi hoặc là đau đến không ngừng dây ê n gì mặc dù như thế xạ xù k ẻ cùng n ệ dị hai vẫn là cảm thấy vô cùng khó chịu trên mặt biểu lộ liền cùng đánh thua đồng dạng đồng thời bọn họ cũng âm thầm kinh ngạc tại x ỉ n dị thể thuật đương nhiên làm nhiều bạn học như vậy các lao sư trước mặt hai người bọn họ ai cũng không có đem phần này tiền kỵ trực tiếp hiện lộ ra xạ xù kẹ đem tay một lần nữa cắm trở về trong túi ta chỉ là tùy tiện động động tay mà th không nghĩ tới x ỉ n h dị tên kia nghiêm túc như vậy nghệ dị vừa bắt đầu kỳ thật không nghĩ che lấp cái gì nhưng nghe đến x ả s ủ kẹ mở cái đầu do dự một chút nói ra ta cũng không thời gian đ a n g gốc sở dĩ không có quá nghiêm túc nói xong hai người liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia trộn dạng mà mắt thấy một tràng bắt nạt biến thành một tràng náo kịch các bạn học lúc này nhộn nhịp xông lên hỏi lung tung này kia ngoài bia rừng trường n h ĩ dạ các lao sư từng cái thần sắc phức tạp bảy tám tuổi đệ tử cùng m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi đệ tử tại thể năng lực lượng nhanh nhẹm các loại phương diện có bao nhiêu trích lệ không có người so với bọn họ rõ ràng hơn dưới tình huống bình thường cho dù là thiên tài một cái bảy tám tuổi đệ tử muốn đánh bại một cái mười một mười hai tuổi đệ tử cũng cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện giống vừa rồi x i n gì gần như vậy hồ q u é t ngang bọn họ không phải không g ặ p qua nhưng lên một cái có thể làm đến điểm này đệ tử tên là h u trí hạ ít chia mỹ dù kỳ giống như cười mà không phải cười nói h u trí hạ nhất tộc thật sự là thiên tài bối xuất ta bảo vệ xạ s ủ kẻ tên k i a ám bộ nhẹ gật đầu p h ù hòa nói ta cũng không có nghĩ đến h trí hạ xỉn gì liền xạ d ị gắng đều không có g i á tình thể thuật vậy mà như thế ưu tú tốc độ của hắn nói đến một nửa liền ám bộ đều trầm mặc h i ệ n nhiên tại thủy chi hô hấp r a chỉ hạ xin di tốc độ đã vượt ra khỏi bình thường tám tuổi thiếu niên tiêu chuẩn trở lại phòng học xin di không để ý đến ngoại giới hỗn loạn ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình hắn một tay chống đỡ cái c ằ m âm thầm suy nghĩ hắn đã tỉnh táo lại chỉ riêng thể thuật cái này một hạng hắn sợ rằng đã có đủ nghiền ép đồng dạng trường nghị i a học viên thực lực cái này cũng nói rõ tại thể thuật bên trên vẫn có thể áp chế hắn hạ cụ kỳ thật cũng tương tự có đủ quét ngang trường n h ị dạ học viên thực lực chỉ là hạ cụ không có triển lộ ra mà thôi ma mảnh tương đối thể thuật kỳ thật không là hạ cụ am hiểu nhất. hắn chân chính năng khiếu là đối nhận thuật cao siêu khống chế năng lực một tay kết tấn loại sự tình này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể làm được ý vị này hạ cụ đối t ự thân trạ cờ dạ có cực kỳ tinh tế năng lực trường khống nói cách khác hắn có đủ khai phá trạ cờ dạ tính chất biến hóa t i ề m chất sợ rằng đây cũng là hắn tuổi con nhỏ tại không có bất luận cái gì chỉ đạo dưới tình huống trong lúc vô tình vận dụng ra băng độ nguyên nhân hạ cụ cái này ra hỏa tính toán về sau ta không cần lại lo lắng thể thuật sẽ lộ t h y xin gì thở g i i hắn hiện tại ngược lại cần lo lắng chính là chính mình thể thuật quá mức trói mắt dẫn tới phiền t o á i không cần thiết bởi vì hắn dần dần phát r i á c ra tại thức tỉnh mạn trệ cũ ủ xạ dìn g ặ n g về sau hắn tự thân trả cờ giả cường độ tại càng lúc càng tăng bên trong hắn lại một mực tại khổ tu thủy chi hô hấp đồng thời tại trước đây không lâu lợi dụng sở xạ đủ dạng cụ k h ô n g chế thứ hai mạn trệ cũ ủ xạ dìn g ặ n g không đề cập tới kỹ thuật chỉ nói hắn hiện tại thân thể mặt giấy số liệu kỳ thật đã vượt xa khỏi người đồng lứa sở dĩ hắn hiện tại hơi không chú ý liền có khả năng thể hiện ra vượt xa người đồng lứa tài năng từ đó gây nên những người khác đối hắn quan tâm lúc này các bạn học lần lượt quay trở về phòng học hạ cụ bước nhanh đi tới xị trước mặt nói ra xin di đ ồ n g học ngươi vừa rồi biểu hiện quá tuyệt đúng nha nhiều như vậy đệ tử cấp cao tất cả đều bị ngươi một người đánh ngã xin di ngươi có thể dạy dỗ ta thể thuật sao k ẹ n ẩ n dốc ly cũng xông tới liệu dịu nói không ngừng xin di ở đáy lòng thở dài thầm nghĩ phiến phước tới nệ di lúc này cũng đi tới đẩy ra đám người nói với xin di lần tiếp theo lớp học khảo hạch ta chờ m o n g cùng ngươi quyết đấu xin di nhìn xem nệ di bị ạ k i c u gẳng không biết nghĩ như thế nào bị ả cự gẳng thăng cấp bạn kẹn s ạ c gẳng q u thần xui khiến nói một câu à cái kia ngươi nhưng phải cố gắng nệ di biểu tình ngưng trọng sau đó nháy mắt mặt đỏ lên bất quá hắn không có tranh luận cái gì mà là hung hăng siết chặt nằm đấm cái gọi là sự thật thắng hùng biện vừa rồi đánh nhau xin dị đã chứng minh thực lực bản thân sở dĩ hắn hiện tại chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm gắng sức đuổi theo đúng lúc này xin dị bên t hai đột nhiên truyền đến đèn âm thanh vị diện bị xâm lấn đếm ngược một xin dị đầu tiên là s ư ơ n g sở c h ậ t đổi sắc mặt đếm ngược chỉ có một ngày đây không phải là tối nay qua m ộ ư ơ i hai giờ liền muốn nên kích xâm lấn biết bị thần bí người đốt đèn đèn ngấn neo định về sau đối phương xâm lấn nhận giới sẽ trở nên lại càng dễ nhưng chỉ có nửa ngày thời gian chuẩy vẫn là để hắn cảm nhận được khó giải quyết càng quan trọng hơn là hắn h ô m qua mới chiêu mộ hạ cù cùng cạ dìn hai cái này người phục vụ còn chưa kịp quan sát hai người bọn họ có hay không đáng tin nếu như buổi tối liền muốn hành động các mặt đều lộ ra quá mức gấp g á p chạm vào tối tan học trở về x í n gì nhẹ nhàng đóng lại căn hộ lạnh mòn sau đó một đầu ngã tại trên giường hắn nhìn c h ầ m c h ầ m chân nhà nghĩ ngợi nói ta mạo hiểm chiêu mộ hạ cù cùng cạ dìn không phải là vì ứng đối quỷ sâm lần sau đã như vậy lại có cái gì tốt do dự đây này sớm một ngày cũng, tốt, một ngày cũng được đều là phải đối mặt cái này mới vừa xây dựng tiểu đoàn đội đến tột cùng có thể tin cậy được hay không không phải chỉ dựa vào bí mật quan sát liền có thể ra kết luận chỉ có chân chính đứng đối một lần quỷ xâm lấn tài năng biết đáp án nghĩ thông suốt điểm này xin di lập tức từ trên giường ngồi dậy hiện tại phải nghĩ biện pháp thông báo hai người bọn họ để bọn họ tại m ộ ư ơ i hai giờ lúc chuẩn bị sẵn sàng xem như bị người đốt đèn chọn chúng người phục vụ hạ cụ cùng c ả dìn cũng có thể cùng xin di một dạng tại đèn khóa chặt quỷ xâm lấn khu vực về sau bị đèn trực tiếp truyền t ố n g đi qua sở dĩ xin di hiện tại phải lập tức thông báo hai người bọn họ để bọn họ chuẩn bị sẵn、sàng. để tránh bọn họ tại không chút nào biết rõ dưới tình huống đột nhiên bị đèn truyền đến ở ngoài ngàn dặm trên chiến trường trang diện kia liền lúng túng Chương hắc cám cái ước chừng cụ, căn chép. Tiến lên cầm lấy lời ghi chép nhìn lên, lập tức sắc mặt một chút. Cùng thời khác đó, về nhà muộn cả dịn, cũng chép. thời khuya hạ hộ phát hiện nhiều ghi Hắn ghi nhìn nghiêm thời nhà phát hiện ghi hơi dường tan sáng. xín ăn ăn trên bàn tiến lên cầm lên, muộn dịn, Nàng gì? 47, Sua sau, đầu ra tờ tại trở mặt một tấm mặt một mở Lâm lời lời lời À, là đây đi đó, lấy lại lập dì bị về về về do dự xin gì trong căn hộ cùng lần trước chuẩn bị nên kích xâm lấn một dạng hắn đem tất cả nhẫn cụ chỉnh tề sắp xếp tại trên giường một bên cẩn thận kiểm kê một bên phân loại cất vào nhẫn cụ trong túi sau đó hắn lại đem lần trước được đến chiến lợi phẩm thơ n h ệ n cố định tại lấy cổ tay bên trên giấu vào trong tay á o làm xong tất cả những thứ này hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường sau đó nằm dài trên giường nhắm mắt dưỡng thần toàn bộ căn hộ lập tức yên tĩnh chỉ còn lại hắn nhu hòa hô hấp cùng với đồng hồ treo tường cái tia buồn t h mà tinh chuẩn bánh răng âm thanh chín giờ mười giờ mười một giờ thời gian chậm r kim giờ cuối cùng chỉ hướng m ộ ư ơ i hai giờ cơ hồ là tại kim giờ phát ra nhẹ vang lên một sát trên giường nhắm mắt dưỡng thần xỉn dị mở mắt ngồi dậy giờ khắc này trong mắt của hắn không c h ầ n c h ờ không có xoan suýt hắn cấp tốc kết tấn hoàn thành biến thân thuật đem thân hình nâng cao đến bình thường người t r ư ở n g thành tiêu chuẩn sau đó khoác lên màu lót đen mây đỏ háo khoác đ e o lên mặt nạ đã khóa chặt xâm lấn khu vực sơ cấp người đất đèn xin hay chuẩn bị tốt nên kích xâm lấn hiện tại hắn beo lên mặt nạ đồng thời bên hai cũng đúng lúc vang lên đèn âm thanh hắn chầm rãi nhắm mắt lại mở ra lúc trong hốc mắt đã là lần l ã n yêu dị tiên sỉu hắn l ặ n g yên không tiếng động biến mất tại trong căn hộ hô hô g à o thét gió lạnh cuốn từng mảnh từng mảnh lá rụng tại trên không đánh lấy xoáy lúc này một thân ảnh chống rông xuất hiện xoay chuyển lá rụng tựa hồ bị cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh quấy nhiễu kinh hoàng rơi xuống trên mặt đất cùng b ù n đất hòa thành một thể bước ra một bước dẫn tại lá rụng bên trên x ỉ n di nhìn xung quanh lên m ộ n phía đây là đâu sỉu sưu. rất nhanh lại có hai thân ảnh chống rông xuất hiện không thể nghi ngờ hai cái này chính là bị sỉn di chi ô mộ vì người phục vụ hạ cù cùng cá dìn cũng đã có kinh nghiệm xìn dị khác biệt hạ cụ cùng c ả dìn trực tiếp ngã ngồi đến trên mặt đất trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng rung động thời không gian nhẫn thuật sao hai người bọn họ kinh hồn bất định chỉ một cái trước mắt hai người bọn họ liền theo làng la là trong phòng của mình đi tới mảnh này vùng ngoại ô sở dĩ duy nhất có thể nghĩ tới giải thích liền chỉ có thời không gian nhẫn thuật mà tại n h ẫ n giới thời không gian nhẫn thuật là phi thường hiếm thấy thuộc về loại kia đếm trên đầu ngón tay số còn có thể thừa lại tận mấy cái ngón tay cái chủng loại kia bọn họ cũng chỉ là tại trên lớp học nghe láo xứ nhắc qua không nghĩ tới lần thứ nhất làm nhiệm vụ lại tự thể nghiệm một lần mà còn càng làm cho bọn họ không hiểu là bọn họ thậm chí đều không có phát giác được chính mình là lúc nào bị thi thuật ca dìn hạ cu rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại hai người nhận ra lẫn nhau người sao lại thế dừng lại hạ cu hỏi dò chẳng lẽ ngươi cũng gia nhập tổ chức ca dìn sợ hãi nhẹ gật đầu xin dị lúc này đem hai kiện mây đỏ áo khoác cùng với hai bộ mặt nạ vứt cho hạ cụ cùng ca dìn thản nhiên nói muốn ôn chuyện về sau có nhiều thời gian cảm thụ được thủ lĩnh cảm giác áp bách hạ cụ cùng ca dìn không dám nhiều lời vội vàng nhận lấy mặt nạ cùng mây đỏ p h ụ chỉ là bọn họ mới vừa khoác đến trên thân liền phát hiện ý phục quá lớn căn bản không vừa vặn dùng biến thân thuật xin dị bàn giao một câu sau đó nhìn phía nơi xa biến mất trong đêm tối tiểu c h ấ n trong tiểu c h ấ n đen kịt một màu quỷ cũng đã xâm nhập mặc dù không hiểu thủ lĩnh vì cái gì muốn như vậy vẽ v i thêm chuyện nhưng hạ cụ cùng c ả dìn vẫn là dựa theo phân phó của hắn trước dùng biến thân thuật thay đổi thân cao hình thể sau đó khoác lên mây đỏ áo khoác đeo lên mặt nạ ngoan ngoan đứng ở thủ lĩnh sau lưng tổ chức hiện tại biểu hiện ra thực lực kinh khủng để bọn họ nơm nớp lo sợ không dám có bất kỳ ngẫu nghịch ý nghĩ gặp hạ cụ cùng cạ dìn hai người đã theo ban đầu trong lúc bối rối chậm lại xin dì một bên quan sát nơi xa tiểu t r ấ n một bên đem quỷ xâm lấn nhận giới sự t ì n h giản lược nói một chút hạ cụ khẩn trương lên ngài là nói phía trước trong tiểu t r ấ n liền có quỷ xin dì liếc qua ca dìn ca dìn lập tức hiểu ý nhắm mắt phát động cả cụ dạ xì gẳng sau đó có chút trần trờ nói trong chấn xác thực có không ít trả cờ dạ phản ứng nhưng đều rất kỳ quái ta vẫn là lần thứ nhất cảm giác được loại này trả cờ dạ xin dì chậm rãi nói ra quỷ là không có trả cờ dạ bọn họ thu hoạch trả cờ dạ phương thức chỉ có một loại đó chính là nuốt nhận giới sinh linh t hạ e o những sinh linh này trên thân cưỡng ép cướp trả cướp đọc cờ ép cu Cù cùng c ả dìn nghe vậy trong đầu tưởng tượng thấy bộ kia hình ảnh lập tức cảm thấy không rét mà run xin g ì c ư ờ n g điệu nói mà chúng ta muốn làm là tiêu diệt những này xâm lấn quỷ đưa chúng nó theo nhận giới triệt để diệt trừ hạ cu có chút ngoài ý mớn hỏi vội xin hỏi tiêu diệt những này quỷ chính là chúng ta ạ cả xù kỷ sứ mệnh sao xin g ì trầm giọng nói đúng chúng ta chính là xua tan h ắ cám tờ m ở sáng hạ cu Cù cùng c ả dìn liếc nhau một cái có lẽ là bởi vì tổ chức sứ mệnh là bảo vệ nhận giới giờ k h ắ c này trong mắt của bọn hắn bị bức hiếp gia nhập tổ chức k hán g cự cùng hoảng sợ thiếu một phần ngoài định mức nhiều hơn một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật lại đi hướng tiểu chấn trên đường xin gì tiếp tục dặn dò ta phía trước đã nói cho các ngươi biết tại ban đêm các ngươi gần như không cách nào giết chết quỷ sở dĩ chiến đấu sự t ì n h để ta tới phụ trách nhiệm vụ của các ngươi chỉ là hiểm hộ cùng phụ trợ ta rõ chưa minh bạch hạ cụ Cù cùng c ả d ì n liên tục gật đầu tự hồ lại nghĩ tới cái gì xin gì tại bước vào tiểu chấn phía trước mặt khác lại cùng hạ cụ Cù cùng cạ d ì n phổ cập khoa học một cái thập nhị quỷ nguyện cuối cùng cương điệm nói sở dĩ nhìn quỷ con mắt là phán đoán bọn họ thực lực phương pháp đơn giản nhất hạ huyền quỷ nếu như không có thu hoạch được trả c ơ ra thực lực đại khái tại trùng nhìn cấp độ hoặc hơi cao một điểm nhưng nếu là thu được trả c ơ ra vậy các ngươi liền muốn đem bọn họ xem như rộn nhìn cấp độ địch nhân đ ố i lãi ngàn vạn không thể khinh thường hạ cù nghiêm túc sau khi nghe xong hỏi vội đại nhân cái kia thượng huyền quỷ đâu xin di lắc đầu hiện nay ta còn không có gặp phải thượng huyền quỷ đang lúc nói chuyện ba người tiến vào tiểu trấn trong tiểu trấn yên tĩnh khiến lòng người sợ mà còn tất cả tòa nhà đều không có ánh đèn chỉ có đèn chỉ có đèn chỉ có đỉnh đầu ngân bạch lệch rơi vã xin dì nghiêng đầu cho c ả dì n một ánh mắt c ả dì n mặc dù có chút khẩn trương nhưng vẫn là rất nhanh hiểu được ý phát động cạ g ụ dạ xì đẳng sau đó chỉ chỉ phía trước không xa một cái chỗ ngặt nhỏ giọng nói tối cường một cỗ t r ả c ờ dạ ngay ở phía trước không xa xin dì một bên nhìn về phía phía trước chỗ ngặt vừa nói hạ cụ n g ư ơ i phụ trách bảo vệ c ả dìn phải hạ cụ lấy ra cù n ạ i bảo hộ ở c ả dìn bên cạnh nhưng mà liền tại ba người chuẩn bị tiến lên lúc phía trước chỗ ngặt đột nhiên đi ra một bóng người bóng người kêu nhìn thấy xin dì ba người chậm rãi mở ra hai tay xa như vậy ta đều có thể g ử i được các ngươi trên thân mùi thơm thật là mỹ vị cừu non a ngoan nhanh tiếp đi đi chương bốn mươi tám mậu cảnh hạ huy nhất ẻn mu xin d ĩ lập tức ánh mắt ngưng lại đối phương mặc dù ẩn thân tại trong bóng tối vậy do mượn chính mình mạn trệ c ủ a xạ dìn gẳng nhìn rõ hắn vẫn là đại khái nhìn thấy bộ dáng của đối phương đồng thời nhận ra thân phận của đối phương cẩn thận sau đó hắn nhẹ giọng nhắc nhở một cái sau lưng hạ cụ cùng cạ dìn thấy như thế cường đại thủ lĩnh đều đề phòng rồi lên hạ cụ cùng cạ dìn tự nhiên là lại không dám chủ quan tất cả đều đánh lên mười hai phần cảnh giác trong bóng tối ẻ mu lúc này đi tới hai cánh tay hắn mở ra thần sắc vặn vẹo đến điên cuồng ta đã không nhịn được muốn đem các n g ư ơ i n u ố t vào bụng nhanh t i ế p đi đi lần này theo hẹn mụ lời nói từng cơn sóng gợn trong không khí khuấy động cấp tốc hướng xỉn dị bên này k h u y ế t tán đi qua không tốt xỉn dị thầm nghĩ không ổn tại mơ hồ gợn sóng đánh tới nháy mắt toàn lực phát động mạng trệ củ xạ dị thắng gợn sóng từ trên thân xỉn dị tập qua sau đó tiêu tán trong bóng đêm xỉn dị kiểm tra một chút chính mình xác nhận không có t h ụ t h ư ơ n g sau đó chuẩn bị nhìn một chút sau lưng hạ cù cùng cạ d ị hai người có bị thương hay không lại kinh ngạc phát hiện hạ cù cùng cạ d ị không thấy làm sao có thể hắn lấy làm kinh hãi. hắn nhưng làm ở ra mạn trệ củ xạ dịn gẳng trạng thái theo lý thuyết hạ củ cùng c ả dịn không có khả năng vô thanh vô tức theo bên cạnh hắn biến mất đột nhiên hắn ý thức được cái gì đ ỗ n g nhiên nhìn phía đối diện hạ h u y ề n nhất a đối diện e n mu lúc này cũng khẽ ổ lên một tiếng xin gì có chút không thể tin ta bị ngươi kéo vào m ộ t cảnh vì cái gì chỉ có ngươi một người tiến vào m ộ t cảnh mà còn e n mu nhìn một chút hai tay của mình đầy mặt n g h i hoặc vì cái gì ta cũng tiến vào quả nhiên xin gì nhữ mày theo e n mu trong lời nói hắn xác nhận không là hạ cù cùng cạ dình biến mất mà là hắn trúng đối phương huyết quỷ thuật rơi vào đối phương chế tạo một cảnh không tốt may mắn hắn kịp thời phát động mạng trệ cũ xạ dình đẳng tiếp nhận đối phương tất cả huyết quỷ thuật để sau lưng hạ cù cùng cạ dình trốn khỏi một kiếp hẹn mù tựa hồ cũng phát giác cái gì hướng về phía trước lại đi vài bước nhìn chằm chằm xỉn gì là con mắt của ngươi sao nó lợi dụng giấc mơ của ta đem ta cũng kéo đi vào xin gì đột nhiên thần sắc biến đổi bởi vì theo hẹn mù tới gần hắn cuối cùng thấy rõ đối phương trong mắt chữ nhưng mà cùng hắn trong ấn tượng khác biệt hẹn mù mắt trái con ngươi bên trên cũng không phải là khắc lấy hạ nhất mà là hạ ngũ hán thế nào lại là hạ huyền ngũ đâu xin gì sẽ không nhớ lầm cái này ra hỏa chính là hạ huyền nhất tối cường hạ huyền quỷ sở dĩ phía trước hạ huyền ngũ vui cũng giống như vậy tình huống không phải xin gì nhớ lầm là hạ huyền quỷ xếp hạng phát sinh biến hóa cái m á c thế giới cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau nghĩ đến cái này xin gì không do dự nữa lúc này liền muốn phát động a mạ tề dạt thiên chiếu nhưng mà bất luận làm sao điều động n h ã lực hắn đều không thể thả ra a mạ tề dạt thiên chiếu e m u có chút tố chất thần kinh cười to nói không có người so ta càng hiểu rõ ngộp cảnh tại chỗ này chúng ta đều là yếu ớt đồ dễ vỡ ở trong giấc mộng năng lực của ta đều đánh mất sao xin dị cảm thấy có chút không ổn mất đi năng lực cũng liền mang ý nghĩa tại chỗ này hắn cùng hẹn b ù người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá tốt ở hạ cụ cùng c ả dìn không có chúng chiêu tại hắn nghĩ đến lấy hạ cụ n h ẹ bén khẳng định sẽ rất nhanh phát hiện dị thường của hắn chỉ cần hạ cụ đem hắn tỉnh lại trận này l i ề n ổn、Phúc. đột nhiên xin dị không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm màu tươi hắn túi đầu nhìn lên chỉ thấy khoang ngực của mình lại lõm đi xuống một khối nhỏ phản phất bị trọng kích đ ồ n dạng h n mù cười m ộ n cảnh bên ngoài cà ũ n không g chỉ l ngươi đồng bạn Ngươi bên ngoài thủ thương, cũng sẽ phản ứng đến trong ngộng cánh đến. Trong hiện thực, hạ một bên ngăn cản quỷ tiến công, một bên hướng có thực, cù cả hạ A. ở thủ một một sẽ quỷ dìn hồ, cả dình, nhân cả Cả dìn, dẫn dìn mau đại đi. rời Tốt, tốt. Cả vội vàng cóng lên rơi vào mê man xin d ì quẹo vào một cái khác hẻm nhỏ d ị biến phát sinh quá nhanh vừa mới chỉ là một cái trước mắt thần bí xuất hiện ủy liền cùng thủ lĩnh đồng thời lâm vào mê man sau đó bốn phía trong bóng tối đột nhiên đã tuân ra mấy cái quỷ trong đó một cái quỷ thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng xuất thủ đánh lén mê man thủ lĩnh đồng thời đem thủ lĩnh kích thương nếu không là hạ cụ chặn lại quỷ đến tiếp sau thế công hiện tại thủ lĩnh cùng nàng chỉ sợ đều đã bị quỷ giết chết vừa nghĩ tới trước đây không lâu còn tại cổ nộ hạ căn hộ bây giờ lại bị hung thần áp sát quỷ truy sát cường đại thủ lĩnh còn không rõ không hạ cụ đã ngủ mê man c ả gì định khóc không có nước mắt không thể để cho những cái kia quỷ bắt đến hiện tại chống đỡ nàng cũng chỉ thừa lại làm bệnh bên kia hạ cụ chặn lại tất cả quỷ ở trước mặt hắn ngoại trừ cùng thủ lĩnh đồng dạng đồng thời mê man đi cái kia thần bí quỷ bên ngoài còn có bốn con khắc quỷ chỉ là cái này bốn cái quỷ vô cùng cái dị trong đó có hai cái trong mắt khắc lấy hạ ngũ chữ còn lại hai cái trong mắt khắc lấy hạ lục chữ chỉ bất quá tất cả khắc chữ bên trên đều vạch một cái to lớn xin hảo căn cứ đại nhân miêu tả những này cũng đều là thập nhị quỷ nguyệt bên trong hạ h u y ề n quỷ có thể là vì sao lại có hai cái hạ ngũ hai cái hạ lục đâu chẳng lẽ hạ h u y ề n quỷ có thể là số nhiều còn có cái kia xin hảo là có ý gì không học cách trong lúc nhất thời hạ c ụ suy nghĩ ngàn vạn một cái quỷ liếm liếm lưỡi các ngươi mấy cái này hẳn là trong thế giới này cái gọi là nị d ạ đi hạ cù nhìn chằm chằm cái này quỷ nha trong khe lưu lại huyết n ụ c hỏi các ngươi ăn người rồi con quỷ kia cười gần nói không nên g ấ p áp ngươi rất nhanh cũng sẽ đi vào trong bụng của ta hạ cù nghe vậy sợ h ã i biểu lộ dần dần kiên định nói thực ra hôm qua mới gia nhập hạ cá t sủ kỳ hắn căn bản không có làm tốt cùng quỷ loại này quái vật chiến đấu chuẩn bị nhưng nhìn thấy đối phương như vậy máu tanh giết hại sinh linh hắn cảm thấy hạ cá t sủ kỳ tồn tại là có ý nghĩa những n à y ăn người quỷ nhất định phải bị diệt trừ thế là trong lòng hắn không có do dự hai tay thần tốc kết ấn băng đột bí thuật ma kính băng tinh hạ cù lúc này hướng về sau vừa lui rút vào một mặt băng kính bên trong ta biết ta giết không chết các người nhưng ta sẽ đem hết toàn lực kéo tới tờ mở sáng xuất hiện bốn cái quỷ nhìn xem bao lại chính mình to lớn lồng băng nhất thời hai mặt nhìn nhau c ả dìn phía bên kia nàng c ô n g thủ thương x i n dị đi vòng thật lớn một vòng đột nhiên nhìn thấy một tòa lõe lên yếu ớt ánh đến tòa nhà thế là vội vàng và o vào có người ở đây sao c ả dìn hô hoán hy vọng có người có thể giúp đỡ nàng lúc này tòa nhà chỗ sâu truyền đến một trận tiếng bước chân ca dìn mong đợi nhìn qua phát hiện đúng là một cái trên thân khảm nạo động tác chỉ chống quỷ chậm dại hướng nàng đi tới Trong một chương ả n xin miệng nạ, tràn gì mở mặt màu ra ra lau t khỏe i cười ó i xem i tiếp a ta ta đình nhà, còn tưởng rằng chỉ trực sẽ bốn ị các ngươi xử lý đây. Enmu cũng có chút ngươi Enmu ngoài xử lý ý đây. mớn, cho rằng mươi t tổn t lần h n g về sau, l ề n không chín ó đến tiếp n sau. ư xe bị tuột c h h k ô g nghĩ tới là ta, thật tới ta, là là, mà vậy đồng ể hai cái i t thuận Há lại n h ư vậy không t i ệ n đ h v ậ t x i n g ì v ừ a n đ t l ờ i h ắ n mộ ả n t r ệ c ủ xạ dìn gắng liền cách ra yêu dị h à o quang con mắt của ngươi e ẹ n bù ngơ ngác một chút trên mặt điên cuồng dần dần bị kiên kỵ thay thế nó mặc dù không biết xin d ì cặp kia hồng đồng ý vị như thế nào nhưng xem như am hiểu tinh thần lĩnh vực quỷ nó bản năng cảm nhận được nguy hiểm xin d ì thì nâng lên khoài miệng trong mộ cảnh, cảnh cũng tương tự thuộc về màn trệ cũ xạ dịn gắng lĩnh vực kỳ thật hắn là ăn không am hiểu huệ thuật thua thiệt nếu như đổi một cái am hiểu huệ thuật tạo dựng màn trệ cũ trí hạ ví dụ như ưu trí hạ ý chia ưu trí hạ s i nên đã sớm tìm tới phá giải ẹn mù cái này huyết quỷ thuật phương pháp nhưng liền tính như vậy h ắ n t ừ từ trả là mỏ tới một điểm môn đạo hắn quan sát bốn phía cùng chân thật gần như giống nhau như lúc cảnh đường phố cười cười rất tốt thế nhưng hơi thiếu một chút bầu không khí c hắn ậ h nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng chỉ một thoáng treo cao ở trong trời đem cái tia v ò n g ngân nguyệt biến ảo thành màn trệ cụ xạ dịn gẳng rắn g dấp ngân mạch đất cũng biến thành máu đỏ tươi ánh sáng cái này làm sao có thể ẹn mù sợ ngây người hắn chưa bao giờ thấy qua có thể thay đổi hắn ngộng cảnh người chưa hề xin dị thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía e n m u đồng thuận há lại như vậy không tiện đ ổ vật theo tiếng nói của hắn e n m u trên thân đột nhiên giấy lên một đạo quỷ dị hát viêm đây là cái gì a a thoáng chốc e n m u thống khổ kêu g ê n vang vọng toàn bộ mậm cảnh trong hiện thực nhìn xem trên thân khảm n ạ m mấy cái trống quỷ hướng đi chính mình ca dìn tâm lập tức nâng lên cổ họng ta phải chết sao nàng có o xin dị theo bản năng lui lại cho dù đến loại này t u y ệ t cảnh nàng vẫn không có vứt bỏ còn tại trong mê ngủ xin dị cổ quỷ nhìn chằm chằm ca dịn khích mũi c h ậ t mở t r ừ n g hai mắt ta theo trong máu của ngươi cảm thấy lực lượng an ngươi ta liền có thể thay đổi đến mạnh hơn cả dìn đều nổi ra gà con xìn g ì liền muốn trốn có thể đẩy ra đại một lúc lại phát hiện bên ngoài không phải về i tử mà là một cái khác xa lạ gian phòng cả dìn xứng sở vừa mới gõ xuống c h ố n g c ổ quỷ bước nhanh tới gần cả dìn cái này quỷ có thể điều khiển không gian vốn là sợ hãi cả dìn ý thức được điểm này phía sau càng thêm sợ hãi nàng quen thuộc n h ĩ ra bên trong có thể điều khiển không gian cũng chỉ có tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bên trong rực rỡ hào quang hổ cả đệ tứ cho nên có thể điều khiển không gian dưới cái nhìn của nàng chính là thực lực biểu tượng tuyệt không phải nàng cái này trường n h ị dạ đệ tử có thể chống lại thế là nàng con xin gì hoảng hốt chạy bừa tại trong nhà xuyên loạn nàng xuyên qua từng đạo hành lang từng gian gian phòng không ngừng trốn làm thế nào cũng trốn không thoát nhà này tòa nhà phảng phất rơi vào mê cung chạy trốn rất lâu một mực con xin di nàng thực tế không có khí lực một đầu mới ngã trên mặt đất phía sau cổ quỷ không một chút nào gấp gáp hắn t r e o tức nhìn c h ầ m c h ầ m cá dìn trốn n h a vì cái gì không trốn cá dìn cật lực kéo lấy xin di rút vào góc phòng bên trong cổ quỷ liếm lắm lưới trong miệm phát ra tiếng cười q u á dị đã bị đẩy vào góc chết cà dìn ngồi s ổ m trên mặt đất hai tay ô n đầu xong lần này thật muốn bị ăn hết rất nhanh cổ quỷ đi tới cà dìn trước mặt nó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem c u ộ n thành một bằng cá dìn ta thích nhất đồ ăn dáng vẻ tuyệt vọng dạng này đồ ăn là vị ngon nhất tí tách tí tách n g h e lấy cổ quỷ nước bọt nhỏ xuống đến trên sàn nhà âm thanh cà dìn vội vàng bưng kín lỗ thai mới bảy tuổi nàng căn bản không biết làm sao đối mặt dạng này tuyệt cảnh a ta nhìn không được cổ quỷ há to miệng đông nhiên nào về phía cà cả dìn cảm nhận được cỗ kia gây mũi mùi máu tươi tới gần cà dìn nhắm mắt lại cuối cùng phải chết sao có lẽ dạng này ta liền có thể giải thoát vê anh đúng lúc này cà dìn theo dự liệu đau đớn chưa từng xuất hiện bên thai ngược lại chuyển đến một tiếng đinh thai n h ứ c góc tiếng vang nàng cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt phát hiện một mực rơi vào mê man thủ lĩnh không biết lúc nào đã đứng lên mà còn có một đạo vàng cam cam trạ cờ dạ hư ảnh theo thủ lĩnh trong thân thể bắn ra đến hóa thành một đạo to lớn xương cốt cánh tay đem cổ quỷ nện vào trong vách tường sống sót sau hai nạn cà dìn mừng rỡ đại đại nhân xin dì xua tay x i n lỗi vừa rồi đánh cái ngủ gật cà dìn nước mắt đều đi ra ngài có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt xin dì nhìn phía bị hắn nện vào trong vách tường của quỷ nói với cá dìn đừng lo lắng chiến đấu kế tiếp liền giao cho ta cổ quỷ lúc này theo phế tích bên trong bò lên đi ra hung tận nhìn chằm chằm xin dì ta muốn m u t ngươi cá dìn nhớ ra cái gì đó nói gấp đại nhân cái này quỷ có thể thông qua gõ c h ố n g điều khiển không gian cái này trong nhà tất cả gian phòng đều bị nó khống chế ngài phải cẩn thận à xin dì khoe miệng vậy một cái lại thế nào điều khiển cũng chỉ là một tòa tòa nhà mà thôi giống nói đi tại gầm lên giận dữ bên trong lúc đầu chỉ có một cái khô lâu cánh tay sở s ă đủ tu tá năng hồ cấp tốc biến hoàn toàn thay đổi lớn chỉ một cái trước mắt liền biến thành một tôn mặc giáp nửa người cự nhân ầm ầm trong khoảnh khắc cùng với ầm ầm tiếng nổ đùng đằng hình thể to lớn sở san đủ tu tá năng hồ đỉnh sụp đổ xa n h à n ư ớ c vỡ nóc nhà đem toàn bộ tòa nhà từ trong ra ngoài cho tăng bạo đứng ở đại trạch phế tích bên trên cổ quỷ ngơ ngác nhìn qua như thần linh sở san đủ tu tá năng hồ ngươi, ngươi đến tột cùng là ai không chỉ là nó liền đứng tại xin di bên người cà dìn cũng bị một màn trước mắt cho sợ ngây người xin di lúc này hỏi hạ cụ đâu lấy lại tinh thần cà dìn bận rộn đáp hắn vừa rồi vì hiểm hộ ta một người chặn lại mấy cái quỷ không biết hiện tại thế nào thật sao xin gì sắc mặt trầm xuống sau đó không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp thôi động sở s ả n đủ tu tá năng hồ bắt lại cổ quỷ sau đó đ ố n g nhiên nắm chặt ba tại sở s ả n đủ tu tá năng hồ cự lực bên dưới cổ quỷ d â y r ù a không có chút ý nghĩa nào bị nháy mắt bóp thành mảnh vụn tiếp lấy xin gì ánh mắt ngưng lại một đoàn hấp viêm trôi giạt đến cổ quỷ mảnh vụn bên trên đem mảnh vụn trong, trong ngoài ngoài đốt cái sạch sẽ toàn bộ quá trình chỉ ở mấy hơi thở c ả dì người đều thấy chóng nàng thậm chí đều không có cảm nhận được quỷ truyền thuyết kêu bên trong vô hạn tái sinh năng lực liền thấy thủ lĩnh đem quỷ đốt thành cho bụi mà b ă n g vào nàng cảm giác siêu cường nàng lập tức ý thức được thủ lĩnh thi triển r a đạo này đen hồ mũ dạ cũng không phải là đồng dạng trên ý nghĩa hòa đ ộ t k h u c k h ú giải quyết cổ quỷ về sau xin dì túi đầu ho khan hai tiếng khục bên trong mang máu c ả dì n thấy thế liền vội vàng đem cánh tay đưa tới đại nhân ta đến vì n g à i chữa thương xin dì cũng không khắc khí đem mặt nạ trên mặt để lộ một nửa cắn một cái tại cạ dìn trên cánh tay phía trước hắn bị ẹn mũ kéo vào mộng cánh lúc, bên ngoài quỷ đánh lén. để lồng n g ự chương của ắ n tận chặt chiếc đứt mấy s ư ờ năm b mươi bội thu ma kính băng tinh bên trong vành vành vành bốn cái quỷ đang toàn lực banh kích vây khốn bọn họ từng mặt băng kính cũng không luận bọn họ làm sao công kích đều không có nọ gì cạn dù đánh đánh nát băng kính nhiều lắm là cũng chính là ở cả gệ mì trên mặt ném ra một hai đạo vết rách mà những này vết rách một khi xuất hiện l i ề n sẽ được cẩn t h â n tại băng kính bên trong hạ cù nháy mắt chữa trị đáng ghét cái này đáng chết ni ra chờ một chút bắt đến hắn nhất định không thể để cho hắn chết đến quá sảng khoái mấy cái quỷ n ộ n nhịp la mắng bọn họ cũng phát hiện huyết nhục c h i khu của mình mặc dù có thể vô hạn tái sinh nhưng lực lượng t r ù n g quy có hạn không cách nào dung chuyển những này hiện ra từng trận h ạ n khí băng kính đương nhiên những này quỷ không hề biết thoạt nhìn bình thường băng kính trên thực tế là thủy cùng phong hai loại chạ cờ dạ tinh chất dung hợp phía sau kết quả là gần cái huyết kế giới hạn cường độ hoàn toàn không phải bình thường đơn thuộc tính trạ cờ dạ nhận thuật có thể so sánh được bất quá ẩn thân tại băng kính bên trong hạ cụ cũng không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy bị hắn vây khốn mấy cái quỷ sẽ không ra rời không sợ t h ụ thương cho dù va chạm băng kính cánh tay gãy xương cũng có thể cấp tốc khôi phục sở dĩ hắn nhất định phải không ngừng tiêu hao trạ cờ dạ đến tu bổ băng kính liếc nhìn sát trời hắn mặt trầm như nước trước mắt khoảng cách h ừ n g đông sợ rằng còn có sáu bảy tiếng hắn có chút hoài nghi chính mình đến tột cùng có thể hay không chống đến mặt trời mọc tựa hồ là xem thấu hạ cụ lo lắng Quỷ kêu dầm dĩ nói ngươi còn có thể chống bao lâu ta có thể là từ trên người ngươi ngửi được h o à n g hốt mùi ngươi kỳ thật đã bị sợ mất mặt đi hạ cù bình tĩnh nói cho dù chết ta cũng không thể để các ngươi còn sống rời đi nơi này lúc này trong đó một con mắt bên trong khắc lục đánh lấy xiên hạ ngũ quỷ đối bên cạnh ba cái quỷ nói ra đem các ngươi trả cờ dạ phân ta một điểm ta dùng huyết quỷ thuật đánh vỡ tiểu quỷ này khối băng còn lại ba cái quỷ mặc dù bất mãn nhưng tựa hồ cũng nghĩ không ra tốt hơn phương pháp thế là nhộn nhịp để con quỷ kia thôn vẹ chính mình một bộ phận thân thể Vân ôn. nhìn xem con quỷ kia miệng lớn c ắ n ăn mặt khác quỷ thân thể hạ cù liền cảm thấy buồn nôn mà ăn hết mặt khác ba cái quỷ một phần thân thể về sau con quỷ kia trên thân trả cờ dạ tăng vọt giận dữ hết huyết quỷ thuật quỷ ảnh phát động huyết quỷ thuật con quỷ kia hóa thành một đạo tàn ảnh lấy xét đánh chi thế đánh tới hạ cù băng kính. Giang giác, c n tiếng vang g với một b ị quỷ va chạm b ă n g kính bên trên xuất hiện đạo liền ngân. Không tốt. Hạ củ không xuất tốt, tiết kiệm trả hạ kiệm đạo được lo củ c� p h á tại động huyết quỷ thuật quỷ quỷ c ư gần, liên t miên đ ta tức lập l i bất tuyệt đánh trúng lồng băng bên trong băng kính tổn hại càng ngày càng nhiều mới tám chín tuổi hạ cụ căn bản chịu không được tiêu hao như thế rất nhanh trả cờ dạ liền khô kiệt t ừ nhưng g mặt tổn ạ i b mà chờ bốn phía vụn băng cùng hàn khí dần dần tản đi về sau bọn họ trên mặt t à n nhẫn biểu tình dữ tợn đống nhiên động lại bởi vì bọn họ nhìn thấy tổn hại lồng băng bên ngoài lại đứng vững một tôn to lớn màu vàng nửa người cự nhân hạ đứng thẳng xín dị cùng cá dìn ngã trên mặt đất hạ cù từ tuyệt vọng chuyển thành kinh hỷ làm đến rất tốt xín dị nối hạ cù gật gật đầu sau đó thôi động sở san đủ tu tá năng hồ bắt lại cái kia thôn phệ qua mặt khác ba cái quỷ thân thể quỷ sau đó liếc qua còn lại ba cái quỷ Á a a nháy mắt cái kia ba cái quỷ liền bị hắc viêm nước hết tại kêu trên bên trong biến thành cho bụi nhìn thấy ba đồng bạn bị thiêu đến ngay cả cặn cả cũng không còn bị xin gì sợ san đủ tu tá năng hồ bắt lấy con quỷ kia cực kỳ hoảng sợ cái kia cái kia màu đen chính là cái gì hoa diễm xin gì không chút nào để ý tới quỷ vấn đề lập tức đối quỷ phát động nghệ thuật cha hỏi nói các ngươi vì cái gì muốn xâm lấn nhận giới có mục đích gì đối mặt xin dí màn trệ củ xạ g ì n h gẳng con quỷ kia không có chút nào chống cự lập tức lâm vào n g ố c trệ xứng sơ đáp chúng ta đến nơi đây là vì và n h nói được nửa câu con quỷ kia không có dấu hiệu nào toàn bộ nổ tung xin dí hơi nhữ mày quả nhiên là dạng này sao hắn phía trước liền suy đoán những này xâm lấn tới quỷ khả năng bị cái kia thần bí người đốt đèn làm qua tay chân có lẽ cha hỏi không ra cái gì tình báo bây giờ thử một lần quả là thế nổ tung không có quỷ khôi phục giống như là bị nhì chị dìn chém đầu mử dạng hóa thành cho đùi đo lấy xin dí lại liếc mắt nhìn phía trước ẻn mù vị trí gặng ẻ đi đâu l vừa, vừa rồi tại h mậu cảnh hắn cũng không có thật đối ẻn mù phát động a mạ tê gia thiên chiếu trong ngộng cảnh đúng là không thể phát động nhất thuật hắn chỉ là lợi dụng màn trệ cũ xạ gì gẳng chế tạo ra phát động a mạ tê gia thiên chiếu ảo giác không nghĩ tới ẻn mù cái này điều khiển ngộng cảnh quỷ vậy mà tại chính mình sáng tạo trong ngộng cảnh bị ảo giác của hắn tiêu chết trong hiện thực thân thể bị thương sẽ phản ứng đến trong ngộng cảnh mà trong động cảnh tinh thần thể bị thương cũng sẽ phản hồi về hiện thực sở dĩ hẹn mủ cái này một cái thuần túy là chính mình đem chính mình cho dọa chết châm chóc rất tính đến của quỷ lần này xâm lấn nhận giới quỷ tổng cộng có sáu cái sao thầm nghĩ một tiếng về sau xin gì đối cả dìn phân phó nói cảm giác một cái thị trấn bên trên còn có lọt lưới quỷ sao kinh lịch vừa rồi tuyệt cảnh cả dìn thay đổi đến già dặn rất nhiều nàng nghe vậy lập tức phát động cả cụ dạ xỉ gẳng cảm giác một vòng nói ra hình như không có xâm lấn được thành công ngăn chặn kẽ nứt đóng lại đèn âm thanh tại xin dị bên thai đúng lúc vang lên hô nghe đến đèn xác nhận hắn nhẹ nhàng thở ra lần này nên kích s â m lấn thực tế có chút mạo hiểm kém một chút hắn cùng hắn mới khai trương đoàn đội liền toàn quân bị diện quét hình đến chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm phân tích bên trong chiến lợi phẩm mộng cảnh cấu kiến chiến lợi phẩm chống nhỏ có thể thay đổi kiến trúc không gian b ú a cục chiến lợi phẩm cấp tốc huyết quỷ thuật chuyển biến nhận thể thuật nhìn xem từng cái chùm sáng bị đèn thu tới trước mặt mình xin di trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười thu hoạch lớn a chương năm mươi mốt áp lực sẽ không biến mất hạ cù cùng cạ dị lúc này cũng nhìn thấy xoay quanh tại xỉ bên người t r ù n sáng ngạc nhiên không thôi cái này mộng cảnh cấu kiến không thể nghi ngờ là ẹn mù năng lực mà mộng cảnh thuộc về tinh thần lĩnh vực vô cùng phù hợp hắn mạn trệ cũ xạ gì g ặ n g bởi vì thiếu hụt chỉ đạo huyễn thuật một mực là hắn được điểm có mộng cảnh cấu kiến về sau có lẽ liền có thể đền bù điểm này sở dĩ hắn không có làm sao cân nhắc liền quyết định chính mình nhận lấy cái này chiến lợi phẩm chân chính để hắn hơi lung túng một chút là chống nhỏ cùng cấp tốc chống nhỏ là thực thể nếu như hắn mang theo bên người thân phận của hắn liền bại lộ sở dĩ cái này chống nhỏ chỉ có thể khen thưởng cấp hạ cụ hoặc cả d ì cấp tốc cũng đồng dạng nếu như hắn chính mình nhận lấy vậy cũng chỉ có thể tại ứng đối xâm lấn thời điểm sử dụng nếu như bình thường tại trường nì dạ bên trong sử dụng rất dễ dàng bị hạ cù cùng cạ dìn nhận ra chống nhỏ mặc dù chỉ có thể tại kiến trúc bên trong sử dụng tiềm lực có hạn nhưng tại thời khắc mấu chốt có thể làm bảo mệnh đạo cụ để cạ dìn mang theo bên người có thể làm cho nàng nhiều một phần bảo đảm đến mức cấp tốc liên cấp hạ cụ a hắn lúc đầu thể thuật cũng không tệ có cái này thể thuật sẽ trở nên càng mạnh quyết định chú ý về sau xin gì đầu tiên là chính mình lấy đi m ộ n cảnh cấu kiến trùng sáng sau đó đối hạ cù cùng cạ dìn phân phó nói mỗi người một cái hạ cù là bên trái cạ dìn là bên phải hạ cú nghe vậy học x ỉ n dì đưa tay m ò về chùm sáng đ ó lấy cả người sửng sốt một hồi sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng c ả dìn cũng trộm tới chùm sáng sau đó phát hiện trong tay chùm sáng biến thành một cái lớn chừng bàn tay trống a đây không phải là con quỷ kia trên thân trống sao không đúng hình như ít đi một chút nàng nhận ra cái này trống cùng lúc trước cổ quỷ trên thân những cái kia trống giống nhau ý hệt chỉ là thể tích nhỏ một vòng x ỉ n dì lúc này đã hấp thu xong m ộ n g cảnh cấu kiến mảnh vỡ ký ức trên mặt nổi lên vui mừng cùng hắn dự đoán một dạng xem như n ộ n g cảnh quỷ ăn mụ tạo dựng ngộng mặc dù nghệ thuật tăng lên không phải một lần là xong là cần không ngừng luyện tập không ngừng thử nghiệm nhưng ít ra bây giờ hắn không cần lại giống phía trước như thế như người mủ sờ voi bình thường toàn bộ nhờ chính mình đi đoán đi phán đoán thu l i ế m suy nghĩ xin di nhìn một chút hạ cù cùng cả dìn thấy bọn họ h a i đầy mặt vui sướng liền biết bọn họ đã hiểu rõ chiến lợi phẩm tác dụng thế là trầm giọng nói hiện tại ta lại muốn nói cho các người một cái nguyên tắc nhất định phải nhớ kỹ xin mời ngài nói nghe xin di nói đến trịnh trọng hạ cù cùng cả dìn lập tức nghiêm túc xin g ì chậm rãi nói ra ghi nhớ bất kỳ cái gì cùng quỷ có liên quan sự vật bao quát vật phẩm tin tức thậm chí mọi người trong đầu ký ức đối nhận giới đều là có hại cái gì hạ cù cùng c ả dìn lấy làm kinh hãi c ả dìn càng là kém chút ném xuống trong tay chống nhỏ xin g ì không có chấn an bọn họ ngược lại càng thêm nghiêm khắc nói sở dĩ tất cả liên quan tới quỷ tình báo đều không cho tiết lộ ra ngoài tất cả theo quỷ nơi nào lấy được chiến lợi phẩm đều giới hạn tại chính mình sử dụng quyết không thể chuyển ra ngoài lộ ra ngoài cà dìn nhịn không được hỏi một câu nếu như không cẩn thận tiết lộ sẽ như thế nào liếc cà dìn một cái xin dì đáp một khi lộ ra ngoài những cái kia không thuộc về nhận giới vật phẩm cùng t i n tức liền sẽ trở thành neo định nhận giới cùng quỷ vị trí thế giới kia xiềng xích không ngừng quyết tán trở thành ô nhiễm cuối cùng đem hai cái vốn không có liên quan với nhau thế giới kéo xuống cùng một chỗ c ả d ì n h mất nước miếng một cái nhưng sau đó thì sao sau đó hai thế giới cùng đi hướng hủy diệt nói ra tất cả những thứ này xin di đột nhiên cảm giác chính mình nhẹ nhõm rất nhiều c ả d ì n lại tràn đầy không hiểu à tất nhiên sẽ dạng này những cái kia quỷ vì cái gì muốn xâm lấn chúng ta thế giới đâu dạng này bọn họ thế giới không phải đồng dạng sẽ hủy diệt sao hạ cù tự hồ minh bạch cái gì nói ra đây chính là ngài vừa rồi dùng huyễn thuật t r a hỏi con quỷ kia nguyên nhân sao xin di nhẹ nhàng gật đầu thẳng thắn nói ta hiện tại cũng không rõ ràng quỷ vì cái gì muốn xâm lấn nhận giới hạ cù cùng c ả dìn tâm tình nặng nề mấy phần xin di nhìn ở trong mắt thầm nghĩ quả nhiên áp lực sẽ không biến mất sẽ chỉ rời đi lại nghĩ tới chính mình vừa mới lấy được nhận thể thuật ngu sao mà không yên tâm mà hỏi đại nhân vậy những ngày tin tức tại chúng ta trong đầu có thể hay không nguy hiểm đến nhận giới cá dìn cũng khẩn trương nhìn phía xin di xin di lắc đầu yên tâm chúng ta là ngoại lệ chỉ có chúng ta có thể che đậy loại này ô nhiễm nhưng che đậy chỉ hạn chúng ta tự thân nếu như chiến lợi phẩm của các người dẫn ra ngoài ô nhiễm liền sẽ lan tràn cả dìn siết chặt chống nhỏ xin gì nhìn xem nàng nói ra tốt nhất có thể một mực tiếp thân đảm bảo phải cả dìn bận rộn nhẹ gật đầu nàng kỳ thật còn rất yêu thích cái này có thể điều khiển không gian chống nhỏ chỉ là phía trước không biết cái này chống nhỏ vậy mà tồn tại như thế lớn nguy hiểm tốt tại chống nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ngoại hình cũng rất chất phác không có cái gì chả cỡ dạ phản ứng liền tính mang theo bên người cũng sẽ không gây nên quan tâm tốt còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói đi đối quỷ ký ức cũng là một loại ô nhiễm sở dĩ hiện tại chúng ta chia ra hành động đem tiểu chấn bên trên tất cả người sống sót tập trung lại xin dị ra lệnh hạ cù cùng c ả dịn đã biết sự t ì n h tính nghiêm trọng sở dĩ không có bất kỳ cái gì dị nghị cấp tốc dựa theo xin dị phân phó hành động tiểu chấn không lớn bị sáu cái quỷ tàn phá bừa bãi sau đó người sống sót chỉ còn lại hơn một trăm người tốt tại những người này tất cả đều lâm vào mộng quỷ trong mộng cảnh xin dị bọn họ không có phí bao lớn công phu liền đem tất cả mọi người tìm ra đồng thời tập trung vào cùng một chỗ nhìn xem nằm đầy đường phố hơn một trăm vị người sống sót hạ cụ run âm thanh hỏi đại nhân những người may mắn còn sống sót này làm sao bây giờ c ả dìn có chút không đành lòng bay đầu chỗ khác nếu như ký ức đều là ô nhiễm cái kia phương pháp giải quyết h i ệ n nhiên cũng chỉ thừa lại đem có được quỷ ký ức người sống sót tất cả thanh trừ hết gặp hạ c ủ cùng c ả dìn h i ể u lầm xin dì thản nhiên nói các ngươi nghĩ đi đâu vậy quỷ có thể tại bọn hắn trong đầu lưu lại ký ức ta liền có thể lấy đi những ký ức kia nói đi hắn phát động mạn trệ cũ xa dì n gắng trong khoảnh khắc xin dì lẻn vào những người may mắn còn sống sót này trong ngộ cảnh dùng mạn trệ cũ xạ dìn g ặ n g huyễn thuật đem những người may mắn còn sống s ó t n à y tinh thần thể bên trong liên quan tới quỷ ký ức từng cái phong ấn sau đó lại cắm vào một đoạn tiểu chấn tối nay gặp phải hỏa thai giả tạo ký ức lũ giang ngộng cảnh về sau hắn che mắt thở dốc đồng thời phong ấn hàng trăm người ký ức sau đó lại dùng huyễn thuật cắm vào một đoạn giả tạo ký ức cho dù đối mạn trệ cũ xạ dìn g ặ n g đến nói cũng là cực kỳ nặng nề g h gánh vác chỉ là trả giá một số nhãn lực liền có thể tránh cho dơ bẩn chính mình tay tàn sát trên trăm cái người vô tội hắn cảm thấy giá trị hạ cù cùng cả dìn phát giác xin di dị thường quan tâm hỏi đại nhân ng nếu như nói phía trước bọn họ đối áp chế chính mình gia nhập tổ chức thần bí thủ lĩnh là hoàng hốt thậm chí là chán ghét như vậy giờ phút này bọn họ đối thủ lĩnh tình cảm liền biến thành ỷ lại cùng tín nhiệm xin dì xua tay chuẩn bị kết thúc đi nói xong xin dì chỉ chỉ mấy cái khu vực phân phó hạ cụ cùng c ả dìn phóng hỏa chế tạo ra cùng hắn tại người sống sót trong nậu cắm vào giả tạo ký ức đồng dạng hòa thai như thế nhiều người chết tại quỷ trong bụng nhất định phải có cái nói còn nghe được giải thích mới có thể để cho xin dì cắm vào nghệ thuật có thể duy trì hòa thai chính là một cái rất tốt giải thích hạ cụ cùng cạ dị lập tức hành động chỉ chốc lát sau bị bóng tối bao trùm tiểu chấn giấy lên trùng thiên ánh l ử a khen thưởng kết toán bên trong bình xét cấp bậc a đèn âm thanh lại lần nữa tại xỉn dị bên thai vang lên chương năm mươi hai ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp bình xét cấp bậc a quyền hạn tăng lên nhận giới quà tặng chuẩn bị tuyển chọn gia tăng đến ba loại thu hoạch được nhận giới quà tặng trả cơ ra chút ít tự nhiên năng lượng l ư ợ n tương tác lượng nhỏ cấp a nhẫn thuật ngẫu nhiên mọi lựa chọn một hạng đạt tới cấp a đánh giá có thể từ bỏ nhận giới quà tặng thu hoạch được ngẫu nhiên khen thưởng đèn âm thanh tại xỉ bên thai từ từ nói tới hắn sau khi nghe xong nghĩ mọi lần này hắn tiêu diệt quỷ tốc độ kỳ thật đã rất nhanh thị trấn bên trên việt đại đa số thương vong đều là tại hắn đến phía trước liền xuất hiện sở dĩ hắn hoài nghi dưới tình huống bình thường có thể quét đến cao nhất đánh giá chỉ sợ sẽ là cấp hạn mà hướng lên đánh giá hắn cảm thấy trừ phi có thể trước thời hạn chặn đường xâm lấn quỷ tại quỷ xâm lấn nhận giới nháy mắt đem hắn tiêu diệt hoặc là tiêu diệt thực lực càng mạnh địa vị càng lớn người xâm nhập mới có thể quét đi ra sau đó hắn suy tính tới nhận giới quả tặng ba cái tuyển chọn trả cơ g i tạm thời không đi cân nhắc hắn hiện tại không thiếu bình thường trả cơ g i hắn thiếu chính là tự thân không cách nào tinh luyện chất lượng cao âm Nỗ tại nhân giới bên trong có thể thành công hay không nắm giữ tiên thuật nhưng thật ra là có dấu vết mà lần theo bản chất chính là thân thể năng lực chịu đựng càng mạnh có pha loáng tự nhiên năng lượng ăn mòn trả cờ giả càng nhiều thành công nắm giữ tiên thuật sát xuất lại càng lớn ví dụ như đệ nhất cùng n ạ dù tổ sở dĩ nhận giới quà tặng cái này tự nhiên lực tương tác vẫn là rất để xỉn gì động tâm nhưng cẩn thận cân nhắc một phen về sau hắn vẫn là quyết định từ bỏ nhận giới quà tặng đi rút ra ngẫu nhiên khen thưởng bởi vì hắn cảm thấy tăng lên quyền hạn của mình mới là căn bản nhất chỉ cần quyền hạn đủ cao tương lai khen thưởng sẽ chỉ càng ngày càng phong phú h à n g muốn trước mắt tăng lên mà từ bỏ lâu dài quy hoạch sau này nếu là gặp phải cái kia thần bí người đốt đèn rất có thể liền sẽ bởi vì quyền hạn không đủ mà thiệt t h lớn thế là hắn làm ra quyết định ta lựa chọn từ bỏ nhận giới quà ngẫu nhiên khen thưởng tạo ra bên trong thu hoạch được điểm c ô n g hiến 25 điểm tổng điểm c ô n g hiến kết toán bên trong tổng điểm c ô n g hiến 46 điểm không nghĩ tới lần này rút đến 25 điểm điểm c ô n g hiến xem ra ngẫu nhiên khen thưởng điểm c ô n g hiến không hề cố định hắn âm thầm tính toán lần này hắn lấy được ngẫu nhiên khen thưởng là 25 điểm điểm c ô n g hiến nếu như tăng thêm cấp ba đánh giá năm điểm tương đương với hắn một lần thu được 30 điểm điểm c ô n g hiến chiếu cái này tình thế đến cái hai lần hắn liền có thể lại lần nữa tăng lên quyền hạn của mình Lúc này. hạ cụ cùng c ả dìn đã đem vừa rồi cố ý thả ra đại hỏa từng cái dập tắt đem tiểu chấn gặp phải h ỏ a thai dân chấn đồng lòng miễn cưỡng dập tắt đại hỏa sau đó bị khói h u n choáng hiện trường đều nghĩ chăng tốt xin di nhìn xung quanh một lần xác định không có cái gì bỏ sót liền chuẩn bị trở về nhưng vào lúc này c ả dìn bỗng nhiên nói ra đại nhân ta gặp c ả dìn ấp á ấp úng xin di hỏi làm sao vậy c ả dìn chỉ vào nơi xa một mảnh rừng rậm cái hướng kia tựa hồ còn có một đạo rất bí mật trà cớ ra không biết có phải hay không là quỷ cái gì xin di nhữ mày lại nhìn qua chỉ thấy cà dìn chỉ phương hướng Là một m ả n hắn cũng không có bởi vì đèn khen thưởng kết toán liền chắc chắn tất cả quỷ đều bị tiêu diệt bởi vì trong này dính đến mặt khác người đốt đèn bởi vì hắn quyền hạn quá thấp hắn đèn là có khả năng bị đối phương quấy nhiễu cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn tại chọn lựa người phục vụ lúc lựa chọn có cả gù dạ xỉn g n g cả dịn trong lòng hắn đèn cùng cạ cả dìn cảm giác là cân ấn chứng với nhau cũng không có người nào liền nhất định so với ai khác đáng tin t u y ế t pháp không bao lâu ba người liền xâm nhập đến trong rừng rậm căn cứ cạ dìn không ngừng cảm giác bọn họ mấy lần điều chỉnh phương hướng một đường truy t u n g cuối cùng đi đến một chỗ có chút rách nát chùa miếu phía trước xin gì một bên dò xét trước mắt chùa miếu một bên nói ở bên trong cạ dìn n h ữ mày tựa hồ nhất thời không cách nào cho ra phán đoán đi vòng qua chùa miếu khác một bên hạ củ bước nhanh trở về đại nhân bên trong có anh đến theo sau l ư n g ta xin g ì phân phó một câu sau đó dẫn đầu đi vào chùa miếu có thể mới vừa vào chùa miếu chính điện hắn liền đột nhiên dừng bước trên mặt thần sắc biến ảo chập trần đi theo phía sau hắn hạ cụ cùng c ả dìn không rõ ràng cho lắm tất cả đều theo bản năng dừng bước sau đó nhìn phía cái kia ngồi xếp bằng tại đại điện trung ương tóc vàng thiếu niên trong đại điện buộc chỉ lên trời bím tóc đôi u ngựa tóc vàng thiếu niên lúc này cũng phát hiện đi vào đại điện xin g ì ba người trên giới quan sát một phen uy ba người các ngươi ăn mặc giống nhị dạ lưu vong ra hỏa đến tột cùng là ai a ừ n xin dì có chúc n ộ n g hắn nhận ra trước mắt cái này tóc vàng thiếu niên. chính là làng đ ạ sủ chỉ cả đệ tam đệ tử đắc ý phản địch thiên tài thiếu niên â y đã ra chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ tại loại địa phương này loại thời điểm này gặp phải ấy đã ra hắn bây giờ còn chưa có gia nhập hạ cả Sủ kỳ nhìn xem cái này có chút quen thuộc trường miếu đại điện cùng với trong điện lẻ loi một mình ấy đã ra xin gì đột nhiên hiểu rõ hiển nhiên ấy đã ra bây giờ còn chưa có bị hạ cả Sủ kỳ chiêu mộ bất quá tính toán thời gian h ắ n là cũng nhanh bởi vì ủ trì hạ ít trị gia nhập hạ cả xù kỳ về sau làm vài sự kiện theo thứ tự là ám sát đệ tứ mỹ dục đem hướng hắn xuất thủ họ rỗ xì m à bước ra ả cà sù k i cùng với vị ả cà sù kỳ chiêu mộ ấy đã dạ lại liên tưởng đến vốn là thời không bên trong ít c h i a liền là tại chùa miếu bên trong chiêu mộ ấy đã dạ sở dĩ xin gì phỏng đoán ít c h i a rất có thể đã tại đến chiêu mộ ấy đã dạ trên đường thậm chí có khả năng chính là gần một hai ngày sự t ỉ n h dù sao ấy đã dạ không có khả năng tại một cái hoang phế chùa miếu bên trong n g ố c quá lâu v y ta đang hỏi các ngươi lời nói đâu vì cái gì hơn nửa đêm chạy đến nơi đây còn từng cái mang theo mặt nạ các ngươi sẽ không phải là lao đầu tử phái tới chào ta trở về ả ấy đã dạ khỏe miệm v ậ một cái tựa hồ tìm tới cái gì về vui hai tay cắm vào bên hông đất xét túi sách bên trong này làm sao xử lý xin gì âm thầm kêu khổ ba người bọn hắn bộ này ạ cà sủ kỳ thành viên bộ dạng đã bị ấy đ ạ giả nhìn thấy liền tính hiện tại quay đầu liền chạy ả cà sủ kỳ chiêu mộ ấy đ ạ giả về sau cũng sẽ biết có người đang mạo danh chính mình đến lúc đó ạ cà sủ kỳ tất nhiên sẽ đẩy nhận giới truy tra bọn họ hắn lợi dụng ạ cà sủ kỳ làm bia đỡ đạn mục đích liền không cách nào đã tới lúc này ấy đa dạ theo đất xét túi sách bên trong lấy ra hai đoàn cho nổ đất xét ta vừa vặn có linh cảm để các ngươi mở mang kiến thức một chú biết không có cách nào thiện h i ể u rõ x i n gì đành phải kiên trì tiến lên một bước thản nhiên nói ấy đã dạ ta là đến mời người gia nhập chúng ta ấy đã dạ c a o mày nói các ngươi là ai a c a t s u k i chương năm mươi ba bên trong trận thành nhân viên a c a t s u k i chưa nghe nói qua các ngươi loại này nỉ dạ lưu vong tổ chức cũng không cần đến q u ấ y g i à y ta vẫn là ta đến để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là nghệ thuật đi、ừ. nói xong ấy đã dạ liền đem một đoàn cho nổ đất xét bốc nhẹ chỉ là một lát một cái sinh động như thật dính xù chi ư mộ liền tại trên tay của hắn sinh ra nhàm chán đồ vật dưng một chút xin di nói tiếp ta thắng ngươi liền gia nhập chúng ta ngươi dám xem nhẹ ta nghệ thuật ấy đa dạ giận dữ vung ra ở trong tay dính sủ trị cùng mộ v ơ i anh mạnh liệt bạo tạc nháy mắt đem xin di ba người t h ô n p h ệ đại điện cũng nhận tác động đến sụp đổ một nửa ấy đa dạ đứng ở tổn hại trong đại điện cười ha ha chỉ có chút thực lực ấy còn dám xem nhẹ ta nghệ thuật thật sự là buồn cười tổ chức ừ m đột nhiên một đạo phiêu miểu âm thanh truyền đến đây chính là ngươi nghệ thuật sao quả nhiên rất buồn chán ấy đa dạ nghe vậy như bị xét đánh ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh lên một phía lần này n ấy đã dạ vững tin chính mình trúng huấn thuật chỉ là trên mặt hắn vẫn kinh nghi bất định ta lúc nào bên trong huấn thuật xin dị thản nhiên nói tại ngươi nhìn thấy ta đôi mắt này lúc ngươi cũng đã thua ấy đã d a nhìn phía xin dị nhìn chằm chằm hắn dưới mặt nạ cái kia tỏa ra yêu dị tia sáng hồng đồng giật mình nói xạ dị cẳng ngươi là hữu trí h à nhất tộc ừng nhìn xem kinh nghi ấy đã d a xin dị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì c trở suy nghĩ khẽ động k h o ả n khắc sau lưng của hắn liền xuất hiện trói mắt q u a n mang tránh đến n ấy đã d a căn bản là không có cách nhìn thẳng hắn chỉ có thể theo bản năng đưa tay ngăn trở con mắt xin dị rồi mới lên tiếng ngươi cùng ngươi nghệ thuật không đáng giá nhắc tới muốn biết cái gì là chân chính đ ó n anh sao gia nhập chúng ta đi đang nói chuyện đồng thời xin dị tiếp tục phát động nhãn lực ấy đã dạ trong tay cho nổ đất xét tất cả đều hóa thành cho bụi thậm chí liền bên hông hắn đất xét túi sách bên trong cũng không ngoại lệ nhìn xem tất cả những thứ này ấy đã dạng ngây dại hắn nghệ thuật xem chính là hắn nhân đạo bạo tạc chính là chính nghĩa nhưng hôm nay tại xin dị đôi này xạ dịn gẳng trước mặt hắn lấy làm tự hào bạo tạc trở thành có thể tùy ý sửa chữa chữa trị buồn c h á n chơi đùa thậm chí liền trong tay hắn cho nổ đất xét hắn đều không khống chế được hắn tất cả liền kiên trì cùng tín n i ệ m tất cả đều biến thành buồn cười đồ vật làm sao sẽ có so bạo tạc càng sán lạ nghệ thuật đáng ghét ta hắn thống khổ nhìn chằm chằm hai tay của mình gặp ấy đa dạ bắt đầu dao động xin gì nói ra chỉ có gia nhập chúng ta ngươi tài năng kiến thức đến càng vĩ đại sự vật thật ta ấy đa dạ mặc dù không cam tâm nhưng vẫn là có chơi có chịu mà theo hắn gật đầu hắn đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt lại bình tĩnh lại lúc phát hiện chùa miếu vẫn là tòa kia chùa miếu trước mặt xin gì ba người vẫn là ba người kia liền đứng thẳng vị trí đều không có thay đổi qua lại cúi đầu xuống chỉ thấy vốn nên đã ném ra nổ nát cung điện dính xủ chỉ ủ mộ lại vẫn trong tay cầm tất cả như lúc ban đầu. tựa hồ sủ kỳ bên, trong trận thành nhân viên. bên trong trận ấy đã dạ sửng sốt một chút đừng nói ấy đã dạ liền đứng tại sau lương xin dị hạ cụ cùng cạ dìn đều có chút ngoài ý mớn xin dị nói tiếp về sau sẽ có bên ngoài trận thành viên đến chiêu mộ người n g ư ơ i gia nhập bọn họ sau đó giám thị nhất cử nhất động của bọn họ ấy đã dạ có chút không vui uy t ừ ấy đã dạ nhất miệng có chút bị khuất xin gì không để ý đến ấy đa dạ tiểu cảm xúc bên ngoài trận một ít người gần nhất có chút khác thường người ẩn nút trong đó phải cẩn thận không muốn bại lộ chính mình bên trong trận thành nhân viên thân phận ấy đã dạ hỏi vậy ta làm sao liên hệ ngươi liên hệ cái quý a ở đấy lòng oán thầm một câu về sau xin gì thuận miệng qua loan nói yên tâm ta sẽ liên hệ ngươi vậy được rồi ấy đã ra ngồi trở lại đến trên mặt đất ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn xin dì xin dì không tại nói nhảm quay người lánh hạ c ụ cùng cả dìn ra đại điện đi tới ngoài điện chỗ không người hỏi không nói đại nhân vừa mới không đợi hạ c ụ nói hết lời xin dì liền lắc đầu ra hiệu hắn không nên hỏi nhiều hạ c ụ lập tức hiểu ý trầm mặt lại xin dì vừa nhìn về phía cả dìn ngươi phía trước cảm giác được trả cơ dạ là hắn sao cả dìn lắc đầu ta cũng không quá xác định vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác hiện tại đã biến mất xin dì trầm ngâm trước mắt manh mối chặt đức tiếp tục ở chỗ này rất có thể sẽ đụng vào trước đến chiêu mộ ấy đạ dạ chân chính ạ cắt xủ kỳ thành viên đến lúc đó một cái không tốt khả năng liền bàn g d i ệ t nhìn xem xin g ì trầm ngâm không chừng ca d i n tràn đầy ấy này nói đại nhân rất xin lỗi vừa rồi có lẽ là ta cảm giác sai loại sự tình này trước đây kỳ thật cũng phát sinh qua xin g ì xua tay n g ư ờ i m ớ i bảy tuổi liền tính xuất hiện sai lầm cũng là bình thường không nên quá để ý ca d i n n g h e xong ấy này ít một chút liếc nhìn sát trời xin g ì nói ra t ố t chúng ta lần này chậm trễ đủ lâu dài trở về đi rời đi căn hộ thời gian quá lâu kỳ thật cũng không an toàn dù sao ba người bọn hắn không phải có kẹp cây gần cài huyết kế giới hạn liền có có tiên nhân thân thể thuộc về làng trọng điểm quan tâm mục tiêu không bài trừ sẽ có ám bộ đột nhiên tuần sát bọn họ nơi ở khả năng su i ê thoáng chốc ba người biến mất tại trong rừng cây mà lúc này cách xa nhau một chỗ không xa trong bụi cỏ một đạo hắc ảnh nô đầu ra chật vật khắp khuôn mặt là sợ hãi nguyên lai bọn họ có thể truy tung trả cơ dạ, không hưởng công ta từ bỏ một nửa huyết n h ụ bỏ qua tất cả đoạt đến trả cơ g i thật sự là kém một chút liền bị bọn họ bắt đến a sau đó bóng đen nhìn một chút chủ miếu như có điều suy nghĩ ạ k a s u kỳ trường quản l ấ y cái này một giới đốt đèn đại nhân chẳng lẽ chính là tổ chức này thủ lĩnh ta muốn đem cái này tin tức truyền trở về t r ư ơ n g năm mươi bốn ã i mãi m r i c h quay trở về căn hộ về sau xin dí lập tức giải trừ mạn trệ củ xạ d ì n gẳng sau đó cố nén con mắt chuyển đến cảm giác khó chịu h ả o h ả o thu về mặt nạ cùng mây đỏ á o khoác đo lấy hắn tắm rửa một cái thanh trừ hết trên thân nhiễm tất cả mùi về sau mới nằm trên giường lại bắt đầu lần này phần mắt cảm giác khó chịu kéo dài thật lâu mặc dù không giống phía trước loại kia bứt dứt đâu nói nhưng cảm giác khó chịu tăng lên vẫn là nhắc nhở lấy hắn nhã hắn thở dài rõ ràng đã rất cố gắng xuyên qua đến khoảng thời gian này hắn không phải tại học tập chính là tại tu luyện không có một khắc nhàn rỗi nhưng tám tuổi thân thể bảy ở nơi này cơ sở thực lực cũng chỉ có nhiều như thế đối mặt có các loại cổ quái kỳ lạ huyết quỷ thuật quỷ hắn chỉ có thể mượn nhờ m ạ n trệ cũ xạ dỉn g à n g lực lượng điểm này hắn không được chọn mà mỗi một lần nên kích xâm lấn hắn đều cần phóng thích nhiều lần m ạ n trệ cũ đồng t h u ậ t lần này hắn càng là liên tục sử dụng sở s a đủ tu tá n n g hồ cùng á mạ tê g i thiên chiếu mặc dù hiệu quả kỳ giai gọn gàng giải quyết chiến đấu nhưng đại giới chính là nhãn lực tiêu hao rất lớn mà còn hắn lần này còn tiêu hao nhãn lực phong ấn trên trăm cái người sống sót ký ức vừa rồi càng là dựa vào màn trệ cũ xạ dìn găng nhãn lực cưỡng ép để ấy đa dạ lâm vào m ộ u cảnh nếu biết do ấy đa dạ cũng không phải đồng dạng tiểu chấn cư dân muốn cưỡng ép đem hắn kéo vào m ộ u cảnh nhãn lực tiêu hao là phi thường to lớn dù sao xin gì đối mộng cảnh tạo dựng còn không thuần t h ụ đối u y ê n thuật vận dụng vẫn ở vào lực lớn gạch bay giai đoạn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thu hoạch được màn trệ cũ xạ dìn găng vĩnh cửu hắn âm thầm hạ quyết tâm liền tính hiện tại khống chế hai màn trệ cũ xạ dìn găng nhãn lực còn có thể chống đỡ một trận nhưng nếu là không làm lâu dài cân nhắc nhãn lực luôn có hao hết một ngày hôm sau xin dĩ giống thường ngày đi tới trường học lý dạ mặc dù cùng một chỗ kinh lịch sinh tử nhưng hắn phát hiện hạ cụ cùng cả dìn hai cái vô cùng cẩn thận cho dù cùng ở tại một gian phòng học toàn bộ buổi sáng đều không có bất luận cái gì trò chuyện chỉ là hai người bọn họ ánh mắt ở giữa ẩn nấp giao lưu nhưng không giấu giếm được có ý quan sát xin dĩ buổi sáng văn hóa khóa kết thúc về sau xin dĩ hướng ý rủ cả xin nghỉ sau đó một thân một mình đi tới cỗ nổ hạ hồ sơ quán gặp xin dĩ đến nhân viên quản lý còn tưởng rằng hắn muốn mượn d u y ệ t ca bùn x i n nozuts ảnh phân thân chi thuật quần trục không nghĩ tới xin gì lại hỏi tới u c h i h a nhất tộc gia phả u c h i h a nhất tộc bị diệt về sau trong tộc tất cả đều bị lảng đoạt lại bao gồm ghi chép u c h i h a nhất tộc ngàn năm truyền thừa gia phả màn chép xạ g ì n gẳng vĩnh cựu sự tình xin gì thực tế không có đầu mối sở dĩ nghĩ lật qua gia phả nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì gia phả sao tìm đọc một cái nhập kho ghi chép về sau nhân viên quản lý theo kho hồ sơ bên trong lấy ra một bản tác phẩm vĩ đại sau đó giao cho xin gì cảm ưu ưu ưu ưu xin g ì tìm một chỗ ngồi ngồi xuống lật ra từng tờ một da phả đầu ngón tay của hắn tại từng cái danh tự bên trên nhẹ nhàng qua cuối cùng rơi xuống ngủ chị hạ xin g ì phía trên tìm tới tìm tới chính mình danh tự về sau xin g ì theo hắn mạch này huyết mạch chuyển thừa hướng lên trên xem xét mẫu thân đủ chị hạ e mị cổ phụ thân đủ chị hạ cụ dạ da phả bên trên tiêu chí rất rõ ràng mẫu thân hắn đủ chị hạ e mị cổ không có mở mắt phụ thân đủ chị hạ cụ dạ mặc dù có xạ dịn gắng cấp ba nhưng chết tại chiến tranh nhận giới lần thứa bên trong liền thi thể đều bị hư hại hắn khe khẽ thở dài ai người th mặc dù đã không ôm hy vọng nhưng hắn vẫn là lại hướng về phía trước lật một trang tổ phụ ủ c h i hạ giờ nghỉ trịa cấp ba tổ mẫu ủ c h i h a n a o j i bên trong chưa mở mắt ngoại công ủ c h i hạ đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại vốn đã xẹt qua ánh mắt lại đ ỗ n g nhiên về tới tổ mẫu ủ c h i hạ nạ ô di bên trong danh tự bên trên u c h i h a n a o j i bên trong cái tên này lúc mới nhìn không hề cảm thấy cái gì có thể tinh tế suy nghĩ một chút hắn phát hiện cái tên này lại cùng hắn trong trí nhớ vị tia sáng tạo ra cấm thuật ị dạ nạ mỹ nữ tính mạng trệ của ủ tri hạ giống nhau như lúc không thể nào hắn vừa cẩn thận nhìn một chú phát hiện ra phả bên trên liên quan tới u c h í hạ nạ ổ dị bên trong miêu tả cực ít chỉ có một nhóm liên quan tới gia nhập qua bộ cảnh vụ đội ngắn gọn giới thiệu đằng sau lại không có đánh dấu u c h í hạ nạ ổ dị bên trong mở mắt chi tiết đồng dạng không có ngoài định mức miêu tả mở mắt chi tiết chính là ngầm thừa nhận tộc này người không có g ắ á c tỉnh xạ g ì n gẳng dù sao liền tính tại bên trong u c h í hạ nhất tộc cũng không phải người người đều có thể g ắ á c tỉnh xạ g ì n gẳng sở dĩ chỉ có thức tỉnh xạ g ì n gẳng mới có ngoài định mức đánh dấu có thể cái này rơi vào xịn di trong mắt ngược lại trở thành điểm đáng ngờ nếu như không phải lý ra bình thường là không có tư cách gia nhập bộ cảnh vụ, đội, mà gia nhập qua bộ cảnh vụ đội. nhưng lại không có mở mắt chi tiết lại phối hợp thêm ủ trì hạ nạ ổ gì bên trong cái tên này loại này loại điểm đáng ngờ tại đối chiếu trong đầu ký ức xin dì lập tức có suy đoán chẳng lẽ mãi mãi của ta chính là ý g a na mi đệ về lộ tờ theo cái này mạnh suy nghĩ xin dì cẩn thận nhớ lại ủ trì hạ nạ ổ gì bên trong mạn trệ của đồ án mặc dù ký ức có chút làm mơ hồ nhưng hắn vẫn là đại khái hồi ức r a vị này rất có thể là ủ trì hạ nhất tộc trong lịch sử duy nhất một cái thức tỉnh mạn trệ cũ xạ d ị g ẳ n nữ tính mạn trệ của đồ án tựa hồ là ba mảnh có xếp theo hình tam giác sắp xếp cánh hoa đồ án. Lại liên tưởng đến chính mình là ba cái đan vào một chỗ có xếp theo hình tam giác sắp xếp một vòng không sai được trên thế giới này còn có một đôi cùng ta huyết mạch liên kết mặt chất k h ứ một đôi từng khai phá qua ý dạ nạ mỹ cường đại mặt chất khứa xin di bỗng nhiên đứng dậy liên đối cái ghế đều l ậ n ngược nơi xa nhân viên quản lý nhìn lại hỏi làm sao vậy xin di vội vàng thu lại trên mặt kích động lắc đầu rất xin lỗi nhìn xem ra phả bên trên nhiều như vậy chết vì hai nạn người nhất thời có chút kích động nhân viên quản lý nghiêm túc nhìn chằm chằm xin di nhìn một hồi nói ra động tác nhẹ một chút nơi này là hồ sơ quán xin di nhẹ gật đầu đem ghế tựa đỡ lên một trận khói trắng dâng lên than nắm ngó giáo rác đi ra không đợi than nắm mở miệng xin dĩ liên vội vàng hỏi ngươi lần trước tại căn bộ căn cứ mật khố bên trong nhìn thấy qua hữu trí hạ nạ ổ dĩ bên trong xạ dìn càng sao than nắm bị xin dĩ hỏi có chúc ngộng nhớ lại một phen về sau lắc đầu nói hình như không có không có than nắm lại nghĩ đến nghĩ chắc chắn mấy phần ân không có đắn cất giữ xạ dìn gẳng cứ như vậy hai ba mươi s o n g than nắm lúc trước tìm ủ chỉ hạ phủ gạ cụ xạ dìn gẳng lúc đều nhất nhất nhìn qua hắn có thể khẳng định đắn dư mật khố trưng bày t r ê n tuệ không có tiêu chí ủ chỉ hạ nạ ổ gì bên trong bình xứ t r ư n g năm mươi lăm các ngươi làm sao mới đến không có làm sao sẽ không có đây xin gì hung hăng như mày sau đó vừa chuyển động ý nghĩ vụ vũ trưởng không có mới là đúng những cái kia tiêu chí danh、tự. hiển nhiên là chữa bệnh ban tải tháo xuống d i ệ t t ộ c đem người gặp nạn xạ dìn găng về sau để cho tiện phân biệt mới đặc biệt đánh dấu đi lên u trí hạ nạ o dí bên trong là cùng đệ nhất đệ nhị cùng thời đại người cũng sớm đã qua đời nàng mạn trệ c ụ xạ dìn găng liền tính bị gia tộc giữ lại cũng sẽ không đặc biệt rót bên trên danh tự nghĩ thông suốt điều này xin d ì quay đầu đối than nắm hỏi đặt gian kia mật khố bên trong có cái gì danh tự đều không có tiêu chí xạ dìn găng sao nếu như gia tộc thật giữ lại u trí hạ nạ o dí bên trong mạn trệ c như vậy cái này một nhóm chân quý gia sản dòng họ rất có thể cũng bị làng đoạt lại sau đó rơi xuống đắ lần này than nắm không có hồi tưởng trực tiếp đáp ân có một ít bình xứ là không có tiêu chí danh tự xin dị kích động nâng lên than nắm cái dạng gì bình xứ làm cái gì đó ngươi đến cùng làm sao rồi than nắm có chút hiếu kỳ bất quá vẫn là nghiêm túc trả lời xin dị vấn đề những cái kêu bình xứ thoạt nhìn có chút cũ kỹ bên trong con mắt có lẽ cũng không thể dùng cũ kỹ cái này tin tức lại lần nữa xác minh xin dị phỏng đoán u trị hạ nhất tộc là có thu hồi xạ dịn gẳng thói quen điểm này từ trên thân đủ chị hạ mạ đã dạ cùng với ủ chỉ hạ nhất tộc có củ cả cả nhất bên trong từng có người hướng phủ gạ củ góp với lời thu hồi hủ hạ phụ thu trì sở xạ dịn gẳng điểm này có thể nhìn điểm thể có ra. s dĩ tương đối những cái kia cũ kỹ bình xứ bên trong đựng có lẽ là hữu trí hạ nhất tộc chính mình thu hồi xạ dị gẳng nhưng cùng lúc xin gì cũng lo lắng tựa như than n ă m nói ngâm lâu như vậy còn có thể hay không dùng rất khó nói dù sao con mắt cũng là khí quan mất đi bản thể t r ạ cờ dạ tẩm bổ về sau có thể bảo trì bao lâu hoạt tính rất khó nói mà còn h ủ u trí hạ nhất tộc tất cả đều đều say mê tại đồng thuận khai phá căn bản không có người nào sẽ đem tâm tư đặt ở sinh vật kỹ thuật bên trên sở dĩ bọn họ giữ gìn thủ đoạn khẳng định gì bởi vì tổ mẫu nguyên nhân hắn liên tưởng đến ủ trì hạ nhất tộc đã từng một đoạn bí mật tại ủ trì hạ mạ đã bị tức giận ra đi về sau ủ trì hạ nhất tộc từng bụng phát qua một đoạn ngắn mùi nội đoạn khi đó mấy vị theo sẻn gỗ cụ thời đại còn sống sót hụ trí hạ tinh anh lần lượt thức tỉnh mạn trệ cụ xạ dìn gẳng mà bởi vì mạ đ g i a bị tức giận ra đi tộc trưởng vị trí chống chỗ đi ra thế là lẫn nhau không phục bọn họ mở rộng một tràng máu tanh cạnh tranh ý ra nạt cái này cấm thuật liền từng vào lúc đó bị lạm dụng qua u trí hạ nạ ô thị lý vì tiêu trừ trận này nội loạn khổ tâm khai phát ra có thể khắc chế ý ra nạt ý ra nami cuối cùng đem nội loạn lắng lại nói cách khác u trí hạ nhất tộc bên trong ngoại trừ h trí hạ mạ đã ra u trí hạ ý dù nạ chuyện này đối với thân huynh đệ còn từng xuất hiện mấy cái có m chẳng qua là lúc đó đệ nhất quá mức trói mắt hành o ép một đời cho dù là có mản trệ cũ xạ dìn găng ủ trí hạ tại đệ nhất trước mặt cũng thua chị k é m em sở dĩ những n à y ủ trí hạ tinh anh cũng không dám quá rêu r a o để tránh gây nên đệ nhất cùng đệ nhị kiên kỵ điểm này theo ra phả bên trên không có tiêu chí ủ trí hạ nạ ổ gì bên trong mở mắt tình huống liền có thể nhìn ra một chút nếu biết rõ ra phả thứ này người ngoài là không thấy được coi như thế lúc đó ủ trí hạ bọn họ cũng không có lưu lại sơ hở có thể thấy được bọn họ đối đệ nhất đệ nhị kiên kỵ đạt tới trình độ gì bất quá xin di hoài nghi đệ nhị rất có thể mơ hồ khám phá ưu trí hạ nhất tộc cần tảng cho nên kiên kỵ ưu trí hạ nhất tộc nội tình đ ố i ưu trí hạ một mực duy trì một bên lôi kéo một bên chèn ép mâu thuẫn thái độ thậm chí xin di hoài nghi đệ nhị trong bóng tối ra tay với ưu trí hạ nhất tộc qua nếu không rất khó giải thích vì cái gì đặt cái này đệ nhị đệ tử tại ưu trí hạ còn chưa d i ệ t tộc phía trước liền nắm giữ ý dạ nạt cái này cho dù tại ưu trí hạ nhất tộc bên trong cũng bị cấm chỉ học tập cấm thuật đồng thời cậy vào cái này cấm thuật đánh lén cc phá vỡ làng cùng ưu trí theo s ì s ì bị tập kích lúc phản ứng đến xem s ì s ì căn bản không có ngờ tới đắn dị sẽ ý dạ nạt cái này u c h ị hạ nhất tộc c ầ m thuật sở dĩ đắn dị sẽ ý dạ nạt điểm này u c h ị hạ nhất tộc là không biết rõ nói cách khác ý dạ nạt rất có thể là bị đánh cắp cũng chính là loại này cùng làng lẫn nhau kiên kỵ để xin dị cảm thấy mấy vị kia thức tỉnh mạn trệ c ủ a u c hạ h các tinh anh có lẽ sẽ đem chính mình mạn trệ cũ xạ dịn gẳng lưu giữ lại chuẩn bị sau này bất cứ tình huống nào sở dĩ đắn trong tay những cái kia tương đối cũ kỹ bình xứ bên trong sợ rằng liền có mạn trệ cũ xạ d ị gẳng thậm chí không chỉ một đôi Nguy ta lần trước theo đắn nơi đó trộm đi u c h i h a phụ gạ c u mặt c h ế t khu hắn có thể hay không bởi vậy sinh nghi bài tra tất cả xạ g ì t gẳng nghĩ đến cái này s h i n j i bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy cơ hắn cảm thấy nhất định phải nhanh đem đắn trong tay xạ g ì t gẳng đọc lại nếu là thời gian lâu dài đắn làm không tốt sẽ phát hiện bí mật trong đó c h ố miếu u c h i h a i c h chia bị họa di z cùng với xạ s ổ g ì cắt đỏ ba người chậm rãi đi vào đại điện nhìn xem trong đại điện ấy đã ra x ạ s ô g ì dùng khản, khản chấm thấp ngữ điệu nói ra ăn bài cho ta cộng tác chính là cái này tóc vàng tiểu từ sao thế nào thấy một mặt đoàn mệnh cùng nhau? ban g đem quệ ỷ ký di tắm vào mặt nền bên trong bị họa di z chống đao cười nói chớ xem thường cái này ra hỏa hắn nhưng là phụ cận v à i quốc gia trong lệnh truy nã khách quen ít chia nhìn xem ấy đã dạ tiến lên một bước chúng ta là tới không chờ ít chia nói hết lời ây đã dạ liền móc móc lỗ thai một mặt không kiên nhẫn làm cái gì à các ngươi làm sao mới đến dù là h ỉ nộ không lộ ít chia nghe vậy cũng thoáng sửng sốt một chút ây đã dạ thì quan sát ba người một cái oan thầm nói cái này ba cái xem xét liền vớ va vớ vẩn t r á c không được là bên ngoài trận người so với chúng ta bên trong trận kém xa ừng bị họa di z thấy thế hỏi n g ư ơ i biết chúng ta À c a t s ù kỳ nha nói xong ấy đã Dạ đưa tay ra ta áo khoác cùng mặt nạ đâu xạ xố gì trầm giọng nói n g ư ơ i biết chúng ta là đến chiêu mộ n g ư ơ i ấy đã Dạ hỏi ngược lại không phải vậy các ngươi tìm ta làm gì bị sặc một cái xạ xố gì có chút nổi nóng tiểu quỷ chú ý ngươi giọng nói chuyện nếu như ngươi không nghĩ qua s ớ m chết bị họa di r t cười nói tiểu tử này có ý tứ tiết kiệm chúng ta không ít phiền phức ít chĩa ngươi cảm thấy thế nào ưu chị hạ ít chĩa không có một câu dư thừa nói nhảm trực tiếp đem chuẩn bị xong mây đỏ phục ném cho ấy đã ra nhận lấy mây đỏ p h ụ ấ y đã dạ hơi nghi hoặc một chút không có mặt nạ t r ư ơ n g năm mươi sáu dã ngoại sinh tồn đinh linh dậy ở trên lớp tiếng chuông bên trong ý rủ cả đi vào phòng học trực tiếp hướng mọi người tuyên bố hôm nay trường n g h ỉ giả muốn tổ chức một lần g i ã ngoại sinh tồn huấn luyện g i ã ngoại sinh tồn ngay tại thất thần xin di nghe vậy nhữ mày trên một giảng ý rủ cả nói tiếp lần này g i ã ngoại sinh tồn huấn luyện tại làng bên cạnh từ vòng x â m lâm bên trong tiến hành toàn bộ hành trình sẽ có lao sư đi cùng sở dĩ mọi người không cần quá lo lắng phía dưới rất nhanh liền có người nhấp tay hỏi ý rủ cả lao sư có thể mang thức ăn sao ân ý dù c a nhẹ gật đầu cái kia vị nướng đâu có thể mang sùng vật sao ta muốn mặc quần áo mới đi phía dưới lập tức liền hò hét tầm ý tại có lao sư đi cùng dưới tình huống căn bản không cần lo lắng cái gì vấn đề an toàn sở dĩ mọi người rất nhanh liền đem lần này giã ngoại sinh tồn dạy bảo luyện nhìn thành một lần sống ở giã ngoại ý dù c a lấy tay nâng c h á n gõ bàn một cái nói lần này còn có các lớp khác tham gia đến lúc đó sẽ có một số thi đấu hạng mục thua là sẽ có trừng phạt tệ nân cười nói ý dù cạ lao sư ngươi cảm thấy lớp chúng ta sẽ thua sao nói xong nàng nhìn một chút xỉ ý, ý dù cạ lất đầu Giã ngoại hoàn cảnh cùng các ngươi tưởng tượng hoàn cảnh hoàn toàn khác các bây i ngươi ệ t t nếu như các ngươi lấy dạng này các lấy m tham tính tồn sinh huấn gia u l ệ n n k h ẳ giờ định h t ế u chịu không khổ. phải g được i Tốt, bây giờ giải tán các ngươi trở về chuẩn bị giữa chưa ở trường học tập hợp mọi người như ô n g vỡ tổ sông ra phòng học xin gì cũng quay trở về nhà chợ của mình kiểm kê lên nhẫn cụ mặc dù nghe tới không có gì nhưng hắn luôn cảm thấy lần này cái gọi là g i ã ngoại sinh tồn huấn luyện có điểm lạ sở dĩ tuân theo lo trước khỏi hóa nguyên tắc hắn cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị xong các loại nhẫn cụ đồng thời hắn còn tại trong đầu nhu đồ làm sao đem đạn trong tay xạ dìn cảm toàn bộ đợt lại theo hắn đối sở s ã nụ dạng ủ hiểu rõ ngày càng làm sâu sắc hắn ẩn ẩn có loại dự cảm nếu như hắn mạn trệ cụ xạ dìn gẳng có thể thành công tiến hóa thành mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu cái kia sở s ã nụ dạng cụ uy lực có lẽ cũng có thể được tăng lên thêm một bước làm sao mới có thể để cho đắn đem l ự c chú ý theo xạ dìn gẳng bên trên rời đi phân tâm những chuyện khác đâu đặt hiện tại muốn lấy được nhất chính là cái gì đâu đáp án của vấn đề này kỳ thật rất đơn giản đặt hiện tại muốn lấy được nhất hơn phân nửa là xạ số kẹ sở dĩ lại quấn về tới xạ dìn gẳng bên trên xin gì vất cảm theo đàn bí mật học tập vũ trí hạ nhất tộc cấm thuật đến hắn cải tạo thân thể tới ghép đại lượng xạ dìn gẳng những chuyện này bên trong đó có thể thấy được hắn đối xạ dìn gẳng si mê vượt x a những người khác lúc này muốn đem đàn dư lực chú ý theo xạ dìn gẳng bên trên rời đi thật là khó khăn vô cùng chẳng lẽ lại muốn xông vào hắn rất nhanh lắc đầu theo vốn là thời không bên trong đặt tại ổ bị tổ h uy hiếp bên d ư ớ i đơn đấu thức tỉnh mạn trệ c ủ a xạ dìn gẳng xạ s ủ kẻ cuộc chiến đấu kia đến xem đặt thực lực không thể khinh thường cuộc chiến đấu kia nếu như không có ổ bị tổ ở một bên uy hiếp xạ xủ kẻ chưa h ẳ n có thể th dù sao đàn dư vì ứng đối càng thần bí khó lường ô bị tổ một mực bảo lưu lấy xì xì cái kêu mạn trệ cụ xạ dìn cảm nhãn lực nếu là hắn đem cụ tỏ a mà xủ ca m i viện thiên thần trực tiếp dùng tại xạ xủ kẻ trên thân xạ xủ kẻ rất có thể sẽ cắm l ã i nào xin gì để tay lên ngực tự hỏi hắn bây giờ căn bản không phải thời kỳ đó xạ xủ kẻ đối thủ mà căn bộ trong căn cứ đàn dư cũng không phải l ẻ loi một mình ngoại trừ chính hắn cấp dưới bên ngoài một khi sự tình làm lớn chuyện trong thôn những lực lượng khác cũng sẽ chi viện đi qua cái này vừa, mất vừa tăng xin dị nếu như nhất định muốn xông vào đàn dư thiết lập tốt cảm ấy hạ tràng khẳng định không quá、tốt. gian xuống trong lòng sao động s h i n j i ép buộc chính mình tỉnh táo lại như có khả năng hắn sẽ hết tất cả cố gắng đi tranh thủ nhưng rõ ràng chuyện không thể làm tình huống hắn cũng sẽ không đần độn dùng sức mạnh giữa trưa tại trường nị dạ tập hợp về sau hai cái tham gia giã ngoại sinh tồn huấn luyện lớp học hướng về tử vong xâm lâm xuất phát s h i n j i nhìn lướt qua đội ngũ phát hiện ngoại trừ lớp học của mình bên ngoài một cái khác tham gia giã ngoại sinh tồn huấn luyện đúng là xạ xủ kệ nạ rủ tổ vị trí lớp học khỏi bệnh xuất viện nạ dù tổ cũng tại trong đó thế là trong lòng máy động làm cái gì vì cái gì đơn độc là hai chúng ta ban tham gia huấn luyện hắn cảm thấy sự tình thật có điểm không thích hợp mà có lẽ là vì ngày hôm qua sân trường ẩu đả sự tình hai cái lớp học rất nhiều người đều biết nhau sở dĩ trên đường đi mọi người cười cười nói nói căn bản không có đem sinh tồn huấn luyện coi là chuyện đáng kể không ít người thậm chí còn lẫn nhau chia sẻ đồ ăn vặt tựa như tập thể dạo chơi ngoại thành đồng dạng không bao lâu tạm ý rủ cả cùng mỹ rủ kỳ hai vị lao sư dẫn đầu xuống mọi người tiến vào tử vong xâm lâm、wow. Các người nhìn, thật là sở dĩ nháy mắt bị tử vong xâm lâm bên trong cảnh tượng hấp dẫn phát ra các loại tán thưởng xin dĩ bởi vì lén lút tới qua một lần sở dĩ không có gì cảm xúc s a s ù kẻ lúc đầu cũng là một mặt ngạc nhiên có thể nhìn đến xin dĩ bộ kia lạnh nhạt thần sắc về sau vội vàng thu lại trên mặt biểu lộ n g ệ dĩ thì mở ra bị ạ t i ệ u gẳng quan sát đến bốn phía ước chừng đi một hai km về sau y dù cả nói ra t ố t tại chỗ này cắm trại đi mọi người lập tức bận rộn có xây dựng lều vải có đỡ lấy vị nướng có khắp nơi thu thập dâm tuổi ý dù cả một bên chỉ huy mọi người một bên lớn tiếng dặn dò mọi người liền tải phụ cận hoạt động tuyệt đối không cần đơn độc xâm nhập rừng rậm biết rồi mọi người cùng nhau lên tiếng xin gì lúc này đi tới n g ệ d ì bên cạnh có cái gì phát hiện sao tựa hồ không ngờ đến xin d ì sẽ chủ động cùng chính mình đáp lời n g ệ d ì ngơ ngác một chút sau đó lắc đầu hẳn là bởi vì chúng ta nhiều người giá thú đều chủ động tránh đi xin d ì nói ra lưu ý một điểm n g ệ d ì có chút không hiểu không hiểu vì cái gì rõ ràng có lao sư dẫn đội xin d ì còn như thế cẩn thận nhưng vẫn là gật đầu nói ta biết một bên xạ xủ kệ gặp xin dĩ cùng n ệ dĩ xì xào bàn tán giả vờ không để ý thân thể lại lơ đạn hướng bọn họ bên kia nghiêng tựa hồ muốn nghe rõ ràng bọn họ đang nói chuyện gì haku cùng cả di lúc này thừa cơ tiến tới cùng một chỗ hợp tác đi lều vải nato kiba dốc l y làm b ồn nhặt lấy dâm tuổi sika maz cùng cổ di đỡ lấy vỉ nướng s a k u r a hinata y nộ chính vây quanh một con vỏ hoang nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy y dù cả cười cười sau đó hắn thả người nhảy lên nhảy tới ngay tại trên cây cảnh giới mỹ dù kỳ bên cạnh bất đắc di nói xem ra lần này giã ngoại sinh tồn huấn luyện hơn phân nửa muốn biến thành sống ở giã ngoại mỹ dù kỳ cười nói để bọn nhỏ thư giãn một tí cũng không tệ ý dù c ả vẫn còn có chút lo lắng nhưng nơi này dù sao cũng là tử vong xâm lâm ta lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn yên tâm đi không phải còn có chúng ta sao dừng lại bị dù ký nói tiếp mà còn phụ trách bảo vệ xả sủ kẻ vị kia ám bộ cũng theo tới b à ảnh ý dù c ả vừa muốn trả lời bên hai liền chuyển đến một đạo trầm đục mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một tên ám bộ từ không trung rơi xuống hung hăng ngã đến trên mặt đất sống chết không rõ t r ư ơ n g năm mươi bảy người thần bí a từ không trung rơi xuống sống chết không rõ ám bộ lập tức đưa tới các học viên một trảng thốt lên vù vù. ý dù cả cùng mỹ dù kỳ lập tức đi tới ám bộ bên cạnh một người phụ trách cảnh giới một người ngồi s ổ n xuống kiểm tra đúng lúc này một thân ảnh theo trong rừng chậm rãi đi tới mỹ dù kỳ lớn tiếng quát hỏi người nào lời còn chưa dứt mỹ dù kỳ liền sửng sốt bởi vì vừa mới còn xa tại mấy chục mét bên ngoài thân ảnh giờ khác này đã đi tới hắn trước mặt người người kia nháy mắt hướng mỹ dù kỳ đá ra một chân b ảnh xem như chúng nhìn mỹ dù kỳ liền phản kháng chỗ c h ố n g đều không có liền bị một chân đá bay hung hăng đập vào trên một cây đại tụ nghiêng đầu mất đi chính ngồi s ổ n trên mặt đất kiểm tra tên k i a ám bộ tình huống ý dù c ả thấy thế cực kỳ hoảng sợ vội vàng hướng sau lưng các học viên hô mọi người mau trốn sau đó hắn lấy ra cung nãi bảo hộ ở các học viên trước người đối phương dạng này sồn x ỉ n no rút x u ấ n thân thuật tuyệt không phải hắn một cái t r u n g nhìn có thể ngăn cản sở dĩ hắn chỉ hy vọng có thể hơi trì hoãn một cái để đệ tử có càng nhiều chạy trốn thời gian nhưng mà một giây sau đối phương chỉ là rất tùy ý một cái sống bàn tay ý dù c ả liền thân thể mềm m ú n ngã trên mặt đất sao làm sao có thể các lao sư có thể là chùm nhìn a các học viên tất cả đều sợ choáng liền chạy trốn đều quên mà tiện tay giải quyết mỹ rủ kỹ cùng ý rủ c ả về sau bóng người kia tiếp tục hướng về một đám các học viên đi tới trong đám người s h i n j i sắc mặt chầm xuống chẳng lẽ là họ rổ xì mạt người thần bí mặc dù trên mặt trói đầy băng vải thấy không rõ rằng dấp nhưng từ đối phương nhìn hướng xạ s ủ kẹ lúc cái kia vô cùng ánh mắt nóng bỏng cùng với n é t miệng đưa ra lưới hắn mơ hồ đoán được thân phận của đối phương xạ s ù kẹ lúc này lại đứng dậy đối s h i n j i cùng nghệ di hô v ừ a vặn chúng ta có thể lại so một chàng xin di liếp xạ xủ kẹ một cái thầm nghĩ ngươi là thật dũng mở ra bị ạ cựu gặng nghi trọng nhắc nhở các ngươi không nên k i n h thường hắn trên người hắn trả c ờ dạ lượng so ta đã thấy rộn nhìn đều muốn nhiều ra mười mấy lần cái gì x ạ x ù kệ lấy làm kinh hãi xin gì thầm nghĩ thật sự là họ rộ si ma có thể so sánh đồng dạng rộn nhìn trả c ờ dạ nhiều ra mười mấy lần vậy ít nhất là cả cấp tiêu chuẩn người đến thân phận cơ bản có thể xác nhận người thần bí liếm liếm lưới sử dụng thanh âm khàn khàn nói với xạ x ù kệ ngươi chính là chế phục cựu v i tiểu quỷ sao xạ xu kệ lúc này mở ra xạ d ị gẳng gắt gao nhìn chằm chằm người thần bí muốn tìm t h o i ngươi chỉ sợ là tìm nhầm người ha, ha, ha. người thần bí chậm rãi giang hai cánh tay ra phá lên cười chỉ một thoáng một cỗ vô cùng mánh liệt trạ cờ dạ cùng với phảng phất có thể ngưng tụ thành thực thể sát khí lấy người thần bí làm tâm điểm hướng bốn phía cấp tốc huyết tán ra tới tại cỗ này mánh liệt trạ cờ dạ cùng sát khí s u n g kích bên dưới rất nhiều đệ tử trực tiếp bị dọa đến đặc mông ngồi trên đất đần độn xa xù kẹ cùng nghệ di cũng cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong tâm linh run run y phảng phất bị làm định thân thuật thân thể đều không nghe sai sự trong đám người chỉ có xìn gì có thể ngăn cả người thần bí cỗ này sát ý nhưng tương tự cũng là kinh hãi không thôi đối phương loại này từ trạ cờ dạ khi thế hỗn hợp lại cùng nhau n h thế để hắn rõ ràng cảm giác được đối phương so hắn thấy qua mặt khác nỉ dạ cao hơn một cái cấp độ người thần bí tiếp tục hướng phía trước một bên đi một bên thưởng thức xạ xủ kẹ trong hốc mắt xạ dìn gắng cấp hai trong mắt tràn đầy si mê ý thức được tình huống không đúng xạ xủ kẹ cắn nát lưỡi dựa vào đau đớn miễn cưỡng tránh thoát đối phương uy thế kinh sợ đối sau lưng không xa nạ rủ tổ hô ngu ngốc còn không mau chạy xin dị cũng bay đầu đối kêu không lên tiếng nói mang mọi người đi hạ cù trần trờ một chút cuối cùng vẫn là nghe theo xin dị ăn bài bắt đầu tổ chức mọi người thoát đi người thần bí cũng không có xuất thủ ngăn cản các học viên chạy trốn hắn nhìn xem xạ xủ kệ cùng xin di trên mặt lộ ra trêu tức thân sắc xin di lúc này đã suy nghĩ minh bạch đối phương nếu thật là họ rồ xị m a s đó nhất định là bị xạ xủ kệ thức tỉnh xạ dì gẳng đồng thời chế phục cựu vị thông tin hấp dẫn đến mà còn tại cái này thời gian điểm bên trên họ rồ xị m a s rất có thể mới vừa v ậ n thảm bại tại trong tay í chia đối xạ dìm gẳng sinh ra hưng thú nông hậu nghĩ rõ ràng điểm này về sau hắn cảm giác sâu sắc khó giải quyết hắn cùng xạ xủ kệ là nhận giới bên ngoài ngoại trừ hụ t r hạ í chia bên ngoài còn sót lại hai cái hụ t họ rộ xị mạt mục tiêu tám chín phần m ộ ư ơ i chín h là hai người bọn họ rất nhanh học viên khác đều lảo đảo nghiêng ngã trốn giữa sân chỉ còn lại x i n gì s a s ù kẻ nghệ dị ba người kiên trì cùng người thần bí r ă n g co x i n gì là biết trốn vô dụng đối phương chính là vì mình mà đến s a s ù kẻ cùng nghệ dị thì là bởi vì gánh vác lấy thiên tài tên tuổi cảm thấy loại tình huống này nhất định phải đứng ra người thần bí nhẹ gật đầu còn dám đứng trước mặt ta ba người các ngươi tiểu quỷ rất không tệ x i n gì không cùng người thần bí nói nhảm trực tiếp đ ố i bên cạnh s a s ù kẻ cùng nghệ dị nói ra các ngươi hai cá hiểm hộ ta Chỉ c ầ người đem đ ộ n tính rất phát t lớn chuyện, làng rất nhanh liền sẽ phát hiện nơi này h làm sẽ dị n cùng nệ g Xa xù kẹ sáng n gì lập tức xuất thủ, hướng người thần ứ c ủ hướng h người t bí n é mới ra mấy cái nái, sau đó hai tay mấy chấm m ấn. cái cung ái, Người thần đó đầu bắt dứt bí mới đầu cũng không thèm để ý khoe miệng của hắn cười mịn chỉ l ệ n h ra nghiêng một cái đầu liền nhẹ nhóm mà tình chuẩn n ẽ tránh xin gì ném ra những cái kia cù nải nhưng mà khoe miệng của hắn còn chưa hoàn toàn bốc lên trên mặt biểu lộ đột nhiên trì trệ bởi vì hắn đột nhiên phát hiện những cái kia bị hắn tránh thoát c ủ nải đằng sau lại buộc lên không dễ dàng phát r i á c tơ thép mà tại mỗi một cây tơ thép phần đ ô i đều con chói từng t r ư ờ n g đã n h ó m lửa phát ra tư tư rung động k ỳ bạ c củ phụ ạ dầm dầm dầm khoảnh khắc liên miên bạo tạc tại người thần bí bốn phía v ă n g lên người thần bí nhảy lên một cái từ bên trên sông ra bạo tạc bụi mù hòa đ ộ t g à o g á c hữu n o z u t hào hỏa cầu chi thuật vừa vặn hoàn thành kết tấn xin di trực tiếp ngắm chuẩn bạo tạc phía trên thả ra hỏa đội nhẫn thuật người thần bí bên này vừa ra đến một cây đại thụ trên trạ người thần bí cảm thấy ngoài ý m u ố n sau đó toàn bộ bị hỏa cầu thốn p h ệ cái này nhìn xem tựa hồ thiêu đốt nửa bầu trời đại hỏa xạ xủ kẹ cùng n ệ gì hai cái sợ ngây người bọn họ đương nhiên biết xỉn gì đã sớm nắm giữ gạo g ạ c hữu nodus hào hỏa cầu chi thuật nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến xỉn gì gạo g ạ c hữu nodus hào hỏa cầu chi thuật uy lực như thế lớn loại này uy lực căn bản cũng không phải là bọn họ nhận biết gạo g ạ c h ữ hào hòa cầu a hoàn thành đoạn thứ nhất thế công xỉn dị cũng không có ngây ngốc chờ đợi kết quả bóc g ạ c á suky mà là trực tiếp xoay người bỏ chạy vừa mới kỳ thật liền tính người thần bí không có h hắn gạo g á c hư n o r ụ t hào hỏa cầu chi thuật cũng sẽ ngắm chuẩn phía trên bởi vì hắn mục đích không phải đánh g i ế t đối phương mà là nhóm lửa phía trên vùng rừng rậm tàn g tây để khói đặc nâng lên gây nên làng bên k i a chú ý vượt qua xạ sú kẹ nghệ dị hai người lúc thấy bọn họ hai vẫn còn ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu á n h lửa ngút trời tàn g tây xin gì đành phải một tay một cái dắt lấy bọn họ hô thất thần làm gì mau trốn một lát sau người thần bí theo trong đ u ổ i mù đi ra nhìn qua ba người chạy trốn phương hướng liếm liếm lưỡi thật thú vị chương năm mươi tám còn lại không cần phải để ý đến chúng ta vì sao phải trốn Nhật thuật của ngươi không phải trúng đích hắn sao xa xù kẹ có chút không hiểu đ á y lòng càng nhiều hơn chính là không cam tâm hắn bảy tuổi mở mắt chế phục c ử u vĩ cứu v ấ t làng các loại trói mắt sự tích tạo dựng lên cảm giác ưu việt tại đối mặt xin di lúc luôn là bị lần lượt vô tình đánh mặt cái này làm hắn vô cùng phiền muộn trốn tại phía trước xin di không để ý đến xa xù kẹ phần nàn hắn hiện tại còn không thể bại lộ chính mình mạn trệ c ủ a xạ gì rằng bởi vì một khi bại lộ hắn phía trước xâm nhập ám bộ đại lâu cùng căn bộ căn cứ sự tỉnh liền sẽ được làng điều tra ra được đến lúc đó hắn hoặc là phản b ộ chạy trốn hoặc là cũng chỉ có thể tùy ý làng xử lý. mà một khi lựa chọn phản bội chạy trốn hắn lại nghĩ theo đ ắ n d ự trong tay đoạt lại ủ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng độ khó sẽ thẳng tắp kéo lên n g h di lúc này đột nhiên nói ra đối phương đuổi theo tới cái gì s a s u k ẹ có chút ngoài ý muốn như thế hòa đội đều đốt không chết hắn xin d ì kiểm lại một chút bên hông nhẫn cụ trong túi còn lại n h ẫ n cụ sau đó suy nghĩ một cái nói ra không thể lại như thế chạy trốn chúng ta muốn tìm cái địa phương bố trí mai phủ s a s u k ẹ cùng n g h di nhẹ gật đầu ba người bọn hắn tốc độ rõ ràng không đối phương nhanh lại như thế trốn rất nhanh liền sẽ bị đội kịp cùng hắn khi đó lại vội vàng ứng chiến không bằng hiện tại tìm cái địa phương bố trí một cái ít nhất có thể để cao phần thắng chỉ hoan lâu một chút Bá. cùng với một đạo âm thanh x é gió người thần bí rơi xuống từ trên không vừa rồi xin d ì gạo các quý v t h à o hỏa cầu chi thuật tựa hồ không có thương tổn đến hắn mảy may hắn vẫn như c ũ là bộ kia khoe miệng cười mịn g dáng điệu từ tốn nhìn xem trên đất dấu chân một mực kéo dài vào phía trước bụi cỏ người thần bí theo dấu chân đi tới nhưng lại tại hắn sắp bước vào bụi cỏ lúc hắn đột nhiên dừng bước khắc một bên trong bụi cỏ nhìn xem người thần bí sắp bước vào cả b ẫ tại một bước cuối cùng lúc lại ngừng lại xạ xạ xù k nhanh lên đạp xuống đi a nhanh lên a người đang c h ờ cái gì nha xin dị biết đối phương đã khám phá bẫy dập của mình thế là huy động cùng nại cắt đứt một bền tơ thép đăng đăng đăng theo xin dị bên người cái kia tơ thép bị cắt đứt nháy mắt đã dẫn phát phản ứng dây chuyền bố trí tại khác biệt phương hướng tơ thép bị liên tục đứt đoạn sau đó tại trên không quấn quýt lấy nhau bệnh thành một tấm to lớn tơ thép lưới quay đầu hướng về người thần bí chúng tới lần này đừng nói là người thần bí liền nhìn tận mắt xin dị bố trí tơ thép xạ xủ kẻ cùng n ệ dị hai đều mở to hai mắt nhìn đây là cái gì thao tác một màn kế tiếp càng là làm bọn hắn hai lộ vẻ x tại tơ thép lưới chụp xuống đồng thời có khác mấy cây tơ thép bị tác động những này bị tác động tơ thép cấp tốc rút về lôi ra một chuỗi dài kỳ bạ cụ phụ ạ theo bốn phương tám hướng quân hướng về phía người thần bí dầm dầm dầm nháy mắt không đường có thể trốn người thần bí liền bị to lớn bạo tạc n ứ t hết không đợi nệ gì bị ả cựu g ẳ n g xác nhận xạ xủ kệ liền theo trong đùi cỏ đứng lên đ ắ c thủ hô hắn lời còn chưa dứt phía sau liền chuyển đến một đạo át phong tốt xấu là mở ra xạ dị cẳng hắn lập tức phản ứng lại xoay người lại một cái k u ỵ tay đánh nhưng mà một cách này k u ỵ tay đánh lại vô hụt không đợi hắn tỉnh táo lại. p h ầ n bụng liền truyền đến đau đớn một hồi tiếp lấy cả người hắn bị đạp bay đi ra hung hăng đụng phải nơi xà trên đại thụ người thần bí lúc này bẹ bẹ cổ ánh mắt theo xạ xủ kẹ trên thân chuyển qua xìn gì trên thân còn không có mở mắt liền có thể đạt tới loại trình độ này sao xìn gì nhữ mày vừa rồi trận kia phục kích hắn đem theo quỷ nơi nào lấy được sợi tơ t h á o túng cùng ngụ trì hạ nhất tộc ném n ỉ dạ vận dụng đến c ự c hạ nhưng bởi vì không thể mở ra mạn trệ c ủ a xạ gì g ằ n g cuối cùng vẫn là lưu lại sơ hở bị người thần bí nhìn ra dùng xùn xìn no rút thuấn thân thuật tùy tiện phá giải cái này là tuyệt đối thực lực c ă người bản n k h ô phải một cái phục kích có thể ghét, cái tiện một ôm tùy có đáng bụn, kẹ xù dây lấy săn bằng. Xà xù ôm bụng, lấy đứng lên, n g rùa ơ i cái tên này. Tắc. này. n g ư thần bí nháy mắt lách mình đi tới xạ xù kẹ trước mặt xạ xù kẹ đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó trên bụng lại nặng nề g h chịu một quyền Phúc. xạ xù kẹ phun ra một n g ụ m màu tươi cả người giống tôm bóng một dạng tại trên mặt đất đau của mình mới bảy tuổi hắn liền t i n h thức tỉnh xạ dị g ặ n g tại người thần bí trước mặt cũng cùng hài nhi không có gì khác biệt n g h nói ra hắn rất mạnh chúng ta cùng tiến lên x i dị một bên tính toán còn lại nhất cụ một bên hợp tác nghệ dị liền xông ra ngoài người thần bí liền thân đều không có chuyện chỉ là quay đầu liếc qua xìn dỉ cùng nệ dị trên mặt vẫn là bộ kia lấy đánh trêu tức t h ầ n sắc nệ dị biết đôi phương lợi hại trực tiếp nhảy qua tất cả thăm dò đi lên chính là trước mắt hắn nắm giữ tối cường nhu quyền bắt quái ba mươi hai trưởng nhưng mà người thần bí chỉ là tay phải một bộ v ậ y một cái liền phá hắn nhu quyền đánh trúng la phổi của hắn để hắn lập tức thở không ra hơi ngã trên mặt đất xìn dị thì không có tiến lên cùng người thần bí cận chiến mà là ném ra mấy viên c ù nải sau đó không đợi người thần bí phản kích liền chui vào một bên bụi cỏ gặp phóng tới những n à y cụ nải phần đôi vẫn là giống phía trước đồng dạng buộc lên t ơ thép chói kỳ bạ cụ phụ ạ người thần bí khẽ lắc đầu sau đó thân hình l ó i lên xa xa nhảy đến trên một cây đại thụ thế nhưng theo dự liệu b ả o tạc cũng không có phát sinh không những như vậy trong đùi cỏ đột nhiên lại cấp tốc bắn ra hai cái cụ nải đụng phải phía trước cụ nải thay đổi cụ nải phương hướng đứng ở trên đại thụ người thần bí ánh mắt lập tức đ ọ c lại n à y đó cụ nải phân biệt từ xảo quyệt góc độ xuyên qua xạ s ụ kệ cùng n ệ dị chân khẽ hở mang theo phía sau tơ thép từng đạo quấn cột vào hai người trên chân sau đó xiu xiu hai tiếng tơ thép một chỗ khác phát lực dắt lấy x ả sủ kẻ cùng n ệ dĩ bị tơ thép trói chặt chân đem bọn họ cùng một chỗ lôi vào bụi cỏ trên cây người thần bí khỏe miệng vẩy một cái lộ ra một cái nụ cười quý dị trong bụi cỏ đem còn lại kỳ bạ cụ phụ ạ cùng tơ thép đều bố trí tốt về sau xin dị một cái b ả vai một cái mang x ả sủ kẻ cùng n ệ dĩ cũng không quay đầu lại tiếp tục đảm bệnh hắn biết rõ hắn thể thuật cũng không có so x ả sủ kẻ n ệ dĩ cường quá nhiều thật muốn cùng người thần bí cận chiến đoan chừng cũng là bị hai ba chiêu còn ngã chạy trốn sau một lúc n ệ dĩ chật vật nói ra thả ta xuống a ta có thể tự mình đi s ạ s ù kẹ cũng liền bận rộn hô ta cũng có thể chính mình đi xin dì đem hai người thả xuống sau đó trùng điệp thở dốc vừa rồi vì đặc mệnh hắn gần như đem hô hấp pháp vận dụng đến c ự c hạn hiện tại phổi vẫn là một trận đau rát s ạ s ù kẹ lòng vẫn còn sợ hai đối nghệ dì hỏi tên h k i a đổi tới sao n g ệ dì vừa mới chuẩn bị mở ra bị ả k i ệ u gẳng quan sát một chút l i ề n bị từ trên trời giáng xuống một thân ảnh kích cho tới ngay sau đó lại một đạo thân ảnh rơi xuống đem n g ệ dì bên người s ạ xù kẹ cũng kích cho tới xin dì vội vàng hướng phía sau nhảy lên đề phòng rồi lên sau đó phát hiện kích trắng nghề gì cùng xạ xú kẹ vậy mà là hai tên căn bộ ăn mặc nhì ra đàn cũng tham dự hắn vẫn cho là chuyện lần này là họ rổ x i、si、m a b à y kế không nghĩ tới đàn dư cũng cắm một tay nhưng ngáy mắt trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ nếu như c ô ý bị đàn dư cấp dưới bắt vào căn bộ căn cứ chẳng phải là giảm b ấ t chui vào căn bộ căn cứ phiến phức mà còn chuyện lần này đã làm lớn chuyện đệ tam tất nhiên sẽ ra mặt đến lúc đó đàn dư khẳng định muốn ưu tiên ứng phó đệ tam lúc này bị căn bộ nhì giả mang về căn cứ hắn liền có thể lợi dụng thời cơ này theo căn bộ căn cứ nội bộ đoạt lại đàn dư trong tay chỗ có xạ gì gắng tại căn bộ nhị dạ hướng hắn xuất thủ lúc hắn giả ý chống đỡ không được chịu một q u y ề n ngã trên mặt đất ha ha ta thật là một cái thiên tài ngã trên mặt đất giả vờ ngất hắn mừng tầm h không thôi sẽ chờ bị căn bộ nhị dạ mang về đàn giang ổ lúc này hắn trong thai chuyển đến hai tên căn bộ nhị dạ giao lưu âm thanh một người trong đó nói ra đem ủ chi hạ xạ s ủ kẽ mang về một người khác chỉ chỉ xin gì cùng n ể gì vậy còn dư lại hai cái đâu còn lại không cần phải để ý đến xin gì s ừ n g sốt một chút đầy trong đầu dấu chấm hỏi chương năm mươi chín vì cái gì không mang đi ta cái quỷ gì ta cũng là ủ chi hạ a vì đầu đầu hai g vị căn bộ nhị dạ kẹp ở dưới nách xạ sủ kẹ bỗng nhiên t h o n g thả tỉnh lại các ngươi là ai ân hai vị căn bộ nhị dạ có chút ngoài ý muốn hiển nhiên thức tỉnh xạ dìn gẳng cấp hai xạ sủ kẹ mặc dù không thể trốn rơi căn bộ nhị dạ vừa rồi đánh lén nhưng vẫn là trước thời hạn phát giác thoáng điều chỉnh thân hình không có làm cho đối phương đánh trúng chính mình thần kinh mạch máu dày đặc nhất khu vực đồng thời căn bộ nhị i ả nhận đến mệnh lệnh là mang đi xạ xù kẻ đánh lén lúc lực đạo không phải rất lớn sở dĩ cái này mới để cho xạ xù kẻ rất nhanh vừa tỉnh lại xin g ì thấy thế vội vàng cũng trang vừa tỉnh lại đứng dậy hô d ừ n g tay ta sẽ không để các ngươi mang đi xạ xù kẻ hai vị căn bộ nhị i ả như nhữ mày sau đó liếc nhau một cái một người trong đó hiểu ý thân hình loại lên nào tới xin g ì trước mặt một cái sống bàn tay rơi xuống và n h xin dì ứng thanh ngã gục giải quyết đi thôi căn bộ nhị dạ quay người liền muốn rời đi có thể mới vừa mở rộng bước chân liền phát hiện cổ chân của mình bị xỉn di bắt lấy quay đầu nhìn lên gặp xỉn di lại từ dưới đất bỏ dậy thả xuống x à xù kẹ người tiểu quỷ này căn bộ nhì dạ sắc mặt trầm xuống bị một vị khắc căn bộ nhì dạ kẹp ở dưới nách x à xù kẹ thấy thế cũng hô to lên xỉn di b à ảnh lại là một m cái sống bàn tay xỉn di lại lần nữa hướng thanh n g ã g ụ c căn bộ nhì dạ lần này không có lập tức quay người mà là bình tĩnh nhìn trên đất xỉn di hai mắt sau đó mới quay người đối đồng bạn nói ra ưu trị hạ tiểu quỷ thật sự là khó dây dưa xạ xù kẹ liệu mạng dãy r u ộ đáng ghét hai người đem cùng một chỗ quay đầu nhìn phía lại một lần nữa từ dưới đất bỏ dậy xin di nhộn nhịp những mày cái này thiệu quỷ xa sủ kẻ bị cảm động một cái nước mũi một cái nước mắt xin di không cần có ta s ắ c thực chịu mấy lần x ỉ n gì cũng có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ các ngươi hai tên khốn kiếp này lại không mang đi ta liền không lễ phép à? sẽ không từ bỏ ý đồ sao dừng lại c á n bộ n h ì dạ cười gần nói vậy liền ngươi cùng một chỗ mang đi đi nói xong c á n bộ n h ì dạ nâng g lên x ỉ n gì cùng rời đi b á b á b á c á n bộ n h ì dạ mang đi x ỉ n gì x a xù kẹ không bao lâu một đội á m bộ liền theo vết tích chạy tới nơi này cũng phát hiện té xịu xuống đất nghệ dĩ đem nghệ dĩ tỉnh lại về sau một vị mang theo mặt chó mặt nạ án bộ hỏi là ai tập kết ngươi? ngươi biết ủ tri hạ xạ xù kẹ ở đâu sao nệ dì lung lay đầu nhớ lại một cái ta không có thấy rõ tập kích chúng ta người chúng ta mặt cho mặt nạ ám bộ ánh mắt ngưng lại hỏi tới lúc ấy còn có ai đi cùng với ngươi nệ dì gặp bên cạnh không có xỉn dị cùng xạ xủ kẻ thân ảnh lập tức ý thức được cái gì nói ra đi cùng với ta chính là xỉn dị cùng xạ xủ kẻ đón lấy hắn lại đem ba người bọn hắn bị người thần bí truy sát quá trình giản lược hướng ám bộ giải thích một phen b á lại một tên ám bộ rơi xuống mặt cho mặt nạ ám bộ bên người nhưng hải từ khác đều tìm đến thật sao cái kia mất tích cũng chỉ thừa lại hai cái u tri hạ nói đi mặt chó mặt nạ ám bộ khe khẽ thở dài hướng hồ c ả đại nhân báo cáo đi căn bộ trong căn cứ nhìn xem quen thuộc xâm nhập lòng đất thang đu xin dì yên lặng nhớ k ỹ dọc đường tất cả cùng hắn lần trước lúc đến bên trong căn cứ kết cấu phát sinh không ít biến hóa rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy rõ ràng bị gia cố qua vết tích thang đu kết cấu cũng càng thêm phức tạp còn thêm mấy cái hắn phía trước chưa từng gặp qua đường hành lang nơi này bị xây lại qua xin dì âm tầm h lưu ý rất nhanh hắn cùng xạ xủ kẹ liền bị ném vào nằm ở căn cứ dưới đáy láng giềng hai gian nhà giam hai tên căn bộ tịch thu trên người bọn họ tất cả nhấc c sau đó dùng tình cương rèn đúc xiềng xích k h ó a lại tay chân của bọn hắn đừng nghĩ đến chạy trốn ngoan ngoãn ở lại đây cuối cùng lại cảnh cáo một câu hai tên căn bộ mới rời khỏi chờ hai tên căn bộ đi rồi xa xù kệ cách phòng giam vách tường nói với xỉn di xỉn di rất xin lỗi là ta liên lụy ngươi xỉn di giờ phút này trong đầu toàn bộ tại tính toán hành động như thế nào sở dĩ ngoài miệng thuận miệng vừa theo chúng ta là sau cùng n g c h r í hạ đừng nói loại lời này xa xù kệ trầm m ặ t lại xỉn di lời nói để hắn nhớ tới diệt tốt đêm nhớ tới cái kia hắn nhất định phải tự tay giết chết người Cẩn thận kiểm tra một vòng chính có chỉ cái cầm, thận vòng mình phòng、giam. xin phát hiện nơi này không nên không trường trọng tra một phát thị thiết một thời tù thất. khu phải phạm kiểm kia kỳ giam, giám giam loại giam giữ lâm dì là bị, sau đó hắn lại dạy dẫy trên tay xiềng xích phát hiện bất luận làm sao dùng sức xiềng xích đều không n ú c nhích tí nào xem ra giam giữ hai người bọn họ căn bộ nị h dạ đều cân nhắc qua bằng bọn họ bảy tám tuổi thể trạng tại không có bất luận cái gì nhẫn cụ dưới tình huống căn bản không có khả năng thoát khỏi những n à y xiềng xích ngồi về trên mặt đất xin dị tính ra lên thời gian theo bọn họ bị tập kích đến bây giờ đã đi qua hơn một canh giờ Tử vong xa xu kẽ lại là làng trọng điểm quan tâm đối tượng hắn mất tích tất nhiên sẽ khiến đệ tam trực tiếp can thiệp nếu như đệ tam không có bị những chuyện khác ngăn trở vậy bây giờ cũng đã cùng đàn dự mở rộng thương lượng nhiều nhất nửa giờ liền sẽ gặp phân hạ cả xu kỳ lưu cho ta thời gian không nhiều lắm quyết định chú ý phía sau xin di lập tức kết ấn phát động cả bùn xín nozuts ảnh phân thân chi thuật phân ra một cái ảnh phân thân sau đó hắn lại cắn pha ngón tay đem than nắm thông linh đi qua tình huống như thế nào gặp xin dị bị xích s ắ t khóa lại mới vừa bị thông linh tới than nắm giật này mình theo bản năng liền muốn chạy xin dị á n h phân thân đem hắn vặn xin dị tức giận miết miệng dạ chi sủng nhi dưới ánh trăng tinh linh bóng đen chi phối dương danh n h ấ n giới liền cái này than nắm rụt rụt đầu ta đây không phải là muốn trở về viện binh sao thời gian đang gấp xin dị cũng không nói nhảm trực tiếp đem kế hoạch nói cho than nắm sau đó dặn dò ghi nhớ lần này muốn đem tất cả xạ dịn gẳng tất cả mang đi than nắm hơi lung túng một chút nhiều như vậy ta làm sao cầm nhà xin dị hỏi ngươi liền không có phong ấn quyển trục loại hình đồ vật than nắm đáp đương nhiên là có có thể bên trong đều chứa nhẫn cụ a rất đáng tiền xin dị vung tay lên nhẫn cụ tổn thất ta đến ngồi tóm lại lần này ngươi nhất định muốn tận khả năng mang đi chỗ có xạ gì gắng than nắm n g h e xong lập tức cười ha ha sau đó dựa theo xin dị phân phó dung nhập trong bóng tối trốn khỏi phòng giam từ bên ngoài mở ra cửa tủ sau đó cùng xin dị ảnh phân thân đồng loạt xuất phát gặp chính mình ảnh phân thân cùng than nắm đã đi xa xin dị lại lần nữa thông linh đem chính mình cái thứ hai nhẫn mẹo thông linh đi qua chỉ dựa vào than nắm bọn họ còn chưa đủ hắn còn cần gây ra h ỗ n loạn tiềm hộ than nắm bọn họ bên kia hành động chương sáu mươi cảm động a theo khói trắng bên trong đi ra công chúa phong cơ nhìn xem bốn phía âm mũ tủ thất một mặt ghép bỏ sau đó nàng đệm lên chân nhảy tới xin d ị trên thân tựa h ồ không quá muốn bị tủ thất mặt nền làm b ẩ n trên người mình trắng tinh lông xin d ị đưa ra hai tay đem xiềng xích mở rộng nhanh dùng phong độn giúp ta mở ra những n à y xiềng xích tại c ắ t chém phương diện phong độ là tối cường cao dai phong độn thậm chí có thể mở ra sở s a n đủ tu tá năng hồ phòng n g phong cơ lại có chút bất mãn ngươi đem ta thông linh tới chính là làm loại này v i ệ c nặng xin dì biết cái này bạch miêu ngạo kiểu vô cùng thế là vừa d ô vừa lửa đây là cứu mạng a ngươi cũng không muốn ta chỉ có vị trí tuổi thọ sẽ chết mất ta phong cơ ngầm đầu vậy ta liền cứu ngươi một mạng đi sau đó nàng thần tốc kết tấn đối với khóa lại x i n dì hai tay x ề n g xích quát phong độn t kích s ó g t ắ cách Khoảnh k h n g ra sóng Ngay sau đ p h o nhận cùng siềng đụng vào nhau phát ra bang một tiếng sau đó phong nhận biến mất, xích Phát vào ra một rụ ánh mắt phong cơ lập tức xủ lông lên nàng lại lần nữa k ế t tấn sau đó đem trả cờ dạ tụ tập đến trên móng n u ố t đ ỗ n g nhiên n h à o về phía xiềng xích phong đ ộ t miêu chi tiết h keng chói thai réo vang vang lên xiềng xích lên tiếng trả lời mà đức thật mạnh xin dì thầm hô một tiếng lại cắt ra khóa lại hai chân xiềng xích về sau xin dì để phong cơ tại chính mình trên cửa tù thi triển một đạo phong đ ộ t ngụy trang thành là từ nội bộ đột phá sau đó chạy tới bên cạnh xạ sủ k ẹ phòng giam đem cửa tù mở ra xạ xù kẹ vẻ mặt vô cùng n g ĩ hoặc xin dị ngươi xin g ì không có vội vã cùng xạ s ủ kệ giải thích mà là nói với phong cơ nhanh đem hắn xiềng xích cũng mở ra thật phiến phức phong cơ ngoài miệng phàn nàn móng đ u ố t lại rất sắc bén rơi hai ba lần liền đem khóa lại xạ s ủ kệ xiềng xích cũng cắt ra nhìn xem bạch miêu mấy lần liền đem để chính mình sử dụng ra tất cả vốn liếng đều kiếm không ra xiềng xích cho các đức xạ s ủ kệ con mắt đều t r ừ n g thẳng sau đó bận rộn đối xin g ì hỏi con m è o này là ngươi thông linh thú vừa mới tại bên cạnh ngươi chính là tại nói chuyện với nàng sao ân trước đừng nói nhiều như vậy chúng ta mau trốn xin dì trao hỏi xạ xủ kệ cùng một chỗ tr chạy trốn quá trình bên trong xạ xủ k ẹ một mực lưu ý xìn di trên vai bạch miêu hiện nhiên hắn không nghĩ tới xìn di như thế toàn diện không những tại nhân thuật thể thuật ném nhị dạ phương diện thắng qua chính mình thậm chí trường nhị dạ đều không có tốt nghiệp liền đã có thông linh thú một cố cảm giác cấp bách ở đấy lòng hắn lan tràn ra hắn thấy hiện tại chính mình duy nhất ưu thế cũng chỉ thừa lại xạ dình đ n g nếu như ngay cả điểm này đều bị xìn di đổi kịp lời nói hắn liền triệt để thua xìn di tự nhiên không biết xạ xủ k ẹ đấy lòng đang suy nghĩ cái gì hắn lúc này chính tính toán thời cơ vốn là thời không bên trong đệ tam vì theo đàn dự trong tay đoạt lại nắm giữ một độn da m ạ tổ t ư ớ n g đích thân xuất lĩnh ám bộ đánh bất ngờ đàn dự căn cứ sở dĩ tại đệ tam lúc nào cũng có thể xông tới dưới tình huống hắn nhất định phải nhanh đảo loạn thế cục cho bên kia chính mình ảnh phân thân cùng than nắm chế tạo cơ hội thế là hắn cố ý dẫn xạ sủ kẹ theo một chỗ bị hắn phát hiện còi báo động phía trước đi qua tích tích tích trong khoảnh khắc cán bộ trong căn cứ tiếng cảnh báo đại tác nghe lấy bên thai bén nhọn tiếng cảnh báo xạ xù kẹ có chút bối rối nguy rồi xin gì thân sắc không thay đổi nếu như chờ một lát gặp phải định nhân để ta chặn lại bọn họ ngươi nghĩ biện pháp chạy xa xu kẻ không có tranh luận không cam lòng nhẹ gật đầu bởi vì hắn biết x ỉ n dị phương án là chính xác nếu là đổi hắn đi ngăn trở đ ị c h nhân rất có thể hai người đều không trốn thoát được rất nhanh mấy vị căn bộ nhị dạ liền ngăn chặn đường đi của hai người tiểu quỷ các ngươi làm sao trốn ra được là cái kia nhẫn n h o sao chủ quan nên cho hắn r a tăng phong ấn thuật tại nhìn đến x ỉ n dị trên vai phong cơ về sau mấy vị căn bộ nhị dạ lập tức đoán được x ỉ n dị là thế nào thoát khốn từng cái sắc mặt khó xử đặt ngự hạ cực nghiêm gia dạng này chỗ sơ xuất bọn họ tất cả đều là phải bị phạt mắt thấy mấy vị căn bộ nhị dạ bước đi lên xin dì một bên đứng đi ra một bên nói với xạ xù kẻ ngươi đi trước để ta chặn lại bọn họ xạ xù kẻ trong mắt tràn đầy cảm động ngươi yên tâm ta nhất định sẽ trở lại cứu ngươi xin dì có chút cho dạ không dám quay đầu nhìn xạ xù kẻ bởi vì hắn nghiêng người nhường ra phương hướng đúng lúc là thông hướng đàn d mật khố phương hướng mà hướng về đàn d mật khố phương hướng bỏ chạy xạ xù kẻ còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh nhìn thấy xin dì cái kia dứt khoát kiên quyết bóng lưng khỏe mắt dần dần ấm ướt đáng ghét vì cái gì vì cái gì ta luôn là giút không được gì cán bộ các n g ị dạ hiển nhiên càng quan tâm xạ sủ kẹ gặp xạ sủ kẹ chạy trốn bọn họ vội vàng liền muốn truy kích lúc này s h i n j i đối phong cơ hô ngươi dùng phong độ ta t dùng h ỏ a độ t phong cơ một bên kết tấn vừa nói ngươi cũng phải cẩn thận một chút nếu là đốt tới lông của ta ta liền cùng ngươi giải ước hai người tuy là lần đầu phối hợp nhưng ăn ý mười phần s h i n j i rất nhanh hoàn thành kết tấn h ỏ a đ ộ t gạo các khu nót hào hỏa cầu chi thuật trên vai hắn phong cơ chờ hỏa cầu hoàn toàn bắn đi ra về sau lập tức thả ra nhận thuật của mình phong độn đại c ấ ba ẩm ẩm gió trợ thế lửa chỉ một tháng xin di gạo các k h hào hòa cầu liền bành trướng hơn hai lần gần như lấp kín toàn bộ đường hành lang cái này làm sao có thể căn bộ các nghi dạ cùng nhau biến sắc bọn họ không phải là chưa từng thấy qua lợi hại như vậy hòa đ ộ t nhất thuật chỉ là làm sao cũng không nghĩ ra loại trình độ này hòa đ ộ t là xuất từ một cái tám tuổi trường nghi dạ đệ tử c h i thủ biết không thể ngày tháng mấy vị căn bộ nghi dạ đành phải từ bỏ truy kích xạ số kẻ riêng phần mình lách mình né tránh nhưng mà đặt căn bộ căn cứ là một tòa hướng phía dưới hình tròn hố sâu kết cấu của nó như là một cái to lớn ống khói sở dĩ tại ống khói hiệu ứng ra chỉ bên dưới xin gì gặp các khu... hào hòa cầu. ba ba ba đúng lúc này tại liên tiếp âm thanh xé gió bên trong lần lượt từng thân ảnh rơi vào thang đu bên trên xin di nhìn lại chỉ thấy một người cầm đầu chính là hất lên hổ ca bảo hổ ca đệ tam phía sau là một đoàn võ trang đầy đủ á n g bộ mà đi theo đệ tam cùng lúc xuất hiện còn có mặt mũi sắc xanh sắm đẳn gì t h ầ n s á t hắn bất thiện quét xin d ì một cái sau đó đối với chính mình cấp giới hỏi ủ chỉ hạ xạ xù kẻ đâu một vị căn bộ n h ì dạ liền vội vàng tiến lên chỉ chỉ m ậ t khố phương hướng đại nhân ủ chỉ hạ xạ xù kẻ hắn hướng bên kia trốn vê anh một đạo tiếng nổ đánh gây căn bộ n h ì dạ b m báo mà bạo tạc chuyển đến phương hướng chính là hắn chỉ hướng mất khố phương hướng